Chương 167. Phi Hồng Kiếm Tông. Năm tòa đỉnh cao dưới chân, ngoại môn 39 số khu dân cư ở trung tâm nhất linh khí đầy đủ bên trong khu nhà nhỏ. Các Thiên chính ngồi quanh trần với ghế đá bên trên, vận chuyển Liệt Dương trục nhật quyết, cả người đều đắm chìm trong một mảnh nhàn nhạt mịt mở tử khí bên trong. Kim tự Vương hổ to lớn thân thể liền nằm nhồi các Thiên bên cạnh, cho dù nằm trên mặt đất, cũng cùng các Thiên ngồi ở trên băng đá gần như cao. Chiều Dương dịch thệ, tử khí tây đi, ngồi trên ghế đá bên trên các Thiên chậm rãi thu công. sơ sờ, sờ bên người to lớn hổ đầu, nhìn lại mình một chút tiểu viện, vẫn là rất tiểu nhân trở lại tăng cái lớn như vậy kim tự vương hổ liền không chứa nổi xem ra lần này thi đấu sau khi nhất định phải mau chóng mang theo kim tự vương hổ lên cấp tiên thiên lớn như vậy hình thể thực sự không tiện hơn nữa không một chút nào đáng yêu vẫn là nhỏ hơn một chút hổ yêu mới có thể xứng với giống ta như vậy mãnh nam à có yêu cầu tai biến lớn bình thường coi như làm hổ con thật tốt thân là mãnh nam ta làm sao có thể không có một con đáng yêu sủng vật đây nhắm mắt nằm út sấp kim tự vương hổ đột nhiên cảm nhận được một luồng không tên kích đảm, mở mắt ra mới phát hiện là chủ nhân đang sờ đầu của mình bất quá hắn ánh mắt làm sao như vậy kỳ quái đây Lấy nó hổ đầu hoàn toàn không có cách nào lý giải chủ nhân đang suy nghĩ gì, liền cũng không có lưu ý. Tuất một chút hổ yêu sau khi, Cắt Thiên ngẩng đầu nhìn sát trời, thời gian không còn sớm. Đi thôi. Lập tức liền nắm kim tự vương hổ ra tiểu viện, vươn mình trên hổ, thẳng đến phòng ăn mà đi. Thi đấu trước, trước hết ăn bữa no. Thuận tiện chờ đợi một lúc, hy vọng ba con ngân nguyệt hồi lang có thể đúng lúc mang đến tin tức tốt. Trong nhà ăn, Cắt Thiên ăn cơm chuyên dụng gian phòng. Cắt Thiên đang cùng Lý Đại gia đồng thời cái miệng nhỏ uống gạo linh cháo. Lý Đại gia tiểu meo một cái sau khi nhìn tràn đầy tự tin Cắt Thiên nói rằng các tiểu tử, ngươi đã 20 vị trí đầu năm đi, có điều cuộc đấu kế tiếp nhưng là không đơn giản." Các Thiên nghi ngờ nói. Nha! nói thế nào, Lý lão ngài biết cái gì tin tức tin tức cả, Nói mau tới nghe một chút." Lý đại ra một mặt nghiêm nghị, thần sắc nghiêm túc địa nói rằng, "Còn dư lại 25 dặm nhưng là có hai cái tiên tiên luyện khí cựu trọng cao thủ, hai người bọn họ nhưng là nội môn ngũ phong trưởng lão hoặc hàng đầu đệ tử thân thích, không chỉ có cảnh giới cao, hơn nữa tự thân sức chiến đấu cũng rất là mạnh mẽ, ta không tin ngươi có thể khi hắn hai trong tay đoạt được thi đấu số 1." vì lẽ đó ngươi cũng không cần đối với đoạt được thi đấu đệ nhất ôm ấp quá nhiều kỳ vọng. Tỉnh đến thời điểm thất bại, trong lòng không qua được cái này khảm, Lão già ta trước nói cho ngươi biết, đến thời điểm thua, cũng đừng thật không tiện. Thua mới phải bình thường. Cắt Thiên nghe xong không để ý chút nào rất đúng lý. Đại gia khoát tay háo một cái, đem trong chén cháo uống một hớt quăng, hàng một tiếng nện ở trên bàn, tự tin nói: không phải là tiên thiên luyện khí cửu trọng mà, không phải là sẽ mấy cái hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ thân pháp mà, không phải là có thần binh lợi khí mà, ta Cát Thiên mới không sợ, như thường đánh bại bọn họ. Lý Đại Gia nghe xong lắc lắc đầu khẽ cười một tiếng sau nói rằng: "Được, ngươi đã như thế có tự tin, vậy thì mọi mắt mong chờ, nếu là ngươi thành thi đấu số 1, sau đó đến ta đây ăn cơm, không thu ngươi tiền." "Ha ha ha, Lý lão, đây chính là ngươi nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Ta nói, "Luyện võ trên quảng trường." Lần này ngoại môn thi đấu 20 vị trí đầu năm tên cũng đã đang luyện võ giữa quảng trường dừng lại, cùng đợi trưởng lão tuyên bố thi đấu bắt đầu. "Đương, đương, đương." Ba tiếng quen thuộc Trung vang đang luyện võ bên trên quảng trường vang lên, chấn động lòng người, gột rửa tâm linh. Sau đó Hôm qua chủ trì vòng thứ năm thi đấu nửa đầu trận đấu lữ hiền trưởng lão đi tới trước mặt chúng nhân bầu trời. Lữ hiền trưởng lão như cũng là mái đầu bạc trắng, bạch mi, râu bạc, ăn mặc một bộ áo bào trắng, tay áo bào vung lên, như gió xuân ấm áp địa cất cao giọng nói. "Chúc mừng chư vị tiến vào 20 vị trí đầu năm tên, ngày hôm nay đem tiến hành ngoại môn thi đấu vòng thứ năm nửa sau trận đấu. 25 tiến vào 13." Từng người đối chiến võ đại cùng đối thủ thông tin, thông điệp đã thông qua đệ tử lệnh bài truyền đạt, từng người chọn đọc thông tin, thông điệp sau, liền chuẩn bị chạy tới từng người võ đại đi. Lữ hiền trưởng lão vừa dứt lời, Theo một trận kịch liệt sóng linh khí sau khi chấn động ra bắt đầu, ầm ầm ầm tiếng không ngừng vang lên. Mọi người sớm thành thói quen, dồn dập nhân cơ hội này móc ra đệ tử lệnh bài, thăm dò vào một kia tinh thần, chọn đọc vừa lan truyền tới nóng hổi thông tin, thông điệp. Cùng lúc đó, 12 cái to lớn võ đài cùng xuất hiện ở luyện võ trên quảng trường, bao phủ mỗi cái lôi đài màu đỏ trong suốt phòng hộ trận pháp cũng cùng xuất hiện. Vừa đến 25 đánh số con số tùy theo ngưng tụ mà thành. Cát Thiên xem lướt qua đệ tử lệnh bài bên trong thông tin, thông điệp. Đối thủ họ tên Vu Minh. Nhìn thấy Vu Minh hai chữ. Cát Thiên cảm giác một trận quen thuộc, thật giống ở nơi nào xem qua danh tự này. Con mắt hơi chuyển động, đầu linh cơ hơi động, nhớ tới ngày hôm qua đem triệu Mẫn Đào thải người không phải là gọi danh tự này mà. Ha ha ha, thực sự là lấy thượng tiên giúp ta à, oan gia ngõ hẹp vẫn đúng là không phải cổ nhân nói chơi. Ngày hôm qua ngươi đào thải đạo lữ của ta, ngày hôm nay liền đem từ ta tự mình giáo huấn một chút ngươi. Đối chiến võ đài, số 12. Cát Thiên đọc xong sau, quay đầu chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đã hành động, từng người ra chỗ này võ đài, hướng về từng người võ đài mà đi có điều có một người nhưng hai tay chống lạnh, há to mồm, bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha. Luân không, luân không, chính đang rời đi mọi người sau khi nghe, rồi dập quay đầu nhìn lại. Có người nói thầm một tiếng thực sự là số may. Còn có người trong miệng chào phúng. Giác thải, không phải là luân không à? Có gì đặc biệt? Tuy rằng trong miệng nói như thế, có điều trong lòng vẫn là rất đấu kỵ cùng ngỡ ngao. Dù sao ai không muốn đúng dùng thăng cấp đây. Cát Thiên đúng là không có cảm giác gì. Dù sao mình đã mở treo, cũng không thể vận may cũng vậy thì được rồi. Trong lòng cân bằng rất. Liên không còn quan tâm tên kia bởi vì luôn không mà thoải mái cười to người. Quá lão, cũng không biết này có cái gì có thể chiếm được ý, vẫn như thế hung hăng, chỉ lo người khác không biết hắn Luân Không tự như. các Thiên trong lòng không hề giống những người khác như thế ước ao ganh tị. Quay đầu nhìn về phía bốn phía trên võ đài trống không đánh số, cha tìm chính mình muốn đi số 12 võ đài đến cùng ở phương nào. Ngắm nhìn bốn phía, quay một vòng lại một vòng, vẫn không có tìm tới 12 đến cùng ở đâu. Mà cái kia Sa Diêu chính ở chỗ này cười to, làm người phiền chán rất. Linh quang nói lên, các Thiên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hai cái to lớn con số 12 chính phiêu phủ ở phía trên. Mà cách mình ngoài trong thực địa phương đang đứng một người, muốn nhìn kẻ ngu si tựa như nhìn cái kia Sa Diêu. Hết cách rồi, Cắt các Thiên đi lên phía trước, vỗ vỗ cái kia Sa Diêu, quay về hắn nói rằng: "Uy, huynh đệ, võ đài luận võ sắp bắt đầu rồi, ngươi mau chóng rời đi." Sở Thiên Bá một hồi vũ bỏ Cắt Thiên tay, rắc rắc địa nói rằng: "Ha ha, làm gì? Ta đây liền đi, bất quá ta không gọi Uy, ta tên Sở Thiên Bá. Nhớ kỹ." Dứt lời, Sở Thiên Bá liền trực tiếp rời đi võ đài phạm vi. Hướng về luyện võ dọc theo quảng trường mà đi, chuẩn bị làm một người khán giả. Các Thiên thực sự là không thèm để ý người này, cảm giác như cái kẻ ngu si. Hơn nữa thực lực của hắn hẳn là này 25 người bên trong lót đấy một, cũng không biết ở đâu ra dũng khí như vậy, chẳng lẽ là lệnh tĩnh ngươi sao? Người này sẽ không vẫn là cái phế vật, lần này đột nhiên trực tiếp tiến vào thi đấu 13 người đứng đầu sau bành trường chứ? Chương 168. Một trận chuông vang vang vọng luyện võ bên trên quảng trường. Đương, đương, đương. Sau đó truyền đến lư hiển trường lão một tiếng đại a. Hành lễ. 12 số trên võ đài. Cắt Thiên với Vũ Minh từng người đứng võ đài một bên. Cắt Thiên chắp tay thi lễ, quay về Vũ Minh gật gật đầu nói rằng: "Cắt Thiên." Vũ Minh đồng dạng quay về Cắt Thiên chắp tay thi lễ, cũng tự giới thiệu nói: "Vũ Minh." Sau đó lại là một thanh âm vang lên triệt luyện võ quảng trường đại a: "Chiến." Vòng thứ năm thi đấu nửa sau trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Cắt Thiên trừng mắt lạnh lẽo, tay cầm phong hỏa kiếm nhắm thẳng vào Vũ Minh, lãnh khốc địa nói rằng: "Ngươi có biết ta là ai không?" Vũ Minh nghe được lời này, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Ngươi không phải Cắt Thiên sao?" Cát Thiên nở ra, trên đầu ba cái hắc tuyến thổi qua, gò má hơi đỏ lên, nhưng vẫn mặt không hề cảm xúc mà lãnh khốc địa nói rằng: "Không sai, chính là ta Cát Thiên, chính là ta ngươi ngày hôm qua đảo thải cô gái bạn trai." Vũ Minh hơi suy nghĩ một hồi, liền nhớ tới chính mình ngày hôm qua đánh bại nữ tử, lập tức lộ ra chảo phúng thức cười gằn, nói rằng: "Nha, ý này a, vậy là ngươi muốn đảo thải ta tới cho ngươi bạn gái hạ giận lạ. Cái kia đến nhìn ngươi có bản lánh hay không? Tiếp, đón ta một chiêu." Vừa nói rồi nửa ngày, Cát Thiên từ lâu ngưng tụ ra một đạo kiếm khí đồng thời đạt đến hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ siêu cường uy lực, Trảm thiên bạt kiếm thuật, tranh tranh, một đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện, vừa xuất hiện cũng đã tiếp cận ngoài trăm thước Vu Minh trước người 20 mét. Vu Minh lúc này mới phản ứng lại, vừa cái kia tiểu nhân hèn hạ là vì rời đi sự chú ý của mình, nhìn trong mắt tới lúc gấp rút tốc phóng to màu trắng đen kiếm khí giải lụa, vội vàng triển khai hoàng cấp cực phẩm thân pháp Mê Ba Huy ảnh, cũng đồng thời triển khai hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự chiến kỹ Vân thuật. Một phòng ngự, trốn một chút tránh, phản ứng không thể nói là không nhanh, đang tiếp các tiên kiếm khí giải lụa càng nhanh hơn. Phú thử, cứ việc Vu Minh đã cật lực tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí giải lụa quẹt vào. Hắn màu trắng vân lá chắn trong nháy mắt liền bị kiếm khí giải lụa bổ ra, nhắm hắn không kịp tránh né cánh tay phải mà đi. A, Cát Thiên rất xa nhìn thấy Vu Minh cánh tay phải bị kiếm khí lao đến, trực tiếp ra thịt vòng lại, máu tươi tung tóe. Mặc dù như thế, Vu Minh vẫn là cầm thật chặt trong tay thượng phẩm pháp khí Tử Hưởng Kiếm. Vu Minh nhịn đau khổ, thấp giọng dù gì nói, Vân sâu, không biết nơi. Lập tức một đoàn đoàn màu trắng mây mù từ trong cơ thể hắn không ngừng hiện lên, từ từ đem Vu Minh cả người đều bao trùm. Các thiên đang nhìn đến Vu Minh thả mây mù trong máy mắt cũng đã phát động hoàng cấp hạ phẩm chiến kỹ cực bá đao pháp, hai tay cùng nhau vung lên. Trong chớp mắt, 40, 50 nói màu đỏ thắm ánh đao hướng về Vu Minh đứng yên địa phương bổ tới. Xèo, xèo, xèo, chỉ thấy này mấy chục đạo màu đỏ thắm ánh đao chém vào trong mây mù sau, liền không thấy tung tích, vô thanh vô tức. Mãi đến tận mấy giây sau khi, đỏ đậm ánh đao lại từ mây mù sau xuyên lên ra, sau đó đánh tới bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp, phát sinh ầm ầm thanh, biến mất không còn tâm hơi, mà Vu Minh cũng biến mất ở trong mây mù. Các Thiên thăm dò vào linh giác, nhưng đều ở đụng tới mây mù sau liền mất đi cảm ứng. Đây là không cách nào cảm chi vị trí của hắn. Mây mù lấy Vu Minh nguyên bản đứng yên địa phương vì là tâm, hướng về lôi đài bốn phương tám hướng không ngừng quyết tán. Không trách ngày hôm qua Triệu Mẫn chỉ có thể dùng chính mình cho liệt dương thuẫn phụ chết khi đây. Liên địch nhân ở cái nào cũng không biết, bị kẻ địch bao phủ tiến vào hắn sáng tạo trong hoàn cảnh, mình ở minh, kẻ địch ở trong tối. Vậy mình không phải là mục tiêu sống sao? Nhìn không ngừng tới gần mình mây mù, các Thiên linh quang lóe lên. Nghĩ được chính mình đã lâu không có chính tinh sử dụng pháp khí lôi rực. Lần trước sử dụng hay là đang thi đấu ngày thứ nhất võ đài đại hôn chiến lúc sử dụng nó một chút công năng, chức năng, hàm, các thiên trong lòng đọc thầm lôi rực. Một đôi từ lôi đỉnh tạo thành cánh hiện lên ở các thiên sau lưng, hai cánh thu lại, không có mở ra. Nhìn trước mắt này không ngừng tới gần mình màu trắng đám mây, nghĩ đến nếu trước mặt những thứ này đều là mây mù, vậy nếu như ta để đoàn mây trắng này xét đánh sẽ làm sao? Hình thành lôi điện cần hai cái cần thiết điều kiện, một là sung túc hơi nước, các thiên nhìn trước mặt này một đại đoàn không ngừng tăng nhanh mây mù. Cảm thụ lấy trên võ đài hơi nước cực dương cụ kéo lên. Cái điều kiện này chẳng mấy chốc sẽ có rồi. Hay là cần kịch liệt đối lưu vận động làm cho vân bên trong cực dương vân cùng cực âm vân đụng vào nhau, là có thể thả ra chớp, đồng thời thả ra rất lớn nhiệt lượng, làm cho không khí chung quanh bị nóng. Nhiệt trướng lạnh lui nguyên lý tất cả mọi người hiểu. Trong nháy mắt bị đun nóng không khí sẽ trực tiếp bành trướng, sau đó để ép không khí chung quanh, do đó gây nên kịch liệt nổ tung thức chấn động. Phát sinh đinh thai nhức góc tiếng sấm. Nay đệ nhị điều kiện, nơi này trên võ đài phải không quá khả năng tự nhiên phát sinh. Như vậy liền cần chính mình đến cho rằng thúc đẩy, nghĩ đến liền đi làm. Cắt Thiên sau lưng mọc ra lôi rực, chậm rãi mở ra, một đôi rực triển vì là 4 mét lôi điện hai cánh triển lộ ra, lôi điện giống như lông chim trông rất sống động, còn thỉnh thoảng né qua điện quang. Đầu tiên cho này bành trướng vân điện ra chính cực âm, theo này từng đoàn lớn mây mù càng ngày càng động, toàn bộ võ đài đều sắp cũng bị nó bao trùm. Cắt Thiên không hề lui về phía sau, một đôi lôi điện cánh chim một trận vung lên sau, trực tiếp tiến vào trong mây mù nang qua. Một bên nang qua, một bên thả ra lôi rực tia điện, phân giải bốn phía hơi nước, hình thành chính mang điện âm đang trốn ở trong mây mù vô minh, bóc thiết chính mình với băng bó cẩn thận vết thương, thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt chỉ là bị kiếm khí lao đến, nếu là bị toàn bộ trong số mệnh, cái kia không thỏa đáng trận ngã xuống đất ta. Đáng ghét Cát Thiên, chính là cái tiểu nhân, lại đánh lên ta. Vu Minh ở trong mây mù đúng là có thể quan sát tứ phương, dường như không có mây mù cách trở tầm mắt cùng linh giác như thế. Lúc này, Vu Minh nghi hoặc nhìn Cát Thiên sử dụng một phi hành pháp khí khi hắn trong mây mù như không đầu con ruồi giống như vậy, bay tới bay lùi, lẽ nào hắn vẫn còn muốn tìm đến vị trí của chính mình vị trí? Ha. Thực sự là cười chết ta, mà xem phi kiếm đi. Vũ Minh điều động linh khí cùng tinh thần truyền vào trong tay Tử hồng kiếm, triển khai lên hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật lạc nhật kiếm pháp. Cứ như vậy ném đi, Tử hồng kiếm bay về phía không trung sau khi, cấp tốc hướng về xa xa tán loạn các thiên vào tới. Thế nhưng trong quá trình bay, bốn phía mây mù nhưng không có chút nào động tĩnh, quả nhiên là quỷ dị phi pha. Cắt thiên chính bay khắp nơi được, sử dụng lôi rực thả chớp điện báo cách vân bên trong hơi nước, không chút nào nhận ra được nguy hiểm đến. Nhưng Cắt Thiên thẳng đều ở nắm chặt trong tay Phong Hỏa kiếm, phòng bị bốn phía khả năng xuất hiện tập kích kiếm trong tay bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ. Cấp tốc không cố định quỹ tích phi hành cắt thiên ở đem toàn bộ mây mù phi hành một nửa lúc, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một thanh phi kiếm màu tím, đang hướng về đầu của chính mình phong tới. Bởi cắt thiên cùng Tử Hồng kiếm là đối lập mà đi, hai người tốc độ đều là cực nhanh. Bởi vậy cắt thiên đang nhìn đến Tử Hồng kiếm mũi kiếm trong nháy mắt, Tử Hồng kiếm cũng đã sắp bắn chúng cắt thiên đầu. Ngay ở Tử Hồng kiếm khoảng cách cắt các thiên đầu 10 cm lúc, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật phát động. Soạt. Phong Hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đem sắp bắn trúng chính mình Tử Hồng kiếm bộ ra. Sau đó thu kiếm vào vỏ tiếp tục phi hành. Nhanh hơn, lại có thêm mấy phút, toàn bộ đám mây đều sẽ đi dạo hết, chỉ là đem một phần mây khói giao cho chính cực âm mà thôi, lại không cần đem toàn bộ đám mây địa ly, tốc độ vẫn là rất nhanh. Chương 169. Vũ Minh mắt thấy đòn thứ nhất bị các Thiên kiếm bộ ra, trong lòng thầm nói, khá lắm a, còn có chút thực lực mà, có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi. Hai tay không ngừng bấm quyết, linh khí kết xuất công suất điều đại. Bị đánh bay sau, chính đang không chung xoay chuyển tử hồng kiếm trong nháy mắt dừng hẳn, sau đó ở chỗ Minh điều khiển dưới tiếp tục hướng về Cắt Thiên cấp tốc vào tới. Lần này Vu Minh thay đổi một góc độ, trực tiếp nhắm ngay cắt Thiên cầm kiếm phải cánh tay trên cơ tam giác đâm tới. Trong lòng âm thầm hướng về tiểu tử thối, lúc này nhìn ngươi làm sao phản ứng được đến. Cắt Thiên còn đang đập cánh phi hành, tốc độ cực nhanh. Nhưng Cắt Thiên nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn phi kiếm a. Từ hồng kiếm 2 phút sau lần thứ 2 đổi kịp Cắt Thiên, cũng tìm đúng thời cơ cùng góc độ, quay về Cắt Thiên cánh tay phải cơ tam giác bắt tới. Lần này Vu Minh tìm góc độ cực kỳ xả quyết. Đối với thời cơ nắm cũng cực kỳ chuẩn xác. Cắt Thiên chỉ cảm thấy cánh tay phải vai bộ cơ tam giác nơi một trận đâm nói. Linh giác điên cuồng báo động trước, căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong tay Liệt Dương Tuấn phủ cũng không kịp phát động. Keng! Từ hồng kiếm vẫn là đâm trúng các Thiên cánh tay phải liên tiếp vai bộ cơ tam giác. Chỉ là các Thiên Thiên Phú thần thông ra giày thịt béo đã bạch ngân bắt cấp, miễn dịch tất cả tiên tiên luyện khí bắt trọng trở xuống bất kỳ công kích vật lý. Nay một cái đâm tới cũng chỉ là đạt đến tiên tiên luyện khí bắt trọng bên trong khá mạnh uy lực thôi. Đối với các Thiên tới nói không tổn thương chút nào. Nhiều nhất chỉ có thể cho Cắt Thiên cạo cạo nữa. Vì để tránh cho thân thể cường độ cao bị tham gia thi đấu địch thủ chúng phát hiện. Cắt Thiên vội vàng điều động liệt dương trục nhật quyết ở bên ngoài thân giấy lên đỏ đậm hòa diễm, giống như loại phòng ngự chiến kỹ. Vũ Minh xem Cắt Thiên thi triển một không biết tên phòng ngự chiến kỹ sau, chính mình như vậy xảo quyệt một chiêu kiếm nhưng căn bản không có có hiệu quả. Khinh bị khỏe miệng từ từ thu lại, vẻ mặt dần dần ngưng trọc lên, trong lòng thầm nói, cái này gọi Cắt Thiên cũng thật là có chút thực lực a, nếu hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật không thể gây thương tổn được người, vậy thì nếm thử ta Vân Thâm Thất kiếm quyết đi. Đưa tay vẫy một cái, Tử Hồng kiếm nhanh chóng trở về. Tay phải một cái nắm chặt thanh kiếm. Vu Minh cầm trong tay Tử Hồng Kiếm bắt đầu hướng về các Tiên chạy đi. Ở trong mây mù Vu Minh như cá gặp nước, tốc độ phi phàm, rất nhanh sẽ đuổi kịp giữa không trung phi hành các Tiên. Chân vừa đạp địa, cấp tốc thăng không. Trên không trung Vu Minh còn có thể không ngừng đạp mây mù, thay đổi phương hướng cùng tăng nhanh tốc độ. Vu Minh vung vẩy Tử Hồng Kiếm cũng trong miệng thấp á nói: Vân Thâm thất kiếm quyết thức thứ hai, thu sơn vạn điệp thủy Vân Thâm. Lập tức trong mây mù vô số hơi nước nơi tay nắm Tử Hồng Kiếm Vu Minh trước người nhanh chóng tụ tập, ngưng kết thành mấy chục đạo nước kiếm. Đi! vẫy trục đạo trong suốt nước kiếm cấp tốc hướng về Vu Minh trên đỉnh đầu 3 mét cắt thiên vào tới. Mà khi Vu Minh bên cạnh nước kiếm bắn hoàn hậu, rất nhanh lại có mới một nhóm nước kiếm ngưng tụ thành hình, cũng lần thứ 2 hướng về cắt thiên vào tới. Cắt Thiên đang muốn đem võ đài cuối cùng 2 phần 10 phạm vi giao cho mây mù chính cực âm điện tính. Phi hành thời gian, đột ngột cảm giác được dưới thân dường như có cái gì đổ vật phong tới. Phản ứng không kịp nữa, Cắt Thiên trong nháy mắt bị một đạo nước kiếm bắn trúng, nhưng ở da dày thịt béo thiên phú thần thông dưới, Cắt Thiên không mất một sợi tóc, chỉ là một chỉ dày bị nước kiếm đánh không rồi. Chân bị đánh trúng sau Cát Thiên Vội Vã trên không trung lăn lộn tránh né, tránh được còn dư lại nước kiếm, liên tiếp dường như thùng đựng nước giống như lăn động tác cùng rắn hổ mang cơ động, đem đợt thứ nhất phóng tới nước kiếm đôi chuẩn ra. Cái trò này động tác để cách đó không xa Vu Minh trực tiếp trận tròn mắt, càng là nhanh hơn nước kiếm làm dính kết số lượng cùng tốc độ. Các Thiên vô lôi dực, liên tục không trung cơ động, số ít không cách nào tránh né nước kiếm thì lại dùng tay bên trong phong hỏa kiếm bộ ra. Tại đây 3 phút bên trong, Vu Minh tối thiểu bắn ra hơn 1.000 lần nước kiếm, kết quả không hề tác dụng không nói, trong cơ thể mình linh khi đúng là hao phí không ít. Liên Vội Vàng dừng lại chuẩn bị triển khai vân thâm thất kiếm quyết thức thứ ba, mà cát thiên cũng đã đem toàn bộ đám mây phần lớn địa phương đều phú dư chính cực âm địa tính. hiện tại cần làm chính là để đám mây động, hình thành cường đối lưu, như vậy thì có thể làm cho đoàn mây trắng này biến thành hất vân, tràn ngập cuồng bão lôi đỉnh. cát thiên không còn nước kiếm đột kích gây rối, trực tiếp vung góc hạ xuống. đông một tiếng hạ xuống võ đài mặt đất. nếu muốn hình thành cường đối lưu, cũng không phải rất khó, chỉ cần đem võ đài mặt đất phụ cận không khí đun nóng liền hoàn toàn có thể làm được. mà đây đối với tu luyện liệt dương trục nhật quyết cát thiên tới nói cũng không phải rất khó. cát thiên sau khi rơi xuống đất lập tức mở đủ mã lực vận chuyển liệt dương trục nhật quyết điều động toàn thân cùng trong đan điền chứa đựng thái dương linh khí hướng về bên ngoài cơ thể phát tán theo võ đài mặt đất phủ kín toàn bộ võ đài thế nhưng liền này đơn giản thao tác nhưng trực tiếp hao phí các thiên 50.000 ngàn sợi linh khí phải biết các thiên toàn thân linh khí tổng cộng mới 80.000 ngàn sợi mà thôi ở các thiên đem thái dương linh khí phủ kín võ đài mặt đất lúc đã từng cảm thấy vu minh tồn tại có điều lại lập tức biến mất không còn tăm hơi nói vậy vu minh nhận ra được sau liền lập tức bay lên không trung đi các thiên suy đoán không sai lúc này vu minh phiêu du tại giữa không trung nhìn Cát Thiên thả linh khí, miệng chân nết lên một tia nghi hoặc cười gằn, nghĩ thầm này các Thiên muốn làm gì? Vừa bay nửa ngày không tìm được ta, liền muốn dùng như vậy vụng về phương thức tìm kiếm tung tích của ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu linh khí có thể tiêu xài, có thể cuối cùng ta đều không dùng ra tay, trực tiếp chờ ngươi linh khí hao tổn xong quên đi. A, thực sự là buồn cười, còn muốn vì là bạn gái ra mặt, liền điểm ấy năng lực. Các Thiên lần tính thả ra 50.000 sợi thái dương linh khí sau khi, này lôi đài nhiệt độ liền bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Theo Cát Thiên thanh đại a, lửa. Thả ra ngoài 50000 sợi thái dương linh khí bám vào ở võ đài mặt ngoài cháy hừng hực lên. Này nhiệt độ càng là rất có lên cao. Thượng tầng tầng mây nhiệt độ thấp, hạ tầng tới gần võ đài mặt đất tầng mây nhiệt độ cao. Trên lệch nhiệt độ cách biệt to lớn. Không khí lạnh léo nhiệt độ thấp, nhiệt trướng lạnh lui sau, không khí thể tích thu nhỏ, không khí chính là mật độ sẽ tăng lớn, phản chi nhiệt không, khí chính là mật độ sẽ nhỏ đi. Bởi vậy không khí lạnh lẽo sẽ mau chóng chìm xuống, nhiệt không khí sẽ nhanh chóng tăng lên trên. Liên nguyên bản nổi trên võ đài bình tĩnh đám mây, bắt đầu kịch liệt bắt đầu biến hóa. Hạ tầng đám mây cấp tốc hướng lên trên bay lên. Thượng tầng đám mây vừa vội tốc chìm xuống phía dưới đám mây rất đúng chạy vận động bắt đầu rồi nhận ra được đám mây vận động Vu Minh một mặt một bước tung bay ở không trung càng bị khí lưu nhiễu loạn không tốt thăng bằng ngắm nhìn bốn phía nhìn này tấm cảnh tượng miệng khẽ nhúc ních nỉ non xảy ra chuyện gì ta tu hành vân thâm khí kiếm quyết lâu như vậy này đám mây tại sao lại như vậy trong bí tịch cũng không có loại hiện tượng này ghi chép a đến cùng xảy ra chuyện gì mà lúc này các Thiên Thanh đại a cắt đứt Vu Minh nghị hoặc thiên địa vô cực càng khôn tà pháp thiên hàng thần lôi lôi đến Vu Minh nghe nói như thế, nhịn không được, phụ thử một tiếng bật cười. Nhưng mà chưa kịp hắn cười xong, cường đối lưu vận động trong đám mây chính điện âm con va chạm vào nhau ở cùng nhau, thỉnh thoảng né qua từng tia một điện quang. Các Thiên cảm giác đôi này, chuyện này đối với chạy vận động mới chỉ máy liệt, điện tử va chạm còn chưa đủ máy liệt. Liên lại lần nữa thả ra 10.000 sợi linh khí, gia tăng võ đài mặt ngoài hỏa lực. Lúc này các Thiên bên trong đan điền linh khí chỉ có không tới 5.000 sợi. Thành bại lần thứ hai một lần, chương 170 chỉ thấy trên võ đài đám mây bắt đầu điên cuồng trên dưới lưu động. Đảo ngược trong đám mây chính điện âm con cũng thuận theo cấp tốc và chạm vào nhau ma sát ma sát tại đây trong đám mây ma sát địa quang chớp dần dần xuất hiện ở trong đám mây mỗi một hẻo lánh các thiên đang đứng ở võ đài trên mặt đất chớp còn không phải nhiều lắm cũng không có bị điện đến mà chính phiêu phù ở giữa không trung vu minh nhưng là gặp ương. giữa không trung nhưng là cường đối lưu đám mây chỗ giao giới đám mây chính điện âm con ma sát nhất là kịch liệt địa phương ở chỗ này vô số mang theo chính điện âm con hơi nước điên cuồng ma sát bởi vậy tạo thành điện trường Sớm chớp mưa bão cũng bắt đầu đáp bù. Thử thử thử thanh nương theo lấy chớp không ngừng đe dọa giữa không trung từ lâu sợ ngây người vu minh. Hắc sát ầm ầm một đạo đột nhiên hình thành, có đầu ngón tay độ lớn chớp cấp tốc bắn về phía chính cầm trong tay tử hồng kiếm vu minh. Tử hồng kiếm là do một loại kim loại vật liệu chế tác là vô cùng tốt chất dẫn, bởi vậy cầm trong tay tử hồng kiếm tung bay ở không trung vu minh liền bắt đầu hấp dẫn bốn phương tám hướng vừa hình thành chớp. Cứ việc vu minh ở chớp phóng tới trong nháy mắt liền làm ra lẩn tránh động tác, nhưng chỉ cần trong tay hắn còn nắm giữ tử hồng kiếm, chớp thì sẽ không mất dấu cuối cùng vẫn là bị chớp truy kích lên. Vu Minh hộ thân linh la chán, bị chớp vừa chạm vào tức phá, trắng sáng sắc ngón tay độ lớn chớp chém thẳng vào trong tay hắn tử hồng kiếm. lập tức chớp trải qua tử hồng kiếm truyền, toàn bộ rót vào Vu Minh trong cơ thể. a si si si, Vũ Minh cả người dường như nhảy phích lịch vũ tựa như, cả người run run cái liên tục, bị chớp bổ trúng sau, đau nhức cực kỳ. Vu Minh muốn tiêu thảm thiết lại gọi không ra, cả người đều cương trực, không cách nào nhúc nhích, để mất đi đối với thân thể khống chế. tóc càng là cháy đen cực kỳ, thành nộ tung đầu. Không có cách nào khống chế thân thể mình sau, Vu Minh trực tiếp từ giữa không trung té rớt. Đùng. Rơi xuống mặt đất sau, vẫn ở chỗ cũ không ngừng run dậy, trong miệng thậm chí phun ra bọt mép. Mà nơi xa các Thiên cũng nghe đến Vu Minh phát ra ra cái kia một tiếng im bặt đi kêu thảm thiết cùng rơi xuống mặt đất rơi thành. Đang muốn muốn xuống tới, tìm kiếm đối thủ Vu Minh tung tích. Kết quả một kia chớp răng rắc một tiếng bổ chúng các Thiên trước người một mét vị trí. Sợ đến các Thiên cả người run run một cái, suýt chút nữa liền bắn. Thời gian dài như vậy trôi qua, toàn bộ đám mây triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong ầm ầm thanh không dứt bên hai, Chói mắt màu trắng bạc chớp thỉnh thoảng cắt ra mây mù, vô số thật nhỏ chớp hướng về võ đài trên mặt đất các Thiên cùng Vu Minh bộ tới. Các Thiên có da dày thịt béo như vậy Thiên Phú thần thông tại người, những này thật nhỏ lôi đỉnh căn bản không có thể đối với mình tạo thành tổn thương gì, chỉ là cảm giác thoáng có chút tê tê thôi. Mà vốn là bị một đạo to bằng ngón tay chớp phép cũng Vu Minh nhưng là có chút khó có thể chịu được. Cũng may Vu Minh ở thời khắc cuối cùng khôi phục thân thể khống chế, sử xuất vân thuẫn thuật ở bên ngoài thân ngưng tụ ra mây khói tăm trắng, tuy rằng không chống đỡ được to bằng ngón tay chớp. Thế nhưng một loại bé nhỏ chấp vẫn là có thể ngăn cản. Vũ Minh giấy rùa bỏ dậy, ngồi khoanh chân điều chỉnh chính mình nội tức, vừa chấp đem hắn nội tức đều làm loạn, trước hết ổn định, không phải vậy dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà các Thiên ở phía xa trực tiếp dùng thân thể cứng ngắc đỉnh lôi điện, ngoại trừ có chút tê tê ở ngoài, các Thiên vui mừng phát hiện mình ra dày thịt béo ít e trợ lại tăng cao. Tuy rằng trước ra dày thịt béo chống đối công kích lúc cũng sẽ chướng éít, e nhưng đều là một chút, một chút chướng, cũng có thể có thể là cùng chính mình rất ít chịu đòn có quan hệ. Vì lẽ đó Cắt Thiên đối với cái kia một chút tăng trưởng cũng không có lưu ý. Nhất định là bởi vì lúc trước mỗi lần rèn luyện lúc tâm chắn phòng hộ phụ dùng là nhiều lắm, rất ít có thể có công kích rơi xuống trên người chính mình. Mà bây giờ, các thiên đắm chìm trong lôi đình bên trong. Da dày thịt béo E-X -E hiện thẳng tắp tăng trưởng, chỉ cần có một đạo thật nhỏ chất bổ chúng chính mình, da dày thịt béo E-X -E sẽ tăng trưởng 500. Ở nơi này ngăn ngắn 5 phút đồng hồ trong thời gian, cũng đã có 10 đạo bé nhỏ chấp bổ chúng chính mình, da dày thịt béo E-X -E cũng tăng trưởng 5.000 ngàn. Thiên phú thần thông, da dày thịt béo Có điều nếu muốn thêm điểm đến Bạch Ngân cấp 9 cần dòng dã 5 triệu EX mới có thể, 5000 cùng 5 triệu trong lúc đó trên lệnh thực sự rất lớn. Có điều theo trong đám mây bộ càng ngày càng táo bạo, tiêu chớp uy lực cũng càng ngày càng mạnh, mỗi một cái chớp cung cấp EX cũng càng ngày càng nhiều. Trong đám mây trốn ở Vân Thuẫn thuật bên trong, trong quá trình điều chỉnh tức Vu Minh rốt cục ổn định linh khí của mình vận chuyển, bây giờ Vu Minh chỉ muốn đem chính mình phát động Vân Thâm Thất kiếm quyết thức thứ nhất vân sâu, không biết nơi cho thu hồi lại. Liên liên đem chính mình tinh thần lần thứ 2 tham dò vào mất khống chế trong đám mây, muốn một lần nữa khống chế đám mây. Có thể mới vừa tham dò vào không lâu, Vũ Minh tinh thần đã bị cuồng bạo lôi đỉnh cho chấn thương. Phụ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, một ngụm máu không ngăn chặn, trực tiếp phun ra ngoài. Vũ Minh lúc này từ lâu ở trong lòng đem Cát Thiên cho mắng cái vòi phun máu chó. Này Cát Thiên là thất cậu, người chuyện sẽ không làm đúng không? Cần phải nghĩ ra loại này đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 câu chuyện. Ta cũng không tin ngươi cũng có thể từ nơi này cuồng bạo trong lôi vân thoát thân. Nếu đối chiến còn chưa kết thúc, cái kia tất nhiên là ngươi và ta bất kỳ bên nào đều không có mất đi sức đề kháng. Vậy thì xem ai no đến mức đã lâu. Thật là một khẩu tặc Cái này cậu tặc đã vừa mới phóng thích trong cơ thể đem 8 phần 10 linh khí, làm sao có thể so sánh ta chống đỡ thời gian giải, ha ha ha, lần này ta thắng chắc. Trong đám mây lôi đỉnh càng ngày càng cuồng bạo. Chốc xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Vũ Minh trước người Vân Thuận thuật bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đây là Vũ Minh đứng dậy, tránh né hơn nửa lôi đỉnh kết quả, nếu không, sợ là từ lâu nằm trên đất mặc cho lôi làm thịt. Các thiên tình cảnh cùng đẩy Vân Thuận thuật còn tới nơi tránh né Vu Minh tuyệt nhiên rồi lại. Cắt Thiên còn ghét bỏ này chớp, lôi đình không đủ đây. Tay phải dơ lên cao ra khỏi vỏ Phong Hỏa Kiếm, tay trái cũng dơ lên cao ra khỏi vỏ Mẫu Xanh hệ NLRTSK phi kiếm. Đến không hết lôi đình bị hai thanh kim loại trường kiếm hấp dẫn, dồn dập bộ tới, đem toàn bộ điện lực truyền vào hai thanh trong kiếm, ở truyền vào Cắt Thiên trong thân thể. Cắt Thiên điền nhìn chăm chằm hệ thống bảng trung thiên thiên phú thần thông ra dãy thịt béo EXT một cột. Chỉ thấy ra dãy thịt béo EXT như tên lửa nhắm trên mẹ lên. Hầu như một phút liền 20000 điểm FHT. Càng về sau, EXT trướng càng nhanh, càng nhiều Bây giờ ra dạy thịt béo FX e từ lâu đột phá 10000 điểm, đặt đến khá cao trình độ. Thiên Phú thần thông, ra dạy thịt béo, Bạch Ngân bắt cấp triệu. Không biết là không có thể dựa vào lần này cơ hội đột phá Bạch Ngân cấp 9A. Trên đài cao năm cái trưởng lão cũng bị Cắt Thiên vị trí lôi đài kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn, dồn dập nhìn sang. Cái khác 24 võ đài toàn bộ đều ở trong khẩu chiến, chỉ có Cắt Thiên vị trí võ đại như quỷ nhất giống như yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nếu không năm tên trưởng lão có thể đều nhìn thấy Cắt Thiên cùng Vu Minh động tác, thật sẽ cho rằng hai người đồng quy vu tận. Chủ quản ngoại môn tàng công các trưởng lão, Hầu Phương Ngọc, Hầu trưởng lão nhìn thấy sau khi đối với các thiên hành vi phi thường nghi hoặc, liền đối với ngoại môn đại trưởng lão Lý Tông Bạch hỏi. "Lý trưởng lão, này các thiên là ở làm gì?" Hai tay giơ lên cao trường kiếm, là vì bị sẽ đánh. "Này không hợp với lẽ thường a." Ngoại môn đại trưởng lão, Lý Tông Bạch cười nhạt, giải thích, Người vẫn đúng là nói đúng. Vì sao như vậy a?" Hầu trưởng lão trợn mắt lên, cùng đợi Lý Tông Bạch trưởng lão cụ thể giải thích. Lý Tông Bạch trưởng lão bình thản nói, "Lôi điện đoản thể." Hầu trưởng lão thất thanh kêu lên, Gen thể. Chương 171. Luyện võ quảng trường, trên đài cao năm tấm vân ghế tựa ngồi thẳng ngoại môn ngũ đại trưởng lão. Lúc này không chỉ có hầu trưởng lão nghi hoặc nhìn Lý Tông Bạch, còn lại ba cái trưởng lão cũng đồng dạng nghi hoặc, đều đang đợi Lý đại trưởng lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Lý Tông Bạch nhìn 12 số trên võ đài gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật, cũng là không còn gì để nói a. Thầm nghĩ trong lòng cái này cát thiên cũng thật là có thể làm sự tình. Một ngoại môn thi đấu cũng có thể làm ra nhiều như vậy trò gian đến. Xoay đầu lại nhìn hầu trưởng lão nghi hoặc mặt, Lý Tông Bạch giải thích Này các tiên có thể chất đặc thủ, các ngươi còn nhớ Bạch Tiểu Phong sao? Còn lại bốn tên trưởng lão nghe được Bạch Tiểu Phong danh tự này sau, một đoạn mấy tháng trí nhớ lúc trước dồn dập nhớ tới. Nhớ tới mấy tháng trước, một tên chấp hành ra ngoài trấn thủ nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, đột nhiên trở về đệ trình mấy thi âm tông đệ tử đầu người, đạt được không ý thưởng. Thật giống liền gọi Bạch Tiểu Phong, bất quá hắn bây giờ đã là trúc cơ kỳ, tiến vào nội môn ngũ phong tiếp tục tu hành. Lúc đó hắn trở về liền đến nơi hỏi thăm một loại thể chất đặc thù thông tin, thông điệp, mấy cái này trưởng lão đối với việc này đều có ấn tượng, dù sao thời gian không lâu, Nhớ tới việc này, bốn tên trưởng lão chăm miệng một lời nói, hắn chính là cái kia có đấu chiến thần thể Cắt Thiên. Lý Tông Bạch lạnh nhạt gật gật đầu biểu thị tán thành, đồng thời nói rằng: "Ta cũng là vừa nhớ tới, cái này các Thiên hiện tại nhất định là đang mượn giúp Lôi Đình chi lực rèn luyện thân thể để thân thể của chính mình có thể đột phá một cấp độ." Thì ra là như vậy. Lúc này, luyện võ quảng trường quanh thân lão khán giả, cũng dồn dập chú ý tới số 12 Lôi Đài dị tượng. Với bắt đầu màu trắng đám mây, mọi người đều biết là Vũ Minh tuyệt kỵ vân thâm thất kiên quyết. Tuy rằng khán giả không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở giữa chuyển đến từng trận tranh đấu cùng tiếng tiêu thảm thiết nhưng là càng khiến người ta tâm như miêu bắt, cấp thiết muốn biết là ai chiếm thượng phong đặc biệt là những tiêu đè ép cắt tiên hoặc là Vu Minh đạt được thắng lợi tố đánh từ người trong lòng bọn họ càng là lo lắng đề phòng mà bây giờ màu trắng đám mây đã biến thành mây đen bên trong càng là tiếng sấm mãnh liệt ngân quang loáng lánh mọi người dồn dập nghĩ đến đây chẳng lẽ là Vu Minh chiêu thức mới cái tia cắt tiên chẳng phải là nguy hiểm những tia đè ép các tiên có thể thủ thắng dân cờ bạt chúng nhìn thấy này tấm cảnh tượng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đen cùng đốt 10 năm đấy nổi như thế lại làm nửa giờ sau. Trong đám mây chấp uy lực càng ngày càng mạnh mẽ, hiện tại trong đám mây chấp phổ biến đều là bút tâm độ lớn, tình cờ cũng sẽ có đầu ngón tay độ lớn chớp bổ chúng Cắt Tiên. Đối với đầu ngón tay độ lớn chớp, Cắt Tiên cũng chỉ là cơ cơ thân thể thôi, không có gì cảm giác khác. Cắt Tiên đã sắp muốn thừa nhận một canh giờ lôi đỉnh tắm rửa, đối với lôi điện sức miễn dịch đều sắp bổ ra đến rồi. Lúc này tiên phu thần thông ra dày thịt béo Eiter đã đạt đến 1 triệu. Phải biết một đầu ngón tay độ lớn chấp là có thể cho các thiên ra dày thịt béo tăng cường 50.000 Eiter. chính trở nên càng thêm đen. Lôi đỉnh cũng đang thay đổi cường hắn hơn, mà Hắc Vân bên trong Vu Minh từ lâu điên rồi, Hắn Vân Thuận Thuật đã sớm bị vô số lôi đỉnh nổ nát, hiện tại chính đỏ mắt lên, kích phát số lượng không nhiều tiên tiên luyện khí hậu kỳ phòng ngự phụ triện. Trong miệng còn đang nghĩ linh tinh, ta nhất định có thể chống được cuối cùng. Cái kêu cầu tặc khẳng định sắp không xong rồi, chỉ cần ta ở kiên trì kiên trì, thắng lợi nhất định thuộc về ta. A, đồng thời có ba đạo đầu ngón tay độ lớn chớp đánh chúng Vu Minh quanh người lá chắn phủ, giang giác một tiếng, Vu Minh vừa kích phát cuối cùng một cái thuận phụ trực tiếp vỡ vụn, năng lượng tiêu hao hết. TTA Quá khủng bố, ta không chơi. Ta chịu thua, ta chịu thua, nhanh để ta đi ra ngoài. Cũng lại không có sức chống cự, Vũ Minh mau mau lớn tiếng xin tha, chịu thua. Ngoài sàn đấu quản giáo sư phụ thúc đang muốn đi vào đi một lần quy trình, liền nghe đến bên thai truyền đến Lý Tông Bạch trưởng lao dân âm liền vẫn phiêu du tại 12 số ngoài sàn đấu không lúc đích. Lúc này vừa vặn lại có một to bằng ngón tay chớp, cấp tốc đánh chúng không hề sức chống cự Vũ Minh. A! Một tiếng im bặt đi kêu thảm thiết sau, Vu Minh trực tiếp bị điện hôn mê, cả người co giật, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Mà Vân trên ghế lý tông bạch mặt tối sầm, mau mau vươn tay ra, quay về 12 số võ đài vung lên ống tay áo. Đã bị đánh đến cả người cháy đen vô minh, liền bị một luồng lưu hỏa linh khí gói hàng, cũng đưa ra võ đài. Bên lôi đài trúc cơ kỳ đệ tử, tiếp được té xỉu vô minh, cũng cho hắn đơn giản chữa thương. Cát Thiên vẫn đứng ở lôi đài Hắc Vân bên trong không người quấy rối, chỉ có chấp lôi đình không ngừng đánh thân thể của hắn. Hắn một bộ thanh ý đã sớm bị lôi đình đánh nát ấy. Lúc này chính thân thể trần chuồng đơn giản có Hắc Vân che chắn, người bình thường căn bản nhìn thấy. Mà vân trên ghế lý tông bạch trưởng lão càng là cho số 12 lôi đại phòng hộ trận pháp bỏ thêm một phòng dòm ngó công năng, chức năng, hàm. Số 12 trên võ đài. Hắc Vân như mực, tiếng sấm rền rĩ, một khắc liên tục. Hắc Vân bên trong tia chớp thời khắc soi sáng. Các Thiên đứng ở Hắc Vân bên trong, nhắm hai mắt lại, mở hai tay ra, hai tay nắm hai cái trường kiếm, mỗi giờ mỗi khắc nên đón mấy đạo lôi đỉnh ánh kích. Da dày thịt béo kinh nghiệm điều cũng vì vậy mà cấp tốc tăng trưởng. 1 triệu, 2 triệu, 4 triệu, 4.5 triệu, triệu. hà Tốc độ làm sao chậm lại? Cắt Thiên đột nhiên phát hiện mình EXP ở tăng trưởng tốc độ đột nhiên biến chậm, hơn nữa càng là có muốn đình chỉ xu thế. Vội vàng mở hai mắt ra, lại phát hiện vốn là Hắc Vân Chính đang chuyển bạch, lôi điện đã ở dần dần dừng lại. Hắn nghĩ thầm cái này sao có thể được, ta còn kém 500 ngàn là có thể thăng cấp. Không được. Các Thiên không hề chờ ở tại chỗ chờ đợi, mà là hướng về không trung còn sót lại một ít lôi đỉnh phóng đi. EXP trở lại bắt đầu chậm chậm bắt đầu tăng trưởng. Mãi đến tận cuối cùng, trên võ đài bạch vân tự mình tiêu tan hết sạch, mà Cắt Thiên ra dày thịt béo EXP mới tích lũy đến 490 điểm vẫn là kém một chút ta. Thiên phú thần thông, da dày thịt béo, Bạch Ngân bắt cấp 490 vạn rơi trăm vạn. Có điều tổng EXP còn có 96 vạn đây, vốn là chuẩn bị thăng cấp độ thổ, bây giờ nhìn lại hay là trước hoa 10 vạn điểm thăng cấp da dày thịt béo quên đi. Tâm thần hơi động, nói thầm một tiếng. Thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao 10 vạn điểm tổng EXP, thêm điểm da dày thịt béo. Chỉ thấy một mình đứng trên lôi đài cát thiên, cả người điện quang lấp loé, cơ nhục bắp thịt phồng lên, khí huyết cuồn cuộn. Đài cao vân trên ghế Lý Tông Bạch đại trưởng lao xem tình cảnh này, hơi kinh ngạc nói: Tiểu tử này vẫn đúng là làm xong rồi. Xem khí này máu cường thịnh khí thế, hắn thần thể sợ là đã đột phá tiên tiên luyện khí cự trọng. So với hắn tự thân cảnh giới còn cao hơn một tầng. Ngoại môn chủ quản Tàng Công Các trưởng lão hầu trưởng lão cảng là nói rằng, nếu hắn chính là cái kia đấu chiến thân thể, vậy không bằng ở thi đấu sau khi kết thúc nhiều thưởng hắn một môn cao thâm đoán thể công pháp, làm sao? Lý Tông Bạch cười ha hà nói, ngươi là chủ quản Tàng Công Các, tự ngươi nói toán, muốn làm liền làm mà. Ha ha ha. Chương 172. 12 số trên võ đài. các Thiên bắt thịt cả người phùng lên. Giống như cái tên béo. Âm một tiếng, bên ngoài thân bị lôi đình điện cháy đen vô cùng da rẻ rồn rập phá vụn bóc ra. Theo các thiên khẩu khí không ngừng phun ra, hình thể dần dần hồi phục nguyên dạng. Tân sinh da rẻ trong trắng lộ hồng, rất là mềm mại, dường như trẻ mới sinh. Thế nhưng da rẻ ẩn chứa trong đó độ cứng cùng tính dai so với trước mạnh hơn không chỉ một bậc. Tuy rằng dưới da cơ nhục, bắp Thịt không nhìn thấy cụ thể, nhưng hắn bên ngoài thần cơ bắp càng thêm đẹp, tự nhiên, vừa không có kẻ cơ bắp loại kia sức bùng nổ cơ nhục, Báp Thịt cũng không phải không hề cơ nhục, Báp Thịt xương sườn nam. Khắp toàn thân xem ra phi thường tự nhiên. Cái kia thân lưu tuyến hình cơ nục, bắp thịt định có thể dường như loài báo rỉ và như thế có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ kinh khủng lực bộc phát. Các Thiên Thu hồi hai tay nắm phi kiếm, cảm thụ lấy làn da của chính mình cùng cơ nục, bắp thịt, cảm nhận được tân sinh sức mạnh. Đáng tiếc chính là da dày thịt béo đối với bên trong thân thể tổ chức bộ phận rèn luyện không đủ mạnh, chỉ có thể ở mỗi lần thăng cấp thoáng rèn luyện. Tương đối vô cường hạn da rẻ cùng cơ nục, bắp thịt, nội tạng của hắn, tổ chức, bộ phận, bộ xương chờ chút vẫn còn có chút chiến lệnh. Đang lúc này Cắt Thiên đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ, nhưng là thân thể trần truồng, hơn nữa còn ở võ đài đối chiến bên trong, sợ hại đến hắn một kích linh, mau mau quay đầu chung quanh, phát hiện trừ mình ra một bóng người cũng không có, hơn nữa phòng hộ trận pháp còn từ màu đỏ đã biến thành không minh bạch màu đen, có điều mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều mau mau hoang mang rối loạn bận điệu bận điệu từ hệ thống không gian bên trong móc ra một bộ đầy đủ quần áo, mau mau mặc, hắn mặc chỉnh tề sau, nhìn chu vi không hề phát hiện thứ gì, cũng không làm rõ được mình bây giờ đến cùng cái gì tình cảnh, ngay ở hắn mê man thời gian, bên hai truyền đến truyền âm, các tiểu tử, không thể lắm, thân thể lại đột phá, tiếp tục cố gắng lập tức bên cạnh lôi đài phòng hộ trận pháp từ hét truyền hồng lại trở nên trong suốt nhất đầu hắn vừa nhìn phía trên võ đài con số đã đã biến thành cắt thiên hai chữ trong lòng hắn vừa nghĩ phòng trừng cái kia vu minh là bị lôi đình bắn cho xuống lôi đài thật là một thái điều a cũng không cần ta ra tay đã bị chớp cho làm nằm mẫn mẫn ta cho ngươi mở miệng ác khí vừa dẫn âm hình như là lý tông bạch trưởng lão xem ra bọn họ đã sớm biết ta thần thể chuyện lần này võ đài chiến thật đúng là thu hoạch khá rồi giáo a không chỉ có mở miệng ác khí còn nghĩ cơ duyên xảo hợp đem ra dày thịt béo thêm điểm đến bạch ngân cử cấp Thực sự là tâm tình khoan khoái a. Ha ha ha. Cắt Thiên cười to một lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía cái khác trên võ đài chiến đấu tình huống. Phát hiện có một hơn nửa võ đài cũng đã chiến đấu kết thúc. Lý Mạt, bành Chí Nguyên, Nhạc Tiểu Phàm ba cái đối với mình có uy hiếp người cũng đã kết thúc chiến đấu. Chính quan sát cái khác võ đài chiến đấu đây, 12 cái võ đài có 6 cái võ đài cũng đã kết thúc chiến đấu. 6 mặt khác võ đài hiện tại trên căn bản cũng đã rơi vào khổ chiến, bắt đầu so đấu lên từng người sự chịu đựng. Cắt Thiên nhìn quét một vòng, thực sự không có gì để mắt. Ngay ở Cắt Thiên chuẩn bị thu hồi ánh mắt, cố gắng cảm thụ cảm thụ thân thể của chính mình biến hóa lúc, đột nhiên phát hiện luyện võ dọc theo quảng trường khán giả bên trong, Triệu Mẫn đang đứng ở nơi đó nhìn mình. Các Thiên lập tức quay về nơi đó phất tay ra hiệu, Triệu Mẫn cũng phất tay đáp lại. Hai người mặt mỉm cười nhìn nhau một hồi lâu, mới hiểu ngầm cùng bay đầu đi. Hai người đều trống đi, dơ lên hai tay dùng sức xoa bóp cười cương vào má. Mãi đến tận 2 giờ chiều. Theo cái cuối cùng trên võ đài một người trong đó lực kiệt ngã xuống đất, vòng thứ 5 thi đấu nửa sau trận đấu chính thức kết thúc. 12 cái trên võ đài khoảng không đều nổi lơ lửng một màu đỏ tím tên. Đường đường đương Một trận trung vang để vẫn cái nhau luyện võ quảng trường một bên khán giả đều yên lặng hạ xuống. Sau đó ngoại môn trưởng lão Lữ Hiền thanh âm giản mua truyền khắp toàn bộ luyện võ trường. Vòng thứ 5 thi đấu nửa sau trận đấu kết thúc, 13 tên thăng cấp người đã quyết ra, cũng sẽ nhớ lục trong danh sách. Người thua, đem với sau một canh giờ tiến hành cuộc thi xếp hạng, lấy 3 người đứng đầu tiếp tục tham gia thứ 6 đội phiên thi đấu, xin mọi người mau chóng uống thuốc điều tức, bổ sung thể lực. Người thắng có thể tự mình rời đi, Vũ Minh ngày lại thi đấu thứ 6 đội phiên, quyết ra 8 vị trí đầu cường. Cát Thiên nghe xong Lữ trưởng lão nói chuyện sau, liền mau mau ra võ đài, hướng về khán giả nơi Triệu Mẫn bay đi. Triệu Mẫn chu vi những đệ tử khác, nhìn thấy Cắt Thiên bay tới, đều mau để cho mở vị trí, hướng về một bên né tránh. Cắt Thiên thu phi kiếm, nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Hai lòng rất đúng Triệu Mẫn nói rằng: "Sao ngươi lại tới đây?" "Đương nhiên là cho ngươi cố lên rồi. Ngươi thấy ta vừa chiến đấu không có. Cái kia đào thải ra hỏa của ngươi bị ta đánh bại, cho ngươi xả giận." Nhìn thấy rồi, cái kia gọi Vu Minh được mang ra tới thời điểm, cả người cháy đen, bộ lông đứng thẳng, cười chết ta. "Cảm ơn ngươi." chỉ nói cảm tạ làm gì, vừa vận ta chiến đấu thời gian dài như vậy cái bụng đều đói bụng, mời ta ăn bữa cơm cảm tạ cảm tạ là được. Được, đi thôi, mời ngươi ăn, chết no ngươi cho phải đây." Triệu Mẫn hung hăng nhìn chằm chằm Cắt Tiên, rồi lại có vẻ phi thường đáng yêu. Các Tiên đập bên hông thú túi, mở ra một sợi dây, thả ra tiên thiên luyện khí cựu trọng kim tự vương hổ. Một tay lôi kéo Triệu Mẫn, leo lên kim tự vương hổ. Nó là lao tài xế, cũng không cần Cắt Tiên nói cái gì, trực tiếp liền chính mình hướng về phòng ăn đi đến. Cắt Thiên cùng Triệu Mẫn đứng lưng hổ bên trên thảo luận vừa trải qua đại chiến. Những kia lôi điện không đáng kể chút nào, liền TT cũng không TT. Triệu Mẫn hai mắt liều lĩnh ngồi sao nhỏ nhìn Cát Thiên, nói rằng: Hoa, wow, thật là lợi hại a. Hai người sau khi cơm nước xong, Triệu Mẫn nghĩ Cát Thiên vừa trải qua đại chiến liền để hắn mau mau về tiểu viện điều tức chuẩn bị ngày mai bắt cường của thi, trọng yếu như vậy chuyện cũng không thể trì hoãn. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là nghe theo Triệu Mẫn ăn bài, tự mình trở lại bên trong khu nhà nhỏ tu hành đi tới. Hắn khoanh chân ngồi ở trên băng đá, nhìn một bên Kim Tự Vương hổ chính hổ nuốt yêu thú ăn thịt, phi thường hài lòng đột nhiên nghĩ đến ba con ngân nguyệt hồi lang cũng không biết chúng nó có thuận lợi hay không, này đều sắp một ngày cũng không có nghe được chúng nó đánh giết yêu thú gợi ý của hệ thống âm sẽ không ra chuyện gì đi. đang chuẩn bị thông qua ngự thú ấn cùng ba con ngân nguyệt hồi lang câu thông một phen, hiểu rõ tình huống liền nghe đến đã lâu hệ thống sau tiếng nhắc nhở nhỏ ba con ngân nguyệt hồi lang hợp lực đánh chết tiên thiên luyện khí tứ trọng yêu thú bám yêu đánh chết rơi elite c bốn điểm tổng elite c vạn, xem ra ba lang nên vấn đề không lớn, nhiều lắm được bị thương, còn chưa phải muốn làm phiền chúng nó gian luyện, nếu là thật có vấn đề. Chúng nó nhất định sẽ thông qua ngự thú ấn để van cầu cứu. Vẫn là rất tu luyện, chuẩn bị ngày mai thứ 6 đội phiên thi đấu đi, dù sao ngày hôm nay vì xây dựng có thể sản sinh lôi điện điều kiện nhưng là hao phí trong cơ thể 9 phần 10 linh khí a. Vì càng nhanh hơn khôi phục trong cơ thể linh khí, Cát Thiên nuốt một viên ổn khí đan, lại móc ra hai viên linh thạch, một tay một viên, nắm tại trong lòng bàn tay. Nhắm mắt, ngưng thần, tĩnh tâm. Vận chuyển liệt dương trục nhật quyết. Thái dương khí chịu đến dẫn dắt, dồn dập bị hút vào Cát Thiên trong cơ thể. Chương 173. Sáng sớm 39 số khu dân cư, các Tiên cùng Triệu Mẫn tiểu viện trong lúc đó. Thời gian không còn sớm, mau mau đi thôi, không phải vậy ngươi liền muốn đến muộn. Được, ta đây liền đi tới luyện võ quảng trường. Ngày hôm nay ngươi còn biết được quan chiến sao? Xem tình huống. Cái gì xem tình huống a, đi theo ta. Các Tiên đem kéo Triệu Mẫn, trực tiếp đem Triệu Mẫn kéo lên kim tự vương hổ trên lưng. Triệu Mẫn bị hắn cường kéo lên lưng hổ, liền muốn muốn rút ra tay nhỏ, dãy rùa một hồi đi sau hiện các Tiên càng nắm càng chặt, đơn giản buông tha cho dãy dụa, nghĩ thầm vậy thì đi xem xem đi. Kim Tự Vương Hổ vẫn là theo thường lệ chuẩn bị đi trước phòng ăn. Các Thiên chú ý tới sau, vội vàng thông qua ngự thú ấn truyền đạt trực tiếp đi tới luyện võ quảng trường mệnh lệnh. Ngày hôm nay sẽ không ăn bữa ăn sáng, không cần thiết, đợi được thi đấu sau khi kết thúc cả nữa. Được rồi. Chủ yếu là thời gian không còn kịp. Ở các Thiên mệnh lệnh ra, Kim Tự Vương Hổ xem như là sử dụng chính mình lên cấp đến tiên tiên luyện khí cửu trọng sau hết tốc lực, toàn lực ứng phó chạy về phía luyện võ quảng trường. Luyện võ trên quảng trường người là càng ngày càng ít, đợi được các Thiên đến lúc, chỉ có 15 người đứng bên trên. Mà chu vi khán giả nhưng càng tụ càng nhiều. Bây giờ toàn bộ luyện võ chung quanh quảng trường đúng là người ta tấp nộp, không chỉ có trước bị đào thải đi hơn 1000 tên ngoại môn đệ tử tới đây quan sát cùng bọn họ cùng một nhóm nhập môn cường giả so đấu, còn có hơn 100 ngoại môn đệ tử tới đây quan sát. Cắt Thiên là cái cuối cùng đến, đem triệu mẫn đưa với ghế khán giả nơi, liền đem kim tự vương hổ thu nhập bên hông thú trong túi. Ngẩng đầu đỡ ngược địa hướng đi cái kia 15 tên dự thi đệ tử. Ngay ở Cắt Thiên vừa dừng lại, một trận tiếng chung liền vang vọng toàn bộ luyện võ quảng trường. "Đương, đương, đương. Hôm nay đem cử hành thi đấu thứ 6 đội phiên, từ thi đấu 16 người đứng đầu." rút thăm, từng đôi chém giết. người thắng liền có thể lên cấp bắt cường. Chủ quản ngoại môn nhiệm vụ phát ra từ thành tựu trưởng lão, đang đứng đang lúc mọi người phía trước cất cao giọng nói. Đối chiến thông tin, thông điệp đã phân phát đến các vị đệ tử lệnh bài bên trong, mọi người xem xong sau liền từng người tìm kiếm võ đài cùng đối thủ đi thôi." Từ trưởng lão vừa nói xong, tám cái võ đài liền từ luyện võ trên quảng trường bay lên. Đều là dài rộng đều vì là 500m to lớn võ đài. Tám cái phòng hộ trận pháp đồng thời bay lên, vừa đến tám, này tám cái màu đỏ tím con số phiêu du tại luyện võ bên trên quảng trường. Cát Thiên tra xét một phen đệ tử của mình lệnh bài đi sau phát hiện mình đối thủ tên là Bành Chí Nguyên, đối chiến võ đài vì là bùn số, chính là cái kia sẽ tam tài kiếm trận gia hỏa, thực lực của hắn nguyên bản còn có thể đối với các Thiên có chút uy hiếp, nhưng từ khi các Thiên ra giày thịt béo thêm điểm thăng cấp làm bạch ngân cựu cấp sau, hắn đối với các Thiên uy hiếp tính đã cực nhỏ. 16 cái đứng võ đài trong lúc đó hành lang bên trong đám người dồn dập hướng về từng người võ đài chạy đi. Sau 3 phút, tất cả người dự thi cũng đã đến từng người võ đài, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Cát Thiên đối diện là một người dáng dấp tuấn lãng đẹp trai thiếu niên. Đương nhiên liền tướng mạo phương diện so với các thiên tới nói còn muốn không kém thiếu. Trao lẫn nhau lấy đó tình đồng môn. Bành trí Nguyên quay về các thiên tiện tay thi lễ, thái độ ngạo mạn mà qua loa, hung hăng vô cùng. Bành trí Nguyên. Các thiên nhìn hắn như vậy, liền cũng tùy ý thi lễ, trêu tức cười nhìn hắn, cả lơ phất phơ dáng vẻ có thể so với hắn còn hung hăng. Các thiên. Tự báo họ tên sau khi, chính là đại chiến bắt đầu. Chiến. Các thiên dẫn đầu làm có dễ, trực tiếp vỗ một cái bên hông thú túi, mở ra một sợi dây, thả ra kim tự vương hổ. Chiều cao 6m Cao ba thực ngũ to lớn hổ yêu, thỏa thích thả ra chính mình tiên tiên luyện khí cựu trọng mạnh mẽ như thế. Ma nguyên bản đối với các tiên xem thường bành trí nguyên nhìn thấy kim tự vương hổ sau, vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Hai tay hắn vừa bấm quyết, thấp á một tiếng, lên. Chỉ thấy phía sau hắn đeo kiếm trong vỏ, liên tiếp bay ra ba thanh không giống lớn nhỏ phi kiếm, hiện hình chữ phẩm phiêu du tại trước người, nhắm ngay các tiên. Các tiên căn buồn không có triển khai huyền quang kiếm pháp, bởi vì hắn biết cho dù lấy ra phi kiếm, cũng không cách nào chống đối tam tài kiếm trận. Nếu là phi kiếm bị tam tài kiếm trận kích thương, Còn dễ dàng phản phệ tự thân dẫn đến mình đã bị tinh thần chấn thương, do đó làm cho chính mình không cách nào phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Vì vậy các Thiên chỉ nắm một cái thượng phẩm pháp khí Phong Hỏa Kiếm với hai tay bên trong, Trảm Thiên bản Kiếm thuật dĩ nhiên bắt đầu xúc thế. Bành Chí Nguyên vừa nhìn các Thiên cầm kiếm động tác liền biết các Thiên bắt đầu Trảm Thiên bản Kiếm thuật xúc thế. Dù sao thi đấu chỉ còn sót mười mấy người, mọi người đối với những người khác thông tin, thông điệp, đặc điểm, thi triển chiến kỹ thân pháp chờ chút đều có nhất định mổ. Tay phải hắn đi phía trước đột nhiên vung lên, đại a một tiếng. Đi! Ba chuôi phi kiếm dễ sai khiến, hiện hình chữ phẩm hướng về ngoài chăm thực cắt thiên bắn ra. Cắt thiên mắt thấy phi kiếm phóng tới, liền thông qua ngự thú ấn hướng về kim tự vương hổ nói rằng: Vương hổ, chủ. Vương hổ nhìn trước mắt phóng tới ba chuôi phi kiếm không chút nào sợ, phi thường tin tưởng chủ nhân. Hổ bắp chân thịt đống nhiên bạo phát, thẳng tắp hướng về bành trí nguyên phóng đi. Cắt thiên cũng lập tức liền rút sáu kiếm, thiên thiên bản kiếm thuật, bong bong bong chanh, xoát, lục đạo màu trắng loa kiếm khí giải luộn không phân trước sau, đồng thời bắn về phía ba trôi hiện hình chữ phẩm kéo tới phi kiếm, ken đương. Lục đạo kiếm khí cùng ba trôi phi kiếm ầm ầm chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm cũng lập tức nổ vang. Lục đạo kiếm khí giải lụi trong nháy mắt bị phá hủy, cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ đem Tam Tài kiếm trận phía trước linh khí tâm chăn đánh tan thôi, không còn dư lực ngăn cản Tam Tài kiếm trận đi tới bất tiến. Tam Tài kiếm trận quả nhiên danh bất hư truyền a. Không còn kịp, Tam Tài kiếm trận liền muốn bắn chúng vọt tới trước Vương Hổ. Mà Vương Hổ nhìn càng ngày càng gần Tam Tài kiếm trận, cứ việc vừa cắt thiên kiếm khí không có hiệu quả, nhưng nó trong ánh mắt không có một chút nào lo âu và sợ sệt cũng không tiếp tục như lần thứ nhất gặp phải các Thiên như vậy túng. Các Thiên móc ra một tấm trạng thiên phủ trong nháy mắt kích phát một luồng vượt qua phổ thông tiên thiên luyện khí cựu trọng y lực khủng bố uy thế buộc phát ra một đạo rừng rực hai màu đèn trắng kiếm khí giải lụa xoát một tiếng dĩ nhiên lướt qua Vương Hổ đánh trúng Tam Tài Kiếm trận ầm Tam Tài Kiếm trận hình tam giác trận hình trực tiếp bị màu trắng đen kiếm khí giải lụa tách ra ba chôi phi kiếm bị kiếm khí giải lụa bổ về phía một bên mà Vương Hổ liền trực tiếp vọt qua kiếm khí với kiếm trận chạm vào nhau lúc bạo loạn năng lượng đột nhiên xuất hiện ở bành trí nguyên trước người chênh chênh Vương Hổ bay vào lên, từ không trung đánh về phía 5 mét ở ngoài Bành Chí Nguyên lúc, hai con hiện ra kim loại ánh sáng lạnh, cực kỳ sắc bén chân trước đống nhiên bắn ra. Thiên Phú Thần Thông, Kim Cương Hổ Chảo, hai đôi lợi chảo cực tốc chụp vào Bành Chí Nguyên, mà Bành Chí Nguyên cũng không phải ngồi không, hoàng cấp cực phẩm thân pháp, phiêu miểu thân pháp tức khắc phát động, thân hình lơ lửng không cố định, nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát Vương Hổ này một cái hổ nào. Sau đó cấp tốc bá quyết, thả thần niệm ổn định Tam Tài Kiếm trận, bay ra mà mở Tam Tài Kiếm trận trong nháy mắt một lần nữa hợp mà thành hình, cấp tốc hướng về các tiên đánh tới căn bản không dùng quản con này cồng kềnh kim tự vương hổ ngược lại nó cũng không đổi kịp triển khai hoàng cấp cực phẩm thân pháp ta chỉ cần mang theo nó xoay quanh vòng là được rồi bành trí nguyên nhìn vẫn ở chỗ cũ hung ác truy kích chính mình vương hổ cười khẩy sự chú ý tập trung vào tam tài kiếm trận nơi cùng các thiên giao chiến mới là trọng yếu nhất chương 174 Các thiên nhìn kéo tới tam tài kiếm trận chấn định tự nhiên không chút nào sợ còn không đoạn thông qua ngữ thú ấn chỉ huy kim tự vương hổ hướng về bành trí nguyên tập kích mà đi nắm trong tay đã tích trữ hồi lâu phong kiếm cùng đợi tam tài kiếm trận tiếp cận ngũ giây sau khi Tam tài kiếm trận đã cực tốc phóng tới, đến các thiên trước người 2m. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chanh chanh. Một đạo rừng rực hai màu đen trăng kiếm khí giải lụa trong nháy mắt đánh trúng phóng tới Tam tải kiếm trận. Ẩm. Tam tải kiếm trận lần này trực tiếp bị kiếm khí giải lụa cho đánh tan, sau đó rơi. Phú thử. Tam tải kiếm không hổ là cực phẩm pháp khí, này từ cực kỳ cứng, gián hắc tinh thạch chế tác mà thành võ đài, ở Tam tải thân kiếm trước cũng như mì vắt. Ba chôi phi kiếm đều dễ như ăn cháo cắm sâu vào trong võ đài. Mà điều khiển Tam tải kiếm trận bành chí nguyên bởi kiếm trận bị phá, tâm thần chấn động trở nên hoang hốt không yên. Kim tự vương hổ nhân cơ hội này, một cái thiên phú thần thông kim cương hổ chảo đánh út về phía sướng sờ ở tại chỗ bành trí nguyên. Xoát xoát, hai đòn hung mãnh kim cương hổ chảo trước sau trộm chúng bành trí nguyên lực. Phát sinh từng trận móng tay quấy kim loại thanh ngang của. Thử thử thử, không nghĩ tới bành trí nguyên ngực còn có một cái nội giáp, cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế tác. Đoán chừng là một cực phẩm pháp khí đẳng cấp nội giáp. Kim tự vương hổ hai chảo chỉ ở cái này nội giáp mặt ngoài để lại mấy đạo màu trắng dấu vết. Có điều kim tự vương hổ tấn công lúc mạnh mẽ lực xung kích vẫn là xuyên thấu qua nội giáp, cường đại nội kình nặng nề xâm nhập bài trí nguyên trong cơ thể. Xì xì. Sương sờ ngủ ở bài trí nguyên bị này, một cái hổ chảo đánh phun ra một ngụm máu tươi. Đông một tiếng te rất ở 5m ở ngoài trên mặt đất. Hắn vừa ngã xuống đất liền lập tức hướng về một bên lăn lộn đi ra ngoài. Xèo xèo xèo. 70, 80 nói màu đỏ thảm ánh đao bắn chúng bài trí nguyên lăn lộn trước mặt đất. Cực bá đao pháp quả nhiên phách hết rồi, các Thiên đối với lần này không chút nào cảm thấy bất ngờ, vốn là tiện thể bắn ra bù đao, cho dù đánh không tới cũng có thể quấy dày địch nhân tiết tối mà liên này một quấy rối trực tiếp để Bành Chí Nguyên mất đi đứng lên thời cơ Kim Tự Vương Hổ nhân cơ hội này lần thứ hai hổ nhào lên hai con Kim Cương Hổ chảo hung hăng khắc ở nằm vật xuống trên mặt đất Bành Chí Nguyên trước ngực. hắn nội giáp trực tiếp bị hai cái hổ chảo đánh ra hai đạo hổ chảo ấn Phụ thử Bành Chí Nguyên cũng lần thứ hai phun ra một ít ngụm máu tươi cứ việc như vậy hắn vẫn không hề từ bỏ dựa vào phun ra máu huyết mạnh mẽ điều động cả người linh khí cùng tinh thần bắt kiếm quyết Đại A một tiếng kiếm đến ba chui cắm ở võ đài trên mặt đất phi kiếm trong nháy mắt bị xúc động, ba kiếm đồng thời rung động từ trong võ đài rút người ra, hướng về ngăn chặn Bành Chí Nguyên Kim Tự Vương Hổ bắn nhanh mà tới. Bay ở không trung trong quá trình, ba kiếm nhanh chóng dung hợp duy nhất, hình thành một thanh to lớn phi kiếm. Mà các thiên lúc này thực sự là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh trạng thái, cũng không có cách nào đánh tan Bành Chí Nguyên Tiêu Hào tinh huyết mạnh mẽ thi triển tam tài kiếm trận, chỉ được mau mau thông qua ngự thú ấn cùng liệu mạng ngăn chặn Bành Chí Nguyên Kim Tự Vương câu thông, mệnh lệnh nó mau trong tránh né. Chính Trương Đại Hổ khẩu chuẩn bị một cái cắn về phía Bành Chí Nguyên Kim Tự Vương Hổ nghe được chủ nhân mệnh lệnh cũng nhận biết được phía sau cách đó không xa cấp tốc phóng tới to lớn phi kiếm. nếu là dưới sự kiên trì hộ khẩu, vậy nhất định sẽ bị cự kiếm bắn trúng. đây chính là cực phẩm pháp khí, sắc bén vô cùng, thay đổi thất thường. nói không chắc cũng sẽ bị đâm thủng da hổ, mà bị thương nặng. kim tự vương hổ hai con chân trước ở bành trí nguyên trên ngực tầng tầng đặt xuống, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi. bành trí nguyên ở kim tự vương hổ sau khi rời đi, cấp tốc đứng dậy, một cái nắm chặt bay tới cự kiếm, mạnh mẽ vận chuyển hoàng cấp cực phẩm công pháp tam nguyên chân quyết, đè xuống cả người hỗn loạn khí huyết cùng sắp bạo động linh khí sau đó ném đi cự kiếm triển khai hoàng cấp cực phẩm ngự kiếm thuật tam tài kiếm trận lần này không hề một phân thành ba mà là trực tiếp một thanh cự kiếm hướng về cắt thiên vọt tới tuy rằng phi kiếm tốc độ cùng linh hoạt nhận lấy chút ảnh hưởng thế nhưng sức phòng ngự lại lớn tăng nhiều thêm chắc chắn sẽ không lại bị cắt thiên dễ dàng đánh tan mà tổn thương tinh thần của chính mình không còn tam tài kiếm nguy hiếp, kim tự vương hổ lần thứ hai hành động đánh về phía không ngừng tránh né bành trí nguyên cắt thiên nhìn về phía phóng tới cự kiếm khẽ mỉm cười lại là một đạo xúc tích đã lâu chặng tiên bạn kiếm thuật bắn ra tranh tranh Một đạo dừng rực hai màu đèn trắng kiếm khí lần thứ hai từ phong hỏa kiếm phát sinh, ầm kéo tới tam tài cự kiếm bị trắng đen kiếm khí giải lụa bắn trúng sau khi chỉ là chạy hướng nguyên lai quy tích mà không có chịu đến cái gì nghiêm trọng tổn thương hoặc phá hoại. Cắt Thiên chỉ được vận lên liệt dương thiểm, không chỉ là tránh né kéo tới cự kiếm, càng là vì cùng kim tự vương hổ cùng giáp công chạy trốn bành trí nguyên. Cầm trong tay phong hỏa kiếm, chuẩn bị cùng bành trí nguyên tiếp thân vật lộn. Thiên một bên tránh né cự kiếm không ngừng chém vào, ám sát, một bên chỉ huy kim tự vương bức bách bành nguyên thay đổi tránh né con đường, hướng bình phương vị dựa vào lại đây. Trải qua mấy lần hổ nhào sau khi bị ép thay đổi tránh né con đường Bành Chí Nguyên cũng phát hiện không ngừng hướng mình đến gần Cát Thiên. Đây là Dương Nưu. Bành Chí Nguyên cho dù biết tình huống như thế, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Sau 3 phút, Cát Thiên cầm trong tay phong hỏa trường kiếm, một chiêu kiếm chém này, bổ về phía trước người vẻ mặt kinh hãi Bành Chí Nguyên. Mà Bành Chí Nguyên phía sau đồng dạng gặp nguy hiểm kéo tới, kim tự vương hổ chính cơ màu vàng lợi chào, hướng về hắn chụp tới. Cát Thiên phía sau cũng có cự kiếm tập kích. Này sóng song phương đều đã quyết định chú ý lấy thương đổi tổn thương. Ngay ở cự kiếm khoảng cách cắt các thiên 10 tấc, phong hỏa kiếm khoảng cách Bành Chí Nguyên đầu lâu chỉ có 3 tấc, Kim Tử Vương hổ lợi chảo sắp bắt chúng Bành Chí Nguyên phía sau lưng này thế ngàn cân treo sợi tóc. Bành Chí Nguyên kinh hãi gần chết vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, trái lại quay về cắt thiên lộ ra một tia chảo phúng nụ cười quỷ dị. Tay phải của hắn từ trong tay áo một hồi rút ra một tấm phụ triện, trong nháy mắt kích phát, một vòng quang thuẫn lập tức đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. Hắn đang muốn nhìn Thiên thương với cự kiếm bên dưới cảnh tượng, lại phát hiện Cắt Thiên cũng đồng dạng lộ ra một tia chảo phúng mỉm cười. Liệt Dương thuẫn Phủ một mảnh màu đỏ quang thuẫn trong nháy mắt đem Cát Thiên gói lại ầm cự kiếm oanh kích ở Cát Thiên liệt Dương Thuẫn phủ trên đem màu đỏ quang thuẫn đánh ao hãm xuống một tầng lớn lập tức đem cự kiếm văng ra trở về hình dáng ban đầu Cát Thiên với trong nháy mắt rút ra phong hỏa kiếm đồng dạng bổ trúng bành trí nguyên cái kia quang thuẫn hết sức ao hãm, nhưng thủy trùng không phá nhưng hắn phía sau tiên thiên luyện khí cự trọng kim tự vương hổ, phát động thiên phu thần thông kim cương hổ trả oanh kích bên trong đã nghiêm trọng biến hình khiên ánh sáng sau giang dác quang thuẫn trong nháy mắt phá vụn phong hỏa kiếm tuy nóng ở thời khắc cuối cùng bị đẩy lùi Nhưng Kim Tự Vương Hổ lợi trảo vẫn là hung hăng đập trúng mà hắn, mà bị một cái hổ trảo đập trúng đầu Bành Chí Nguyên, trên mặt trảo phúng ý cười còn không có biến mất, phản phất đọc lại. Trên không trung lăn lộn hai cái 720 độ sau, đột nhiên té rớt mặt đất. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Cắt Thiên cùng Kim Tự Vương Hổ, đồng thời một cước đạp bên trong hắn bộ ngực nội giáp. "Phụ thử. Một ngụm máu tươi phun ra sau, Bành Chí Nguyên rốt cục hôn mê bất tỉnh. Sau đó một tên sư thúc nhanh chóng chạy vào đem Bành Chí Nguyên cứu đi, cũng tuyên bố người thắng vì là Cắt Thiên. Cắt Thiên ở Kim Tự Vương Hổ dưới sự giúp đỡ cái thứ nhất hoàn thành võ đài cuộc chiến. Tám cái võ đài chỉ có số 4 trên võ đài trống không con số biến thành người thắng tên. Cắt Thiên tên một mình sừng sức luyện võ trên quảng trường. Bốn phía khán giả đã ở điên cuồng hoan hô. Chương 175. Cắt Thiên đứng trên lôi đài nhẹ nhàng duốt ve một bên đại thắng sau khi ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái kim tự vương hổ. Sau đó vươn mình ngồi trên nằm nhòi trên võ đài vương hổ, nhìn về phía bốn phía. Một chút liền trông thấy bên cạnh lôi đài nhìn mình triệu mẫn, giữa hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu sau khi, Cắt Thiên vừa nhìn về phía cái khác bảy cái chính đang trong chiến đấu võ đài. Khi hắn nhìn về phía số hai võ đài lúc Vừa vặn nhìn thấy Ly Mạt triển khai băng linh cự biến, thỉnh thoảng ở trên lôi đài lưu lại một bộ cụ băng khu sắc không, rồi lại bị tức gấp làm hư địch thủ cho điên cuồng xé nát. Cuối cùng Ly Mạt lấy một cái bao quanh hoa tuyết bay múa phi kiếm đâm trúng đối thủ, đem đối thủ toàn bộ hóa thành một cái hình người tự băng. Sau 5 phút, người kia vẫn là không cách nào tránh thoát bên ngoài cơ thể tượng băng mà bị ép thua mất bắt cường võ đài của chiến. Theo một tên sư cô cứu người kia cũng tuyên bố Ly Mạt thắng lợi sau khi, luyện võ trên quảng trường xuất hiện thứ hai người thắng họ tên Ly Mạt. Các Thiên cùng Li Mạt hai người màu đỏ tím họ tên Đồng Bình đang luyện võ bên trên quảng trường, đón lấy càng ngày càng nhiều võ đài quyết ra thắng bại. Số 6 trên võ đài chiến đấu cũng tới đến kết thúc. Theo nhạc Tiểu Phàm bị đối thủ thực lực mạnh mẽ bức bách, bất đắc dĩ buộc lộ ra tiên thiên luyện khí cửu trọng mạnh mẽ cảnh giới sau, chiến cuộc lại bắt đầu nghi chuyển. Nguyên bản đại lạc hạ phong nhạc Tiểu Phàm trực tiếp nghịch thế mà lên, triệu hồi không trung bị đối thủ đánh bay lưu quan kiếm. Cầm trong tay thượng phẩm pháp khí lưu quan kiếm, triển khai hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ kinh hùng kiếm pháp, từng chiêu từng thức nhanh như cầu gồng, uyển như du long. Nguyên bản chiếm hết thượng phong sắp thắng lợi đối thủ bị biến hóa này trực tiếp đánh cho hồ đồ, đang kinh ngạc hồng kiếm pháp dưới liên tục bại lui, cũng lại không thể cứu vãn. Cuối cùng Nhạc Tiểu Phàm dựa vào giống như du long giống như kiếm pháp lấy được thắng lợi. Trải qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng quyết ra lần so tài này 8 người đứng đầu. 8 cái màu đỏ tím đại danh đồng bình đang luyện võ bên trên quảng trường. Cao nhất tên chính là Cắt Thiên hai chữ, sau đó lại là thứ hai kết thúc chiến đấu Ly mạt hai chữ, đệ tam chính là Nhạc Tiểu Phàm ba chữ. Chu vi khán giả hoan hô, nhảy nhõm, đặc biệt là những kia đại trám đặc trám dân cờ bạc chúng càng là mừng như điên. Chủ quản ngoại môn nhiệm vụ phát ra từ thành tựu trưởng lão cất cao giọng nói: "Thi đấu thứ 6 đội phiên hiện đã chính thức kết thúc, thi đấu 8 vị trí đầu cường thông tin, thông điệp đều đã ghi lại ở sách. Ngày mai đem tiến hành thi đấu thứ 7 đội phiên, hai hai đôi quyết. Người thắng liền vì là thi đấu tứ cường. Ngày mai, đi nhớ ký đến đúng giờ trận." Cát Thiên nghe xong từ trưởng lão phát biểu sau, liền trực tiếp triển khai huyền quang kiếm pháp, nhấc lên phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Đón đông đảo ngoại môn đệ tử ước ao, tôn trọng, sùng bái ánh mắt, Cát Thiên cái này thi đấu bắt cường một trong người tại ba thu hồi dưới chân phi kiếm chậm rãi bay xuống. Trên mặt đất, chu vi ngoại môn đệ tử tự dắt tránh ra một chỗ đất trống. Các Thiên sau khi rơi xuống đất, kéo triệu mẫn tay nhỏ không ngừng ra ngoài diện chạy đi. 39 số khu dân cư, các Thiên bên trong khu nhà nhỏ. Các Thiên khoanh chân ngồi ở trên băng đá, vước vẻ bên cạnh Kim Tự Vương Hổ, thông qua ngự thú ấn nói rằng: "Vương Hổ, ngày hôm nay biểu hiện không tệ. Đón lấy còn có 3 trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Nếu là 3 trận toàn thắng giúp ta đoạt được thi đấu số 1, ta định toàn lực giúp ngươi lên cấp trúc cơ chi cảnh." Kim Tự Vương Hổ nguyên bản híp mắt hưởng thụ lấy Cắt Thiên xoa xoa nhưng ở nghe được trúc cơ hai chữ sau mắt hổ trong nháy mắt tròn tròn hết sạch loé lên chủ nhân yên tâm vua ta hổ định liều mạng một lần đem hết toàn lực giúp ngươi thành tựu ngoại môn thi đấu đệ nhất huy danh các thiên tự tin nở nụ cười tiện đà sờ sờ kim tự vương hổ đỉnh đầu màu vàng nóng vương chữ sau đó nói theo ta cố gắng lấn vào ngươi chính là sau đó vạn hổ chi vương gào gương ngang ô nuốt vào ba viên yêu linh đan cố gắng bổ sung thể lực chuẩn bị ngày mai đại chiến đi các thiên tiện tay móc ra ba viên yêu linh đan thả vào trong miệng nó lại lấy ra hai viên linh thạch giao cho Kim Tự Vương Hổ sử dụng. Sau đó, Cát Thiên tay cầm một viên linh thạch, vận chuyển liệt dương trục nhật quyết tăng số hấp thu Thái Dương Linh khí. Mặt trời lặn trăng lên, Kim Tự Vương Hổ cũng bắt đầu hấp thu lên Nguyệt Hoa Chi khí, nỗ lực vì là ngày mai đại chiến làm chuẩn bị. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, Cát Thiên hấp thu xong cuối cùng một tia triệu dương tử khí sau, liền gói Kim Tự Vương Hổ, mang tới ở cửa chờ đợi triệu mẫn nhắm phòng ăn mà đi. Sau khi cơm nước xong, lại Lý Đại gia cổ vũ dưới, hướng về luyện võ quảng trường chạy đi. đang luyện võ dọc theo quảng trường thả xuống triệu mẫn đem vàng vương hổ thu nhập thú trong túi. Triệu Mẫn Anh đảo giống như miệng nhỏ tựa ở Cát Thiên bên hai, é thẹn giống như nhẹ giọng nói rằng: "Cát Thiên, cố lên, tứ cường chắc chắn ngươi một tịch, nếu là trở thành thi đấu đệ nhất ta liền thỏa mãn ngươi lần trước yêu cầu." "Được, thi đấu đệ nhất nhất định là ta." "Ai cũng đừng nghĩ cấp đi." Sau khi nói xong, Cát Thiên cũng không quay đầu lại, điều động phi kiếm, bay vọt mấy ngàn mét, đi tới luyện võ trên quảng trường, tám người chỗ tụ tập. Rất có một bộ tình thế bắt buộc, định liệu trước cảm giác. Cát Thiên vừa thu kiếm rơi xuống đất, Liên nhìn thấy Ly Mạt đối với mình ngứt một cái sau nghiêng đầu sang chỗ khác. Cắt Thiên cũng không chút nào yếu thế, cố ý đi rồi một vòng, tìm thật vị trí sau, hung hăng trợn mắt nhìn Ly Mạt một chút, sau đó đồng dạng nghiêng đầu sang chỗ khác không hề nhìn nàng. Ly Mạt bị Cắt Thiên trối này động tác tức giận vai nún, xinh đẹp mũi thở hỗn hện. "Đương, đương, đương." Một trận chuông vang qua đi, toàn bộ luyện võ quảng trường đều yên tĩnh lại. Đúng lúc này, ngoại môn thưởng phạt trưởng lão Trương Mộ Bạch từ đằng xa trên đài cao vân ghế tựa nơi bay tới. Trương trưởng lão quay về mọi người cất cao giọng nói: Hôm nay đem tiến hành thi đấu thứ 7 đội phiền, tứ cường tranh bá của thi. Đều từng người nhìn đệ tử lệnh bài bên trong thông tin, thông điệp, chuẩn bị chiến đấu. Lên. Trương mộ Bạch trưởng lão một tiếng đại a, hai tay chậm chậm hơi nâng. Ầm ầm ầm. Bốn cái một bên trường làm 1000 mét to lớn võ đài đang luyện võ trên quảng trường bay lên. Bốn cái màu đỏ phòng hộ trận pháp ở võ đài hoàn toàn bay lên sau, liền đem võ đài toàn bộ phương vị gói hàng tốt. 1 2 3 4, bốn cái con số phiêu du tại trên voi đài khoảng không. Cắt thiên thăm dò vào một chút tinh thần tiến vào đệ tử lệnh bài biết được trong đó thông tin, thông điệp. Võ đài đánh số 2. Đối thủ họ tên: Nhạc Tiểu Phàm. Các Thiên nhìn thấy những tin tức này sau khi nghĩ được ngày hôm qua nhìn thấy Nhạc Tiểu Phàm cuộc chiến, nhất thời tràn đầy tự tin. Tám người đang đứng ở bốn cái trong võ đài hành lang bên trong, các Thiên trực tiếp nhất lên phi kiếm hướng về chính mình bên trái võ đài bay đi. Rất nhanh liền bay qua dài đến 50m hành lang, lướt qua phòng hộ trận pháp, đi tới trên lôi đài. Mà Nhạc Tiểu Phàm cũng theo sát lấy các Thiên tiến vào số 2 võ đài. Hai người đều tự tìm vị trí thật tốt đứng lại sau khi, một trận trùng vàng vang vọng toàn trường. Đương, đương, đương. Làm tiếng chuông không có sau khi, chương trưởng lão cất cao giọng nói. Hành lễ hỏi thăm. Cát Thiên, Nhạc Tiểu Phàm. Cát Thiên cùng Nhạc Tiểu Phàm hai người đều quy củ lẫn nhau chắp tay hành lễ ra hiệu. 2 phút sau, bốn phía hành lang bên trong đứng đầy đến đây quan sát thi đấu ngoại môn đệ tử. Chiến. Chương trưởng lão khẩu ra một chiến chữ, nhưng dẫn bảo toàn trường bầu không khí. 1.500 tên ngoại môn đệ tử quyết ra 8 cái cường giả hung hăng đánh nhau, vì tranh cấp tứ cường tiêu chuẩn mà điên cuồng đánh nhau chết sống. Cát Thiên hai tay nắm ở phong hỏa kiếm, Trạm Thiên Bạt kiếm thuật sẵn sàng bên trong. Chương 176. Nhạc Tiểu Phàm nhìn đối diện Cắt Thiên đã tay cầm Phong Hỏa kiếm, liền lập tức chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, quyết không thể để Cắt Thiên Trảm Thiên Bạt kiếm thuật xúc thế thành công. Nếu ở bắt cường cuộc thi bại lộ tu vi thật sự, Nhạc Tiểu Phàm cũng không lại che lấp trực tiếp bạo phát ra tiên tiên luyện khí cựu trọng toàn bộ uy thế. Tiên tiên luyện khí cựu trọng khí thế mạnh mẽ hướng về đối diện Cắt Thiên đột nhiên vọt một cái. Cầm trong tay Phong Hỏa kiếm, Cắt Thiên cảm nhận được sau, cũng lập tức tụ lên khí thế toàn thân hướng về kéo tới vô hình khí thế va chạm mà đi một cổ vô hình uy thế cuốn lên trên đất cho bùi hướng về toàn bộ võ đài khuếch tán một thanh màu trắng trong suốt lưu quang phi kiếm xoạc một tiếng xuyên qua tung bay bụi bặm bắn thẳng đến cắt thiên mặt tới mà cắt thiên nhìn thấy lưu quang phi kiếm kéo tới liền lập tức triển khai huyền quang kiếm pháp thôi thúc trong tay phong hỏa kiếm nên địch xèo hai thanh thượng phẩm pháp khí bảo kiếm trên không trung không ngừng dây dưa đinh linh đương loại hình tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai bảo kiếm không ngừng va chạm ma sát trong lúc đó tạo thành đốn lửa bắn tứ tung tung tóe nhạc tiểu phàm nhìn trong tay vô kiếm cát thiên mặt lộ vẻ mỉm cười nói rằng cát huynh không cầm trong tay trường kiếm, làm sao triển khai chạm thiên bạt kiếm thuật ta? hắn vừa nói, một bên từ trong không gian chứa vật lấy ra một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm giữ trong tay. Cắt Thiên cười khẩy, đối với hắn nói rằng: nhạc huynh, không muốn trước mắt, xem trọng. Cắt Thiên đập bên hông thú túi, mở ra miệng túi một sợi dây, triệu hoán giáp ép, tiên thiên luyện khí cựu trọng kim tự vương hổ. Sau đó, từ phía sau lưng móc ra một thanh màu xanh trung phẩm pháp khí trường kiếm, giữ trong tay, thiên bạt kiếm thuật lần thứ hai xúc thế. Ngươi tiểu nhân hèn hạ, lại cho gọi ra yêu sủng đến hai đánh một. Ta cũng có. Nhạc Tiểu Phàm đồng dạng vỗ một cái bên hông thú túi, cho gọi ra một con thuộc về hắn chính mình pet. Một con thân dài đạt 5 mét, cao tới 2 mét, ngũ màu đỏ thắm lông dài sư tử bị triệu hoán mà ra. Các thiên lập tức một hệ thống dò xét ném tới. Hỏa diễm sư, cảnh giới, thiên thiên luyện khí bắt trọng, thiên phú thần thông, hỏa diễm nguyên khí đạn. Cũng còn tốt cũng còn tốt, Kim Tự Vương Hổ hoàn toàn có thể một mình đối phó. Đang lúc này hệ thống lại nghĩ tới một đạo tiếng nhắc nhở. Nhỏ, lang giật, lang đạp tuyết, lang doanh cùng đánh chết ba con thiên thiên luyện khí tam trọng yêu thú tam thải lẩu. Ký chủ tùy cơ thu được FX e cỡ 90000 điểm. Tổng FX e 99000 điểm. Nhạc Thiểu Phàm nhìn từ khi chính mình cho gọi ra Hỏa Diễm Sư sau, liền sững sờ ở tại chỗ Cắt Tiên, trong lòng thực sự là vui mừng cực kỳ. Tân Thiệt Thỏi chính mình thi đấu chính mình này sinh ý nghĩ bất chợt đi tới tông ở ngoài bắt được một con vật cưới, này không phải phát huy được tác dụng sao? Hắn chỉ tay một cái Cắt Tiên, đồng thời thông qua ngự thú ấn hướng về bên cạnh Hỏa Diễm Sư ra lệnh. Tiến lên, cho ta ngăn cản Hổ yêu. Kim Tự Vương Hổ căn bản không dùng Cắt Tiên chỉ huy, nhìn thấy Hỏa Diễm Sư vào tới, lập tức tiến lên lên tiếp. Hổ tiếu sư giống, sư tử hổ báo đấu lập tức trình diễn, mà các thiên cũng tỉnh táo lại đến, lập tức tâm thần hơi động, nói thầm một tiếng, thêm điểm độ thổ, nhỏ tiêu hao e ít gần một triệu điểm, thêm điểm thôi diễn thuật độ thổ thành công, thiên phú thần thông, độ thổ bạch ngân thất cấp, không hai triệu, độn thổ thăng cấp sau khi, các thiên không có gì rõ ràng biến hóa, hắn chỉ là cảm giác mình đối với thổ nguyên tố biến hóa càng nhẹ cảm, đồng thời thuật độn thổ càng là dễ sai khiến, không có nữa xa lạ cảm giác, lại như hiện tại, triển khai lưu quang thân pháp nhạc tiểu phàm đã nghiêng người tiến lên bơ trong tay chúng phẩm pháp khí trường kiếm triển khai kinh hồng kiếm pháp đánh út về phía các thiên các thiên mắt thấy một thanh trường kiếm màu xanh ở trước người mình không ngừng biến hóa như đồng du long nhất giống như kéo tới đầu óc còn không có phản ứng lại nhưng thân thể đã tự mình ủy trị thân thể cấp tốc triển khai thuật độn thổ trốn vào võ đài dưới đáy không sâu nơi nhạc tiểu phàm một mặt mộng ép nhìn cái kia muốn ăn đòn các thiên cứ như vậy ở trước mặt mình biến thành nhỏ xa theo gió tung bay cảm giác không đúng sau lập tức liền muốn hướng về một bên mẹ tới buồn, buồn hắn một đôi chân mắt cá đều bị các thiên tóm chặt lấy vừa nhảy lên cũng nặng tâm mất khống chế bị cát thiên dắt trực tiếp út sấp trên mặt đất, Lên keng, đồng thời không trung lưu quang kiếm được này ảnh hưởng sau, trực tiếp bị phong hỏa kiếm trọng chế, út sấp trên mặt đất nhạc tiểu phàm lại ngược lại được phi kiếm ảnh hưởng, tâm thần bị thương, đầu váng mắt hoa, khỏe miệng đeo máu. bất quá hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức đem chính mình trong nháy mắt có khả năng bùng nổ ra linh khí thông qua các thiên cầm lấy hai tay của chính mình, xung kích vào các thiên trong cơ thể, dẫn đến cát thiên trong cơ thể linh khí một trận hỗn loạn. điều này cũng làm cho đưa đến nhạc tiểu phàm trong nháy mắt có thể thuận lợi tránh thoát, vỗ một cái mặt đất, đùng một tiếng sau. Hắn tiêu xái với trên lôi đài đứng dậy, đồng thời không ngừng hướng về rời xa cắt Thiên Phương hướng tranh né. Cắt Thiên hao tốn một phút thời gian mới đưa tập kích vào trong cơ thể mình cái khắc linh khí trục xuất bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy đã chạy ra 10 mét nhạc tiểu phạm, trực tiếp thao túng không trung không còn đối thủ Phong hỏa kiếm hướng về nhạc tiểu phạm vào tới. Phong hỏa kiếm kéo thanh hồng hai sắc diễm đuôi tốc độ cực nhanh, mà chậm tới được nhạc tiểu phạm cũng mau mau triệu hoán lưu quang kiếm trở về. Hào quang màu trắng bạc đi sát đằng sau với thanh hồng hai ánh sáng màu mang sau khi hướng về đồng nhất địa phương mà đi, nhưng trước sau không cách nào đuổi theo Phong hỏa kiếm tốc độ. Đối mặt tình huống như thế, Nhạc Tiểu Phàm không thể không đem rơi xuống một bên trung phẩm pháp khí trường kiếm giữ trong tay, triển khai từ bản thân vô cùng sợ trường hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ kinh hồng kiếm pháp. Với bắn tới phụ cận phong hỏa kiếm tranh đấu, Lên ken len ken, thanh hồng hai sắc phong hỏa kiếm rất nhanh sẽ không chống đỡ được. ở huyện Như Du Long Nhạc Tiểu Phàm trước mặt sắp thua trận, nhưng vào lúc này một đạo hiện ra hàn quang trường kiếm màu xanh, thẳng tắp chém nghiêng mà tới. Nhạc Tiểu Phàm chỉ được từ bỏ chạy trốn phong hỏa kiếm, ngược lại chống đối này một cái từ trái dưới thẳng chém phải trên hung hiểm một chiêu kiếm. Đường. Nhạc Tiểu Phàm phòng ngự chiêu này lúc vốn là vội vàng, dùng sức cũng không đủ, trong tay Lưu Quang kiếm trực tiếp bị Cắt Thiên kiếm chém bay, tuột tay mà đi. Cắt Thiên xem tình hình này ánh mắt sáng lên, cơ hội tới. Lại là một cái hung ác đâm thẳng, trường trường hướng về Nhạc Tiểu Phàm bụng đâm tới. Lần này, Nhạc Tiểu Phàm căn bản không kịp sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ có thể toàn lực kích phát linh lực, ở trước người ngưng tụ ra một khối linh lực tâm trán, đồng thời liều mạng xoay chuyển chiều dài áo, y đồ né tránh chiêu kiếm này. Nhưng này thật vất vả có được cơ hội, Cắt Thiên sao lại dễ dàng buông tha? A a a, hắc. Cắt Thiên đều to đồng dạng vận chuyển trong cơ thể trong nháy mắt tuân ra 5.000 ngàn sợi linh khí truyền vào này một cái đâm tới bên trong. K Nhạc thiểu phàm trước người linh lực tâm chắn chỉ kiên trì hai giây bên trong không tới liền răng rắc phá vụn nhưng này hai giây cũng cho hắn tranh thủ nhất định tránh né thời gian. Cắt thiên này một cái đâm thẳng cũng không có đâm trúng bụng ở giữa mà là đâm xuyên qua hắn bụng phải khu vực biên giới. A không nghĩ tới nhạc thiểu phàm cũng là một kẻ hung ác bị đâm trúng hậu chỉ kêu thảm một tiếng liền dừng lại đồng thời không ngừng bước nhanh chóng lui về phía sau vừa đâm thủng hắn phải bụng mép sách. Lệ sách trường kiếm cũng từ vết thương của hắn bên trong tuột ra. Máu đỏ tươi lập tức từ bụng của hắn một trước một sau, hai cái lỗ máu bên trong nhanh chóng chảy ra, hắn màu xanh và táo cũng bị nhuộm đỏ như máu. Chương 177. Nhạc Thiểu phàm một màn bụng cửa động, lập tức lây dính một tay dính mồ hôi đỏ như máu. Đau đớn cùng máu tươi đều ở điên cuồng kích thích thần kinh của hắn. Sợ đến hắn vội vàng dùng linh khí thua bố thân thể trước sau cử động, ngăn cản trong cơ thể khí huyết trôi qua. Nhìn trước mắt, Cát Thiên cầm trong tay trường kiếm màu xanh bóng người không ngừng thiểm điện cũng mang ra từng đạo từng đạo màu đỏ quấn ảnh, hướng về chính mình cấp tốc tiếp cận. Nhạc Tiểu Phàm mau mau triển khai Hoàng cấp thượng phẩm Lưu Quang thân pháp, tuy rằng không sánh được các Thiên Hoàng cấp cực phẩm Liệt Dương thiểm càng nhanh hơn, nhưng ở Tiên Thiên luyện khí Cựu trọng tu Vi gia chỉ dưới miễn cưỡng có thể với các Thiên duy trì khoảng cách nhất định. Lên keng lên keng. không trung lung tung tung bay Lưu Quang kiếm cũng lần thứ hai bị hắn điều khiển được, cùng kéo tới Phong hỏa kiếm lẫn nhau cự đấu. Các Thiên hỏa nhạc thiếu phàm, một đuổi một chạy, trên lôi đài, màu đỏ quang ảnh không ngừng đuổi theo một đạo màu trắng quang ảnh, cách đó không xa Tiên Thiên luyện khí Cựu trọng Kim tự Vương hộ đang cùng Tiên Thiên luyện khí bắt trọng hỏa diễm sư đấu cùng nhau từng viên một hỏa diễm nguyên khí đạn hướng về kim tự vương hổ vọt tới, mà kim tự vương hổ chân sau đứng thẳng, vung lên hai con kim cương lợi chảo, đem kéo tới từng viên một hỏa diễm nguyên khí đạn từng cái đập diện. Sau đó thừa dịp hỏa diễm sư nghỉ ngơi lúc, kim tự vương hổ cực tốc chạy trốn, hướng về hỏa diễm sư nhanh chóng tiếp cận. một đôi kim cương hổ chảo đã nhắm vào được rồi hỏa diễm sư đầu lâu. cứ việc hỏa diễm sư đã quay đầu tránh né kim cương lợi chảo, nhưng nó tốc độ thực sự theo không kịp kim tự vương hổ. Soát soát. hai đôi lợi chảo kẹt trước người sau chộp chúng hỏa diễm sư sư mặt, sư tử trên mặt lông đỏ dồn dập rơi xuống. Tám đạo hổ trảo ấn sâu sắc vồ vào trong thịt, thậm chí sâu thấy được tận xương. Sư máu theo hổ trảo vết thương xoa xoạt chảy ra. Vốn là lông đỏ đầu sư tử thay đổi đỏ hơn, hơn nữa một con lông đỏ tóc dài càng bị huyết dịch dính mồ hôi cùng nhau. Sư tử khỏe miệng cũng bị hổ trảo cào nát. Tại đây sư tử hổ báo đấu bên trong, Kim tự vương hổ đã đại đại chiếm lĩnh thượng phong. Các Thiên cầm trong tay trung phẩm pháp khí trường kiếm, lôi ra từng đạo từng đạo tàn ảnh, đã dần dần đuổi kịp tốc độ không ngừng giảm bất tiểu phàm. Nhạc tiểu phàm người bị kiếm thương, Mặc dù hắn chính mình không ngừng dùng linh khí tạm thời ngăn chặn hai đạo vết thương, nhưng xâm nhập trong cơ thể cùng bám vào ở miệng vết thương, thuộc về các thiên thái dương linh khí không ngừng chống đỡ, phá hư thân thể của hắn cùng tổ chức. Vì lẽ đó Nhạc Tiểu Phàm thể lực cùng linh khí tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Trước bị áp chế lại thương thế không chiếm được hữu hiệu trị liệu, bắt đầu không ngừng chuyển biến xấu, lần thứ hai chậm rãi chảy ra máu tươi. Các thiên triển khai liệt dương tiệm đổi kịp Nhạc Tiểu Phàm, một thức Trảm Tiên kiếm thuật chém thẳng vào trước người chạy trốn Nhạc Tiểu Phàm. Nhạc Tiểu Phàm cảm thụ lấy phía sau một đạo kình phong kéo tới, Vội vàng xoay người lại một thức du long đan kiếm, ý đồ rời đi cắt Thiên sức lực. Đáng tiếc hắn bị thương sau khi linh khí điều động nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Một chiêu này đan kiếm căn bản không có cách nào đạt đến trong lòng hắn dự đoán hiệu quả. Cắt Thiên sử dụng tới trạng thiên bạt kiếm thuật, trực tiếp đem nhạc tiểu phàm trường kiếm trong tay đánh bay. Sau đó lập tức xoay tròn thủ đoạn, sử dụng kiếm thân đùng một tiếng đánh ở nhạc tiểu phàm ngực. A, nhạc tiểu phàm tiêu thảm ngược lại bay lên bầu trời. Mà chiến đấu lưu quang kiếm mất đi chủ nhân chỉ huy, liền bị phong hỏa kiếm cho chém xuống ở mặt đất. Bay ngược trên không trung nhạc tiểu phàm càng là một ngụm máu tươi phun ra trên thân thể nguyên bản ngăn chặn hai cái cửa động lại bắt đầu xòe xòe chảy lên máu đến vừa nhắm mắt lại ngất đi bên kia kim tự vương hổ cũng đã đem hỏa diễm sư đặt ở dưới thân hổ khẩu gắt gao cắn vào nó cổ Nhạc tiểu phàm cái này tiên thiên luyện khí cửu trọng cao thủ đã hoàn toàn bị thua lại không thể cứu chữa một tên trúc cơ kỳ sư phụ thuốc ngao ngao phóng qua phòng hộ trận pháp một cái mò ngủ ở sắp rơi xuống trên mặt đất nhạc tiểu phàm một phen thường quy trị liệu cứu trị sau khi sư thuốc cao giọng tuyên bố số 2 võ đài người thắng vì là các tiên phía trên võ đài phòng hộ trận pháp ngưng tụ ra con số đánh số một trận biến ảo cuối cùng đã biến thành cát thiên hai chữ phiêu phù ở luyện võ trên quảng trường cùng lúc đó sắt vách lôi đài số một cũng chân chính quyết người thắng theo một tên sư cô báo ra ly mặt họ tên sau ly mặt hai chữ đồng dạng đồng bình đang luyện võ trên quảng trường không lâu sau đó mặt khác hai cái trên võ đài chiến đấu kịch liệt cũng trước sau kết thúc quyết ra cuối cùng người thắng hai cái tên trước sau đang luyện võ trên quảng trường bay lên lữ hoàng giang sở thiên bá cát thiên ngẩng đầu nhìn sở thiên bá ba chữ một trận nhìn quan mắt thật giống ở đầu xem qua Đột nhiên nhớ tới 25 tiếng vào 13 lúc cái kia rất may mắn được luân không người. Trong ấn tượng thực lực của hắn không phải không như thế nào mà, còn tưởng rằng hắn tất nhiên sẽ ở bắt cường cuộc thi bị thua đây. Không nghĩ tới người này còn là thật là có ít đồ a, Cắt Thiên lại cũng nhìn nhầm, cũng đã đi vào tứ cường. Cắt Thiên cái hệ thống tra xét ném tới. Họ tên: Sở Thiên Bá. Cảnh giới: thiên Tiên luyện khí bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, Lạc Diệp tùy phong kiếm pháp, hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ, Ngự phong kiếm pháp, hoàng cấp thượng phẩm ngự kiếm thuật, Bảng hoa tùy liễu, hoàng cấp cực phẩm thân pháp, Âm thi bá thể quyết. Huyền cấp hạ phẩm tôi thể quyết, lang phong kiếm, thượng phẩm pháp khí, phần thân quyết, hoàng cấp thượng phẩm chiến khí. Cắt Thiên mắt thấy xong, xem lướt qua một phen sau, phát hiện cái tên này thực lực không kém a. Có điều cái này âm thi bá thể quyết là công pháp gì, thấy thế nào tên như vậy giống ma công đây. Nếu là bị tông môn biết hắn tu luyện ma công chắc chắn bị tại chỗ chém giết. Cắt Thiên nhìn phía xa vừa thủ thắng, chính Cản Dỡ cười to sợ Thiên Bá, vốn cho là hắn chỉ là một cản rỡ tiêu căng người, cũng không có nhận ra được hắn kỳ quái quá chỗ. Khi biết hắn khả năng tu luyện ma công sau, Cắt Thiên nhìn sợ Thiên Bá cười lớn thấy thế nào làm sao như tà ma cười to. Nhưng vào lúc này, nơi xa sở Thiên Bá đột nhiên dừng lại cười to, trừng trừng nhìn chằm chằm cắt Thiên, lộ ra tà mị nở nụ cười, trong ánh mắt không hề nổi danh gì đó chợt lóe lên. Cắt Thiên nhìn thẳng hắn thời gian càng là cảm giác chấn động trong lòng, liền mau mau rời ánh mắt. Mà nơi xa sở Thiên Bá xem cắt Thiên chủ động tách ra ánh mắt tiếp xúc còn tưởng rằng cắt Thiên sợ hắn, lần thứ hai cản dỡ cười ha hả Đang lúc này một trận chuông vang cắt đứt tiếng cười của hắn. đương đương đương tiếng chuông từ từ biến mất tùy theo mà đến nhưng là ngoại môn thưởng phạt trưởng lão trương mộ bạch thanh ấm của thứ bảy đội phiên thi đấu chính thức kết thúc thi đấu bốn vị trí đầu cường cũng toàn bộ quyết ra theo thứ tự là li mạn cát thiên sở thiên bá lữ hoàng giang trương trưởng lão vừa dứt lời võ đài bốn phía ngoại môn đệ tử đều kêu to lên hoan hô nhảy nhót ngược lại cát thiên là thấy được triệu mẫn đưa tay ra hướng về chính mình vung tẩy hoan hô những người khác vì ai hay là tại sao mà hoan hô hắn cũng không biết ngày mai đem được thi đấu thứ 8 đội phiên xin mọi 4 vị chuẩn bị sẵn sàng Tản đi đi. Các Thiên nhìn dần dần biến mất ở trong tầm mắt sở thiên bá. Các Thiên chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thấy được trên người hắn có cái gì khí tức quái dị, cùng với nó đệ tử không có gì khác biệt. Các Thiên không hề quản hắn, cưỡi lên Kim Tự Vương Hổ chạy về phía Triệu Mẫn, một đường liên tục, rất nhanh liền tiếp cận Triệu Mẫn. Tới. Triệu Mẫn hướng về Kim Tự Vương Hổ nhảy một cái, các Thiên đưa tay ra một cái mỏ ngụ ở Triệu Mẫn eo nhỏ đem đặt ở trước người mình. Cưỡi hổ, chạy trốn trong quá trình thường thường sẽ không cẩn thận đẩy đến trước người Triệu Mẫn, để Cát Thiên trận lung túng. đương nhiên trong lòng vẫn là rất mừng thầm. Chương 178. Theo cuối cùng một tia tử khí biến mất thiên tế, các Thiên cũng chỉ đánh thu công mà lên. Bắt đầu kiểm tra hệ thống vừa gửi tới tiếng nhắc nhở. "Nhỏ, ngài ba con ngân nguyệt hôi lang đánh chết một con tiên thiên luyện khí tứ trọng liệt địa thú. Ký chủ thu được EX 40000 điểm." Tổng EX 40000 điểm. Các Thiên nhìn người này thông tin, thông điệp một mặt buôn bước, nghi thầm này ba con ngân nguyệt hôi lang lợi hại a lại có thể giết chết tiên thiên luyện khí tứ trọng tiên phu thần thông vì là độn thổ liệt địa thú. Nó chạy trốn nhưng là nhất tuyệt a, cũng không biết ba con ngân nguyệt hôi lang là như thế nào giết chết nó thật không hổ là ta ta. Nhìn về phía một bên kim tự vương hổ, nghĩ nó hôm qua anh dũng tác chiến, cũng là có thể vòng có thể điểm, vỗ vỗ hổ đầu, đưa nó tỉnh lại. Sau đó mang theo kim tự vương hổ đi tới ngoài sân, nối liền triệu mẫn chạy tới phòng ăn, ăn một bữa bữa sáng sau, ở lý đại gia căn dặn trong tiếng chạy tới luyện võ quảng trường. Chủ quản ngoại môn tàng công các trưởng lão, hầu phương ngọc chính phiêu du tại luyện võ trên quảng trường. Mà luyện võ trong quảng trường chỉ đứng bốn người, tức lần so tài này bốn vị trí đầu cường. Hầu trưởng lão quay về bốn người cao giọng nói rằng, hôm nay đem tiến hành thi đấu thứ 8 đội phiên. Quyết ra thi đấu trước hai tên, đều từng người kiểm tra đệ tử lệnh bài bên trong thông tin, thông điệp, chuẩn bị chiến đấu. Lên, hai cái một bên giải ngàn thức hình vung võ đài ở ầm ầm trong tiếng trầm trầm bay lên. Các thiên tra xét đệ tử lệnh bài bên trong truyền tới thông tin, thông điệp. Võ đài đánh số 1. đối thủ, sợ thiên bá. Các thiên thật không nghĩ tới đã biết lần đối thủ chính là chỗ này vị quỷ bên trong bị khí, nghi tự tu luyện ma công sợ thiên bá. Bất quá hắn không một chút nào lo lắng, có bạch ngân cựu cấp ra dày thịt béo cùng bạch ngân thất cấp độn thổ tại người, tuyệt đối có thể ung dung đối phó người này. Cắt Thiên điều tra xong đệ tử lệnh bài sau liền nhìn về phía một bên Sở Thiên Bá. Kết quả cái kia Sở Thiên Bá cũng đang đồng dạng nhìn chằm chằm Cắt Thiên. Đối diện trong lúc đó, khói thuốc súng tràn ngập, cháy rừng hực chiến ý buộc phát mà ra. Cắt Thiên cùng Sở Thiên Bá cùng leo lên một số võ đài. Hai người mặt đối mặt từng người đứng võ đài một góc, gặp nhau hơn 1000m. Hai cái trên võ đài người dự thi cũng đã dừng lại cũng chuẩn bị kỹ càng bắt đầu chiến đấu. Hành lễ. Cắt Thiên cùng Sở Thiên Bá lẫn nhau chắp tay chào, tự báo họ tên. Các Thiên. Sở Thiên Bá. Sở Thiên Bá thu hồi lễ tiết, lãnh nói: Nguyên lai ngươi chính là Cát Thiên, ta nhớ tới tiểu tử ngươi, ngày đó lại còn vỗ bờ vai của ta, ngày hôm nay ta liền muốn cho ngươi biết ta sợ Thiên Bá vai không phải là người nào đều có thể đập Cát Thiên nhìn đối diện nói hổ, nói tạ sợ Thiên Bá rất là không nói gì, nghĩ thầm đây rốt cuộc là nơi nào tới xa điều A? Theo hầu trưởng lão một tiếng đại a, chiến, đốt hai cái trên lôi đài ngọn lửa chiến tranh. Cát Thiên điểm cũng không muốn cùng tên trước mắt này ngôn ngữ, sợ hắn lúng túng đến chính mình. Vì lẽ đó không nói một lời trực tiếp cho gọi ra Bát Kim Tự Vương Hổ, cầm trong tay Phong hỏa Kiếm, đồng thời triển khai Huyền Quang Kiếm Pháp ngự sử trung phẩm pháp khí phi kiếm chầm chậm vờn quanh quanh người người không nói lời nào sợ sao vô dụng ngày hôm nay xem ta như thế nào dào hơn ngươi Sở thiên bá cũng một tay nắm thượng phẩm pháp khí lăng phong kiếm quan sát các thiên lược điểm chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay công kích Các thiên thông qua ngự thú ấn chỉ huy kim tự vương hổ nói trùng cho ta làm hắn kim tự vương hổ trực tiếp một tiếng giống to ngang a tiên thiên luyện khí cựu trọng ai vũ theo hổ gọi hướng về nơi xa sở thiên bá huy thế mà đi mà kim tự vương hổ đang giống lên xong sau khi liền lập tức hướng về sở thiên bá chạy như điên làm ra một bộ nhanh như hổ đói vồ mồi ra dấp, Cắt Thiên cũng tốt không buông tha, hơi suy nghi trong miệng thấp ba một tiếng. Đi. Quanh người phi kiếm màu xanh kéo một mảnh kiếm ảnh cấp tốc bắn về phía đối diện Hung hăng Sở Thiên Bá. Sau đó cầm trong tay Phong hỏa Kiếm, Trạng Thiên bạt kiếm thuật sẵn sàng bên trong, theo sát Kim Tự Vương Hổ phía sau hướng về Sở Thiên Bá phóng đi. Sở Thiên Bá mặc dù nói chuyện làm việc xa điều vô cùng, nhưng hắn có thể dết tiến vào tứ cường, sức chiến đấu cũng là không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Cát Thiên cùng Kim Tự Vương Hổ vọt tới, không chút nào sợ, thậm chí hơi lộ ra phúng nụ cười dơ lên trong tay lăng phong kiếm, dường như theo gió lá dụng giống như vậy, nhẹ nhàng nhún nhảy. Sau đó từng đạo từng đạo kiếm khí vô hình trên không trung trôi nổi đồng bền, giống như từng mảnh từng mảnh lá dụng hướng về kim tự vương hổ tung bay đi. Kim tự vương hổ nhìn trước người từ từ tiếp cận chính mình trong suốt kiếm khí, xem ra không hề uy lực, thậm chí thật sự dường như lá dụng như thế thổi một hơi liền tán. Nhưng nội tâm cảm giác nói cho nó biết những này lá dụng giống như kiếm khí định không phải dễ chơi. Ở. Mặc dù mình là hổ, thế nhưng không mang à, mau mau thông qua ngự thú ấn đối với các thiên báo cáo. Chủ nhân, chủ nhân trước mặt của ta kiếm khí nên làm gì phá vỡ. Đừng nóng độ, ta đã chú ý tới, mà nhìn ta thủ đoạn chính là, Cắt Thiên sẵn sàng mấy phút chạm Thiên Bạt kiếm thuật trực tiếp chém ra, không chút do dự. Soạn. Chen chanh. Một đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lượi trong nháy mắt siêu việt trong lúc chạy trốn Kim Tự Vương Hổ, hướng về Sở Thiên Bá vọt tới. Kiếm khí giải lượi đi ngang qua Sở Thiên Bá trước người lá dụng kiếm khí tạo thành lá dụng khu vực lúc, liền bị vô số lá dụng kiếm khí không ngừng cắt giảm. Uy lực trong nháy mắt thấp xuống 50%. Sau đó vẫn ở chỗ cũ không ngừng giảm thiểu chờ kiếm khí giải lụa đến sở thiên bá trước người lúc đã là cung dương hết đà sở thiên bá nhẹ nhàng bay về trước người nửa mét một tốc trắng đen kiếm khí thổi một hơi chỉ thấy trắng đen kiếm khí triệt để hóa thành hư vô các thiên nhìn tình cảnh này kinh ngạc không tên hoàng cấp cực phẩm chiến kỹ lá dụng kiếm pháp thực sự là danh bất hư truyền a chỉ là sở thiên bá cái kia cầm kiếm tay vẫn như gió thổi đang giống như vùng vậy lẽ nào cánh tay không chỗ à nhìn đều rất mệt a vương hổ dừng lại ta tự mình đi ngươi liền viễn trình trợ giúp là chủ nhân Thi vương hổ nhìn chủ nhân cầm trong tay phong hỏa kiếm, quanh người vẩn quanh phi kiếm màu xanh. Việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào lá dụng kiếm khí bên trong. Len keng, đương đương. Vẩn quanh quanh người trường kiếm màu xanh cùng bay tới lá dụng kiếm khí không ngừng chạm vào nhau. Cũng có số viên tốc độ rất nhanh mà đột phá trường kiếm màu xanh phòng ngự lá dụng kiếm khí, lập tức bị các thiên cầm trong tay phong hỏa kiếm từng cái chém chết. Theo các thiên khoảng cách sở thiên bá càng ngày càng gần, lá dụng kiếm khí lại càng dày đặc. Trung vi có mấy viên lá dụng kiếm khí không có cách nào phòng vệ, chém chúng các thiên. Phú tử phá vỡ các thiên ăn mặc màu xanh võ sĩ áo dài của nữ cũng đang cắt thiên bên ngoài thân ra thịt nơi thất bại thành sa tiết nối bại trận này lá dụng kiếm khí căn bản là liền cắt thiên ra rẻ đều vẽ không phá chém cắt thiên trực tiếp một chiêu chạm thiên bản kiếm thuật tranh chanh. phong hỏa kiếm ở một dây bên trong liền từ vỏ kiếm bên trong rút ra cũng chém trúng sở thiên bá trong tay không ngừng vùng vậy bồng bềnh lăng phong kiếm len ken hai thanh kiếm khí đều là thượng phẩm pháp khí chất lượng tương đương khoảng cách sau khi đụng đốn lửa bắn tứ tung Chịu ảnh hưởng lăng phong kiếm cũng không còn cách nào duy trì vốn là vận động quy tích, bốn phía lá dụng kiếm khí cũng bắt đầu không ngừng giảm thiểu. Kim Tự Vương Hổ nhìn đúng giờ, trực tiếp phát động thiên Phú thần thông. Kim Cương Hổ trảo, hai đạo màu vàng giấu móng tay trong nháy mắt lấy ra, hướng về Sở Thiên Bá phía sau lưng cấp tốc tập kích tới. Kim Tự Vương Hổ cái này, tấn công từ xa đương nhiên là không cách nào so sánh với gần người vật lộn, bởi vậy Kim Tự Vương Hổ đại đa số đều sẽ gần người vật lộn. Nhưng tấn công từ xa cũng là có thể mang liền phát ra. Chương 179. Hai đạo kim thuộc tính, phản phất ngưng tụ thành thực màu vàng hổ chảo. Hướng về sở Thiên Bá không hề phòng ngự phía sau lưng công kích mà đi. Các Thiên nhận ra được chính mình ép vương Hổ Tiến công ý đồ sau, liền không ngừng phát động chạm Thiên bản kiếm thuật, cuốn phách trước người sở Thiên Bá, khiến cho không cách nào xoay người lại phòng ngự hoặc là tránh né. Đương, đương, hai đạo màu vàng lớn móng mãnh liệt điệu đánh ở sở Thiên Bá phía sau lưng cùng bên hông, phát sinh hai tiếng sắt thép và chạm thanh âm. Mà sở Thiên Bá chỉ là phía sau lưng cùng bên hông áo quần rách nát, mà da dẻ bị tóm bên trong địa phương, chỉ để lại vài đạo hổ trào vết máu thôi, liền biểu bị bên dưới đích thực lớp vỏ cây đều không có cào nát. Cát Thiên nhìn hắn bị thương tình huống, đáy lòng âm thầm thán phục. Này Huyền cấp hạ phẩm âm thi bá thể quyết cũng thật là đủ bá đạo. So với chính mình ra giày thịt béo cũng chỉ thiếu một chút, đoán chừng là hắn không luyện đến tầng lớp cao nhất, không phải vậy Huyền cấp công pháp nên so với mình cường độ thân thể càng mạnh hơn mới đúng. Sở Thiên Bá một chiêu kiếm đẩy ra Cát Thiên bộ tới trường kiếm sau, thừa dịp Cát Thiên lực mới chưa sinh, lực cũ đã hết thời gian, thong dong lùi lại một bước, đồng thời mặt lộ vẻ châm chọc nụ cười nhìn Cát Thiên. A, liên này, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Sở Thiên Bá thân hình đung đưa không ngừng, dường như theo gió nhún nhảy cảnh liễu cảnh là giống như vậy, không có quy luật chút nào, nhìn như thật chậm, kỳ thực không một chút nào chậm. tuy rằng không sánh được các thiên liệt dương thiểm tốc độ nhanh, nhưng là xem như là cấp tốc. một thanh lăng phong kiếm múa may theo gió, rất được lạc diệp tùy phong kiếm pháp tinh túy. hắn một cung bước lên trước quay về các thiên lăng lăng đâm tới mà đến, nhìn như không hề uy lực, kỳ thực thâm tàng bất lộ. các thiên treo tiên ăn khắp cả ngày, như cũng là một thức trạng thiên bạt kiếm thuật quay về đâm tới mà đến lăng phong kiếm chen tới. ken đương. phong hỏa kiếm cùng lăng phong kiếm đống nhiên chạm vào nhau tia lửa bắn ra bốn phía, màu đỏ rực cùng màu xanh biếc cùng bạo năng lượng sóng hướng về bốn phía phát tiết. Sở Sương, Cắt Thiên cùng Sở Thiên Bá một đòn tức lùi, liên tiếp lui về phía sau 4, 5 bước. Mà Sở Thiên Bá lui về phía sau trên đường, lại bị Kim Tự Vương hỗ trợ tới Kim Cương Hổ chảo trong số mệnh. Đâm này, đòn đánh này trực tiếp đem Sở Thiên Bá cái mông nơi quần áo nát, lộ ra hắn mang theo vết máu cái mông trứng. Cắt Thiên nhìn Sở Thiên Bá cởi chuồng, há to mồm cười ha ha. Ha ha ha. Mà Sở Thiên Bá vặn vẹo quá chiều dài áo, quay đầu nhìn chính mình mang theo vết máu cái mông chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng đau rát cảm giác cùng xấu hổ cảm giác thẳng đỉnh đầu óc giận vô hạn lửa giận xông thẳng chán Sở Thiên Bái nhìn trước mặt cười ha ha cắt Thiên chán gân xanh hàn lên mà khi hắn nhìn thấy phía sau Kim Tự Vương Hổ đã ở hồng hộp cười to sau tức giận Huyệt Thái Dương đều nhô lên đến, đến rồi hắn không hề quản đối với mình rất có uy hiếp cắt Thiên mà là xoay người lại triển khai bàng hoa theo liễu quay về phía sau chính cười nạo hắn Kim Tự Vương Hổ đi vội vã Đáng tiếp tốc độ của hắn trước sau không bằng Cát Thiên càng nhanh hơn Cát Thiên mang theo từng đạo từng đạo màu đỏ thắm tàn ảnh cực nhanh đuổi theo hắn cũng đưa hắn ngăn lại. Chạm thiên bạc kiếm thuật, chém. Hai người lại là một cái hung hăng và chạm. Lần này các Thiên không thối lui chút nào, vung lên phong hỏa kiếm, điên cuồng chuốt xuống này trong cơ thể Thái Dương Linh khí, chém, chém, chém. Các Thiên khắc không ngừng mà liên tiếp chém ra bốn kiếm, kiếm kiếm ép thẳng tới sở thiên bá chán. Sở Thiên bá nhấc lên lăng phong kiếm đã bị các Thiên ép đến chán trước nửa tấc. Hai người quanh người linh khí cuồng bạo vô cùng, đem trên võ đài cắt đá đều cho chấn bay ra ngoài. màu đỏ, năng lượng màu xanh gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, chém. Sở Thiên Bá thừa dịp cắt Thiên lần thứ hai múa đào đánh chém thời gian mạnh mẽ khống chế đã sớm bị chấn động đã tê dần hai tay cầm Lang Phong kiếm hướng về cắt Thiên cổ chém tới chuẩn bị công tất yếu vây lụy cứu triệu nào có biết cắt Thiên căn bản cũng không lưu ý hắn công kích vẫn cứ dựa theo chính mình trong lúc đó động tác chém thẳng vào hướng về gáy của hắn băng vào bạch ngân cựu cấp Thiên phú thần thông gia dày thịt béo, cắt Thiên chưa bao giờ sợ cùng bất luận người nào lấy thương đội thương xì xì cầm trong tay Phong hỏa kiếm cắt Thiên đem hết toàn lực này một cái gần người chạm Thiên bạt kiếm thuật từ lâu đạt đến tiên thiên luyện khí cựu trọng uy lực kinh khủng. Màu đỏ thám thai dương linh khí từ phong hỏa kiếm trên thân kiếm điên cuồng phát tiết mà ra, trực tiếp đem sở thiên bá bên ngoài thân hộ thể linh khí bổ ra, sau đó lại sẽ hăng chán nơi da dẻ bổ ra, màu đỏ sầm dòng máu tứ tán tung tóe, cũng không có thiếu theo khuôn mặt chảy xuôi hạ xuống, nhưng mà quyết trí tiến lên phong hỏa kiếm cuối cùng nhưng cắm ở sở thiên bá màu đen sương sọ ở ngoài, mà sở thiên bá một cái lá dụng kiếm pháp cũng đồng dạng chém ngang chúng rồi cắt thiên cổ. Chỉ nghe đông một tiếng, phản phất bổ chúng cực kỳ thâm hậu bị lợn bên trên lang phong kiếm trực tiếp bị cắt thiên nơi cổ ra dẻ văng ra. Sở Thiên Bá đỏ như máu mắt giật mình nhìn lông tóc không tổn hại Cát Thiên, trong lòng chấn động dữ dội. Từ khi tu luyện âm thi Bá Thể quyết sau, chưa từng thấy quá so với mình thân thể còn cường ngạnh hơn người. Nghĩ thầm lẽ nào này Cát Thiên cũng tu luyện cái gì tà môn ngoại đạo luyện thể công pháp sao? Không phải vậy trước mắt tình cảnh này nên làm gì giải thích? Sợ hãi đến Sở Thiên Bá vội vàng ngay tại chỗ về phía sau lăn một vòng, tạm thời thoát ly Cát Thiên chiến đánh Phạm Vi. Nhưng mà Cát Thiên cũng không muốn từ bỏ bây giờ tốt đẹp thế cuộc, triển khai liệt dương tiềm đuổi tới. Trong miệng Đại A nói, chém, chém, chém. Phong hỏa kiếm người mang theo rừng rực màu đỏ tím khí tức điên cuồng chém về phía trước người sở thiên bá. Vừa đứng dậy sở thiên bá nhìn kéo tới phong hỏa kiếm, vội vàng thẳng thua tương đối. Một chiêu kiếm, hai kiếm, mãi đến tận kiếm thứ ba, sở thiên bá trong tay lăng phong kiếm đô bị cắt thiên kiếm đánh bay ra ngoài. Tại đây sau khi tay không tiếp sát sở thiên bá chỉ có thể không ngừng triển khai bảng hoa theo liều thân pháp cực hạn tránh né cắt thiên không ngừng thế tiến công. Cái gọi là đã lâu trốn tất tất, mất sở thiên bá rất nhanh sẽ bị cắt thiên bổ trúng vài kiếm. Ngực cánh tay phải cổ. Những chỗ này tất cả đều chảy ra màu đỏ sậm do máu. Sâu thấy được tận xương, màu đen bộ xương ở trong đó mơ hồ có thể thấy được. Các Thiên đánh chém qua đi ở lại trên người của hắn Thái Dương Linh Khí không ngừng tổn thương Sở Thiên Bá âm thi bá thể, từng luồng từng luồng màu đen âm khí từ vết thương của hắn bay ra. Theo vết thương càng nhiều, hắc khí liền cũng càng nhiều. Sở Thiên Bá tinh thần ý chí theo hắc khí tăng nhanh cả ngày cũng không ổn định. Kim Tự Vương Hổ ở các Thiên mệnh lệnh bên dưới, ở phía xa không tiếp tục cắp sát, để người vào nhất. Nếu là nó bị Sở Thiên Bá sắp chết phản kích cho giết chết, nhưng là không có lời lúc này đại cao vân ghế tựa bên trên ngồi thẳng năm tên trưởng lão phảng phất đã nhận ra cái gì tất cả đều hơi những mày sắc mặt ngưng lại đồng thời nhìn về phía ở các thiên đánh chém bên dưới không ngừng liều lĩnh hắc khí sở thiên bá chủ quan ngoại môn thưởng phạt trương mộ bạch trưởng lão nghi ngờ nói ta công chốc lát tiến tính sau khi ngoại môn đại trưởng lão lý tông bạch trầm giọng nói âm thi bá thể quyết ngay ở năm tên trưởng lão thảo luận công phu sở thiên ba triệt để mất đi lý trí cả người hắc khí lỡ ra trong trắng mắt cùng đồng tử con ngươi toàn bộ biến thành màu đen thành hắc mắt Phóng lên trời màu đen âm khí đem cắt Thiên xông ra, rống rống rống. Tay không tức sắt sợ Thiên nắm chặt một đôi khói đen mịn nắm đấm, hướng về trước người cắt Thiên điên cuồng đánh. Cắt Thiên không ngừng dùng phong hỏa kiếm đó đỡ, muốn đưa hắn cánh tay chặt đứt, thế nhưng phong hỏa kiếm bắn trúng thân thể của hắn cũng chỉ có thể lưu lại một nói hỏa hồng dấu ấn thôi. Theo nắm đấm vô dụng, mất đi lý trí sợ Thiên bá một cước hướng về cắt Thiên đầu lâu đã tới, liều linh hắc khí chân khoảng cách cắt các Thiên đầu chỉ có một tấc khoảng cách, lại bị cầm trong tay vỏ kiếm Cát Thiên đem ngăn trở. Nhưng tràn ngập hắc khí vẫn bị Cát tiên hút vào không ít. Nôn, mùi vị này. Nôn. chương 180. Cắt thiên vội vàng ở trong người linh khí hỗn loạn trước, cực hạn bạo phát, đem trước mặt hát chân đầy ra. Sau đó vội vàng lùi về sau, vốn con eo một luồng khí lưu từ trong dạ dày lao ra trực tiếp thuật tới cung họ. Nôn. Nôn ra một cái giấm chua, rồi ở trước người sở thiên bá trên mặt cùng trên người. Đưa hắn trên người hắc khí đều tới tắt không ít. Cắt thiên trong cơ thể sắp hỗn loạn linh khí lại khôi phục không ít. Nhìn trước mắt lại là một cái hát chân kéo tới, vội vàng một chiều kiếm chém tới. Ẩm. Đem sở bá thiên hát chân bổ ra sau đó trực tiếp một cái quét đường chân đưa hắn đánh ngã xuống đất sở bá thiên sau khi ngã xuống đất trực tiếp lại lần nữa thẳng tắp đứng dậy có điều chờ hắn muốn đi phía trước cất bước thời gian lại phát hiện căn bản là không có cách nhúc nhích ở các thiên cảm chi bên trong có một cỗ cường đại đến cực điểm khí thế đem sở thiên bá bao phủ đi vào chấn áp hắn không có cách nào nhúc nhích Liên hắn liền thể biểu tứ ngược hắc khí đều bị đè ép trở lại sau đó chỉ thấy sở thiên bá bị một cổ vô hình lực lượng kéo lấy dần dần thăng thiên mà lên lướt qua phòng hộ trận pháp nhắm đại cao vân ghế tựa phương hướng mà đi cát thiên nhìn này tấm tình cảnh đồng nhiên tình ngộ tiểu tử này tu luyện ta công đây là bị phát hiện à trong giữa các Thiên vị trí một số lôi đài sư thúc từ lâu được vân ghế tựa bên trên trưởng lão mật ngựa dẫn âm liên đối với các Thiên cất cao giọng nói lôi đài số một người thắng vì là cắt Thiên võ đài phòng hộ trận pháp bầu trời con số đánh số một dần dần chuyển hóa thành cắt Thiên hai chữ luyện võ quảng trường phía trên võ đài vân ghế tựa nơi Lý Tông Bạch đại trưởng lão hư nắm tay phải nơi xa sở Thiên Bá cách vân ghế tựa càng ngày càng gần sau đó hắn trực tiếp quay về nhanh chóng bay tới sở Thiên Bá thả ra một cái khóa linh dây thử Phá linh dây thường giống như điều linh xà tựa như bay về phía sở thiên bá. Một vòng, một vòng lại một vòng, đem sở thiên bá bó chặt chẽ, không hề khe hở có thể nói. Lý Tông Bạch trưởng lão hư cầm tay phải đem không chế lại sở thiên bá hướng về dưới thân đài cao mạnh mẽ vung một cái. ầm, một tiếng, sở thiên bá té rớt ở trên đài cao. Nơi xa ngoại môn đệ tử tất cả đều nhìn thấy màn này, dồn dập bắt đầu rồi não động mở ra thảo luận. Ai, sư huynh, ngươi nói này sở thiên bá làm sao bị trưởng lão môn trộm tới a? Vẫn đồn đại cát thiên là Lý Tông Bạch trưởng lão thân thích một loại người, ta còn không tin. Hôm nay Lý trưởng lão nhiều thi đấu, trực tiếp đem người dự thi bắt đi. Từ chuyện này liền có thể thấy một đồn à, Thiệt hay giả? Không phải là lời đồn chứ? Hừ, lời đồn. Trong ngày thường cắt Thiên rồi cùng Lý trưởng lão thúc thúc, trưởng quản ngoại môn phòng ăn Lý đại gia ở chung rất là mất thiết, nay còn có thể giả bộ. Cắt theo ý ta, cái kia sở Thiên Bá rõ ràng là tu luyện tà công mới bị bắt được đi, không thấy hắn cả người lừa ra hắc khí sao? Nào giống chúng ta phi Hồng Kiếm Tông công pháp, chính là công pháp tà môn. Hắn xong đời. Trên đài cao, bị âm khí xâm nhập lý trí Sợ Thiên Bá, điên cuồng dãi dùa muốn tránh thoát buộc chặt chính mình khóa linh dây thừng kết quả nhốt lại hắn khóa linh dây thừng nhưng càng thu càng chặt thậm chí lún vào trong máu thịt xiết ra từng đạo từng đạo màu đỏ sầm vết máu năm cái vân ghế tựa tung bay vòng quanh trên đài cao không thể động đậy sở thiên bá làm thành một vòng chỉ thấy lý tông bạch trưởng lão hai tay bấm quyết sau chỉ điểm một chút hướng về dưới thân sở thiên bá thấp a một tiếng sửa đổi tận gốc một đạo xanh biết thanh linh khí từ lý trưởng lão ngón tay phát sinh thẳng đến sở thiên bá đầu mà đi sau đó chỉ thấy thanh linh khí toàn bộ chui vào sở thiên bá trong đầu mặt mũi giữ tợn liều linh hắc khí đầu đen tuyển con mắt trên mặt màu đen đường vằn tất cả đều chậm rãi biến mất nhưng cái cổ trở xuống thân thể vẫn cùng trước như thế lúc này sở thiên bá dường như thức tỉnh giống như vậy cảm thụ thân thể mình đau đớn cùng âm khí đối với thân thể điên cuồng kích thích thống khổ đại hống đại khiếu nói A trưởng lão cứu ta ta còn không muốn chết ta lý tông bạch trưởng lão lại là một chỉ điểm ra một đạo khí tức truyền vào sở thiên bá trong cơ thể làm hắn không hề đau đớn cũng quay về hắn nói rằng muốn sống giống như thực trả lời vấn đề của ta hiểu chưa sở thiên bá mãnh liệt cầu sinh muốn thúc khiến hắn vội vàng nói rằng Rõ ràng, rõ ràng." Trưởng lão ngài hỏi. "Ta tất nhiên thành thật trả lời." Lý Tông Bạch trưởng lão trong ánh mắt hết sạch lóe lên, một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh sáng lập tức bắn trúng dưới thân Sở Thiên Bá hai mắt. Chỉ thấy Sở Thiên Bá bắt đầu một trận rơi vào mơ hồ. "Ngươi cái môn này luyện thể công pháp đến từ đâu?" Đệ tử ở bên ngoài rèn luyện lúc, gặp phải một ông già, nói ta trời sinh bộ xương kinh ngạc, là tu tiên kỳ tài, có một bản cực kỳ thích hợp công pháp của ta muốn truyền thụ cho ta, vừa bắt đầu ta cũng không tin, mai đến tận hắn triển lộ ra chút cơ kỳ tu vi sau, ta mới tin tưởng cho hắn cũng hao tốn mười viên linh thạch mua ngươi có biết hắn đưa cho ngươi ra sao công pháp công pháp bí tịch tên là âm thi bá thể quyết ngươi cũng biết đây là công pháp tà môn vừa bắt đầu không biết tu luyện sau khi mới biết được vậy ngươi vì sao không lên báo tông môn ta đã không quay đầu lại được hơn nữa ta muốn trở nên mạnh mẽ ta không muốn làm chất hại ta ta sở thiên bá mê man ánh mắt trong chớp mắt khôi phục lại sự trong sáng hồi tưởng đến chính mình vừa trả lời hắn lập tức mà sám như cho tàn cúi đầu không nói một lời chết lý tông bạch trưởng lão có ngón tay búng một cái Một đạo màu trắng quang đạn hướng Sở Thiên Bá đầu tập kích mà đi. Phụ tử." Sở Thiên Bá liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền trực tiếp đánh giẫm. Tản ra hắc khí thân thể rất nhanh liền ở một đoàn rừng rực ngọn lửa màu trắng bên trong thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Hai số trên lôi đài, Ly Mạt đối thủ Lữ Hoàng Giang đã đã biến thành một bộ tơ băng, không cách nào nhúc đích. Theo một tên sư thúc đem cứu, cũng tuyên bố hai số võ đài người thắng vì là Ly Mạt sau khi, thứ 8 đội phiên thi đấu cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. "Đường, đường, đường!" Một trận chuông vang sau khi, chủ quản ngoại môn tàng công các trưởng lão Hầu Phương Ngọc bay tới luyện võ giữa quảng trường, bay về luyện võ bên trong quảng trường ở ngoài tất cả mọi người nói rằng, thứ tám đội phiên thi đấu đến đây là kết thúc, thi đấu ba người đứng đầu đã quyết ra, người thứ ba vị là Lữ Hoàng Giang, trước hai tên vị là các Thiên cùng Ly mạt, ngày mai đem tiến hành thi đấu một vòng cuối cùng, địa bảng đệ nhất tranh đoạt chiến. Hiện tại cho mời ngoại môn đại trưởng lão, Lý trưởng lão nói chuyện. Một người mặc thanh sam khảm nạm viền vàng hoa văn trường bảo Tràng thanh niên, cũng chính là Lý Tông Bạch trưởng lão, từ đài cao vân ghế nơi trong nháy mắt đi tới luyện võ giữa quảng trường. Nhìn quanh một tuần, nhìn về phía mỗi một cái ở chỗ này ngoại môn đệ tử. Tất cả đệ tử đều yên tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn không chung Lý đại trưởng lão. Sau đó Lý trưởng lão quay về tất cả mọi người, cất cao giọng nói: "Hôm nay, ngoại môn đệ tử sở thiên bá dĩ nhiên tu tập công pháp tà môn, biết rõ tông quy mà cố phạm, cố hôm nay đang lúc mọi người trả bút minh tiền làm trừng phạt. Ngay tại chỗ đánh chết. Nhìn các đệ tử lấy làm trả giá, tuyệt đối không nên tu tập công pháp tà môn." Đông đảo ngoại môn đệ tử giờ mới hiểu được Nguyên lai bị giết sở thiên bá đúng là bởi vì tu tập công pháp tà môn, đương nhiên cũng có một chút hiếm có người vẫn cứ cho rằng đây chính là lý trưởng lao tú, vì cho trợ giúp các thiên diệt trừ đối thủ mà làm tú thôi, bọn họ đối với chuyện này giải thích một chữ cũng không tin, chỉ có thể tin tưởng mình suy đoán, lừa mình dối người, nhưng bọn họ ở bề ngoài nhưng không có biểu lộ ra. Tất cả giải tán đi, ngày mai thi đấu một vòng cuối cùng, không muốn đến muộn. Các thiên điều động phi kiếm đi tới triệu mẫn trước mặt, lôi kéo triệu mẫn tay, leo lên kim tự vương hổ, hướng về phòng ăn mà đi Chương Cung Triệu Mẫn sau khi cơm nước xong Cát Thiên, vội vàng trở lại tiểu viện của mình bên trong. Vận chuyển liệt dương trục nhật quyết khôi phục trong cơ thể chống văng thái dương linh khí cùng tinh lực, vì là ngày mai đỉnh cao cuộc chiến làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Trạc vạng mặt trời chiều ngã về tây, sau khi thu công Cát Thiên nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống. Nhỏ, ba con ngân nguyệt hôi lang kẹt đánh chết ba con tiên tiên luyện khí tam trọng yêu thú. Ký chủ tùy cơ thu được EXP 90000 điểm. Tổng EXP 13000 điểm. Xem lướt qua xong thông tin, thông điệp sau khi Cát Thiên trong lòng suy nghĩ này ba lang rèn luyện quả thực có hiệu quả rõ ràng a. Xem ngày sau sau có thể chuyên môn thành lập một quân đoàn yêu thú, để chúng nó vì chính mình khắp nơi chinh chiến, cứ như vậy kinh nghiệm của chính mình chi số chẳng phải là là có thể tăng cao. Có điều tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem ngự thú quyết thêm điểm thôi diễn đến một cực cường cảnh giới, có điều chính mình có hệ thống trợ giúp, tất nhiên không khó. Nhìn mình tổng E chỉ có 13 vạn điểm, các Thiên tạm thời đem những ý nghĩ này để xuống đáy lòng, chuẩn bị chờ thi đấu sau khi lại bắt đầu thực thi. Nhìn chân trời mặt trăng dần dần bay lên, các Thiên đi tới phòng ngủ, lên giường ngủ, vì là ngày mai chiến đấu bồi dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm, luyện võ trên quảng trường, trung ương một một bên dài hai ngàn mét to lớn trên lôi đài, Cắt Thiên cùng Lý Mặc hai người đang đứng ở võ đài hai cái góc đối nơi, một to lớn màu đỏ phòng hội trận pháp đem toàn bộ võ đài gói hàng ở trong đó, võ đài bốn phía đứng đầy đến xem cuộc chiến ngoại môn đệ tử, hơn ba ngàn người vây quanh ở võ đài bốn phía, không ít nam tính ngoại môn đệ tử chính hoan hô, trong miệng la lên cái gì tiên tử nhất định có thể thắng tiên tử đẹp nhất mọi việc như thế lời nói, đương nhiên cũng không có thiếu nữ đệ tử quay về những kia các nam đệ tử trừng mắt lạnh lẹo, cũng vì Cát Thiên hoan hô, Cát Thiên, Cát Thiên đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Triệu Mẫn cũng đứng trong đó, đỏ mặt vì là Cát Thiên cố lên. Đương đương Dương, một trận chuông vang sau khi, trên người mặc thanh sam khảm nạm biển vàng hoa văn trường bảo Lý Tông Bạch trưởng lão, Phiêu Du tại luyện võ bên trên quảng trường, quay về mọi người cất cao giọng nói, thi đấu thứ 9 đội phiên, trung cực cuộc chiến chính thức bắt đầu. Song phương chào lẫn nhau hỏi thăm, Cát Thiên cùng Lý Mạn từng người ôn quyền hành lễ. Cát Thiên, Lý Mạn, Chiến, Lý Tông Bạch trưởng lão một tiếng đại a sau khi. Trực tiếp đốt luyện võ quảng trường nóng nảy bầu không khí, còn có trên lôi đài hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Trên lôi đài, Cắt Thiên cầm trong tay phong hỏa kiếm, trực diện lánh khóc Ly Mạt. Hắn không chuẩn bị cho gọi ra Kim Tự Vương Hổ, bởi vì Kim Tự Vương Hổ khả năng cũng không thể đến giúp chính mình gấp cái gì, còn có khả năng cản trở. Điều động trong cơ thể linh khí hướng về phong hỏa kiếm bên trong không ngừng truyền vào, áp xúc, lại truyền vào, lại áp xúc, gắng đạt tới chém ra mạnh nhất một đòn. Mà nơi xa Ly Mạt hiển nhiên sẽ không để cho Cắt Thiên liền như vậy thực hiện được, chiến đấu vừa bắt đầu, liền trực tiếp triển khai băng linh tử biến. Không trung đồng thời lưu lại bốn, năm cái bóng ánh long lanh băng tuyết tàn ảnh. Lại nhìn thời gian, Lý Mạt đã cầm trong tay băng phách kiếm đến cắt thiên trước người, một cái mang theo hàn băng tinh khí đâm thẳng hướng về cắt thiên hừng hực lồng ngực đánh tới. Cắt thiên hai tay nắm ở phong hỏa kiếm, không chút nào rút kiếm ý tứ của. Nhìn cách mình trước người hai tốc băng phách kiếm, đã có thể rõ ràng cảm giác được hàn băng tinh khí hướng về trong cơ thể mình tập kích, chính mình linh khí vận chuyển đều nhận lấy nhất định cản trở. Lý Mạt nhìn trước người đột nhiên biến mất cắt thiên không chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì nàng quan sát qua mấy lần cắt thiên võ đài cuộc chiến. Biết Cát Thiên nắm giữ một môn có thể chui xuống đất bí pháp, nàng một chiêu kiếm đâm vào không khí sau khi, lập tức biến chiêu hướng về dưới thân mặt đất mạnh mẽ đâm tới. Vụt băng phách kiếm xuyên thẳng vào lòng đất mãi đến tận thân kiếm toàn bộ tiến vào, ẩn chứa trong đó hàn băng khí, điên cuồng phát tiết mà ra. Muốn lấy hàn băng khí đuổi theo chui xuống đất Cát Thiên, lấy rõ xét vị trí của hắn, do đó chuẩn bị lần tiến công. Lúc này ở lòng đất đi khắp Cát Thiên cảm giác được phía sau chính chuyện đến từng luồng từng luồng khí lạnh, muốn đem chính mình vây quanh. Linh giác dò ra mặt đất, cảm chi một phen sau, Cát Thiên trực tiếp chui ra đứng ở li mạn phía sau 10 mét nơi quay về li mạn rêu cẩn nói ta tại đây li mạn nghe được động tĩnh lập tức xoay đầu lại nhìn cắt thiên tiện hề hề vẻ mặt nguyên bản không có một điểm vẻ mặt mặt dĩ nhiên hơi cao mày lộ ra vẻ chán ghét không nói một lời hơi nhũ lông mày rán ra lại khôi phục không hề lay động một đôi tay ngọc nhỏ dài vừa bấm kiếm quyết thấp a một tiếng đi băng phách kiếm tuột tay mà ra đấm thẳng nơi xa cắt thiên Cắt thiên hơi suy nghi mấy chục viên màu đỏ thắm đao khí hiện lên trước người hướng về kéo tới băng phách kiếm chém tới sì, xì, xì, xì. Cái kia mấy chục đạo màu đỏ thắm đao khí đang đến gần băng phách kiếm một tức khoảng cách sau, dồn dập bị hàn băng khí tới tát. Nay cực bá đao pháp ngay cả công kích băng phách kiếm đều không làm được, không hổ là hoàng cấp cực phẩm võ khí Tuyết Hoa Phi kiếm. Cắt Thiên xem tình cảnh này cũng không được trí, ngược lại cũng chỉ là tham dò tính một đòn. Mắt thấy Tuyết Hoa Phi kiếm mang theo từng mảng từng mảng đông tuyết cùng hoa tuyết, công kích mà đến, Cắt Thiên phong dong triển khai Liệt Dương Thiểm lẹ tránh. Cắt Thiên liền trốn ra ly mạt liên tục hai lần công kích, nhưng từ lâu tiên thiên luyện khí cự trọng ly mạt cũng không phải ngồi không. Băng Linh cửu biến một khi triển khai lập tức đi tới Cắt Thiên bên người. Đồng thời đưa tay nắm chặt đã sát qua Cắt Thiên tới đến sau lưng của hắn băng phách kiếm, xoay người lại một chiêu kiếm chém tới. Cắt Thiên cái dưới eo, không tránh thoát đi. Ly Mạn cầm trong tay băng phách kiếm, lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Cắt Thiên truyền hình trực tiếp sợ, một chiêu kiếm chém thẳng vào hạ xuống, vừa vặn mũi kiếm bổ chúng Cắt Thiên hạ bộ. Ầm. Tình cảnh này là Ly Mạn hoàn toàn không ngờ tới. Nàng nghe thanh âm này, nhìn trong tay mình băng phách kiếm trực tiếp bị văng ra, trợn mắt lên, rất là nghi hoặc, lại nhìn thấy Cắt Thiên nơi nào đột ngột hồng nhạt bất ngờ nổi lên, chấm như tuyết mặt cười càng là đầy mặt hường Nói thầm trong lòng này này Cắt Thiên lẽ nào tu luyện nam tử bí thuật sắt đúng quần công. Cắt Thiên cũng là giật mình trong lòng, cảm nhận được nơi đó cũng không có bị thương sau khi, vội vàng một nhảy lộn nhào về phía sau, cùng cầm trong tay băng phách kiếm chỉ mình nơi đó Ly Mạt kéo dài khoảng cách. Vội vàng đem chính mình áo khoác cởi xuống, đem ở cái hông của chính mình đây được, không phải vậy liền rợ xương. Sau đó quay về trước người Ly Mạt tức giận nói: Người cô gái này, ra chiêu lại như này nham hiểm, muốn ta đoạn tử tuyết tôn." Việc này ta Cắt Thiên nhớ rồi. Không, ta mới không có, ta không phải cố ý. các Thiên nhìn trước mắt hoảng loạn Ly Mạt, cố ý đùa dân nói, "Ngươi không phải cố ý, ngươi lại là cố ý. Ngươi cô gái này sao được như vậy ác độc việc? Nếu là ta nơi đó không xong rồi, ngươi cần phải vì thế phụ trách." "Ta, ta." "Hử? Phụ trách liền phụ trách, ta sẽ để cô cô ta chưa khỏi cho ngươi." Xem kiếm. Lý Mạt Kiều Ang một tiếng sau, tiếp tục triển khai Tuyết Hoa Phi kiếm hướng về các Thiên công tới. Các Thiên trong tay Phong Hỏa kiếm đã chịu đựng các Thiên tiếp cận nửa giờ linh khí rót vào. Bên trong Thái Dương linh khí áp xúc một lần lại một lần, ra áp xúc chín đội phiên. Đã đạt đến các Thiên có khả năng áp súc cực hạn, hiện tại nhất định phải đem thả ra ngoài, không phải vậy sẽ nhịn xấu chính mình. Nhìn trước mắt triển khai băng linh tiểu biến kéo tới Ly Mạn, các Thiên run cầm cập, càng là hét lớn một tiếng. Trảm Thiên bản kỹ thuật. Chanh chanh. Một đạo màu nhũ bạch, hết sức xiên xệ, tràn ngập cùng bạo năng lượng kiếm khí giải lụa đột ngột bắn ra. Chương 182. Ly Mạn nhìn trước mắt hướng về chính mình tấn công tới kiếm khí màu nhũ bạch giải lụa, cảm thụ lấy trong đó tràn ngập tinh thuần mà lại năng lượng cường bạo, trắng như tuyết sắc mặt càng thêm trắng nõn. Tiêu kiếm khí này giải lụa huy lực sợ là đã đạt đến tiên thiên luyện khí cựu trọng cường giả tối đỉnh một đòn toàn lực. Đòn đánh này ẩn chứa cất thiên trong cơ thể một phần tư linh khí, dòng dã 20.000 sợi linh khí toàn bộ gắn kết tại đây một đạo kiếm khí giải lụa bên trong. Nay vội vàng trong lúc đó, Ly Mạt cũng chỉ có thể tận lực phòng ngự cùng tranh né. Ly Mạt cầm trong tay băng phách kiếm, cả người hàn băng khí tràn ngập, nàng quanh người không khí cũng đã bắt đầu ngưng tụ đông tuyết. Sau đó từng khối từng khối băng xương chi lá chắn hiện lên ở Ly Mạt trước người. Giang, giác. Giang giác. liên tiếp vỡ vụn chín đạo băng xương chi lá chắn. Mà các thiên bắn ra kiếm khí màu nhũ bạch giải lụa uy lực chỉ là hơi hơi giảm bớt một chút thôi. Nhưng này chín đạo băng xương chi lá chắn nhưng chân thực giảm bớt kiếm khí giải lụa tốc độ, có thể để cho Ly Mạt phát sinh lá bài tẩy của mình. Ly Mạt tay phải cầm băng phách kiếm, tay trái tay phải đồng thời vẽ một vòng tròn lớn, cùng bạo băng thuộc tính linh khí từ Ly Mạt trong thân thể nhanh chóng kích phát mà ra. Một đạo lạnh lệnh thanh âm của vang vọng võ đài. Băng thiên tuyết địa. Nguyên bản nhiệt độ còn có hơn 20 độ võ đài, tại đây trong nháy mắt nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, cho đến hạ thấp dưới không độ. Trong không khí hơi nước toàn bộ đông lại. Vô số đông tuyết từ không trung rơi xuống. Các Thiên phóng tới kiếm khí màu nhũ bạch giải lụa, cũng ở đây chút đông tuyết trong lúc đó tốc độ giảm nhiều. Các Thiên cả người rú lên, lạnh quá. Đặc biệt là nơi đùng quần cửa động, gió lạnh vụ vụ nhắm bên trong xuyên. Hết cách rồi, các Thiên không thể làm gì khác hơn là điều động toàn thân Thái Dương Linh khí thua bố bên ngoài thân. Màu đỏ thắm quang diễm ở các Thiên thân thể bốn phía cháy hương hực, vô số đông tuyết ở các Thiên quanh người sự khí hóa. Cứ việc kiếm khí màu nhũ bạch giải luộc tốc độ giảm nhiều, nhưng nó ẩn chứa trong đó lượng lớn Thái Dương Linh khí chi tinh vẫn đem bốn phía Hàn băng Linh khí điên cuồng phá hoại giữa hai người kịch liệt phản ứng lên, giống như Hàn băng gặp phải Dung Nham, không biết là ai làm rơi mất ai, rốt cuộc là Hàn băng đem Dung Nham toàn bộ đóng băng, vẫn là Dung Nham đem Hàn băng toàn bộ sự khí hóa, hết thảy đều cũng chưa biết. Mấy giây sau, trải qua băng thiên tuyết địa đại suy yếu kiếm khí màu nhũ bạch cũng chỉ còn lại một điểm tinh hoa, băng thiên tuyết địa cuối cùng là bị này kiếm khí màu nhũ bạch đánh vỡ, mà gặp phải Thi pháp phản vệ li mạt càng là phun ra một ít ngụm máu tươi, nhiễm đỏ nơi ngực một mảnh vạt áo, kiếm khí màu nhũ bạch cuối cùng còn dư lại một chút cũng phun đến ngực của nàng trong nháy mắt đưa nàng nơi ngực và táo sự khí hóa hầu như không còn, thậm chí đưa nàng ăn mặc thiếp thân nội giáp đều nóng chảy ra một cái lôi thùng to, sau đó dư lực không đủ kiếm khí màu nhũ bạch bị ly mạt bên ngoài thân hàn băng linh khí dập lửa. Vô số màu trắng hơi nóng đem ly mạt ngực chặt lại rồi, mà trong đó phong cảnh nhưng không có bất luận người nào có thể nhìn thấy. Làm ly mạt lại xuất hiện mọi người trước người thời gian lại khôi phục vốn là dáng vẻ, liền ngay cả quần áo cũng cùng trước như thế, một bộ bạch y cổ dài. Chỉ là trên mặt vẻ mặt có chút hoang loạn, nhìn trước người chính chợt mắt lên, lung tung liếc trộm các Tiên, trong lòng nói thầm một tiếng đang độ tử. Võ đài bốn phía các nam đệ tử, nhìn thấy này tình hình trận chiến, dồn dập kiện trách các thiên. Đăng độ tử. Kẻ cặn bã. Ta sớm nói quá, các thiên là kẻ cặn bã. Các nữ đệ tử dồn dập phản bác. Các ngươi trung tiện, đánh giắm. Các thiên đó là tôn trọng nữ tính, cho dù đối thủ là nữ, cũng có thể làm được không chút nào nương tay. Không sai, các thiên chính là người đàn ông tốt. Không cho phép các ngươi nói mỏ. Dưới đây chia làm hai nhóm, đại khái ba, 400 người nói nhau nhau lên, đều là ly mặt cùng các thiên nhan chi số những người hái mộ mà những người khác thì lại đều lẳng lặng nhìn trên võ đài chiến đấu, nghĩ thông suốt quá quan sát các cường giả kịch liệt chiến đấu đến học tập bọn họ phương thức chiến đấu, đề cao mình sức chiến đấu. Lúc này trên lôi đài, các thiên không hề một lần nữa tụ tập mạnh mẽ vô cùng chạm thiên bản kiếm thuật, mà là không có gì đặc biệt không ngừng chém ra một kiếm lại một kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, triển khai tuyết hoa phi kiếm ly mặt càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Len ken len ken tiếng sắt thép va chạm theo hai người cực nhanh giao thủ cùng nhanh chóng tung bay bóng người liên tục văng lên. Hai người cực nhanh động tác, dưới đài mọi người đại thể đều không thấy rõ. Căn bạn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có những kẻ tiên tiên luyện khí bắt trọng người mới có thể hoàn toàn thấy rõ trên đài chiến đấu. Có điều này không chút nào ảnh hưởng dưới đáy mọi người phát sinh tiếng than thở. Lúc này trên lôi đài liên tục phòng thủ Ly Mạt cuối cùng là lộ ra một chỗ kẽ hở, bị các Thiên tóm lại. Hai kiếm rằng có sau, các Thiên nhớ hướng lên trời chân hướng về Ly Mạt đá vào. Kết quả cũng không có đá phải đầu của nàng, mà là bị nàng đồ xuất ngực chặn lại rồi. Ẩm. Sau đó chỉ thấy Ly Mạt bị các Thiên chân đạp bay đi ra ngoài. Trên không trung bay ngược Ly Mạt ngực run lên 3 lần, sau đó hô hấp khí thô tức giận sông lên đầu, lại thi triển một lần băng thiên tuyết địa, hoa tuyết, đông tuyết lần thứ hai không ngừng bay xuống, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, tất cả hàn băng khí đều hướng về các thiên thân thể an mòn mà tới, các thiên động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp cực kỳ, thậm chí liền ngay cả trong cơ thể thái dương linh khí đều có chút bị đông cứng kết xu thế, các thiên vội vàng từ hệ thống không gian bên trong móc ra một tấm liệt dương phủ, trong nháy mắt kích phát phụ kiện, một đạo hỏa hồng hỏa diễm quang Tuấn đem các thiên hoàn toàn bao phủ, xua tan xâm nhập các thiên trong thân thể hàn băng linh khí, nhưng màu đỏ quang vẫn năng lượng tới lúc gấp rút tốc tiêu hao. Không kiên trì được bao lâu, nay Liệt Dương thuần phủ đại khái sẽ ở hai tức trong lúc đó tắt, không có biện pháp, nhất định phải mau chóng đem thi pháp người đánh rơi. Cắt Thiên liền từ hệ thống không gian bên trong móc ra 10 tấm Trạm thiên phủ, nhắm vào Không Trung Ly Mạt, liên tiếp kích phát rồi này 10 tấm Trạm thiên phủ. Trong nháy mắt có 10 đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lùa trước sau xuất hiện, hướng về Không Trung triển khai Băng Thiên Tuyết Địa Ly Mạt bắn nhanh mà đi. 10 đạo Cắt Thiên trước chứa đường Thiên bản kiếm thuật xuất hiện sau khi, nguyên bản dưới không nhiệt độ, cấp tốc tăng lên trên. đông Tuyết, Hoa Tuyết chờ chút cấp tốc tán dã. Bạch khí tràn đầy toàn bộ võ đài, mười đạo rừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lụa cũng biến mất ở bạch khí bên trong, nhưng các Thiên thông qua linh giác biết, bên kia Ly Mạt đã muốn tránh cũng không được. Bất kể như thế nào tránh né, hầu như đều phải đồng thời đối mặt ba đạo kiếm khí tập kích. Tuy rằng các Thiên ánh mắt không cách nào xuyên thấu qua bạch khí nhìn thấy bên trong cảnh tượng, thế nhưng linh giác của hắn hoàn toàn nhận ra được tình huống bên trong. Ầm. Cứ việc Ly mặt đã cực lực tránh né đồng thời điều động toàn thân linh khí ở quanh người hình thành bông tuyết tấm chắn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng thời nhận chịu ba đạo dừng rực màu trắng đen kiếm khí giải lụa tập kích một đạo ăn mặc quần dài trắng đích sắc bóng người từ bạch khí bên trong cấp tốc bay ngược ra đến quần trắng trên có không ít cháy đen chỗ bẩn hoặc bị đốt tan cái lỗ thậm chí còn pha thêm vết máu đỏ tươi đùng cuối cùng Ly Mạt hung hăng rơi xuống ở bên cạnh lôi đài Dãy rủa mấy lần sau khi trước sau vẫn là không đứng lên nổi chỉ để đánh mất năng lực chiến đấu Lý Tông Bạch trưởng lão vội vàng đi tới trên lôi đài trước đem ngã xuống đất không nổi đã hôn mê Ly Mạt cứu ra giao cho phía sau quản lý đan khí lữ hiển trưởng lao cứu trị sau đó quay về luyện võ trên quảng trường chúng đệ tử tuyên bố thi đấu chính thức kết thúc Thi đấu người thứ nhất chính là Cát Tiên. Chương 183. Diễn ra 10 ngày ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc, tổng cộng quyết ra 300 người đứng đầu cường giả, mà người mạnh nhất chính là trở thành địa bảng đệ nhất Cát Thiên. Hiện tại trưởng lão môn sắp cho thi đấu 3 người đứng đầu phân phát thưởng. Luyện võ bên trên quảng trường nổi lơ lửng Lý Tông Bạch cất cao giọng nói: "Xin mời Cát Thiên, Lý Mạt, Lữ Hoàng Giang lên đài." Trên lôi đài, màu đỏ trong suốt phòng hộ trận pháp cung cấp tốc biến mất. Lúc này trên lôi đài chỉ có Cát Thiên người. Lý Mạt vừa bị trưởng lão môn cứu, hiện tại tuy rằng mặt tái nhợt, đi lại phù phiếm nhưng trạng thái cũng còn tốt, chỉ là không cách nào chiến đấu thôi. nàng đang tự được leo lên võ đài. mà hôm qua quyết ra địa bảng người thứ ba lữ hoàng giang liền tao bao hơn nhiều, trực tiếp nhảy lên thật cao, mở hai tay ra, hướng về trên lôi đài trượt mà đi. một bộ thanh y kia, bồng bình tựa như tiên. sau một phút, trên lôi đài thi đấu quyết ra địa bảng ba người đứng đầu đã hết mức đúng chỗ. lý tông bạch trưởng lão nhìn ba người gật gật đầu, cất cao giọng nói: căn cứ trước định ra thưởng, lần so tài này quyết ra địa bảng đệ nhất danh tướng được một viên trúc cơ đan còn có một chuôi xuất từ tông môn luyện khí đại sư Âu Dương bất quần tay cực phẩm pháp khí trục nhật kiếm Âu Dương bất quần nhưng là chúng ta lữ trưởng lão đệ tử đắc ý chuôi này trục nhật kiếm cũng là hắn đắc ý tác phẩm đang nói một khéo léo sứ bình ngọc cùng một thanh hỏa hồng dài ba thước kiếm đột ngột hiện lên ở Lý Tông Bạch trưởng lão trước người Lý trưởng lão ống tay áo vung lên sứ bình ngọc cùng hỏa hồng trường kiếm liền chậm rãi trôi về trên lôi đài Cát Thiên Cát Thiên cẩn thận từng ly từng tí một một tay tiếp nhận sứ bình ngọc một tay nắm chặt trụ nhật kiếm không hề nhìn kỹ trực tiếp đem đi đầu thu nhập hệ thống không gian bên trong bay về không trung Lý Tông Bạch trưởng lão hành lễ cũng cung kính mà nói rằng đa tại đại trưởng lão ban tạo đệ tử định không phụ tông môn bồi dưỡng Lý Tông Bạch nhìn trước mắt ưu tú mà lại đẹp trai thiếu niên nghĩ được mình lúc còn trẻ cũng là như vậy đẹp trai mà lại thiên tài cho nên đối với các tiên hắn vui lòng khích lệ liền khích lệ nói Người rất tốt tiếp tục cố gắng tu hành ngày sau nhất định là ta phi hồng kiếm tông trụ cột tài năng hầu trưởng lão cũng có tưởng thưởng phải cho ngươi hầu trưởng lão xin mời đứng Lý Tông Bạch bên cạnh hầu Phương Ngọc trưởng lão mỉm cười rất đúng mọi người nói lần so tài này thậm chí có người sử dụng công pháp tà môn, may mắn được Cát Thiên giúp đỡ phát hiện cái kia bảng môn tà đạo đệ tử. Cũng bởi vậy ta đem đại biểu tông môn ban tặng Cát Thiên bộ hoàng cấp cực phẩm luyện thể công pháp. Hầu Phương Ngọc trưởng lão tay phải hơi xoay tròn ngón giữa tay trái trên ngọc biết nhẫn, sau đó trước người của nàng không trung liền xuất hiện một quyển tản gia hỏa hồng tia sáng sách, bên trên còn có phượng hoàng bóng mở, đập cánh bay cao, há mồm muốn để, trông rất sống động. Quyển này phượng hoàng niết bàn quyết liền ban tặng ngươi, hy vọng ngươi ngày sau tiếp tục tu hành, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành ta phi hồng kiếm tông đệ tử kết xuất, tiến vào nội môn ngũ phòng. Cát Thiên duỗi ra hai tay ngâng lên bay xuống xuống hỏa hồng sách, chỉ thấy địa trang địa một trên in bốn cái hỏa hồng đại tự phượng hoàng viết bàn, bốn chữ lớn tràn đầy linh khí tựu như cùng bốn con phượng hoàng đem thu nhập hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị đi trở về sau khi lại tinh tế nghiên cứu. Sau đó vội vàng quay về hầu trưởng lão hành lễ, nói cảm tạ đa tạ hầu trưởng lão ban tặng công pháp đệ tử ổn thỏa chăm chỉ tu hành, sớm ngày tu thành trúc cơ chi cảnh tiến vào nội môn ngũ phong. Hầu trưởng lão quay về Cát Thiên gật gật đầu, sau đó lui về phía sau nửa bước đến Lý trưởng lão phía sau. Lý Tông Bạch trưởng lão rồi hướng mọi người cất cao giọng nói, "Thi đấu quyết ra địa bảng đệ nhị danh tướng được một viên trúc cơ đan, mà Ly Mạt chính là địa bảng đệ nhị, Tiếp, Đoán Đan." Nói liền đem một sứ bình ngọc giao cho trên lôi đài Ly Mạt. Ly Mạt tiếp nhận sứ bình ngọc sau quay về Lý Tông Bạch trưởng lão nói cảm tạ, "Cảm tạ đại trưởng lão ban tặng." "Ngươi đã tiên tiên luyện khí cự trọng, khoảng cách trúc cơ không xa rồi, hy vọng ngươi có thể tại trong vòng 2 năm tu hành đến tiên tiên luyện khí cự trọng đại viên mãn, cũng hoàn thành trúc cơ, sớm ngày tiến vào nội môn ngũ phong tu hành." Đa tạ đại trưởng lão chúc lành. Lý Tông Bạch quay về cung kính nhìn mình Li Mạt gật gật đầu, sau đó đưa mắt rời về phía một bên Lữ Hoàng Giang, cất cao giọng nói, "Lần so tài này quyết ra địa bảng người thứ ba, Lữ Hoàng Giang." Đem được một thanh thượng phẩm pháp khí Thanh Dương kiếm. Chanh chanh, một thanh ba thước một tấc Hoàng Phi kiếm màu xanh phiêu du tại Lý Trưởng lão trước người, theo hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, Hoàng Phi kiếm màu xanh liền hướng về trên lôi đài Lữ Hoàng Giang bay đi. Lữ Hoàng Giang vững vàng tiếp được Hoàng Phi kiếm màu xanh sau, quay về Lý Trưởng lão không mình hành lễ, cũng nói cảm tạ. "Đa tạ đại trưởng lão ban thưởng." Lý Tông Bạch trưởng lão đối với hắn gật gật đầu liên đối với luyện võ trên quảng trường mọi người nói ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc địa bảng 3 vị trí đầu trăm xếp hạng đã thu dọn được sau đó đem dán đang luyện võ quảng trường lối vào mỗi cái giai đoạn thứ tự thưởng đều sẽ theo tiền tiêu hàng tháng phân phát ta tuyên bố ngoại môn thi đấu chính thức kết thúc hòa mỹ này diễn ra 10 ngày ngoại môn thi đấu cuối cùng hạ màn kết thúc mà ngoại môn thi đấu được lợi nhiều nhất người chính là các thiên được cả danh và lợi không chỉ có trở thành địa bảng đệ nhất càng là đạt được một viên trúc cơ đan cùng một thanh cực phẩm pháp khí trên lôi đài các thiên mắt liền vượt qua đoàn người Từ lít nha lít nhít trong đệ tử ngoại môn tìm được rồi chính mỉm cười với nhìn về phía mình triệu mẫn, Thi đầu trinh thức hàm màn. Mà năm tiên trưởng lão từ lâu chẳng biết lúc nào biến mất rồi, còn có không chúng trúc cơ kỳ các đệ tử nội môn cũng đồng dạng từ lâu xuống sân khấu. Xem xong náo nhiệt ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu lần lượt xuống sân khấu, hoặc là điều động phi kiếm bay ra này to lớn, có tới 640 vạn mét vuông to lớn luyện võ quảng trường, hoặc là triển khai thân pháp rời đi. Mà các thiên điều động màu xanh trung phẩm hệ ntsknfsk phi kiếm hướng về vẫn ở chỗ cũ tại chỗ đợi chờ mình triệu mẫn bay đi. Người xung quanh cũng đã đi gần đủ rồi, nhưng trong đệ tử ngoại môn yêu thích các Thiên một ít mê muội chúng cũng chưa đi. Mắt thấy các Thiên bay tới, rộn rộn hô: Cát Thiên, nơi này, nơi này, Các Thiên sư minh, ngươi là tới tìm chúng ta sao? Hết cách rồi, các Thiên không thể làm gì khác hơn là quay về cách đó không xa triệu Mẫn dẫn âm lọt vào thái nói: Mẫn Mẫn đi thôi, đi lối ra tập hợp. Các Thiên mắt thấy triệu Mẫn cũng điều động phi kiếm nhắm mở miệng mà đi, liền không hề quản những kia mê muội, mà là lưu lại một câu: Các vị sư muội, ta còn có việc, đi trước một bước. Sau đó tăng số bay khỏi nơi đây. Mấy phút sau, Luyện Võ Quảng Trường lối ra. Cát Thiên cùng Triệu Mẫn hai người đồng thời bay tới, hạ xuống. Sau đó Cát Thiên đập bên hông thú túi, mở ra miệng túi buộc vào dây thừng, thả ra vật cưới Kim Tự Vương Hổ. Một cái nắm ở Triệu Mẫn cái kia tinh tế bờ eo mềm mại, đem mang tới Kim Tự Vương Hổ trên lưng, hai người cưỡi Kim Tự Vương Hổ nhắm phòng ngăn mà đi. Phòng ngăn bên trong, Lý Đại Gia cho Cát Thiên chuyên môn giữ lại một cái phòng bên trong. Cát Thiên, Triệu Mẫn, còn có Lý Đại Gia, ba người chính ngồi vây quanh ở bàn tròn bên. Đùng, đùng đông. Chỉ thấy một tên tạp dịch đệ tử mở ra, dẫn Triệu Vân đi tới trong phòng. "Triệu sư minh xin mời vào." Triệu Vân trực tiếp sau khi tiến vào phòng, tạp dịch đệ tử liền tự giác đem cửa phòng đóng. Triệu Vân quay về các tiên chắp tay chúc mừng. "Ha ha ha, chúc mừng các huynh đoạt được thi đấu đệ nhất a." Chương 184. Phòng ăn bên trong, bàn ăn bên trên đang có bốn người cùng chén cạn ly, nhiệt tình trò chuyện. Lý Đại gia dơ lên cao chén trong tay, quay về các thiên nói, "Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là có thể trở thành là thi đấu số 1. Ta là thật sự không ngờ tới a." các tiểu tử lợi hại, ta mời ngươi một chén. Ha ha ha, biết điều biết điều, Lý đại gia ngươi còn nhớ lúc trước cá cửa sao? đương nhiên nhớ tới, ngươi yên tâm, sau đó đến ta đây ăn thả không cần ngươi hoa một điểm điểm, ngươi Lý đại gia ta mỗi ngày xin ngươi. Kênh Linh, Các Thiên cũng cầm trong tay chén rượu cùng Lý đại gia đụng một cái. Sau đó các Thiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại Quang Minh chén để cho Lý đại gia nhìn qua. Được, hào khí. Lý đại gia cũng không cam yếu thế, đồng dạng ngửa đầu đem uống một hơi cạn, chỉ là có không ít linh tiểu ngọc dịch theo Lý đại gia kẹp miệng lưu lại, thấm ướt hắn lồng dạ. Các Huynh, Lý Đại gia đều là người hào khí a, uống lên rượu đến lại như này thoải mái. Triệu Vân đứng dậy, dơ ly rượu lên, nhìn quanh một tuần, quay về mọi người nói, hôm nay các Huynh đoạt được địa bảng đệ nhất, như vậy chuyện may mắn, không bằng chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng một phen. Được, đến đến, đồng thời nâng chén, đồng thời nâng chén. Triệu Mẫn cũng rơi lên một bên nhấp mấy cái rượu, cùng trước mắt bốn người cùng chấm cốc. Ken Linh, được, bốn người cùng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ho khan một cái thật, Triệu Mẫn uống quá mau, bị mùi rượu sặc ở. Cát Thiên vội vàng đưa tay ra ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói rằng: "Không có sao chứ? Đừng uống gấp như vậy a, chậm rãi uống, không nội." Triệu Mẫn khoát tay háo một cái, mỉm cười với ngẩng đầu nói rằng: "Không có chuyện gì, đây không phải cao hứng mà." Triệu Vân ở một bên sinh động nói: "Đúng, cao hứng, ngày hôm nay rất là cao hứng. Các ngươi nhìn cảnh giới của ta làm sao?" Cát Thiên thoáng cảm chi một phen sau, kinh ngạc nói: "Triệu huynh ngươi đột phá." Tiên thiên luyện khí thất trọng. "Ha ha ha, đúng vậy. Ngày hôm nay cũng không phải phải cao hứng mà." ngày hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a uống ta còn có thể uống lúc này triệu vân cùng cát thiên từ lâu thật sâu say rồi lý đại gia chính đang một bên trên ghế ngồi uống trà giải rượu cũng rót hai chén đưa cho triệu mẫn nói rằng cho bọn họ uống đi Này trà giải rượu hiệu quả rất tốt đa tạ lý đại gia triệu mẫn bưng lên một chén nước trà đưa tới cát thiên bên mép ôn nu nói cát thiên đến uống cát thiên thần trí không do nói uống ta tiếp tục uống ở triệu mẫn trợ giúp bên dưới đem trong chén trà giải rượu uống một hơi cạn sạch sau đó triệu mẫn lại đút ca ca triệu vân một chén trà giải rượu. Lý đại gia, ta trước dịu bọn họ trở về đi thôi. uống nhiều lắm, một mình ngươi không tốt đỡ. như vậy, ta xin mời hai cái tạm dịch đệ tử đưa đưa các ngươi. đa tạ Lý đại gia. ai, khách khí cái gì, phải. sau đó Lý đại gia quay về ngoài cửa hét lớn. Tiểu trương, tiểu vương, đi vào. Kẹt, kẹt. cửa phòng mở ra, hai cái tạm dịch đệ tử đi vào. hai người các ngươi, một người đỡ một, đưa bọn họ đưa trở về đi. là, Lý chủ quản hai cái tạm dịch đệ tử đem cắt tiên uống triệu vân hai người nhấc lên hướng về phòng ngăn cửa đi đến triệu mẫn cùng lý đại gia phía trước đi tới hai cái tạm dịch đệ tử đem cắt tiên cùng triệu vân điều khiển đi sát đằng sau khi đi tới phòng ngăn cửa sau một con to lớn kim tử vương hổ trốn ra triệu mẫn bay về hai cái tạm dịch đệ tử nói rằng đem bọn họ đỡ đến trên lưng hổ đi hai cái tạm dịch đệ tử liền đem cắt tiên cùng triệu vân ngâng lên nằm út sấp lưng hổ triệu mẫn cũng vươn mình trên hổ sau đó quay về cửa lý đại gia vẫy tay từ biệt nói rằng lý đại gia tạm biệt rồi tạm biệt Trở lại cố gắng dàn xếp hai người bọn họ đi. Kim Tự Vương Hổ là nhận thức Triệu Mẫn, dù sao người này cùng mình chủ nhân cùng kỵ quá chính mình thật nhiều lần, hơn nữa chủ nhân đã ở trên lưng, cho nên đối với Triệu Mẫn mệnh lệnh cũng sẽ nghe theo. Kim Tự Vương Hổ ở Triệu Mẫn dưới sự chỉ huy, con lấy mọi người hướng về 39 số khu dân cư mà đi. Tiến vào nơi ở khu vực trung tâm lúc, đầu tiên trải qua chính là tiểu viện ở mép sách, lề sách nơi Triệu Vân tiểu viện. Liên Triệu Mẫn liền trước đem say rượu Triệu Vân Đơ về bên trong khu nhà nhỏ, đưa đến phòng ngủ, dàn xếp thật sau, vội vàng trở lại cửa viện chỉ thấy Cát Thiên vẫn nằm ở kim tự vương hổ trên lưng ngủ say như chết, liền yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lôi kéo kim tự vương hổ hướng về Cát Thiên tiểu viện mà đi. Đi tới cửa viện, Triệu Mẫn vô vô Cát Thiên ủi, la lên. "Cát Thiên! Cát Thiên! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!" Đem ngươi tiểu viện phòng hộ trận pháp mở ra. Cát Thiên bị tỉnh lại sau khi vẫn mơ mơ màng màng, dù gì nói, mở phòng hộ trận pháp. "Nha." Sau đó say rượu Cát Thiên dò ra linh giác tiến vào tiểu viện phòng hộ trận pháp bên trong, theo túng phân biệt một phen sau khi cửa viện mở ra, Triệu Mẫn đem Cát Thiên ngâm dậy, vững vững vàng vàng, chậm rãi đi vào cửa viện, đi tới phòng ngủ. Triệu Mẫn đem Cát Thiên đỡ lên giường nằm xong, cũng giúp hắn đem áo khoác, giày chờ chút đều cởi. Nhìn đang ngủ say Cát Thiên, Triệu Mẫn đều xem si mê, nghĩ đến đây sao đẹp trai, nam nhân ưu tú chính là mình đạo nữ, hai mắt cũng bắt đầu bước lên ngồi sao nhỏ. Vì cẩn thận trước mắt người đàn ông này, Triệu Mẫn càng dựa vào càng gần, đưa tay ra xoa xoa Cát Thiên cái chán, đưa hắn trên đầu mồ hôi xóa đi. Nhìn hắn ngủ say dáng vẻ, Triệu Mẫn đột nhiên chơi tâm nổi lên, dùng tay nắm mũi của hắn, ho khan một cái khập theo cắt Thiên trận ho khan, Triệu Mẫn sợ hãi đến mau mau bông ra tay nhỏ, lùi về sau một bước. Một lát sau, phát hiện cắt Thiên lại lâm vào ngủ say, liền yên lòng, dùng ống tay áo của chính mình xoa xoa cắt Thiên cái chán cùng trên gương mặt mồ hôi. Sau đó, túi người, túi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái cắt Thiên sự chân bóng cái chán. Ba một tiếng sau khi, lập tức lại xấu hổ ngồi dậy, chuyển qua eo, hai tay bưng mặt đỏ bừng gò má, lại quay đầu nhìn một chút đang ngủ say cắt Thiên, Triệu Mẫn chuẩn bị rời đi. Ai biết, ngủ cắt Thiên đột nhiên một phát bắt được cánh tay của nàng, trong miệng còn lẩm bẩm. Mẫn mẫn, đừng đi, đừng đi, cố gắng, ta không đi. Theo Cát Thiên dùng sức, đem không đứng vững triệu Mẫn kéo lên giường, lẩm bẩm. Mẫn mẫn, ngươi đã đáp ứng ta, nếu là ta đoạt được thi đấu số 1, liền đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì. Ta muốn khả khả khả. Cát Thiên nói nói, cười khúc khích lên. Triệu Mẫn một hồi ngã ở Cát Thiên trên người, mặt của hai người lại dựa vào nhau. Cát Thiên ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, cảm nhận được nữ nhân bên cạnh mùi thơm, tay liền không thành thật lung tung sờ xoáy lên. Triệu Mẫn cảm thụ lấy Cát Thiên ấm áp bàn tay lớn ở thân thể mình các nơi đi khắp liền không còn khí lực, vẫn ngã vào Cát Thiên trong lồng ngực. Trong giấc mộng, Mông Lung mở hai mắt ra, nhìn trước mắt mỹ nhân, tất cả đều là cùng mình mẫn mẫn như vậy giống nhau. Hơn nữa cảm giác mùi thơm dụ người như vậy, như vậy Mộng Xuân cũng quá chân thực đi. Cát Thiên không hề ngột ngạt chính mình, ngược lại đều là nằm mơ, một cái đích thân lên trước mắt gia nhân. ố ô, ô, triệu mẫn ố ô, ô kêu hai tiếng liền không phản kháng nữa. chương 185, triều chiều dương sắp bay lên, Đông Vương mép sách, lệ sách đã xuất hiện hường quang. 39 số khu dân cư, Cát Thiên tiểu viện trong phòng ngủ. Cát Thiên ở mơ mơ màng màng ngủ mơ trong lúc đó bị Bàng Quang bên trong đáy nhịn tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi xuống, giơ tay sờ sờ chính mình hôn loạn đầu. Say rượu tư vị cũng thật là không dễ chịu a. Có điều ngấm lại tối hôm qua cái kia diễm lệ mộng đẹp, cái kia chân thực xúc cảm, cái kia mùi thơm ngất ngây, cái kia thân thể mềm mại, cái kia rung động lòng người tiếng thở dốc, còn có cái kia làm người cả người thông thư thái thoải mái cảm giác, chân thực, thật sự là quá chân thật thực. Ai? Đáng tiếc a, bị đáy nhịn tỉnh rồi. Hôm qua uống Linh Tiệu thực tại nhiều lắm chút không cẩn thận không có khống chế lại, lần tới có thể chiếm được chú ý chút. Quay đầu chung quanh, phát hiện mình quần áo chính toàn bộ chỉnh tề gấp kỹ, đặt ở một bên trên bàn. Hơn nữa chính mình quần lót cùng áo sơ mi đã ở trong đó. Hả? Cát Thiên vội vàng nhìn về phía chân dưới chính mình, cả người trần truồng. Hơn nữa cái kia đồ vật đã ở đứng thẳng, tràn đầy sáng sớm sức sống. Ngày hôm qua mình là uống say, trong ấn tượng là bị Triệu Mẫn trả lại, hiện tại y phục của chính mình nhất định là nàng trời a. Sau khi rời giường, lấy ra lấy ra một bộ quần áo mới, cẩn thận đem chính mình mặc chỉnh tề, sau đó thu dọn giường chiếu cầm lấy chính mình hôm qua mặc quần áo, ồ, ngoại trừ nồng nặc mùi rượu, tận nhiên còn có nhàn nhạt triệu mẫn mùi thân thể nói. gấp chăn con thời điểm tận nhiên phát hiện mình trên giường phá một cái lỗ thủng to, nay động tròn tròn rong rã, mép sách, lề sách còn có chút mùi máu tanh, vì vậy có thể suy đoán động này tuyệt đối không phải bất ngờ sản sinh, mà là do con người cắt dưới, ồ, một phong thư. Cắt Thiên điệp song trăn phát hiện tủ đầu giường ở trên đang có một phong thư món. Cắt Thiên hún khải, cầm lấy, xé ra, rút ra một tấm giấy trắng, mặt trên viết xinh đẹp chữ nhỏ. Cát Thiên khi ngươi nhìn thấy phong thư này lúc ta đã rời đi tông môn đêm qua vu sơn mây mưa làm ta khó quên nhưng ta muốn trở nên mạnh mẽ đuổi theo bước tiến của ngươi ta nhận chấn thủ thành trì nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm khoảng cách tông môn vô cùng xa xôi không phải tới tìm ta khi ta có thể lên cấp trúc cơ chi cảnh lúc thì sẽ về tông bế quan ngươi cũng phải ra tăng tu luyện thi đấu đệ nhất người có thể ngàn vạn không thể bởi vì thư giãn mà bị những người khác vượt qua a triệu mất lưu đọc xong sau thả ra trong tay giấy viết thư hai mắt thất thần một phong tiếp cận một chữ tin Nhưng bên trong chỉ có mấy người kia chữ phảng phất tản ra từng trận ánh sáng, làm hắn chói mắt. Hôm qua Vu Sơn mây mưa. Ngẩng đầu không nói gì đọc lại nghẹn, đống nhiên nói: "Đêm qua việc lại không phải là một cảnh, mà là chân thực việc." Bỗng nhiên nhìn về phía trên giường động, nhớ tới nơi đó lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, khối này giáp trải giường chính là tối hôm qua nàng chảy máu nhuộm đỏ sau, bị nàng tiễn đi một khối chân quý. Tay phải nhẹ nhàng niệm đầu, phát sinh thùng thùng thanh, sau đó ảo não nói: "Uống rượu hỏng việc a." Bây giờ trở về nghĩ một hồi đêm qua cái kiệt như mộng cảnh giống như hoang đường việc lại như này mơ hồ. Ai cũng không kịp cẩn thận lĩnh hội, thực sự là tiếc nuối a. Lần thứ hai cầm lấy thư tín xem một phen, ra ngoài rèn luyện, không tới lên cấp trúc cơ thời gian không trở về tông môn. Chuyện này, ai mẫn mẫn cũng thật là mạnh hơn a. Có điều điều này cũng đúng là mình nhận thức mà lại thưởng thức triệu nữ hiệp. Như vậy xem ra, mình cũng cần mau chóng rèn luyện, nâng lên tu vi của chính mình, sớm ngày đạt đến trúc cơ chi cảnh, lên cấp nội môn đệ tử, lấy thu được càng phong phú tài nguyên tu luyện. Có điều trước lúc này còn cần làm chút ra ngoài lịch luyện chuẩn bị. Hơn nữa ba lang ra ngoài rèn luyện 10 ngày cũng mới vừa mới qua đi 5 ngày thôi. Đợi thêm 5 ngày, chờ ba lang rèn luyện kết thúc, nối liền chúng nó ba cái cùng tìm kiếm mới rèn luyện nơi. Nghĩ được ba lang, các Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình thật giống một ngày cũng không nghe được chúng nó đánh giết yêu thú tiếng nhắc nhở, vội vàng tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Tổng EXP 20 vạn điểm. Các Thiên nhìn này tổng EXP cũng là cả kinh, rèn luyện 5 ngày, bình quân một ngày 40000 điểm EXP, rất là ra sức a. Xem ra chính mình mở rộng quân đoàn yêu thú kế hoạch gần như có thể thử một chút. Có điều cũng không có thể gấp. Bây giờ còn là chuẩn bị kỹ càng ra ngoài lịch luyện sự vật tốt hơn. Này năm ngày trước hết đi nhận chức vụ đại điện cùng điểm giao dịch một con đường nhìn được rồi. Nhiệm vụ đại điện lầu 3. Thiên thiên luyện khí hậu kỳ cường giả làm nhiệm vụ địa phương. Cắt Thiên mình đầu, nhìn ngọc thạch màn hình bên trên biểu hiện các loại nhiệm vụ. Nếu muốn nhanh chóng tăng trưởng tu vi, đó là đương nhiên muốn chọn một hỗn loạn nơi thành trì càng tốt hơn. Cắt Thiên từng cái từng cái xem lướt qua. Đột nhiên một cái chấn thủ thành trì nhiệm vụ thông tin, thông điệp để Cắt Thiên sáng mắt lên. Đĩnh Hải Quan, một ở vào lương quốc phía nam biên thủy đối biển quan hải thành trì. Vừa thành lập không mấy năm, vừa bắt đầu gió êm sóng lặng, phàm nhân ở chỗ này sinh sôi sinh linh. Nhưng theo ra biển bắt cá người càng ngày càng nhiều, nhưng cũng vì vậy mà chọc giận ở địa phương sinh hoạt nhiều năm hải tộc yêu thú, dẫn đến địa phương hải yêu cỏ dại lan tràn, thậm chí có tiên tiên đại yêu lên bờ công thành, vì bảo vệ thành trì, địa phương tam đại tu tiên gia tộc cũng bởi vậy chết trận một tiên tiên luyện khí tam trọng cường giả, bởi vậy có thể thấy được này hải yêu là cỡ nào hung hăng ngang ngược. Nơi này thành trì thuộc về lương quốc mới xây thành trì, hay bởi vì thành này chỉ tại phi hồng kiếm tông phạm vi thế lực bên trong, Cố Thỉnh cầu Phi Hồng kiếm Tông Phái đệ tử đi tới chấn áp địa phương hải tộc, khiến cho Miễn gặp động vật biển tập kích mà phá thành. Nhìn này, Định Hải Quan Thành chỉ giới thiệu, cắt thiên tâm động. Chỗ này như vậy chi loạn liền mang ý nghĩa yêu thú đông đảo a. Hơn nữa nhiệm vụ này thường là chấn thủ một năm dành cho ba vạn điểm. Này không thì càng thêm đặc ý ạ. Này ba vạn điểm kỳ thực cũng không tính là gì, nếu là đánh chết yêu thú quá nhiều, tất nhiên có thể thu được rất nhiều luyện đan, luyện khí vật liệu. Đem thu thập được nộp lên tông môn thậm chí có thể thu được so với này ba vạn càng nhiều gấp mấy lần điểm. Đến thời điểm chính mình không chỉ có thể thu được lượng lớn điểm, hơn nữa chính mình thu được EXT tốc độ cũng có thể càng nhanh hơn, đã như vậy liền chọn lựa nơi này được rồi. Đi nhớ nhiệm vụ đánh số 1423 sau, các thiên liền trực tiếp đi tới chấp sự đệ tử nơi. Đưa lên đệ tử của mình lệnh bài, cũng nói rằng, chấp sự, ta muốn nhận đánh số vì là 1423 nhiệm vụ. Chấp sự tiếp nhận đệ tử lệnh bài, tựa ở một khối ngọc thạch bên trên, nhỏ một tiếng sau, các thiên phần lớn thư ngỏ tức đều cho thấy đi ra. 1423 số nhiệm vụ vì là Trấn thủ định hải quan có hay không nhất định phải nhận nên nhiệm vụ là để giúp ngươi thành công nhận nhiệm vụ nơi đây khoảng cách tông môn khoảng chừng 800 trăm dặm đường cho ngươi ba ngày thời gian mau chóng thu thập sau đồ vật lên đường chuyển động thân thể đi tới đa tại chấp sự nhắc nhở các thiên tiếp nhận chấp sự đệ trả lại đệ tử lệnh bài sau liền hướng về điểm giao dịch một con đường mà đi hán thẳng đến cái kia phụ kiện cửa hàng mà đi lần này đi tới trấn thủ thành trì tất nhiên thường thường cần chiến đấu bởi vậy những phụ kiện này là không thiếu được ai nha đây không phải cắt sư huynh mà cái gì phong đem ngươi cái này thi đấu người mạnh nhất Địa bảng đệ nhất tuổi tới. Chương 186. Điểm giao dịch một con đường, phụ triển trong cửa hàng. Đối mặt mỹ nữ lao bản trêu trọng, Cắt Thiên không để ý chút nào, chỉ là khẽ mỉm cười, nói rằng: "Mạc Văn Di sư tỷ, cũng đừng bắt ta chơi bùa, gọi ta sư đệ là được, nếu là ta không có nhìn lầm, sư tỷ ngươi đã tiên thiên luyện khí tiểu trọng. Khách khách, sư đệ liền sư đệ đi, ngươi đạt được thi đấu số 1, không, cố gắng giải lao, chạy thế nào ta đây đến. Không phải là muốn sư tỷ ta chứ?" Cắt Thiên nghe mà sư tỷ lần này lời nói đùa, không một chút nào thẹn thùng. Dù sao hắn cũng không tiếp tục này đây trước cái kia thuần thuần tiểu nam sinh nhìn thẳng Mạc Văn Di nói rằng ho khan một cái Mặc sư tỷ sư đệ hôm nay tới đây là muốn mua một ít luyện chế phụ triện nguyên liệu dù sao qua mấy ngày sư đệ liền muốn rời đi tông môn sư tỷ sẽ phải thời gian rất lâu không thấy được ta đến thời điểm không nên ứng nghị sư đệ ta mới tốt nha xem ra ngươi là nhận ra ngoài chấn thủ thành trì nhiệm vụ nếu như thế ngươi muốn bao nhiêu phân cho ta nắm 500 phân phụ kiện nguyên liệu lá bùa không cần ta còn có rất nhiều chủ yếu chính là thú máu cùng chu sa. Cuối cùng lại cho ta nắm một cây giá trị 10000 điểm thượng phẩm pháp khí phú bút. Hô hô. Sư đệ thực sự là hào khí ngất trời a, không hổ là địa bảng đệ nhất. Chờ chút lát, ta đi đem những thứ đồ này tìm đến. Mấy phút sau khi, Mạc Văn Di tay trái mang theo tam đại túi thú máu cùng Chu Sa, tay phải nhẹ nhàng nắm một cây toàn thân bích lục phú bút. Sư đệ, thứ ngươi muốn đều ở đây, kiểm lại một chút đi. Không cần, ta tin tưởng sư tỷ ngươi. Cát Thiên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp vung tay lên đem thú máu cùng Chu Sa thu nhập hệ thống không gian bên trong, tay phải tiếp nhận phú bút, cẩn thận quan sát. Mạc Văn Di xem tình huống này, lập tức giới thiệu: Các sư đệ, đùa này bút nhưng là có đồng thụ một tinh chế tác cá bút, đạo tính tình vô cùng hài lòng. Hơn nữa nó đầu bút sử dụng ma là do tiên Thiên luyện khí thất trọng máu sư trên người tốt nhất lông bầm chế tác mà thành. Vì vậy này toàn thân bích lục chỉ có ngòi bút nhất điểm hồng Mao phủ bút liền gọi là máu đồng. Giá trị 10.000 điểm tuyệt đối không thể tỏi Các thiên một bên nghe nàng giảng giải, một bên đem chính mình Thái Dương linh khí chậm rãi chuyển vào máu đồng trong bút, tinh tế cảm thụ nó chi tiết nhỏ chỗ. Linh khí ở đồng thụ một tinh bên trong truyền sát thực như Mạc sư tỷ nói thông suốt, mà ở chuyển trong quá trình hao tổn cực nhỏ. Mà ngày đó Hoa Linh khí đến máu Sư Long bẩm làm ra làm đầu bút sau, Thái Dương Linh khí càng bị tăng cường một phần, hoàn toàn đền bù trước chuyển hao tổn. Này bút giá trị 10000 điểm vẫn đúng là không mắc. Cát Thiên Ngẩng đầu nhìn Mạc Văn Di, đồng thời thủ đoạn nhất chuyển, trong tay máu Đồng bút liền bị thu nhập hệ thống không gian bên trong. Mạc Sư tỷ nói không được a, này bút không sai, tổng cộng cần bao nhiêu điểm? Tổng cộng giá trị 10950 điểm, như vậy, sư đệ ngươi cũng là khách quen cũ, hơn nữa sắp rời đi tông môn, sư tỷ ta liền giúp ngươi đem số lẻ lao đi. Ha ha ha, như vậy liền đa tạ sư tỷ, đây là ta đệ tử lệnh bài, xoạt đi. Được. Nhỏ, tiêu phí điểm 19k 100 điểm, số dư 2.100 điểm. Cắt Thiên quay về Mạc Văn Di ôn quyền thi lễ, cao giọng nói rằng, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Mạc sư tỷ tạm biệt. Sư đệ đi đường cẩn thận. Sau đó, Cắt Thiên hướng về trước gọi nuôi Bích nhãn kim ứng chứng bẹt điếm mà đi. Cũng là số may, cắt trong điếm, Cắt Thiên mới vừa vào đến liền nhìn thấy mười mấy ngày trước tiếp đón tiệm của mình lão bản. Chính là cái kia gọi trương giáo thú, còn giữ dâu dê. Trên người mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên. Lão bản. Trương Giao Thú chính nằm nhòi trên quầy viết sổ sách, nghe có người gọi mình, liền ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Cát Thiên, vội vàng nói rằng: Khách quan, chúc mừng ngươi đoạt được thi đấu đệ nhất ta. Hôm nay tới đây là có chuyện gì không? Ta liền muốn rời đi tông môn, gợi nuôi ở ngươi nơi này bích nhãn kim ưng chứng ta muốn sớm thu hồi. đương nhiên, khách quan chờ. Mấy phút sau, Trương Giao Thú đem một viên yêu thu chứng dẫn theo lại đây. Khách quan, đây chính là ngài trứng. Cát Thiên tiếp nhận bích nhãn kim ưng chứng sau, hỏi. Tiếp đó. Chính ta ấp đều cần làm thế nào? Khách quan, rất đơn giản, ngươi chỉ cần mỗi ngày rút ra một canh giờ, dùng linh khí của mình truyền vào trong đó ôn dưỡng nó là được. Đa tạ. Khách khí. Sau đó Cát Thiên đem yêu thú trứng thu nhập thú trong túi, ra biệt điểm, tiện đường đi tới phòng ăn, mang theo Kim Tự Vương Hổ đồng thời ăn nhiều một trận miễn phí cơm nước, cũng hướng về Lý Đại gia nói rồi chính mình sắp đi tới tông môn ở ngoài định hải quan chấp hành trấn thủ nhiệm vụ việc. Ở Lý Đại gia đối với mình chúc phúc, cầu phúc trong tiếng, Cát Thiên rời đi phòng ăn, cưỡi lên Kim Tự Vương Hổ, hướng về tiểu viện của mình mà đi. Sau 10 phút, Cát Thiên cởi kim tự vương hổ trải qua Triệu Vân tiểu viện. Nghĩ đến chính mình sắp rời đi, hay là đi cáo biệt đi, dù sao cũng là anh vợ. Vươn mình dưới hổ, đi tới trước cửa. Đừng, đúng đông. Sau đó chỉ thấy cửa viện tự động mở ra, nhưng không có người. Cát Thiên mang theo Hiếu Kỳ đi vào, liền nhìn thấy Triệu Vân ở thu dọn đồ đạc, liền hỏi: "Triệu huynh, ngươi đây là? Ta ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới trấn thủ thành trì. Ngươi cũng nhận nhiệm vụ?" Đương nhiên, Cát huynh cũng nhận đi, là tới cáo biệt. Ha ha ha, chúc Triệu Hinh thuận buồm xuôi gió. Ta cũng chúc các huynh ngươi có thể vạn sự thuận lợi. Triệu huynh ngươi trước bận điệu, ta cũng trở về đi thu thập. Các huynh tạm biệt. Đi ra cửa viện, cũng tiện thể đóng lại. Xoay đầu lại nhìn phía xa Triệu Mẫn đóng chặt cửa viện, Cát Thiên trầm tư một lúc, liền lặng lẽ không nói gì, nắm Kim tự vương hổ về tới tiểu viện của mình. Khoảng cách đi tới Định Hải Quan còn có 3 ngày thời gian. Phải hơn sớm thông báo ba lang kết thúc rèn luyện, thông qua ngự thú ấn cùng tông môn ở ngoài ba con ngân nguyệt hôi lang nói rằng, các ngươi rèn luyện đem sớm 2 ngày kết thúc. Sau 3 ngày, các ngươi đến tông môn phụ cận bên trong vùng rừng rậm dấu ký. Chờ ta đi vào tìm các ngươi." Một lát sau, ba con ngân nguyệt hôi lang trả lời, "Là, chủ nhân." Trong thư phòng, các Thiên bày sẵn các loại chế tác phù triện nói cụ cùng vật liệu, tay cầm vừa mua được thượng phẩm pháp khí máu đồng bút, Xoát xoát xoát. bắt đầu múa bút thành văn. Trong cơ thể linh khí số lượng dự trữ kịch liệt giảm xuống. Liên tiếp 3 ngày, các Thiên đều ở không ngừng mà vẽ phù triện. Tổng cộng vẽ ra 70 tấm trạng Thiên phù, 50 tấm Liệt Dương thuật phù, còn có 20 tấm Huyền Quang thuật phù. Vì nhanh chóng bổ sung vẽ đở tiêu hao linh khí, Cát Thiên hao phí trên người mình dòng dã 20 viên linh thạch, bây giờ chỉ còn dư lại 10 viên. Sau 3 ngày sáng sớm, Cát Thiên vận chuyển liệt dương trục nhật quyết hấp thu xong chân trời cuối cùng một tia tử khí sau, liền đứng dậy. Nhìn này đợi 3 tháng tiểu viện, sắp rời đi cũng thật là có chút không muốn, đặc biệt là cái kia mới vừa lái xe không mấy ngày ra phòng. Tôi than nhẹ một tiếng sau, đánh thức chính đang hiếp mắt kim tự vương hổ. Cưới lên vương hổ, hướng về tông môn ở ngoài mà đi. Sau đó, ra tông môn, đi tới tông môn ẩn giấu đại trận ở ngoài bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm ba con ngân nguyệt hôi lang. Thông qua ngự thú ấn kỳ diệu cảm ứng, Cát Thiên rất nhanh liền tìm được rồi chúng nó. Núi liền chúng nó ba cái sau, Cát Thiên liền nhắm phía Nam Định Hải quan mà đi. Chương 187. Tông môn ẩn giấu đại trận ở ngoài bên trong vùng rừng rậm. Cát Thiên vừa đem ba con hoàn hảo không chút tổn hại ngân nguyệt hôi lang thu nhập bên hông thú trong túi, liền gọi lên Kim Tự Vương Hổ, hướng về phía nam mà đi. Tông môn phụ cận trong rừng núi không có đạt đến chút cơ cảnh giới trở lên yêu tộc, có cũng sẽ bị tông môn cấp tốc nổ, bởi vậy Cắt Thiên liền để Kim Tự Vương Hổ một đường hướng về phía nam đấu đá lưu tung, không cần kiêng kỵ nhiều lắm dọc theo đường đi cũng không có đụng tới quá nhiều yêu thú có thể là bởi vì kim tự vương hổ tiên thiên luyện khí cự trọng ai vũ thực sự mạnh mẽ quá đáng đem phần lớn yêu thú đều sợ quá chạy đi cho dù có vài con tiên thiên luyện khí hậu kỳ đỉnh cấp yêu thú cư vụ chuẩn bị đến đây tìm cớ nhưng cũng đang nhìn đến kim tự vương hổ trên lưng cắt thiên sau lập tức trốn xa sợ bị cắt thiên nhìn chằm chằm làm mất mạng dù sao cắt thiên sát thần tên ở tông môn phụ cận trong núi rừng giữa yêu thú với nhau truyền bá rất rộng từ tông môn vị trí nơi chạy tới vùng cực nam định hải quan cần kinh nghiệm 800 dặm cũng chính là 400 km lộ trình tương đương với phi hồng kiếm tông phạm vi thế lực một bán kính độ dài tương đương xa sau một giờ các thiên tới kim tự vương hổ sắp đi ra tông môn vụ cận sơn mạch, mà thời gian dài duy trì cực kỳ nhanh chóng độ lao nhanh kim tự vương hổ nhưng từ lâu mệt nhọc không thể tả không có cách nào các thiên không thể làm gì khác hơn là để chính nó ăn đang ăn dược, đi tới thu trong túi giải lao cứ việc kim tự vương hổ ở trong rừng núi tốc độ duy trì ở mỗi giờ 60 km thế nhưng các loại chướng ngại vật rất nhiều mà còn thường thường cần đi vòng vì lẽ đó này một canh giờ kim tự vương hổ cũng vẹn vẹn chạy ra 40 km lộ trình miệng cửa nơ chạy ra tông môn phụ cận khổng lồ sân mạch khoảng cách chỗ cần đến định hải quan còn có 360 km dưới chân núi các thiên vừa lúc kiếm biết trong miệng thấp a kiếm đến lập tức sau lưng của hắn một thanh màu xanh trung phẩm hệ ntsknfs pháp khí trường kiếm rung động bay ra vỏ kiếm tranh tranh trường kiếm màu xanh dừng hẳn sau các thiên nhẹ nhàng nhảy lên triển khai huyền quang kiếm pháp điều động phi kiếm tiếp tục hướng nam đi vội vã sở dĩ không có sử dụng thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí trường kiếm chủ yếu là bởi vì tiền của không lộ ra ngoài a ẩn giấu đi có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Việc. Nếu là ngẫu nhiên gặp những kia chuyên môn đánh cướp, thậm chí cấp sắc hung ác giặc cướp, trên người mình đeo đắt giá bảo vật sẽ vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó những này giá trị liên thành bảo vật các thứ cũng phải giấu kỹ. Hơn nữa cũng có thể coi như lá bài tẩy sử dụng, ẩn giấu thật là tốt thậm chí có thể ở chiến đấu thời gian đưa đến nhất định cản khôn tác dụng. Điều động phi kiếm nhưng là so với kim tự vương hổ lao nhanh tốc độ nhanh nhiều, đạt đến mỗi giờ 200 km, có điều linh khí tiêu hao cũng là cực kỳ nhanh chóng. Các thiên đứng cùng phi kiếm bên trên, một bộ thanh y, y quần áo khuyết bồng bềnh trên chán tóc rồi theo gió bay lượn cảm thụ lấy trong đan điền rất có tiêu hao linh khí tốc độ khoảng chừng mỗi giờ tiêu hao 40.000 sợi linh khí theo đệ cái này tiêu hao tốc độ chỉ có thể duy trì cái tốc độ này phi hành một giờ thì không được nhất định phải duy trì chính mình một nửa linh lực dự trữ mới có thể tại đây ngoại giới duy trì sức chiến đấu của mình lấy ứng phó có chuyện xảy ra một đạo màu đỏ xanh độn quang ở trời xanh mây trắng trong lúc đó cực tốc lướt qua thiên thiên luyện khí bắt trọng khí thế mạnh mẽ hướng về chu vi ngàn mét phóng sạc. rời xa núi rừng yêu thú số lượng cùng chất lượng cũng đã cấp tốc giảm thiểu Trước ngày 8 tầng khí thế mạnh mẽ dưới, có chừng một ít nhỏ yếu chim cũng cấp tốc rời xa các Thiên. Phi hành nửa giờ sau, từng tòa từng tòa phàm nhân thành trì xuất hiện ở mi mắt bên trong. Phi hành ở ngàn mét trên bầu trời các Thiên nhìn trên đất nhân loại nhỏ bé, cùng từng cái từng cái tiểu ô vương dạng thành trì, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Sau một giờ, các Thiên vị bổ sung thể lực cùng linh khí, liền chậm rãi giảm xuống, chuẩn bị tìm một tòa phàm nhân thành trì làm điểm dừng chân. Sau 5 phút, các Thiên đã phi hành đến một tòa đại thành ngoại thành bầu trời 10 mét nơi. Cắt Thiên tụ tập ánh mắt nhìn về phía trên cửa thành thành tên. Thiên Thủy Thành. Dưới đáy vô số phàm nhân vừa vặn thấy được giữa bầu trời điều động phi kiếm Cát Thiên dồn dập trong miệng hô to thiên nhân dáng lâm. Ngay ở Cát Thiên chuẩn bị hạ xuống thời gian, một đạo điều động phi kiếm bóng người màu xanh lam từ trong thành trì bay ra. Vị đạo hữu này nhưng là phi hồng kiếm tông đệ tử. Cát Thiên nhìn vị này một thân trường bảo màu lam tu sĩ, mau mau hồi đáp. Ta là phi hồng kiếm tông ngoại môn đệ tử Cát Thiên, đi ngang qua nơi đây muốn tu chỉnh chốc lát. Cái kia một thân quần áo màu xanh lam người trung niên nghe xong móc ra một khối lệnh bài hướng về Cát Thiên biểu diễn, sau đó trầm giọng nói rằng. Ta là phi hồng kiếm tông đệ tử cung bay vũ, mạo phạm, nhờ sư đệ biểu diễn một hồi đệ tử lệnh bài, không phải không tin được đạo hữu, mà là gần nhất tả tông đệ tử thực sự hung hăng ngang ngược. Các Thiên nghe được lời ấy, không thể làm gì khác hơn là móc ra bên hông mang theo đệ tử lệnh bài, hướng về cung bay vũ biểu diễn một phen. Sư huynh mời xem, quả thật là ta phi hồng kiếm tông đệ tử, đa tạ sư đệ thông cảm, kính xin theo ta vào thành tu trình, tu trình. Đa tạ sư huynh, toàn bộ bằng sư huynh An bài. Ha ha ha, sư đệ khách khí, ra tung môn, đương nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau, xin mời. Áo Lam Trung niên cung bay vũ phía trước dẫn đường, cắt Thiên đi sát đằng sau. Hai người nhắm trung tâm thành rơi đi. Có thể thấy, đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn, bố cục hợp lý, trang hoàng duyên dáng phủ đệ. Hạ xuống trong quá trình, cung bay vũ chỉ vào bên trong tòa phủ đệ một chỗ tiểu viện nói rằng: Cắt sư đệ, đây chính là sư huynh phủ đệ, ngươi trước hết đi chỗ đó bên trong khu nhà nhỏ tu chỉnh đi. Như có cần gì muốn liền đối với hạ nhân nói nói, sư huynh sẽ không quấy rối ngươi. Cắt Thiên mau mau ôm quyền hành lễ, cũng nói cảm tạ. Đa tạ sư huynh chiêu đái. Ha ha ha, khách khí, khách khí bên trong khu nhà nhỏ, Các thiên khoanh chân ngồi ở đệm gương bố bên trên, vận chuyển liệt dương trục nhật quyết hấp thu chuyển hóa thái dương linh khí, bổ sung lúc phi hành tiêu hao, tận tới lúc giữa trưa phần mới ngừng lại. sau đó ở cung bay vũ sư huynh mọi mộc cùng ăn lập tức cơm trưa, cơm no sau khi, cung sư huynh đa tạ khoản đãi, sư đệ ta còn muốn chạy đi, vậy thì cáo tử, các sư đệ đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Các thiên đối với cung bay vũ ôm quyền hành lễ cảm tạ một phen sau, liền điều động phi kiếm hướng về phía nam rời đi. phi hành nửa giờ sau, cát thiên rãi đáp xuống một mảnh trong rừng núi. Vô một cái bên hông thú túi, đem nghỉ ngơi tốt Kim Tự Vương Hổ thả ra. Vươn mình trên hổ, tiếp tục hướng về phía nam mà đi. Kim Tự Vương Hổ mới vừa bước ra vài bước, một gấu đen dạng yêu thú gào két lớn vọt ra. Đùng, đùng đông. Cắt Thiên cái hệ thống tra xét ném tới. Hắc Hùng. Cảnh giới, Thiên Thiên luyện khí tứ trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 40.000 điểm. Hắc Hùng trưởng, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông. Cắt Thiên đối với này yêu thú không để ý chút nào, chuẩn bị để Kim Tự Vương Hổ tự mình giải quyết. Ngay ở Kim Tự Vương Hổ hướng về Hắc Hùng phóng đi chuẩn bị một cái hồ chảo giải quyết nó lúc một luồng mùi thối hướng về cắt thiên cùng kim tự vương hổ kéo tới khe nằm món đồ gì như thế thôi chỉ thấy hắc hùng hai con hùng trưởng nắm hai đám hùng cất hướng về kim tự vương hổ cùng cắt thiên quan đến kim tự vương hổ mau mau hướng về một bên mẹ ra tranh tranh cắt thiên có thể nhịn không được trực tiếp một cái chạm thiên bạt kiếm thuật bổ tới kiếm khí màu đỏ thắm giải lùa trực tiếp đem hắc hùng vừa bổ hai đoạn chương 188. kim tự vương hổ nhìn không chung kéo tới hai đám hùng cước, mau mau hướng về một bên mẹ ra cũng đóng chặt hổ mũi nín thở ngưng thần dần dầm. hai đám tôi om om cất đem vừa kim tự vương hổ đứng thẳng nơi đánh ra hai cái một mét hô to ham hại bốn phía hắc cực tràn ngập sú khí hơn thiên mắt hổ nhìn về phía cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ thắm dài lụa, xoát một tiếng đem hắc hùng vừa bổ hai đoạn hùng máu tung tóe hổ tâm trong nháy mắt thoải mái hơn nhiều các thiên cũng là không nói gì a này hắc hùng cũng thật là thú như tên a chính là cất ý tứ của mà thần thông thiên phú của nó hắc hùng trưởng càng là trực tiếp vất cước cũng thật là vượt quá cát thiên tưởng tượng mau mau vung lên ống tay áo đập bay chu vi mùi hôi Suối quậy. Vương Hổ, đi. Kim Tự Vương Hổ giẫm một cái hổ móng, vội vàng rời đi này thối hến nơi. Nhỏ, đánh giết tiên tiên luyện khí tứ trọng yêu thú Hắc Hùng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 40000 điểm. Hắc Hùng trưởng, Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông. Xin hỏi ký chủ có hay không học tập Hắc Hùng trưởng? Các Thiên nghe hệ thống hỏi dò, vội vàng nói rằng, "Không, không, không." Ký chủ từ bỏ học tập Thiên Phú thần thông Hắc Hùng trưởng, chuyển hóa thành EXP 50000 điểm. Tổng EXP 209000 điểm. Ngồi ở Kim Tự Vương Hổ trên lưng nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối nhanh chóng quay ngược lại cảnh tượng thật sâu phun ra một cái hào hào ào. nghĩ thầm cũng còn tốt thủ tiêu nhanh không phải vậy học thiên phú này thần thông chẳng phải là để cho mình một đời anh danh hủy hoại trong một ngày ảo tưởng một hồi ngày sau đại chiến thời gian người khác đao khí ngăng dọc kiếm khí bắn ra bốn phía mà chính mình vứt tức chuyện này liều mạng lắc đầu đem cái kia phó đáng sợ hình ảnh vứt ra đầu góc nghĩ tiếp nữa cát thiên thật sợ mình không nhịn được muốn học cưới kim tự vương hổ chạy băng băng tại đây núi rừng đất hoang bên trong toàn lực giấu giếm hơi thở của mình nơi này cách Tông Môn đã rất xa, quỷ dị trong núi thẳm nhưng là sẽ vượt qua Thiên Thiên đạt đến Trúc Cơ, thậm chí Kim Đan mạnh mẽ yêu thú tồn tại. Bởi vậy các Thiên chỉ huy Kim Tự Vương Hổ vòng quanh Thâm Sơn mép sách, lề sách, nhanh chóng hướng về phía Nam di động, vẫn duy trì tốc độ ở 60 km. Lại là sau một giờ, xuyên qua sâu lâm sau, Kim Tự Vương Hổ tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng chu vi thôn trang cùng bóng người càng ngày càng nhiều. Con đường dần dần rõ ràng, các Thiên đem Kim Tự Vương Hổ thu nhập thú trong túi, nhấc lên phi kiếm, nhắm 80 km ở ngoài Định Hải quan mà đi. Lấy Cắt Thiên mỗi giờ 200 km tốc độ, đại khái còn cần 24 phút. Hô hô. Các Thiên điều động phi kiếm, nghe bên thai tiếng gió vụ vụ rất thích ý. Chỉ cần tránh khỏi những kia vừa nhìn chính là cùng hung cử các nơi, là có thể an toàn đến định hải quan, chỉ là nhiều hơn nữa hoa chút thời gian thôi. Lúc này định hải quan nhưng không có các Thiên như vậy thích ý, vô số hải tộc yêu thú chính đang ngoài thành tàn phá. Càng có 3 con tiên tiên luyện khí ngũ lục trọng hải yêu đã đến cửa thành bên dưới. Một con hồng sắc 3m to lớn, một con thanh sắc 4m con cua, còn có một chỉ dài 10 mét to lớn hải mã. Mà trên tường thành chỉ đứng 2 tiên thiên 4, sĩ, 5 tu sĩ. Theo bên dưới thành, ba con hải yêu phía sau tụ tập tiểu yêu càng ngày càng nhiều, cái gì lính tôm tướng cua, hải sà, rùa biển, đại trương, cá chờ chút đều đi ra. Trên lâu thành đứng đám người sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn bên dưới thành hải yêu chúng không ngừng tụ tập, sợ là có ít nhất hàng ngàn con tôi thể cảnh yêu thú. Mà Định Hải quan chỉ có 2 tiên thiên trung kỳ tu sĩ cùng 7, 800 cái tôi thể kỳ nhân loại bảo vệ thôi. Nguyên sức mạnh này ở nơi này mới xây lập, chỉ có 10 vạn nhân khẩu Định Hải quan đã là mạnh nhất sức mạnh thủ hộ. Thành lâu bên trên một tên tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhan lưng còn ông lão nhìn bên dưới thành lít nha lít nhít yêu thú, quay đầu quay về bên cạnh một vị trẻ trung khỏe mạnh người trung niên ngưng trọng nói rằng: Trương gia chúa, nhìn tình hình, hải tộc yêu thú là chuẩn bị công thành, lần trước ra khỏi thành trừ yêu, cổ gia đại trưởng lao chết trận tại chỗ, nhưng là làm chúng ta định hải thành tổn thất nặng nề, lần này vẫn là cố thành mà thủ đi. Không sai, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như thế. Thân trưởng lão thỉnh cầu phi hồng kiếm tông phái người tới đây chấn thủ việc như thế nào. Lão phu nửa tháng trước cũng đã gửi đi cầu việt tin. Phòng Trừng Đại Tông đệ tử ở nơi này mấy ngày sắp đến, bây giờ chỉ có thể tạm thời bảo vệ thành trì. Sa, sa, sa. Dây đặc thanh âm của từ ngoài thành truyền đến, đến hàng ngàn hải tộc yêu thú chúng đạp hạt cắt hướng về Định Hải quan võ tới. Cửa thành lầu trên tôi thể quân tốt, con em gia tộc, tự do các võ giả sắc mặt cùng nhau biến đổi, một luồng khủng hoảng, vô lực cảm xúc đang lúc mọi người trong lúc đó tràn ngập ra. Trên người mặc sáng dự áo giáp người đàn ông trung niên nhận ra được tình cảnh này sau khi, lập tức quay về chúng thủ thành người này quát. Đại gia không nên hoảng, thân nhà đại trưởng lão vừa nói với ta. Phi Hồng Kiếm Tông đã phái cao nhân tới cầu viện, chỉ cần chúng ta kiên trì nữa kiên trì, định có thể bảo vệ thành trì. Đại gia ngẫm lại vì sao tới đây xây thành, còn muốn trong thành người già trẻ em chúng, chúng ta có thể lùi về sau sao? Cửa thành lầu trên mọi người, nghe lần này khích lệ lòng người lời nói, dồn dập nhớ tới chính mình tùy tùng ba gia tộc lớn tới đây sơ tâm, còn có trong thành cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, các bằng hữu, kiên định hơn chính mình bảo vệ thành trì quyết tâm. Ngoài thành yêu thú đã vào tới, từ từ tiếp cận thành trì 500m. Bán. Theo trên người mặc áo giáp trương ra chúa một tiếng đại a mấy trăm con màu đỏ thám tiên lửa hướng về bên dưới thành vọt tới hải tộc yêu thú chúng vọt tới Hòa hồng mưa tiên đem hải tộc yêu thú đỉnh đầu toàn bộ bầu trời đều cho bá phủ. một bên thân nhà đại trưởng lão nhìn chấn định tự nhiên chỉ huy trương gia chúa trong lòng không khỏi than thở trương gia chúa thực sự là tràn ngập đại tướng phong độ nhưng hải yêu chúng cũng không phải ngồi không duo biển dạng yêu thú chúng dồn dập dỗi ra nhắm ngay bầu trời sử dụng thiên phú thần thông từng đạo từng đạo xanh lam cột nước phóng lên trời hướng về không trung kéo tới hỏa hồng tiễn vũ phu lên mà đi cửa thành lầu trên gia chủ kiến tình cảnh này lần thứ hai đại a một tiếng Bạo, vừa bắn ra mưa tên mọi người, dồn dập tay vừa bắn quyết, theo sát lấy thấp a, bạo, cái kia liên miên bắn ra hỏa hồng tiễn vũ đôi rực dồn dập cháy bùng lên, vốn là tại hạ rơi mưa tên tốc độ càng nhanh hơn, lực xung kích cũng càng thêm mạnh mẽ, dồn dập phá tan màn nước phòng ngự, nhưng vẫn là bị màn nước chậm lại tốc độ cùng sức mạnh, bắn chúng hải tộc yêu thú trên người giáp sát sau khi, liền bị văng ra, chỉ có một bộ phận rất nhỏ hải tộc yêu thú bị bắn chúng muốn hại, chỗ yếu ngã xuống đất không nổi, này 500 m mét khoảng cách, cửa thành bên trên quân coi giữ chúng chỉ bắn ra ba đợt mưa tên. Mà lên ngàn con hải yêu vẹn vẹn tổn thương mấy chục con thôi, tổn thất như vậy có thể nói phải nhỏ bé không đáng kể. To lớn hùng tôn, khổng lồ thanh con cua, còn có dài hơn 10m màu đen con chăn dẫn theo vô số hải yêu phân biệt từ ba mặt tường thành bắt đầu leo. Công thành cuộc chiến cứng đối cứng sắp bắt đầu. Nhưng thủ thành mọi người tuy rằng đấy lòng sợ sệt, nhưng không có một người chạy trốn, bởi vì bọn họ biết đã không thể trốn đi đâu được, bốn phía tường thành ở ngoài tất cả đều là hải yêu, bọn họ đã bị bao vây. Nếu không trốn được, vậy cũng chỉ có thể chiến. Chương 189. Mặt trời lặn ngã về tây. Định hải quan. Ô ương ương tất cả đều là hải tộc yêu thú ở leo tường thành. Nguyên bản màu xám đen bốn phía tường thành đã bị hàng ngàn con đủ loại hải tộc yêu thú phủ kín. Màu đỏ tươi thể tổ lớn, màu xanh qua biển, tất cả đều dơ lên cao một đôi lớn kiểm, thế chân thủ sáng tường thành tường gạch trong lúc đó khe hở lên phía trên leo. Còn có đến không hết trường xà hướng về trên tường thành bơi lội, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Bên dưới thành 50m bên trong. Dựa biển yêu thú chúng bay về trên thành tường phụt lên ra từng cây từng cây mũi tên nước cùng trên thành dương cung cải tên các võ giả bắn nhau thỉnh thoảng sẽ có nâu người già con võ giả kêu thảm bị mũi tên nước xuyên thủng thân thể. đương nhiên bên dưới thành hải tộc yêu thú chúng cũng bị bắn giết không ít. tường thành trên lầu trương gia chủ nhìn đến không hết hải tộc yêu thú chúng đã leo lên đầu tường, liền vội vàng cao giọng chỉ huy nói nhanh cũng nồi chảo trên thành tường một đám quân coi giữ đều dựa theo trước liền đã huấn luyện tốt thủ đoạn đem từng khẩu từng khẩu chứa đun sôi mỡ bò nổi sắt theo màu xanh đen tường gạch đi xuống đổ tới thử thử thử mỡ bò theo tường thành hướng về phía dưới chạy tới thử thử tiếng vang cái liên tục những tiêu bị mỡ bò dội đến màu đỏ tôm lớn. Chúng nó giáp xác cũng bị bỏng đỏ hơn. Xen vào tường thành trong khe hở tế chân, trường chân cũng bởi vì lây dính mỡ bỏ mà trở nên trơn trượt. Không ít leo bên trong hồng hà đều từ trên thành tường rơi xuống. Màu xanh cua biển tình hình trận chiến cũng không thể lạc quan, nguyên bản màu xanh giáp xác là thật không kiên nhẫn nhiệt độ cao, số lượng hàng trăm thanh cua bị mỡ bỏ dội trung hầu, tiêu thảm rơi xuống tường thành. Đồng thời giáp xác dưới đích xác thịt đều bị chứng chín, nguyên bản màu xanh giáp xác, hiện tại nhưng hiện ra màu đỏ tươi, từng trận mùi thịt cùng mùi khét bồng bềnh ở phía trên chiến trường. Mà những nguyên bản bơi lội nhanh nhẹn không có giáp sát phòng ngự hại sa chúng thì càng thảm 89 chín phần 10 đều bị mỡ bỏ dội trung hậu rơi xuống tường thành sau đó ở dưới tường thành khóc giống hí lên không ít hại xạ đều ở khóc giống hí lên cùng dãy rùa thời gian bị cái khác hải tộc yêu thú dâm thành thịt gian tương Mùi máu tanh từ từ trở nên nồng nặng bắt đầu ở đỉnh hải quan trong không khí tràn ngập cứ việc này một làn sóng tiêu diệt số lượng hàng trăm hải tộc yêu thú thế nhưng ba cái tiên thiên luyện khí trung kỳ đầu lĩnh yêu thú không có lui bước những kia tôi thể kỳ yêu thú liền không biết sợ sệt là vật gì vẫn đi sát đằng sau hướng về trên thành tường nỗ lực leo rất nhanh ba con tiên thiên luyện khí trung kỳ hải yêu sắp leo lên thành lâu một thân sáng rực áo giáp trương gia chủ quay về bên cạnh thân nhà đại trưởng lão ngưng trọng nói rằng đến tiên chúng ta trên đi toàn thân áo trắng trường bảo thân trưởng lão sâu sắc thở dài ai sau đó hướng về một khác nơi đầu tường phóng đi nơi đó đang có một con tiên thiên luyện khí lục trọng to lớn hải xà sắp leo lên đầu tường tàn phá mà trương gia chủ trực tiếp một súng đem trước mặt vừa xông lên đầu tường tiên thiên luyện khí ngũ trọng hồng hà đánh xuống đầu tường sau đó nhanh chóng chạy hướng về bên cạnh tường thành trong lòng màu đỏ thám trưởng cung từ lâu kéo lại mãn huyền nhìn thấy thanh cua trong náy mắt, nhắm vào, tùng huyền, xèo, một con hỏa hồng dài 2 mét, 25 cm mở đường kính trường thương dạng mũi tên bắn về phía trên đầu thành đã phá tan phòng tuyến thanh cua, đông, trường thương đầu súng bắn thủng thanh cua giáp sát phòng hộ, thật sâu cắm vào thanh cua quét ngang bên trong lõi kiểm, nhưng mà đây đối với thanh cua tới nói cũng không phải cái gì chí mạng thương thế, vẫn ở chỗ cũ trên tường thành đấu đã lung tung, ngắn ngắn một phút thời gian trong đã có gần 100 người bị thanh cua gây thương tích, thủ thành các võ giả đã tổn thất nặng nề, trương gia chủ nhìn tình hình này, biết không xông tới thì không được cầm trong tay hạ phẩm pháp khí hồng anh trường thương đại a hướng về trên thành tường thành qua sung kích mà đi giết tiến lên trên đường các võ giả nghe được phía sau động tĩnh sau dồn dập tránh ra đầy đủ một người tiến lên tiểu đạo có điều một phút trương gia chủ dĩ nhiên đi tới cao tới 4 mét màu xanh cự giải chiều cao 8 thước trương gia chủ ngưng tụ linh khí truyền vào trường thương đỏ bừng trường thương hướng về cự giải điên cuồng cắm tới hỏa diễm thương màu xanh cự giải từ lâu nhận ra được có một tên tiên thiên luyện khí trung kỳ nhân loại cường đại hướng mình vào tới hai con lớn kiềm càng là từ lâu che ở trước người của chính mình đã làm xong phòng ngự trả thái, cũng bởi vậy chu vi bị tập kích tôi thể kỳ võ giả may mắn tồn tại dưới không ít người. ầm, hai con lớn kiểm kẻ trước người sau, kẹp lấy xuyên tới hỏa diễm thương. Cự giải nhìn trước mắt một thước khoảng cách trường thương, hai con mắt đung đưa, trong miệng càng là nói nổi lên tán tỉnh, phản phất ở biểu đạt liền này. Bạo, bị xong kiểm kẹp lấy trường thương trương gia chủ không chút nào sợ, theo hắn một tiếng đại a sau khi, Hồng anh trường thương đầu súng tuôn ra một bó lửa cháy đỏ rực, liệt diễm thẳng tắp hướng về màu xanh cự giải bất ngờ đánh chiếm. Liệt diễm chưa đến. Nhưng nhiệt độ cao đã đem màu xanh cự giải một đôi mắt hôn căn bản không mở ra được, dường như muốn hòa tan. Màu xanh cự giải chỉ được đem một đôi mắt rút vào sắc bên trong, đồng thời miệng phun ra một đám của nước, ý đồ chống đối liệt diễm tập kích. Nhưng mà chỉ nghe thử thử thử tiếng vang, xương trắng tràn ngập, còn có kéo kẹt kéo kẹt tràn ngập thống khổ tiếng hí. Màu xanh cự giải hai chảo bông lỏng, trương gia chủ mau mau rút ra hồng anh trường thường, rơi xuống mặt đất, lần thứ hai hướng về tạm thời mất đi thị giác màu xanh cự giải đem tới. Ẩm, Kèn kẹt, kẹt. Màu xanh cự giải một con tế chân trực tiếp bị trương gia chủ một đòn đập đứt sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, lại liên tiếp đập đứt ba con tế chân, còn sót lại hai con chân cùng một đôi gọng kìm lớn màu xanh cự giải mất đi cất bước năng lực, đông một tiếng ngã chồng võ ở trên thành tường, ngay ở trương gia chủ chuẩn bị tiếp tục kết quả trước người cự giải lúc một đoạn trên tường thành tôi thể kỳ các võ giả phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên cùng gào lên đau lớn, a cứu mạng cứu cứu ta, chỉ thấy vừa trương gia chủ vừa đánh xuống tường thành hồng hà tựa hồ cũng không có bị thương gì, ỉ vào một đôi màu đỏ lớn kiểm sông pha chiến đấu, đã dẹp xong một đoạn dài 50m tường thành vô số hải tộc yêu thú từ chỗ lỗ hổng leo lên thành lầu, hướng về thành lầu hai bên hành lang phóng đi, ý đồ triệt để chiếm lĩnh tòa thành trì này. chuyện này, trương gia chủ chỉ là thoáng tự hỏi một chút, liên thủ dưới bại tướng màu xanh cự giải cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục xử lý, liền vội bận bịu một xuống hướng về màu xanh cự giải con người cam tới, chuẩn bị thông qua đâm xuyên con ngươi sau, trực tiếp xuyên qua con mắt, thẳng vào trong đầu, thương tới nó náo lạc, đưa nó đùa chơi chết. màu xanh cự giải không tránh kịp, bị trường thương vững vàng xen vào con ngươi bên trong, cũng không ngừng thâm nhập. Không ngừng có ngọn lửa từ cái kia mới vừa xuyên lỗ máu bên trong không ngừng bốc lên, chít chít chi thành càng lúc càng lớn. Màu xanh cự giải cái con ngươi đoán chừng là trực tiếp hóa thành một quán dòng máu mà bị buốt hơi rồi. Một súng làm không xong, làm chính mình lần thứ hai quay đầu nhìn về phía phía sau, cái kia màu đỏ lớn tôm đã dẫn dắt hơn 50 hải tộc yêu thú, càng là đã chiếm lĩnh một ít đoạn, không tới trăm mét con đường. Ngay ở trương gia chủ bước ra hai chân nhằm phía màu đen hải xá lúc, bị tiên thiên luyện khí tứ trọng màu xanh cự giải một đôi to lớn kìm nắm chặt chủ trương gia chủ tăng chân. Vì là Hồng Hà phá hoại phòng thủ thành phố tranh thủ đầy đủ thời gian. Cứ việc Trương gia chủ một mực dãy rửa, nhưng này màu xanh cự giải trước sau không chịu bung giá của móng. Mà thân trưởng lão còn đang tốn sức đối phó tiên tiên luyện khí lục trọng hải mãng. Cái kia tiên tiên luyện khí ngũ trọng Hồng Hà không ai có thể chống đối, mắt thấy cái kia đoạn tường thành sắp thất thủ. Chương 190. Ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bên trong, một đạo thanh hồng hai sắc độn quang phá vỡ chân trời đỏ tươi ánh nắng chiều. Cắt thiên hao tốn sắp tới một canh giờ, tránh khỏi mấy chỗ nơi nguy hiểm, rốt cục đi tới Định Hải Quan phụ cận trong trời cao cắt thiên nhìn phía xa cái kia hình chữ nhật tiểu ô vương còn có xa xa hải thiên một màu mặt biển hắn biết cái kia tiểu ô vương chính là định hải quan cấp tốc hạ thấp độ cao hướng về định hải quan trượt mà đi theo độ cao không ngừng hạ thấp cắt thiên cũng nhìn thấy định hải quan chính đang trải qua đại chiến nhìn trên tường thành chính đang tàn phá sắp khống chế cửa thành tiên thiên luyện khí ngũ trọng hưởng hạ cắt thiên lập tức từ hệ thống không gian bên trong móc ra một tấm trạng thiên phủ truyền vào một tia linh lực cùng tinh thần lực nhắm bảo kích phát Xeo. một đạo hai màu đen trắng trên lẫn rừng rực kiếm khí giải lụa từ trên trời ra xuống Hướng về sắp dùng lớn kiểm bấm gây kéo động cửa thành dây thừng màu đỏ lớn tôm chém tới, ngũ dây không tới, chảm thiên phủ bắn ra kiếm khí giải luộng ngang qua 1.000m, Ở màu đỏ lớn tôm chưa kịp phản ứng trong ném mắt, trực tiếp đánh chúng nó lớn móng. Kèn kẹn. Nó rơi lên cao màu đỏ lớn móng trực tiếp bị các tiên nhớ kiếm khí chém nước. Trên tường thành những kia nhìn màu đỏ lớn tôm tứ ngược các võ giả, nguyên bản đối với bảo vệ cửa thành đã tuyệt vọng, bởi vì trong thành duy hai hai đại tiên thiên cường giả đều bị kéo lại. Này tiên thiên luyện khí ngũ trọng màu đỏ lớn tôm ai có thể ngăn? thân trưởng lão bởi nóng ruột càng bị hải con chăn một cái đuôi đánh đánh bay ra ngoài, mà trương gia chủ vừa chém giết con kia ngoan cường màu xanh con cua chuẩn bị hướng về nơi cửa thành cứu viện, nhưng là khoảng cách nơi cửa thành vẫn còn có hơn một nghìn thước khoảng cách, vô luận như thế nào cũng không kịp. mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, một đạo hai màu đen trắng kiếm khí giải lưỡi trực tiếp đem màu đỏ lớn tôn móng nuốt chém đứt một con, sau đó chỉ thấy không trung bay tới một thừa phong ngự kiếm, lục y bồng bề người, càng nghe được một câu phân chấn lòng người lời nói, ta là phi hồng kiếm tông đệ tử các tiên, phụ mệnh đến định hải quan chiến thủ, kính xin các vị đem hết toàn lực. Theo ta đem những này tứ ngược hải tộc yêu thú hết thể đánh đuổi. Trên tường thành mọi người, sĩ khí chấn động, dồn dập la lên. Phi Hồng kiếm tông cao nhân tới rồi, chúng ta cứu được. Thân trưởng lão không gạt chúng ta, Phi Hồng kiếm tông thật sự tới cứu chúng ta rồi. Giết a. Giết. Cát Thiên Thu hồi màu xanh hệ nợ tơ phi kiếm trong tay, hạ xuống trên thành tường, nhìn bên cạnh chỉ có một con lớn móng màu đỏ lớn tôm, một hệ thống trà xét ném tới. Hồng tướng quân. Cảnh giới, thiên tiên luyện khí ngũ trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, eit 50000 điểm, tướng quân. Bạch Ngân cấp Thiên Phú Thần Thông, ghi chú, phát động Thiên Phú Thần Thông tướng quân sau, có thể điều khiển thấp chính mình một cảnh giới lớn yêu thú cho mình sử dụng. Theo cảnh giới cao thấp, khống chế số lượng cũng thuận theo biến hóa. Như tiên Thiên luyện khí ngũ trọng hồng tướng quân, có thể khống chế tôi thể kỳ yêu thú 1.000 con. Nhìn Thiên Phú này Thần Thông giới thiệu, các Thiên cuối cùng cũng coi như biết nơi đây tại sao lại hình thành thú triều công thành. Kẻ cầm đầu tuyệt đối chính là chỗ này hồng tướng quân. Mặt khác hai con tiên Thiên yêu thú đoán chừng là hắn yêu thú bằng hữu là đến đây trợ trận, thuận tiện đến đây chia một chén canh. Dù sao nơi đây có như thế nhân loại đồ ăn đã như vậy, các thiên trong nháy mắt không hề bảo lưu thả ra chính mình tiên thiên luyện khí bắt trọng tuyệt cường như thế hướng về tiên thiên luyện khí ngũ trọng hồng tướng quân ép tới đưa nó gắt gao đặt ở tại chỗ chỉ thấy hồng tướng quân chỉ có thể chậm rãi di động chính mình phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong ngự thu ấn theo các thiên tiếng gầm nhẹ một phương cổ điển màu đỏ rực dấu ấn đột nhiên xuất hiện hướng về hồng tướng quân tôm đầu tung bay đi cứ việc hồng tướng quân cật lực rua, nhưng là ở các thiên khí thế mạnh mẽ chen ép xuống cùng các thiên hai tay chấn áp bên dưới không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa hồng dấu ấn xuyên qua chính mình bên ngoài thân giáp xác bay vào biển ý thức ngủ lại với mình nguyên thần bên cạnh chỉ có cảnh giới tiên tiên hồng tướng quân đối với nguyên thần vận dụng có thể nói là cái gì cũng không hiểu đang bị toàn diện chấn áp đích tình huống dưới bị ngự thu ấn tập kích căn bản không hề sức chống cự ngự thu ấn liền bay vào nó thần hồn bên trong cùng nó thần hồn liên kết trở thành nó thần hồn một phần tuy hai mà một theo các thiên cả người khí thế vừa thu lại hồng tướng quân cảm giác mình chu vi sền sệt không khí khôi phục nguyên dạng chỉ cần nó nghĩ liền có thể lập tức nhảy xuống tường thành hướng về cách đó không xa biển rộng bỏ chạy. Nhưng là nó không dám, cảm thụ lấy chính mình thần hồn bên trong dấu ấn, Hồng Tướng Quân biết mình mệnh vận sau này liền nắm giữ ở trước mắt cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện tay. Theo Hồng Tướng Quân bị hạn chế, thần thông tiên phú của nó tướng quân liền trong nháy mắt mất đi hiệu lực, nguyên bản bị nó sức cuốn hút chỉ huy hại tộc yêu thú chúng, khôi phục bản năng. Yêu thú chúng cảm nhận được bốn phía trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, còn có tiên thiên đại yêu ngã xuống khí tức, những này chỉ có tôi thể kỳ yêu thú chúng dồn dập quay đầu bỏ chạy, hướng về bên ngoài mấy ngàn mét bãi biển chạy đi. Y đồ trốn về trong biển. Mà con kia tiên thiên luyện khí lục trọng hải con chăn từ lâu thoát khỏi thân trưởng láo dây dưa, chạy mất dép. Vô số tôi thể kỳ hải tộc yêu thú bắt đầu lướng về trong biển bỏ chạy. Các Thiên thông qua ngự thú ấn quay về con kia còn lại một con lớn móng hồng tướng quân nói rằng: "Theo chúng nó đồng thời trốn, ngươi sau này sẽ là mắt của ta tuyến, hiểu không?" Nghe trong đầu truyền tới thanh âm đàm thoại, Hồng tướng quân sững sờ, nghi hoặc mà nhìn trước người người đàn ông kia. Theo các Thiên quay về nó gật gật đầu, nó đã hiểu. Là chủ nhân Hồng tướng quân mau mau nhảy xuống tường thành tụ hợp vào thú triều bên trong, hướng về nơi xa biển rộng bỏ chạy. Mà các thiên nhìn bảy, 800 chỉ hải tộc yêu thú, dồn dập hướng về xa xa bỏ chạy. Vội vàng hô lớn, theo ta xem, các thiên quang trong tay màu xanh trung phẩm hệ ntsknfsk phi kiếm nhảy lên, sau đó triển khai huyền quang kiếm pháp, bay ở không trung, đi sát đằng sau thú triều. Hai tay không ngừng mà bổ ra từng đạo từng đạo cực bá ánh đao, rầm rầm rầm, từng đạo từng đạo màu đỏ thắm ánh đao từ trên trời giáng xuống, không chỉ có sát thương lượng lớn hải tộc yêu thú. Càng là đem bãi cắt nổ ra từng cái từng cái hố. Nam, 600 võ giả theo thân trưởng lão cùng trương gia chủ lao ra cửa thành, hướng về chạy trốn yêu thú chúng đánh lén mà đi. Vẫn đuổi tới cạnh biển, nhìn tất cả yêu thú cũng đã trốn vào trong biển, tất cả mọi người ở hải trước trên bờ cắt ngừng lại. Không trung Cát Thiên nhìn hồng tướng quân sen lẫn trong hải yêu quần bên trong an toàn chạy ra, gật gật đầu. Sau đó xoay người lại, quay về dưới đấy một đám võ giả nói rằng: "Một trận chúng ta đại thắng, trở về thành." "Đại thắng, đại thắng, đại thắng." Cát Thiên mã trước tiên, điều động phi kiếm đã tới đầu tường. Một lát sau sau khi, những võ giả kia ở Trương gia chủ dẫn dắt đi dọc theo đường thu thập hải tộc yêu thú chúng sát chết, chuẩn bị ăn hoặc là chế thành vũ khí cùng áo giáp. Mà thân trưởng lão sớm trở lại trong thành, đi tới đầu tường. Quay về đứng trên đầu thành, thưởng thức tà dương ánh chiều, tà phi hồng kiếm tông cao nhân, hai tay ung quyền, không lưng cưới mình, nghiêng mình, nói rằng: Bị nhân, định hải quan thân gia đại trưởng lão, thân báo. Tham kiến phi hồng kiếm tông cao nhân." Chương 191. Hồng tướng quân nhìn bốn phía vừa vào trong biển liền chạy tứ tán yêu thú chúng, không khỏi thở dài nói: "Tôi thực sự là dã tràng xe cát ta, lại còn đem mình cũng cho ném vào rồi, thực sự là thảm hề hề. cảm thụ lấy thần hồn bên trong khắc cổ điện ngự thú ấn cùng ẩn chứa trong đó hơi thở của đàn ông kia, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. sau đó chính mình một thân tính mạng đã bị hắn chửng khống, nếu là để ta làm cơ sở ngầm vậy cũng chỉ có thể trước về đại vương nơi đó. hồng tướng quân than thở, nhìn mình vừa mọc ra mới kìm, chỉ có chỉ là một bóng rổ kích thước, mà bên phải nguyên trang màu đỏ lớn móng nhưng là có đầy đủ 2m cứ như vậy hồng tướng quân kéo một lớn một nhỏ hai cái móng đuôi bơi lội, khả năng nó đối với lần này còn không thể hơi hơi mất đi cân bằng, siêu siêu vẹo vẹo hướng về trong biển sâu bơi đi, dần dần rời xa biển cạn khu vực, hướng về biển sâu xuất phát. Sau một giờ, khoảng cách định hải quan vạn mét ở ngoài bên trong biển sâu, hồng tướng quân đi tới một cái eo biển nơi, hướng về eo biển phía dưới bơi đi. Eo biển dưới đáy có một đạo chỉ có rộng 10 mét, dài ngàn mét hải vá, bên trong không biết sâu đến mức nào, cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ là ô nước sơn mà hát một mình. Chỉ thấy hồng tướng quân không chút do dự hướng về hải trong khe chui vào. Ngang qua mấy trăm mét sau, rộng rãi sáng sủa. Một chỗ tản ra nhàn nhạt thú quang đáy biển thành nhỏ hiện ra ở Hồng Tướng Quân trước mắt. Chỗ này đáy biển yêu thú thành thị tối thiểu có mấy chục cái sân bóng đá lớn như vậy. Bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con từng con yêu quái mang theo từng đóa từng đóa búp nước, ngang qua với mọi chỗ hoạt động nhỏ bên trong. Có thể nhìn thấy là bên trong tòa thành nhỏ này toàn bộ đều là có linh trí, tiên thiên luyện khí cảnh giới trở lên hải tộc yêu thú. Hồng Tướng Quân hướng về trong thành một chỗ xem ra rõ ràng so với những nơi khác càng thêm tráng lệ hang động bơi đi. Dị yêu tự tiện xông vào. Đứng lại, Huyệt động kia cửa gắt hai tiên thiên hải yêu sáng ngợi binh khí trong tay, đem hồng tướng quân ngăn cản, sau đó cửa động bên trái một gác Tôm yêu nhận ra Hồng tướng quân, vội vàng nói rằng: "Tôm Đan, hóa ra là ngươi a, Vô Lại Mãng vừa đi vào, cẩn thận một chút." Hút. Hồng tướng quân vội vàng quay về cái kia Tôm yêu gật gật đầu, cũng cho một cảm kích ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong, sau đó hướng về trong huyệt động đi đến. Vừa đi vào không bao lâu, Tôm Đan liền nghe đến bên trong Vô Lại Mãng ở quay về đại vương khóc lóc kể lể cái gì. "Đại vương, Vô Lại cô chết tốt lắm thẳng a." Còn có Tôm Đan cũng bị nhân loại nắm lấy. Có thể cái kia tên ghê tẩm lại trực tiếp đầu hàng. Những kia tiểu yêu càng là tử thương không toán. Kính xin Đại vương binh phát định hải quan vì chúng ta báo thủ. Sau đó một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nha, Tôn Đan đầu hàng. Phòng khách ở ngoài Tôn Đan nghe đến đó vội vàng bước đi, Tôn Bụng hai bên tám cái chi lễ tế chân hướng bên trong chạy đi. Đông một tiếng ngã chồng võ ở một đám yêu thú trước mặt. Sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, "Đại vương, ta Tôn Đan làm sao có khả năng sẽ hướng về nhân loại đầu hàng?" Đừng nghe vô lại mãng nói mỏ, nó đã sớm nhìn ta khó chịu, đều là nói xấu ta có thể trốn về liền chứng minh nó với vẫn nói. Động phủ trong đại sảnh. mười mấy tiên thiên trung hậu kỳ hải tộc yêu thú chính phân loại hai bên đều là như là hải sả, rùa biển, cá quả, cá mập, báo biển chờ chút hải tộc yêu thú. mà chính giữa đại sảnh cao to trên ghế ngồi một con mọc ra sừng cùng bốn con ba ngón bạc móng dao long chính nhìn chầm chầm ngã quắp trên mặt đất tôm đan. bốn phía hải yêu chúng dồn dập thấy được ngã xuống đất tôm đan. nó nguyên bản uy vũ một đôi lớn móng lại đã biến thành một lớn một nhỏ hai cái móng đốt. ha ha ha. bốn phía hải tộc yêu thú chúng bay về tôn đan cười nhạo lên. Giao Long ngồi ở từ tinh mỹ san hô chế tác, đỉnh dắt châu ngọc êm dịu to bằng nắm tay chân châu cao to trên ghế ngồi, cũng không nhịn được cười ha ha ha lên. Hai phút sau, Giao Long quay về Tôn Đan hỏi, "Tôn Đan, đem cuộc chiến hôm nay cố gắng nói một chút, không muốn che giấu, lại càng không muốn nói dối." "Là, Đại vương." Nói, chậm tới được Tôn Đan chậm rãi đứng lên, quay về cao to trên ghế ngồi Giao Long báo cáo. Cuộc chiến hôm nay vốn là vẫn luôn theo kế hoạch tiến hành, nhưng ngay khi ta sắp phá ra cửa thành thời gian, một đạo kinh khủng ánh kiếm chặt đứt ta lơn móng. Một tên điều động thanh hồng hai sắc ánh kiếm người từ trên trời giáng xuống. Định Hải quan bên trong võ giả dồn dập hô to phi hồng kiếm tông cao nhân tới viện binh. Sau đó ta đại quân yêu thú liền bị người này đánh tan. Ta cũng xen lẫn trong thú triều bên trong trốn thoát. Ba móng dao long sau khi nghe xong, nhìn về phía phía dưới Vô Lại mãng, hỏi: "Nó nói có đúng không?" Vô Lại mãng nguyên bản còn muốn ủy biện, mà khi nó ngẩng đầu lên nhìn thấy dao Long Vương hung ác ánh mắt sau, đầu óc trống rỗng, chỉ được gấp úng gật gật đầu. "Đúng. Đúng." Giao Long Vương gật gật đầu, trầm giọng nói: điều động phi kiếm phi hồng kiếm tông cao nhân theo ta được biết có thể điều động phi kiếm thấp nhất cảnh giới cũng là tiên tiên luyện khí hậu kỳ các ngươi thua trận chiến này ngược lại cũng có thể thông cảm được nếu như thế gạch cua bảo ở đâu một màu vàng cự giải đi ra một bước không người nói có mặt tướng này ừm rất tốt chuẩn bị một chút lại tổ chức một lần thú triều tiến công định hải quan cần phải thăm dò ra phi hồng kiếm tông người tới người phương nào tu vi làm sao đánh không lại bỏ chạy hiểu mặt tướng Linh mệnh có điều có thể hay không phái một quen thuộc tình huống người hiệp trợ ta chuẩn Giao Long Vương quay về Tôn Đan nói rằng: "Tôn Đan, bản vương ngay ở cho ngươi một cơ hội, cho cô tướng quân dẫn đường." Tôn Đan mau mau cảm động đến rơi nước mắt nói: "Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương." Giao Long Vương nhìn về phía một bên vô lại mãng, tỏa ra từng trận hơi mỏng long uy, nhưng điểm ấy hơi mỏng long uy tại đây trong đại sảnh yêu thú chúng xem ra đã phi thường mạnh. Tất cả đều run lẩy bẩy, bọn họ biết vô lại xả xong, bởi vì Giao Long Vương đáng ghét nhất lừa dối. "Ngang a." "A." Cao to ghế ngồi Giao Long Vương phảng phất căn bản không lúc nhích, chỉ là trong miệng ở nhai, nghiền ngẫm này cái gì. Nhưng Vô Lại Xà đã không thấy bóng dáng. Nơi đây yêu thú đều biết, Vô Lại Xà đã tiến vào Đại Vương trong bụng, hết thể yêu thú cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Giao Long Vương, rón dập túi đầu không dám phát sinh mảy may độc tĩnh. Mà Giao Long Vương thì lại một bên lập lại phát sinh bẹp bẹt thành, một bên cười gần nhìn phía dưới bọn thuộc hạ. Trung tâm thành một chỗ bên trong tòa phụ đệ. Cắt Thiên chính ngồi cao với chính giữa đại sảnh ghế. Dưới đáy hai bên thì lại ngồi trong thành ba gia tộc lớn người, còn có một chút tu vi bất phàm tán tu. nay tức là chúc mừng đại thắng, cũng là hoan nghênh Cắt Thiên đến tử rượu. Trên người mặc trường bào màu trắng thân trưởng lão đứng lên, dơ lên cao chén rượu trong tay quay về mọi người nói lần này ít nhiều phi hồng kiếm tông cao nhân cắt thiên tiên trưởng giúp đỡ lúc này mới đẩy lùi hải tộc thú triều hơn nữa sau này cắt thiên tiên trưởng cũng sẽ ở định hải quan bên trong chấn thủ thời gian rất lâu để chúng ta đồng thời kính cắt thiên tiên trưởng một chén đúng thân trưởng lão nói rất đúng chúng ta đồng thời kính cắt thiên tiên trưởng một chén mọi người dồn dập đứng dậy dơ lên cao chén rượu hướng về cắt thiên chúc rượu Cắt thiên tuy rằng không muốn uống này phàm rượu nhưng là không tốt trực tiếp chối từ liền dùng ống tay áo che lấp làm bộ uống xong kỳ thực rượu đã sớm bị hắn chuyển đến hệ thống không gian bên trong Mọi người ở đây ngồi xuống tán gẫu thời gian. Cát Thiên nghe được ngự thú ấn bên trong truyền đến tin tức. Chương 192. Nguyên bản náo nhiệt tiến hội đột nhiên yên tĩnh lại. Chỗ ngồi mọi người dồn dập dừng lại trò chuyện, nhìn ngồi cao bên trên chính tao mày, không nói một lời phi hồng kiếm tông cao nhân. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản còn có nói có cười, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta nói cái gì để cao nhân mất hứng? Vẫn là những này tỉ mỉ chuẩn bị tiệc rượu không thể để cho cao nhân và mãn. Cao nhân sẽ không tức giận đi. Không để cập tới đẩy tớ hai mặt nhìn nhau trên đài cao các thiên chính chìm vào tâm thần cùng mình vừa thu phục hồng tướng quân trò chuyện đây thông qua cùng hồng tướng quân trò chuyện các thiên cũng biết hồng tướng quân họ tên tên là tôn đan nó hướng mình hồi báo cho chúng nó giao long đại vương mới nhất mệnh lệnh cùng tiên thiên luyện khí thất trọng yêu thú gạch cua bảo hướng đi nói nói gạch cua bảo đã để nó triệu tập hải tộc yêu thú chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền thừa dịp sớm chiều thời gian giết tới ngạn đến ép thẳng tới định hải quan đương nhiên lần này chỉ là vì thăm dò thăm dò chủ nhân thực lực nghe đến đó cát tiên lập tức thông qua ngự thú ấn hỏi tôn đan các ngươi giao long vương thực lực ra sao Dưới trướng hắn chúng hải yêu cũng đều là cái gì cảnh giới. Chủ nhân, giao long vương cụ thể thực lực ra sao? Chúng ta những này thân là thuộc hạ tiểu yêu cũng không biết, chỉ là biết nó đang đứng ở chút cơ kỳ. Mà nó dưới trướng một đám hải yêu cơ bản đều là tiên thiên trung hậu kỳ, mà lần này đến đây thăm dò chính là tiên thiên luyện khí thất trọng cảnh giới gạch cua bảo. Chúng ta ngày mai buổi sáng sắp đến, kính xin chủ nhân sớm làm phòng bị. Được. Các ngươi ngày mai xuất phát lúc nhắc nhở ta một tiếng. Là, chủ nhân. Làm các thiên tâm thần lui ra đấy lòng sau khi, liền phát hiện dưới đấy một đám người chính lo lắng lo lắng nhìn mình không khỏi sưng sờ, sắc mặt tối sầm. Dưới đấy mọi người thấy cao nhân rốt cục có phản ứng, nhưng mà là sắc mặt tối sầm lại, điều này làm cho trong lòng bọn họ càng thêm thấp thỏm bất an. Mọi người dồn dập nhìn về phía thân gia đại trưởng lão, trương gia chủ càng là quay về thân trưởng lão điên cuồng ngáy mắt. Thân gia đại trưởng lão thân báo không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng nói: Các Thiên tiên trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là chúng ta chuẩn bị tiệc rượu không hợp ngải khẩu vị, ta đây liền gọi hạ nhân triệt hồi tiệc rượu một lần nữa đổi một bàn." Cắt Thiên liếc nhìn trên bàn bày ra, linh khí phiêu hương tùng lớn, cô biển cá biển thịt miếng, bình tĩnh nói, không rất lớn chuyện, chỉ là trong lòng linh giác một trận, không có thai họa phát sinh, mà chờ ta bấm chỉ tính toán. Dứt lời, các Thiên liền nhắm hai mắt lại, ngón cái tay phải lần lượt từng cái điểm qua cái khác bùn ngón, tới tới lui lui. Dưới đấy mọi người nghe được có thai họa phát sinh, dồn dập trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị hỏi dò chuyện gì, chỉ thấy các Thiên bấm đốt ngón tay lên. Trong lúc nhìn thấy các Thiên sắc mặt càng ngày càng tối, lông mày càng ngày càng gấp nhăn nhéo, trong lòng mọi người chấn động. Rốt cuộc là gì thai họa? Cát Thiên giả vờ giả vị bấm quyết một phen sau, sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Lại nhặt nói: "Vô sự vô sự, chỉ là sáng sớm ngày mai Hải tộc yêu thú sẽ quay đầu trở lại tôi, bước đầu tính toán ngay ở nước chiều lên thời gian. Kính xin các vị sớm làm thủ vệ thành trì dự định, hôm nay tiệc rượu liền đến đây là dừng đi, thừa dịp còn không có uống say đều trở lại chuẩn bị ngày mai đại chiến. Dưới đây các võ giả suýt chút nữa không không chế lại tâm tình của chính mình, bọn họ vừa nghe được cái gì Hải tộc yêu thú sáng sớm ngày mai quay đầu trở lại. Đây không phải muốn bọn họ mệt mà. Ngày hôm nay một ngày đại chiến cũng đã tổn thất sắp tới 200 người, ngày mai còn có đại chiến, lại không biết đến có bao nhiêu người chết đi." Sớm biết sẽ không tới đây cái địa phương quỷ quái, có điều này bấm chỉ suy tính là cái gì quỷ, còn có như vậy pháp thuật, coi là chuẩn sao. Nhưng phi hồng kiếm tông cao nhân đã phân phó, đại gia không thể làm gì khác hơn là đem hoài nghi trôn thật sâu vào đáy lòng, sau đó dồn dập hành động, hướng về từng người cương vị mà đi. thân trưởng lão cùng trương gia chủ lưu lại, hướng về cát thiên hỏi thăm tình huống cặn kẽ. nhưng là cát thiên làm sao có thể nói mình ở yêu thú bên trong có một gián được a, chỉ có thể nói chính mình suy tính chi đạo, đạo hạnh tâm hậu, chắc chắn sẽ không toán sai, cũng để cho bọn họ hai người mau mau chuẩn bị phòng ngự cắt không thể xem thường, làm thân trưởng lão cùng trương gia chủ lo lắng lo lắng rời đi bận rộn sau, cắt thiên đem kim tự vương hổ cùng ba con ngân nguyệt hôi lang từ thú trong túi phóng ra, cũng dặn dò quý phụ bếp trưởng cho mình chuẩn bị đồ ăn, sau đó cũng không quản một hổ ba lang ngủ lắc lư, một mình tới nơi này tỏa chuyên môn cho mình chế tạo phụ đệ trong phòng ngủ, móc ra bích nhãn kim ưng chứng chuyển vào tự thân thái dương linh khí ôn dưỡng lên, sau một tiếng, cắt thiên móc ra linh thạch, ngồi khoanh chân, vận chuyển lên liệt dương trục quyết, ban ngày cấp tốc phi hành nhưng là tiêu hao không ít linh khí. Bây giờ chính cần tu luyện đến bổ sung linh khí tiêu hao. Suốt đêm không nói chuyện, rất bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Thiên chính hấp thu triệu dương mang đến từ khí, chợt nghe đến trong đầu truyền đến cấp thiết tiếng kêu gào. Liên vội vàng kết thúc công việc, thông qua ngự thú ấn cùng Tôm Đan thành lập liên hệ. "Chủ nhân, ta đã dẫn dắt gạch cua bảo hướng về Định Hải Quan xuất phát. Tổng cộng dẫn dắt tôi thể kỳ hải tộc yêu thú hơn 1000, chủ nhân có thể có dặn dò." "Không có, ngươi chỉ cần cùng bình thường hải tộc yêu thú như thế, chỉ là đến Định Hải Quan sau, nhớ tới trốn xa điểm." "Hiểu." "Là, chủ nhân." trở về tâm thần sau, các thiên sở sở bên cạnh một hồ bà lang, dặn dò chúng nó không nên chạy loạn, sau đó trực tiếp triển khai huyền quan kiếm pháp, điều động màu xanh trung phẩm hệ ntskn tsk phi kiếm, xông thẳng bầu trời, hướng về trên thành tường bay đi. Linh giác quét qua, liền phát hiện tiên thiên luyện khí trung kỳ tân báo cùng trương gia chủ, cấp tốc hướng về bọn họ bay đi, thu hồi phi kiếm, hạ xuống đầu tường, đứng ở thân trưởng lão cùng trương gia chủ bên người, nói rằng chuẩn bị kỹ càng. Hải tộc đại quân yêu thú liền muốn đến rồi, khoảng chừng hơn 1000 trương gia chủ nghe được sau khi liền cả kinh nói, cái gì, hơn một ngàn, này, chuyện này, thân trưởng lão chấn định vỗ một cái trương gia chủ bả vai nói rằng, trương quyến gia chủ không nên hoảng hoảng, có phi hồng kiếm tông cao nhân ở đây, người còn sợ gì? trương gia chủ vội vàng gật gù, mạnh mẽ chấn định lại, nói rằng, đúng đúng đúng, trương gia chủ chấn định lại sau khi, liền ra tăng giọng quay về bốn phía trên tường thành các võ giả ra lệnh, hải tộc yêu thú sắp đến, các bộ chuẩn bị kỹ càng phòng ngự, trên thành tường các võ giả dồn dập đáp, nặng, nửa giờ sau. Theo ngàn mét ở ngoài trên bờ biển, bắt đầu nước chiều lên, đến không hết tôi thể kỳ yêu thú bắt đầu theo chiều lên, sông lên bãi cát, cũng hướng về định hải quan phóng đi. Nguyên bản mở nhà sắc bãi cát, hiện tại đủ mọi màu sắc, phủ kín đủ loại hải tộc yêu thú. Một con to lớn màu vàng cự dài cao tới 7 mét, một đôi lớn kiềm càng là dài đến 3 mét. Đang đứng ở đầu sóng thượng khán hải tộc yêu thú chúng hướng về định hải quan phóng đi. Một cái nhỏ một điểm màu đỏ lớn tôm đứng bên cạnh nó, núp ở phía sau nó. Cát Thiên khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn yêu thú vọt tới, trong lòng suy nghĩ những này cũng đều là EXDA. Yêu thú chúng dọt vào 500m sau, Trương gia chủ đang muốn chỉ huy các võ giả không lưng bàn tên. Các Thiên đối với hắn phất tay, ra hiệu không muốn bắn. Theo yêu thú chúng khoảng cách tưởng thành càng ngày càng gần, hàng ngàn con hải tộc yêu thú toàn bộ xông lên ạ. Các Thiên bình tĩnh móc ra 50 tấm trạm thiên phủ, đồng thời đem một tia linh khí cùng tinh thần lực chuyển vào 50 tấm phụ triện bên trong. Nhắm vào bên dưới thành hải tộc yêu thú chúng. Chương 193. Hàng ngàn con hải tộc yêu thú lít nha lít nhít chăn đệm nằm dưới đất đầy trước thành đất trống, thanh thế hùng vi. Tùng tùng tùng thanh âm của không ngừng áp bức một đám thủ thành võ giả trái tim mọi người thấy hướng về khoảng cách tường thành càng ngày càng gần hải tộc lũ yêu, trong lòng nghi ngờ cực kỳ. những này yêu thú cũng đã tiếp cận tường thành 300 m mét. vì sao trương tướng quân còn không tuyên bố bắn tên mệnh lệnh? toàn bộ trên thành tường không có động tĩnh chút nào, ngoại trừ gió biển thổi vào tiếng ô ô, liền triệt để lâm vào vắng lặng. làm yêu thú tiếp cận thành chỉ 100 m mét lúc, không chỉ có những kia võ giả bình thường trong lòng căng thẳng thấp vọng, liền ngay cả trương gia chủ cũng nín thở ngưng thần. coi như là tiên thiên cường giả cũng không cách nào tại như vậy thành ngàn thú triều hoàn hảo không chút tổn hại. các thiên xem tất cả hải tộc yêu thú đều đã lên mở. Đồng thời khoảng cách cạnh biển vượt qua 100m, không cách nào lập tức trốn vào trong biển. Liền dơ lên trong tay chạm Thiên Phủ, nhắm ngay phía trước, thông qua đã chuyển vào trong đó tinh thần lực cùng linh khí kích phát trạm Thiên Phủ. Ròng rã 50 tấm chạm Thiên Phủ hợp lại là một. Theo các thiên một tiếng đại a, chạm Thiên Bạt kiếm thuật. Một đạo rộng chừng ngàn mét, dài trăm thước màu trắng loá kiếm khí giải lụa từ đầu tường bắn ra. Thẳng tắp đánh về phía bên dưới thành hàng ngàn con hải tộc yêu thú chúng. Dài đến ngàn mét màu trắng loá kiếm khí giải lụa từ bảy yêu thú trung gian quét ngang qua. Vô số tôi thể kỳ yêu thú tại đây to lớn màu trắng loá kiếm khí giải lụa tập kích bên trong, dường như băng khô như thế trực tiếp sự khí hóa. Ở một đám lớn thử thử thử trong tiếng, hơn trăm yêu thú trực tiếp hóa thành một bao quanh màu màu sương khói, đồng bình ở mảnh này trong không khí. Cát thiên trong đầu gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên, lanh lảnh dễ nghe, làm hắn tâm tình sung sướng. Không có nhìn kỹ, lắng nghe, chuẩn bị ngày hôm nay trận chiến này triệt để sau khi kết thúc lại kiểm tra đến cùng đạt được bao nhiêu Eiter. Rộng ngàn mét màu trắng loá kiếm khí giải lụa vẫn quét ngang đến cạnh biển, uy lực cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Đứng gạch cua bảo phía sau Tôm đang đang nhìn đến đạo kia to lớn kiếm khí giải lụa trong nháy mắt liền trận tròn mắt, mau mau hướng về trong nước biển chỉ bảo, thuận tiện lôi một hồi đồng dạng sững sờ ngủ ở gạch cua bảo. Hai con tiên tiên yêu thú vội vàng hướng về một bên bơi đi, cũng còn tốt lúc trước không phải đứng trong bầy thú đầu sóng trên, hướng về một bên bơi lội 300m sau, rốt cục rút ra kiếm khí giải lụa tập kích phạm Vi. Hai đứa chúng nó con yêu thú thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu tới, mở to hai mắt nhìn cách đó không xa cái kia rộng chừng ngàn mét màu trắng loá kiếm khí giải lụa. Đánh giết tối thiểu 1.000 con hải tộc yêu thú. Kiếm khí vẫn hơn thế không giảm, hướng về phía trong nước biển chém tới. Và anh, một chiêu kiếm chém thẳng vào vào biển trong nước, đem nước biển hướng về hai bên tách ra, cơn sóng thần phóng lên trời. Vô số nước biển bị kinh khủng thái dương linh khí bốc hơi lên, màu trắng hơi nước bao phủ chu vi hơn 1.000 thước mặt biển. To lớn sóng biển cùng màu trắng hơi nước đem gạch cua bảo cùng tôm đan hoàn toàn nhấn chìm, cũng không biết bị sóng biển vọt tới nơi nào. Dưới thành tường nguyên bản còn lít nha lít nhít hải tộc yêu thú hiện tại chỉ còn dư lại tôm lớn tiểu cua hai, bà con Mới mấy điều hải xạ ở trên bờ các trầm chậm bơi lội, không biết làm sao. May mắn còn sống sót hơn 100 con yêu thú ở sững sờ một lát sau, liền hoang mang rối loạn bận biệu bận biệu thay đổi phương hướng, hướng về hải lý chạy đi. Trên tường thành trương quyến gia chủ cùng thân báo trưởng lão nhìn bộ này diệt thế cảnh tượng, càng là trợn to hai mắt, há to miệng, trong lòng suy nghĩ như thế kinh khủng kiếm khí giải lụa, còn có này đáng sợ đến cực điểm ý lực, liền kiếm này khí sợ là có thể giết bọn họ một đám. Quay đầu nhìn về phía một bên nhẹ như mây gió cát tiên, nói thầm một tiếng, không hổ là phi hồng kiếm tông cao nhân cao nhân lẽ nào đã chúc cơ sao? đã như thế định hải quan liền có thể vô tư rồi. toàn bộ tường thành một đám tôi thể kỳ võ giả mãi đến tận kiếm khí giải lụa biến mất ở trong biển sau một phút mới dồn dập thán phục lên tiếng. chuyện này kiếm này khí đây chính là thần tiên thủ đoạn mà. Chơi ạ thật là đáng sợ. sau đó có phi hồng kiếm tông cao nhân tỏa chấn định hải quan chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng thú triều đánh sâu vào. cắt thiên mắt thấy tất cả giải quyết liền không nói thêm gì nữa điều động thanh hồng hai sắc ánh kiếm nhắm trong thành chính mình phủ đệ mà đi. làm cắt thiên biến mất ở trên thành tường sau ở trên tường thành một đám võ giả mới bắt đầu hoan hô lên. Tiên trưởng vô địch, các thiên tiên trưởng một chiêu kiếm đốt hải, định hải quan không lo rồi. Trương Quyến gia chủ cùng thân báo trưởng lão nhìn trước mắt cảnh tượng nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Trương Quyến chạm đích quay về trên tường thành chúng võ giả nói rằng đại gia theo ta ra khỏi thành giải quyết còn lại hải tộc yêu thú. Trùng Trương Quyến mang theo 6,700 bảy tên võ giả lao xuống tường thành hướng về còn lại hơn trăm chỉ hải tộc yêu thú phóng đi đại sát tứ phương. Các thiên trở lại bên trong tòa phủ đệ bắt đầu kiểm tra chính mình hệ thống bảng đem vừa nhảy ra hơn 1000 điều đánh giết nhắc nhở, toàn bộ quên, trực tiếp nhìn về phía tổng EXR. Tổng EXR, 114 vạn điểm. Ký chủ từ bỏ học tập, phong nước, cuốn quanh, khống nước, giáp sát chờ chút thanh đồng cấp thiên phú thần thông, bồi thường EXR 20 vạn. Tổng EXR, 134 vạn điểm. Các Thiên nghe thế tin tức cả kinh, chuyện này. Trực tiếp quên, hệ thống lại ngầm thừa nhận từ bỏ học tập thiên phú thần thông. Thật là khiến người ta đau đầu a. Các Thiên không hề nhìn chút đã bị buông tha thiên phú thần thông, ngược lại đều là chút rác thải thanh đồng thiên phú, không đáng học tập họ cũng là lãng phí e xiter. Kỳ thực với buông tha thiên phú thần thông bên trong vẫn còn có chút rất hữu dụng thiên phú thần thông, tỉ như không nước, nhưng hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cát Thiên nhìn mình hiện nay hơn 1 triệu e xiter, không khỏi cảm thán, này e xiter thật sự có ít, muốn thăng cấp tiên tiên luyện khí cựu trọng cần dòng dã 5 triệu mới có thể. Mà mình bây giờ gặp phải uy hiếp nhưng là trúc cơ kỳ giao long yêu vương, nhất định phải mau chóng thăng cấp, hoặc là thu được có thể đánh bại trúc cơ kỳ yêu vương thực lực mới được. Hôm nay có tôm đàn cho mình làm gián điệp sớm cáo chi bọn họ yêu vương hướng đi cùng mục đích. Cho nên mới móc ra dòng dã 50 tấm Trạm Thiên Phủ đi ra doa người, nhưng này cũng chỉ là tạm thời kế sách, đúng là vẫn còn cần thực lực của chính mình đủ cường. Đến nghĩ một biện pháp nhanh chóng thu được ít e trở mới được, không phải vậy liền thi đấu mới vừa lấy được luyện thể bí tịch đều không có kinh nghiệm tu luyện. Bên trong biển sâu, tôm đan con kia tiểu kìm chính liều mạng lôi gạch cua bảo một cái chân cua, nước chảy bèo trôi. Mà khi cuồng bạo lãng chạy dần dần bình ổn lại sau, khôi phục thân thể quyền khống chế gạch cua bảo dùng chính mình một cái chân khác hung hăng đem tôm đàn đạp bay đi ra ngoài. Khí hí hút vào cảm lạnh khí. Đừng không đem tiểu kiếm không làm kịp a, kẹp chính là thật sự đau. Tôn Đan, người đi, ngươi bà bê. Bị đạp phải một bên Tôn Đan, vội vàng hướng về gạch cua bảo chịu nhận lỗi nói: "Cua tướng quân xin lỗi, xin lỗi, tiểu lệ ta thật không là có ý, ngài đại nhân có lượng lớn hay tha cho ta đi." Gạch cua bảo ghét bỏ liếc mắt nhìn Tôn Đan sau, nói rằng: "Quên đi, nhanh đi về bẩm báo đại vương đi." Cố gắng, cua tướng quân ngài ngự thủy càng nhanh hơn, ta ngay ở ngài đi theo phía sau. Chương 194. đáy biển trong độc phủ. Dao Long Vương vẫn ngồi cao ở san hô trân châu trên đế. Dưới đây chỉ có gạch cua bảo cùng tôm đan hai người. Hồi báo buổi sáng bọn họ bản thân nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, chủ yếu là gạch cua bảo ở báo cáo, tôm đan liền túi đầu đứng phía sau hắn làm bối cảnh bạn. Dù sao nó cảnh giới thấp, địa vị thấp, vẫn chỉ là cái dẫn đường, cũng không tới phiên nó nói chuyện. Lúc này gạch cua bảo đã đem sáng nay phát sinh chuyện từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ tân trang, đầu đuôi thuật lại một lần. Gạch cua bảo sau khi nói xong liền cũng như tôm đan như thế cúi đầu, một đôi mắt cua chăm chú nhìn mặt đất, phản phất trên đất có hoa như thế mà cao trên ghế giao long vương mặt không hề cảm xúc nhìn dưới đáy hai người nhưng trong lòng đã lật lên cơn sóng thần trong đầu vẫn nhiều lần quanh quẩn gạch cua bảo vừa báo cáo lúc nói hai câu ngàn mét kiếm khí dẹp yên tất cả thực sự là khủng bố như vậy Nay phi hồng kiếm tông cao nhân sợ là cái trúc cơ kỳ cường giả a. chỉ là không biết đến cùng tu luyện đến trúc cơ mấy tầng có điều bất luận mấy tầng cũng tất nhiên mạnh hơn chính mình a nhớ ta có điều vừa trúc cơ một tầng thôi chỉ sợ không phải phi hồng kiếm tông người đối thủ cũng còn tốt ta không có trực tiếp đi trêu chọc hắn bảo vệ một cái mạng xem ra định hải quan nhân loại đồ ăn chỉ có thể từ bỏ ai nhân tộc cần chứa phong phú linh khí thân thể là như vậy mỹ vị bây giờ lại không biện pháp thưởng thức thực sự là lệnh long khổ não đến nghĩ một biện pháp mới được hiện tại không thể đi treo chọc cái kia phi hồng kiếm tông cao nhân hơn nữa còn đến dấu kỹ đỡ phải bị hắn đánh tới cửa có điều đánh tới cửa ta cũng không hư chỉ cần không ra biển bên trong phòng trường hắn cũng không có biện pháp bắt ta dù sao ở trong nước cũng không phải dùng sợ người loại giao long vương sắc mặt bình tĩnh cho dù trong lòng lại thoáng sợ sệt nhưng ở người thủ hạ trước mặt lại không thể rụt rè a Lệnh nhạt quay về gạch cua bảo nói rằng: Phân phó để thủ hạ đều chú ý một chút, không muốn lại đi treo chọc đỉnh hải quan. Thế nhưng chỉ cần có người đi thuyền thượng hải hoặc là đến cạnh biển săn giết chúng ta, liền cho ta tàn nhẫn mà đánh trở lại. Tôn đan liền từ ngươi chỉ vì tôi thể hải yêu đi đường ven biển bảo vệ. Chỉ cần bọn họ tiên thiên cường giả không ra, ngươi cũng không cần để cho chạy một người. Có thể hiểu. Tôn đan ở dưới đáy sững sờ, vội vàng tiến lên một bước nói rằng: Đại vương, gần nhất luân phiên đại chiến, chúng ta vùng biển này tổn thương ba 4.000 chỉ tôi thể kỳ hải tộc yêu thú ta đây nhất thời đi đâu đi tìm nhiều như vậy yêu thua à? Hả? giao long vương đầu lâu đè thấp, chút cơ khí thế lộ ra một tia hướng về tôn đan ép tới. tôn đan trực tiếp run rẩy run rẩy nói rằng: thuộc hạ tuân mệnh, tất nhiên hoàn mỹ hoàn thành đại vương giao phó nhiệm vụ, không vụ đại vương nhờ vả, xin mời đại vương yên tâm. nếu là có một cái thuyền xuất hiện ở đại vương lãnh hải bên trong, ta đưa đầu tới gặp. dạ, đi thôi. tôn đan nghe nói như thế, lập tức không người rút lui đi tới cửa đại sảnh mới chạm đích rời đi. ra giao long vương xa hoa động phủ sau, thật sâu làm mấy cái hít sâu. Thật sự là áp lực quá to lớn. Trong lòng suy nghĩ giao Long Vương lại có mới mệnh lệnh, đến mau mau cho chủ nhân báo cáo tình báo mới nhất. Có điều này định hải quan ở ngoài, mấy vạn mét đường ven biển, lại nên làm gì phong tỏa? Ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể triệu tập trừng 3000 yêu thú, vẫn là cảnh giới đó không cao lắm, chỉ có tôi thể trung kỳ yêu thú. Dù sao phương này tròn 3 vạn mét bên trong hải yêu, trong đó tôi thể hậu kỳ đều ở mấy lần trước luân phiên đại chiến bên trong chết gần hết rồi. 3000 yêu thú căn bản là không có cách phong tỏa dài đến 3 vạn mét đường ven biển. Lẽ nào ta còn thực sự muốn để đầu đi gặp Giao Long Vương sao? Không được, ta phải xin chủ nhân giúp ta. Định Hải Quan, các Thiên trong phủ. Các Thiên đang đứng ở một hổ ba lang trước mặt, cầm trong tay một bình bình đan dược, quay về một hổ ba lang nói rằng: Các ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện, chỉ có rèn luyện mới có thể thu được trưởng thành. Liền nói lần trước ba lang ra ngoài rèn luyện lúc suýt chút nữa đột phá đến tiên thiên luyện khí tứ trọng, nếu không ta cắt đứt các ngươi rèn luyện, các ngươi sợ là đã tứ trọng. Lần này đi ra ngoài nhất định phải tranh thủ đột phá biết không? Ba lang trong miệng một lời nói. Chủ nhân yên tâm, cho chúng ta 7 ngày thời gian nhất định đột phá. Được. Vương Hổ, ngươi lần này đi ra ngoài cũng phải đánh bóng chính mình, mau chóng tu luyện tới Tiên Thiên luyện khí Cựu Trọng Đại Viên Mãn. Cũng thời điểm, trong tay ta trúc cơ đan liền giao cho ngươi. Mặc dù là nhân loại đột phá trúc cơ lúc tăng cường đột phá tỷ lệ đang rưỡi, thế nhưng đối với yêu thú cũng là có dùng là, chỉ là cắt giảm 1 phần 3 công hiệu thôi. Có viên trúc cơ đan này, ngươi nhất định có thể trúc cơ thành công. Đa tạ chủ nhân, vua ta Hổ nhất định mau chóng tu hành đến Tiên Thiên luyện khí Cựu Trọng Đại Viên Mãn. Rất tốt, đã như vậy. Những đan dược này các ngươi mỗi cái một phần, đây là ta từ trong tông môn mang ra ngoài hết thể yêu thú đan dược, đầy đủ các ngươi sử dụng một tháng, cố lên đi, chư vị. Đúng rồi, vương hổ, lần này ngươi cùng ba lang tách ra đi, không cần ngươi che chở chúng nó. Hiện tại theo ta ra khỏi thành. Là chủ nhân. Cát thiên đem một hổ ba lang thu nhập thú trong túi, liền điều động phi kiếm hướng về ngoài thành bay đi. Nhắm bắc phương mà đi. Khi đến trên đường Cát thiên trải qua một chỗ khổng lồ rừng rậm, tối thiểu kéo dài hơn 10.000 dặm, bên trong yêu thú xuể đem một hổ ba lang phóng tới nơi này rèn luyện nhất định có thể tăng nhanh bọn họ trưởng thành, đương nhiên cũng có thể tăng nhanh chính mình e, ít ở tăng trưởng tốc độ. nửa giờ sau, các Thiên đem một hổ ba lang đỡ đến ven rừng rậm, liền điều động phi kiếm trở về Định Hải Quan. dù sao Định Hải Quan không thế nào thái bình, chính mình không thể rời đi quá lâu. ở trở về Định Hải Quan trong quá trình, các Thiên trong đầu vang lên Tôn đan hô hoán, chủ nhân, chủ nhân, việc lớn không tốt. Các Thiên một bên bay, một bên phân ra một tia tâm thần cùng Tôn đan giao lưu nói, chấn định, không nên hoảng, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Ba nuôi kéo tiểu ma tiên. Cắt thiên sau khi nghe, trầm ngâm một lúc liền nói rằng. Liền này. Không còn. Một đầu khác tôm đan sững sở, ủy khuất nói. Không, không còn. Liền chút chuyện nhỏ này ngươi liền sợ thành như vậy. Làm rất dễ, nghe ta, này định hải quan nhân tộc, ta sẽ giảng buộc bọn họ không muốn tái xuất hải. Ngươi liền đem những tiêu có thể triệu tập đến hải tộc yêu thú đều làm đến. Ta mang người tộc võ giả cùng ngươi diễn kịch là được. Đi triệu tập hải yêu đi, còn giữ lại ta đừng nói, tự mình lĩnh hội. Là, chủ nhân mà không đề cập tới ở trong biển bắt đầu bận túi bụi tôm đan, nó chính đang phát động thiên phú thần thông, tướng quân triệu tập chu vi mấy vạn mét bên trong tôi thể kỳ hải tộc yêu thú hướng về định hải quan quanh thân đường ven biển tập kết mà đi, mà các thiên điều động phi kiếm cũng rất nhanh đi tới định hải quan bầu trời, cũng đại a một tiếng, trương gia chủ, thân trưởng lão đến ta trong phủ có việc thương lượng, chính đang trong phủ tu hành trương gia chủ cùng thân trưởng lão, dồn dập ngừng tay bên trong việc, hướng về trung tâm thành các thiên phủ đệ mà đi, mà trong thành những võ giả khác nghe được các thiên tiên trưởng hô lớn trương gia chủ cùng thân trưởng lão thương lượng, trong lòng rất là nghi hoặc dồn dập đều ở nghĩ có phải là lại có đại sự gì sắp phát sinh trong khoảng thời gian ngắn trong thành các võ giả lòng người bàng hoàng chương 195. trăm hải quan trung tâm thành các thiên phủ trong chính sảnh các thiên ngồi trên trên thủ ở giữa thân báo cùng trương quyến phân ngồi hai bên trái phải thân báo quay về trên thủ các thiên cung kính hỏi không biết các thiên tiên trưởng triệu tập chúng ta chuẩn bị trao đổi chuyện gì đùng đùng đùng các thiên ngón tay nhẹ nhàng đánh trước người bàn thấp sau đó lạnh nhạt nói gần nhất còn có người đi thuyền ra biển sao thân báo nhìn về phía đối diện trương quyến Dù sao việc này không về hắn quản, trương quyến mau mau hồi đáp. Các Thiên tiên trưởng, gần nhất luân phiên đại chiến hạ xuống, đã không ai ra biển. Thật sao? Gần nhất đều cho ta cẩn trọng một chút, quyết không thể thả lỏng, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, Để phòng ngừa hải tộc lần thứ hai đột kích. Là, các Thiên tiên trưởng. Dạ, rất tốt. Hơn nữa gần nhất quyết không thể để trong thành hoặc quanh thân thôn trang các ngư dân ra biển bắt giết. Ngươi đi phát thông cáo, đồng thời quản lý tốt. Nếu là có bất kỳ một cái thuyền xuất hiện ở trên biển, ngươi cũng khó khăn từ tội lỗi. Trương quyến tuy rằng nghĩ hoặc nhưng các tiên tiên trưởng nếu hạ lệnh vậy thì nghe theo đi liền vội vàng lĩnh mệnh nói kính xin các thiên tiên trưởng yên tâm chút chuyện nhỏ này ta tất nhiên làm tốt còn có gần nhất ràng buộc thật người bên trong thành không muốn đến bên bờ biển lại triệu tập hơn trăm tên võ giả đến ta quý phủ bất cứ lúc nào chuẩn bị nghe theo sắp xếp của ta là được việc này liền giao cho thân báo ngươi thân báo chắp tay thi lễ túi đầu nói là một lúc ta liền đi triệu tập nhân thủ các thiên hướng về hai người khoát tay háo một cái nói rằng rất tốt các ngươi đi thôi các thiên tiên trưởng chúng ta vậy thì đi Thân báo cùng Trương Quyến đứng dậy xin cáo lui. Từng người đi làm lục lên, những chuyện nhỏ nhặt này đối với hắn hai tới nói vẫn là rất dễ dàng. Không để cập tới bận rộn hai người, Cắt Thiên ở tại bọn hắn đi rồi, lại thông qua ngự thú ấn cùng Tôm Đan giao lưu lên. Tôm Đan, hải tộc yêu thú triệu tập như thế nào? Hả? Chủ nhân, nay hải tộc yêu thú phân bố quá phân tán, ta còn cần một ít thời gian mới có thể đưa chúng nó tất cả đều triệu tập lại, đại khái ngày mai buổi chiều, liền có thể toàn bộ đến định hải quan chu vi đường ven biển nơi. Nếu như thế, chờ ngươi đưa chúng nó đều triệu tập đến sau, lại báo cho ta đi. Chỉ chốc lát sau, trong thành các nơi đều rán nổi lên rất nhiều báo cáo, đồng thời còn có biết chữ người hướng về người chung quanh ra giải. Mà bên bờ biển thuyền cũng bị trương quyến dẫn người từng cái không chế lại, lái vào nội hà, đồng thời phong tỏa nội hà tụ hợp vào trong biển đường sông, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Nửa giờ sau, thân trưởng lão mang theo triệu tập tốt các võ giả trở lại cát thiên phụ đệ, 150 tên tôi thể kỳ võ giả quy củ tụ tập ở cát thiên phụ đệ trong viện. bọn họ biết được là cho phi hồng kiếm tông cao nhân hỗ trợ, đều rất là hư phấn, đều ở nghĩ một lúc biểu hiện tốt một chút nếu là vào cao nhân chi nhãn bị đưa vào tiên đồ, chẳng phải là trường sinh có hy vọng. Các Thiên đứng chúng võ giả trước người, bên cạnh hắn đứng thân báo. thân báo cúi đầu không lưng rất đúng các Thiên giới thiệu. Các Thiên tiên trưởng, này 150 tên võ giả đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ tới, đều là tôi thể hậu kỳ võ giả, kém nhất cũng có tôi thể thất trọng thực lực, xem như là chúng ta định hải quan mạnh nhất một nhóm võ giả. Các Thiên mắt quét qua, gật gật đầu, hài lòng nói: Dạ, không sai, không sai. Định hải quan có ta ở đây, trên căn bản là không có sơ hở nào. Này 150 cá nhân trước hết không tuân thủ thành, ngày mai buổi trưa trở lại ta đây tập hợp, có việc bàn giao bọn họ, hiện tại ngươi trước dẫn bọn họ trở về đi thôi." "Là, các Thiên tiên trưởng." Thân báo không thể làm gì khác hơn là lại mông điên, mông điên đem này 150 mang đi, cũng báo cho mỗi một người bọn hắn, ngày mai buổi trưa lại tới các Thiên tiên trưởng quý phủ tập kết, chuẩn bị nghe lệnh làm việc. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Cắt Thiên tới đến thư phòng. Đem chính mình ở tông môn mua chế phủ vật liệu toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đưa chúng nó chỉnh tề bày ra ở trước mặt trên bàn sách. Lần trước xếp vào cái đem chính mình chạm thiên phủ toàn bộ biệt thủ, hiện tại muốn một lần nữa vẽ mới được. đem nhất điệp điệp lá bùa đặt lên bàn, chuẩn bị tốt chu sa cùng thú máu, mài xong chu sa thú máu mực, trong tay cầm lấy thượng phẩm pháp khí máu đồng bút, nhúng lên một nước, bút lớn vung lên một cái, lấy tự thân linh khí cùng kiếm ý, xúc động bốn phía thái dương linh khí, cũng chuyển vào tự thân thái dương linh khí, một tấm chạm thiên phủ vung lên mà liền, cũng là hao tốn một canh giờ thôi, mà trong cơ thể linh khí lượng cũng ít mười ngàn sợi, một bên bổ sung linh khí tiêu hao, một bên từ từ vẽ ra từng cái từng cái chạm thiên phủ. Một buổi trưa vẽ bùa sẽ không có ngừng lại, chỉ là bổ sung linh khí tình hình đặc biệt lúc ấy dừng lại chốc lát. Buổi chiều thời gian, Cát Thiên nghe được hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở. Vương Hổ đánh chết tiên tiên luyện khí cửu trọng yêu thú, phi văn báo. Ký chủ thu được EXP 90000 điểm. Nửa giờ sau, lại nghe được một cái tiếng nhắc nhở. Ba con ngân nguyệt hôi lang kết phường đánh chết tiên tiên luyện khí tứ trọng hỏa vân miêu cùng tiên tiên luyện khí tam trọng hỏa vân miêu. Ký chủ thu được EXP 70000 điểm. Tổng EXP 130000 điểm. Một bên hài lòng gật gật đầu, một bên tiếp tục vẽ phụ kiện. Ngày thứ hai buổi sáng, Cát Thiên đã một lần nữa vẽ ra mười làm tấm chạm thiên phủ, cũng đưa chúng nó thu nhập hệ thống không gian bên trong, thu hồi chế phủ công cụ, đi tới ngói xanh lát thành trên nóc nhà, ngồi khoanh chân, vận chuyển liệt dương chụp nhật quyết, hấp thu chân trời thái dương từ khí, bổ sung đêm qua lượng lớn linh khí tiêu hao. Mãi đến tận mặt trời dần thịnh, tới gần vào buổi trưa, Các Thiên trong cơ thể đan điền mới lại một lần nữa, một lần nữa lấp kín, một lần nữa lấp kín thái dương linh khí cũng so với trước muốn càng thêm tinh khiết. Thu công, đứng dậy, hướng đi phòng ăn, An xong bếp trưởng ngồi hải sản tươi Yến tất cả đều là mấy ngày trước đánh chết tôi thể kỳ hải tộc yêu thú, vật hái sau khi để vào hầm băng bảo tồn, mặc dù không có mới mẻ vị được, nhưng lúc này mới thả một hai ngày, linh khí cùng vị trôi qua cũng không nghiêm trọng, chí ít các thiên ăn rất thơm. Ăn được một nửa, các Thiên nghe được tôm đan thanh âm của ở trong đầu hô hoán. "Chủ nhân, chủ nhân, ta đã triệu tập đến chừng 3000 tôi thể trùng kỳ hải tộc yêu thú chạy tới định hải quan đường ven biển." "Được, biết rồi, ở nơi đó bảo vệ, sau đó ta sẽ liên hệ ngươi." "Là, chủ nhân." Làm Cắt Thiên ăn xong hải sản tươi bữa tiệc lớn sau. 150 tên tiên thiên luyện khí hậu kỳ võ giả đã ở thân báo dẫn dắt đi đi tới các Thiên Quý phủ. Các Thiên quay về trước người thân báo nói rằng: "Thân trưởng láo khổ của ngươi." Thân báo thụ sủng như kinh, vội vàng nói rằng: "Đa tạ tiên trưởng quan tâm, có điều vì bảo vệ Định Hải quan các Thiên tiên trưởng làm việc, ức khổ nữa cũng đáng ra a." Sau đó các Thiên xoay người quay về một đám võ giả nói rằng: "Đi theo ta, ngày hôm nay mang bọn ngươi săn giết hải tộc yêu thú." 150 tên võ giả trăm miệng một lời nói: "Là." các Thiên dẫn dắt 150 tên võ giả đi ra Định Hải quan. Hướng về nơi xa đường ven biển mà đi Ở trên đường đồng thời hướng về tôn Đan nói rằng Tôm Đan Tôm Đan Chủ nhân ta ở Ừ, ta sắp xuất lĩnh 150 tên võ giả đi tới cạnh biển Ngươi chuẩn bị kỹ càng Dẫn dắt hải yêu chúng đến đây đi Là chủ nhân Trước tiên đánh một hồi, giết nhiều chút yêu thú tôn Đan nghe lời này, nguyên bản còn có chút khó chịu Có thể vừa nghĩ tới tính mạng của chính mình đã ở tay người khác Chỉ được bất đắc gì nói Là, chủ nhân Trước 196 Định hải quan, trước thành mấy ngàn mét ở ngoài cạnh biển. Một con màu đỏ lớn tôm, chính lộ ra một đầy tôm đầu, mở to hai mắt nhìn từ định hải quan bên trong ra tới hơn 100 người. Vội vang triệu tập phụ cận tôi thể trung kỳ hải tộc yêu thú đến đây tụ tập. Dựa vào các thiên thị lực, 3, 4000 mét hải ngoại lãng bên trong bước lên màu đỏ tôm đầu là như thế rõ ràng. Dễ thấy, liền các thiên phất tay, mang theo một đám võ giả nhắm tôm đan nơi đó mà đi. Mấy phút sau, các Thiên dẫn một đám võ giả đi tới khoảng cách đường ven biển 500 mét địa phương dừng bước. Phía sau hắn mọi người thấy các Thiên tiên trưởng dừng lại, cũng dồn dập theo dừng bước lại. Cắt Thiên cũng không quay đầu lại chỉ là nhìn thẳng suy nghĩ trước sóng biển, lại nhạt nói: Đại gia về phía trước xem, phía trước sóng biển có phải là có rất nhiều hải tộc yêu thú tụ tập? Xem ra này quần hải yêu mắt thấy không cách nào phá thành, liền đem chúng ta ra biển con đường hoàn toàn phá hỏng. Đây không phải đem định hải quan tài lộ cho đứt đoạn mất sao? Chúng ta có thể cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Thân trưởng lão cùng một đám võ giả nghe vậy, cùng nhìn về phía cạnh biển vi lãng. Trong đó quần quần sóng ầm, giáp sát, vậy cá thỉnh thoảng phản xạ ánh bạc, yêu khí phồn thịnh. Vừa nhìn chính là có vô số hải tộc yêu thú tụ tập bọn họ nhớ tới buổi sáng thời gian, các thiên tiên trưởng điều động phi kiếm bay ra khỏi thành ở ngoài. Sau khi trở về, liền triệu tập trường gia chủ cùng thân trưởng lão nghị sự, sau đó càng là ban bố mấy cái mệnh lệnh. Nguyên lai like các thiên tiên trưởng là ở điều tra định hải quan chu vi yêu chuyện a, thật không hổ là kính chức kính trách thật là tốt tiên trưởng. trong lòng mọi người nhất thời đối với các thiên tiên trưởng tràn đầy kính ý, thân trưởng lão vốn đang đối với các thiên lung tung mệnh lệnh mình và trường quyến gia chủ có chút ý kiến, bây giờ nhưng là tâm phục khẩu phục, lập tức rất cung kính quay về các thiên hành lễ, cũng dò hỏi các thiên tiên trưởng. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Xem phía trước trong biển động tĩnh, trong đó sợ là có vượt qua 500 yêu thù a. Chúng ta này hơn 100 người chỉ sợ không phải đối thủ a, hơn nữa còn không biết trong đó có hay không ẩn giấu tiên thiên đại yêu." Các Thiên bình tĩnh nói, "Không nên hốt hoảng, nếu mang bọn ngươi đến rồi, tất nhiên là có nắm. Chờ chút, ngươi ngay ở bên cạnh ta nhìn, ngươi bây giờ liền mệnh lệnh những võ giả này xông lên chém giết đi." Thân trưởng lão bây giờ đối với với các Thiên mệnh lệnh đó là không hề bảo lưu tí tưởng, liền quay đầu quay về một đám võ giả nói rằng, "Nghe được các Thiên tiên trưởng ra lệnh sao?" đều lên cho ta. Giết 150 tên võ giả, bây giờ đối với với các thiên tiên trưởng cũng là phi thường tín nhiệm. Dồn dập trong miệng hô to hướng về phía trước cạnh biển giết đi. Các Thiên vội vàng thông qua ngự thú ấn cùng Tôm Đan giao lưu lên. Tôm Đan, chỉ huy hải yêu vọt lên mở, công kích nhân loại đi. Là chủ nhân. Không ra 30 giây, trong nước biển yêu thú chúng ở Tôm Đan dưới sự chỉ huy, dồn dập hướng về nhân loại bên bờ phóng đi. Song phương sắp phát sinh đại chiến. Cái kia một đám 150 tên tôi thể hậu kỳ võ giả nhìn trước mặt vọt tới 4, 500 hải tộc yêu thú Trong lòng mơ hồ hốt hoảng. Cứ việc phía sau có các Tiên Tiên Trưởng chỗ dựa, thế nhưng này bốn, 500 hải yêu vọt tới cảnh tượng vẫn là rất có lực xung kích, làm người sợ sệt. Các Tiên ở tại bọn hắn phía sau, triển khai một cái hoàng cấp hạ phẩm cực bá đao pháp, 50, 60 nói màu đỏ thám ánh đao cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt vượt qua một đám võ giả hướng về bầy yêu thú vọt tới. Soạt, soạt, soạt. Thoáng qua trong lúc đó hải yêu ngã xuống 40, 50 con. Các Tiên trong đầu gợi ý của hệ thống âm cũng bắt đầu len ken không ngừng vang lên, bất quá hắn hoàn toàn không thèm để ý, coi như không nghe. Cái kia một đám võ giả mắt thấy yêu thú chúng trong nháy mắt bị chém giết một phần năm, dồn dập không ở sợ sệt, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hải yêu chúng xung kích mà đi. Mà hải tộc yêu thú ở tôm đan thần thông dưới ảnh hưởng, cũng không có đào tẩu, vẫn hướng về nhân loại phóng đi, trong ánh mắt không có một chút nào sợ sệt, chỉ có hung lệ. Ầm. Đinh đương. 150 tên võ giả cùng hơn 400 hải tộc bảy yêu thú hung hăng đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, người ngửa thú lật. Các thiên truyền hình trực tiếp ra từng đạo từng đạo thật nhỏ cực bá đạo khí, bay về phía trong thú, thu cắt lượng lớn yêu thú tính mạng cũng bảo vệ những võ giả kia, tận lực giảm thiểu thương vong. Cứ việc hơn 400 hải yêu số lượng rất nhiều, nhưng đều là tôi thể trung kỳ, mà này 150 tên võ giả nhưng là tôi thể hậu kỳ, vì lẽ đó cũng rất khó có người bị thương. Khoảng cách bên bờ biển 2000m ở ngoài một chỗ trên mặt biển, hai cái tua vòi vươn mặt nước, tua vòi đỉnh chóp vờn lở dài ra hai con mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm trên bờ chiến đấu. Nửa khắc đồng hồ sau, Cát Thiên nhìn đối diện hơn 400 yêu thú chỉ còn giữ lại mấy chục con, đồng thời trong biển còn quần quần không ngừng có hải tộc yêu thú hướng về bên này tụ tập, liền chỉ huy nói: lui lại. 150 tên võ giả nghe được sau khi, không chút do dự, dồn dập chạm đích hướng về phía sau bỏ chạy. Cắt Thiên lại dẫn bọn họ về tới trước cửa thành, kiểm kê một phen sau, phát hiện một không ít, đại đa số đều là vết thương nhẹ, chỉ có một người không cẩn thận bị một con điện man bọc lại mặt, sau đó bị một làn sóng 10 vạn vốn điện tổn thương, không chỉ có người hôn mê, cả khuôn mặt càng là dường như bỏng giống như vậy, bị hủy cho. Cũng còn tốt bị một tên đồng đội có trở về. Thật đúng là thảm a. Đều tu chỉnh một phen, sau một tiếng, chúng ta ở xung phong một lần. Được. Vừa ở Cắt Thiên dưới sự giúp đỡ, bọn họ một lần giết tiếp cận 500 con hải tộc yêu thú, hiện nay những kia hải tộc yêu thú sát chết còn đang cái kia mảnh trên bờ biển. Vì lẽ đó những võ giả này hiện nay vô cùng tự tin. Kỳ thực những kia hải tộc yêu thú tất cả đều là các thiên đánh chết. Nay không, các thiên chính xếp bằng ở trước mọi người, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong, tra xét tổng EX." Tổng EX, 145 vạn điểm. Liên vừa thời gian ngắn ngủi, các thiên liền ra tăng rồi 15 vạn EX, cái tốc độ này cũng còn có thể. Ký chủ có hay không muốn học tập ngữ thủy, 10 văn vần. Thiên phú thần thông. Chỉ học tập ngự thủy thuật Còn lại từ bỏ. Thanh đồng cấp ngự thủy thuật đã học được, từ bỏ học tập còn lại 9 hạng thiên phú thần thông, bồi thường EXD 10 vạn. Tổng EX, 155 vạn điểm. Các Thiên mở hai mắt ra nhìn về phía phía trước, gật gật đầu, tranh thủ hôm nay liền tích lũy đến 2 triệu EXD đi, như vậy mấy ngày sau, nên là có thể thăng cấp tiên thiên luyện khí cửu trọng. Sau một tiếng, các Thiên quay về chúng võ giả nói rằng: "Đã đến giờ, lần thứ 2 xung phong đi." Là 150 tên võ giả dồn dập đứng dậy, thu dọn thật đội ngũ, quay về cạnh biển xung phong lên. mà Tiên kia dung ra hỏa cũng đã tỉnh táo qua, cũng là ngon nhân, không quan tâm chút nào hủy dung chuyện, trực tiếp dùng một khối bước đem chính mình cả khuôn mặt gói lại, vẫn tùy tùng mọi người xông tới giết. Mà bên kia Tôm Đan ở các Thiên Mệnh lệnh ra, lần thứ 2 phái ra 500 khoảng trừng, trái phải tôi thể trùng kỳ hải tộc yêu thú xếp hàng bị giết. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, tổng cộng 4 lần. Trời cũng dần dần đen. Các Thiên ở lần thứ 4 chém giết sau khi kết thúc, liền để cho bọn họ bắt đầu thu thập trên bờ biển hải tộc yêu thú xác chết. Nói nói rõ ngày sau ngọ thành thạo chém giết, đêm nay về thành trước tu chỉnh. Các Thiên ngồi ở tiểu viện của mình trông được chính mình hệ thống bảng. Tổng Editor 230 vạn điểm. Hôm nay một buổi trưa chiến công chính là 86 vạn điểm Editor, còn có 14 vạn điểm Editor là Kim tự Vương hộ cùng Ba Lang đánh giết yêu thú sau cung cấp. Chương 197. El biển dưới đáy hải yêu trong thành. Giao Long Vương động phụ lệnh trong sảnh. Ngồi trên bàn đá sau khi Giao Long Vương chính nghe trước mặt quỷ một con thanh cua hồi báo cái gì? Đại Vương, Định Hải quan ở ngoài đã đánh nhau, đám nhân loại kia quả thực bắt nạt yêu quá mức, bọn họ trước ngày cường giả dẫn rất đi, điên cuồng xung kích bờ biển ta xem cái tia tôm đàn triệu tập yêu thú chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh đám nhân loại kia liền đem lần thứ hai dương buồn ra biển bắt giết. giao long vương ngồi ở trên ghế, mắt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó nói rằng, ừ, ta biết rồi, đi xuống đi, tiếp tục đến xem, có tình huống liền lập tức trở về bẩm báo. là, đại vương. thanh qua cung cung kính kính địa không người rút lui đi ra lệ sảnh, du xuất động phủ cùng yêu thành, ở đêm khuya dưới sự che chở, hướng về định hải quan phương hướng mà đi. định hải quan, cắt thiên phủ. cát thiên chính một bên vái bủa, một bên cùng tôm đan trao đổi. tôm đan. Ngươi bên kia còn có bao nhiêu yêu thú? Chủ nhân, trải qua một buổi trưa kịch liệt giao chiến chỉ còn 1.10 không chỉ. Hả? ít như vậy, cái này không thể được. Ngươi còn có thể triệu tập đến yêu thú sao? Chủ nhân không được a. Giao Long Vương chiếm lĩnh trong vùng biển tôi thể kỳ yêu thú trải qua luân phiên đại chiến bên dưới đã còn dư lại không có mấy, thật sự là không tìm được. Giao Long Vương địa bàn không tìm được, không phải còn có cái khác yêu vương địa bàn mà? Ngươi đi phụ cận mấy cái yêu vương địa bàn, sử dụng thần thông của ngươi, nhiều triệu tập điểm hại yêu lại đây. Đặc biệt là tôi thể hậu kỳ nếu như có thể làm đến tiên thiên luyện khí tiền kỳ thì tốt hơn. Tôn đan ở trong biển nghe được chủ nhân cư nhiên như thử nói những khác yêu vương địa bàn, nghĩ thầm mình tại sao sẽ không nghĩ tới chứ. Ngược lại lần này không hoàn thành giao long vương nhiệm vụ thì phải chết, vậy không bằng liền nghe chủ nhân, bay hắn cái long trời lở đất, nói không chắc sau khi từ giao long vương nơi đó chạy trốn sau, còn có thể được chủ nhân trọng dụng. Vội vàng nói rằng, chủ nhân anh minh, ta đây liền đi tới gần cái neo vương lãnh địa mép sách, lấy sách triệu tập yêu thú. Mau đi đi, cũng đừng tập trung ở một yêu vương lãnh địa mà, nhiều tìm mấy cái đem nước quay đục lên. là chủ nhân, ta đây liền đi, tranh thủ ngày mai buổi trưa trước hoàn thành. theo cùng tôm đàn giao lưu có một kết thúc. Cắt thiên trong tay máu đồng bút cũng dừng lại vẽ động, trên bàn trạm thiên phủ cũng thuận theo hoàn thành. bốn phía thiên địa linh khí cùng mình trong cơ thể thái dương khí dồn dập tràn vào phụ kiện bên trong, hóa thành năng lượng tổn chữ lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát. lại không nói các thiên tiếp tục vẽ ra chạm thiên phủ bổ sung chính mình tổn kho, vì là ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. bên kia tôm đàn đã hướng về phương hướng đông bắc đi. Khoảng cách định hải quan đường ven biển phương hướng đông bắc 60.000 km ở ngoài chính là cá neo vương thống lĩnh hải vực. Cá neo vương là cùng giao long vương thực lực kém không nhiều yêu vương, phòng trừng cũng là tiên thiên luyện khí tiền kỳ. Mà định hải quan đông phương 6 vạn dặm nhưng là ba móng kim tiệm lãnh hải. Phía đông nam 70.000 km là song đầu ác con rùa lãnh hải. Ba móng kim thiểm, cá neo vương, song đầu ác con rùa này ba cái yêu vương địa bàn vừa vặn đem giao long vương lãnh hải vây lại. Giao long vương ngoại trừ hướng về trên bờ tiến công, những phương hướng khác nó đều không chêu trọng nổi. Tôm đang thừa dịp bóng đêm Lúc trước hướng về hướng Đông Bắc cá nheo vương hải vượt mép sách, lề sách. Đi tới giao long vương cùng cá nheo vương lãnh hải giao giới mép sách, lề sách sau, Tôn Đan cuối cùng là không dám đi lên trước nữa đi, liền trốn ở một khối to lớn cắt đá sau khi, phát động chính mình thiên phu thần thông, tướng quân, triệu tập những kia có thể bị chính mình thiên phu thần thông ảnh hưởng đến tôi thể kỳ yêu thú tự mình hướng về giao long vương lãnh hải bên trong mà đi. Đồng thời loại bỏ đi những kia cảnh giới tu vi quá thấp tôi thể tiện kỳ hải tộc yêu thú. Ngược lại mỗi cái yêu vương đối với cảnh nội tôi thể kỳ yêu thú cũng không phải rất coi trọng, dù sao chúng nó liền linh trí đều không có hơn nữa số lượng đông đảo chỉ có đột phá tiên thiên luyện khí cảnh giới hải tộc yêu thú mới có tư cách được coi trọng vì lẽ đó tôm đan dễ như ăn cháo triệu tập đến 1.000 con tôi thể trung kỳ cùng hậu kỳ hải tộc yêu thú phần lớn đều là chút đen suy hải cá nhau tôm đan mang theo này hơn 1.000 con tôi thể trung hậu kỳ hải tộc yêu thú vòng quanh giao long vương lãnh hải mép sách lề sách hướng về ba móng kim tiểm lãnh hải mép sách lề sách mà đi đem yêu thú đại bộ đội lưu khoảng cách mép sách lề sách chỗ xa một chút sau tôm đan lần thứ hai lại cho cũ Triệu tập đến hơn 1000 tôi thể trung hậu kỳ hải tộc yêu thú, cũng đưa chúng nó cùng với trước một nhóm yêu thú tập kết cùng nhau. Xuất lính chúng nó tiếp tục hướng về song đầu ác con rùa lãnh địa mép sách, lề sách mà đi. Lần thứ hai giờ lại trò cũ sau, Tôn Đan đã triệu tập đến 4.000 con tôi thể trung hậu kỳ yêu thú. Không lãng phí thời gian nữa, Tôn Đan dẫn dắt này sắp tới hơn 4000 hải tộc yêu thú vòng quanh đường nhỏ, tránh hai mắt của người khác nhắm định hải quan mà đi. Lại là một ngày sáng sớm, các Thiên vẽ xong năm tấm trạng thiên phủ, hiện tại hệ thống không gian bên trong lại có dòng giá 20 tấm trạm thiên phủ. Cắt Thiên trong phủ Các Thiên Chính ngồi khuôn chân, vận chuyển liệt dương chụp nhật quyết, hấp thu đông phương bay lên chiều dương tử khí, bổ sung đêm qua Tiêu Hao. Mãi đến tận sau giờ ngọ, lại một lần ăn xong hải sản tươi bữa tiệc lớn, mỗi ngày đều là mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, Hôn Qua giết, hôm nay ăn. Phủ đệ trong sân đang có 300 tên võ giả tụ tập, ngoại trừ hôm Qua 150 tên tôi thể hậu kỳ võ giả ở ngoài, lại thêm 150 tên tôi thể trùng kỳ võ giả. Phải biết, hôm Qua một buổi chiều, cái kia 150 tên tôi thể hậu kỳ võ giả, thu hàng chừng 2000 tôi thể trùng kỳ hải tộc yêu thú sát chết, đạt được đếm không xuể của cải. Tuy rằng bọn họ nắm không được đầu to, nhưng chính là hai đại gia tộc nón tay trong khẽ lộ ra một ít của cải cũng làm cho cái kia 150 tên võ giả trong nháy mắt mập nước mỡ. Những của cải này rốt cục để cho bọn họ nhớ tới trước đây thật lâu ba gia tộc lớn vì bọn họ vẽ đại bính, bây giờ rốt cục thực hiện. Trong thành những võ giả khác đỏ mắt không nớt. cũng dồn dập la hét hôm nay muốn đồng thời cùng đi, những kia không có được chỗ tốt võ giả rất nhiều một bộ ngươi không cho ta đi, ta liền đại náo một hồi tư thế, liền bất đắc dĩ thân trưởng lão không thể làm gì khác hơn là lại chọn lựa 150 tên võ giả gia nhập vốn là trong đội ngũ. Các Thiên đối với chuyện này cũng là biết đến, đối với mới gia nhập các võ giả, hắn là không sao cả, ngược lại mình cũng không thiếu tiền, chỉ cần yêu thú đều là chính mình giết là được. "Chủ nhân." "Chủ nhân." Cát Thiên đang tới đến một đám võ giả trước mặt, liền nghe đến Tôm Đan đang kêu gọi chính mình, liền trả lời. "Như thế nào? Sự tình làm xong?" "Chủ nhân yên tâm, lần này ta từ giao Long Vương Chu vi Tam Đại Yêu Vương Lãnh Hải Triệu tập hơn 4000 tôi thể trung hậu kỳ hải tộc yêu thú, nếu như không đủ, ta còn có thể lại đi một chuyến." "Ha ha ha, Tôm Đan làm ra được đẽ, trước chống đỡ mấy ngày đi." quá nhiều lần dễ dàng bị phát hiện. "Là, chủ nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát, ngày hôm nay ngươi không chế yêu thú chúng, một làn sóng 1.0000 con sông lên, hiểu không?" "Không thành vấn đề chủ nhân, ta làm việc ngươi yên tâm." Các Thiên cùng Tông Đàn cho chuyện hoàn hậu. liền đi ra phòng ăn, đi tới 300 tên võ giả trước mặt, nhìn kích động, thương phấn, mang theo vô kỳ hạn hứa các võ giả, Các Thiên lớn tiếng nói: "Xuất phát." Chương 198. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống định hải quan trước trên bờ cát, quả dưa cây lẻ loi tán tán chập chờn thỉnh thoảng còn có liền tôi thể kỳ đều không có tôm nhỏ tiểu cua Du Đảng, xem ra cực kỳ ôn hòa, tiến tĩnh. Theo tiếng sàn sạc không ngừng vang lên, 300 người đội ngũ từ từ ẩn hiện, phá vỡ nơi đây bình tĩnh. Nơi xa sóng biển bên trong, đến không hết hải yêu chúng chính đang tụ tập. Trên bờ cắt tôm nhỏ tiểu cua dường như đã nhận ra cái gì, dồn dập hướng về chính mình khéo léo trong hang động chui vào. Mới vừa chui vào, đã bị một cái lớn chân đạp sụp cửa động. Sóng biển bên trong, tôm đang chính quan sát chủ nhân mang đến 300 võ giả. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, các Thiên nhắm ngay phía trước cạnh biển. Vung vẩy cánh tay hô to một tiếng, "Giết a!" Nghe được các Thiên Tiên trưởng chỉ huy, 300 tôi thể trung hậu kỳ võ giả việc nghĩa chẳng từ nan hướng về lăn lộn sóng biển phóng đi. Đồng thời sóng biển bên trong yêu thú chúng ở tôm đan dưới sự chỉ huy cũng bắt đầu xung phong. Dồn dập tuôn ra sóng biển, sông lên bãi cát. 300 võ giả nhìn quần quần không ngừng tuôn ra hải tộc yêu thú chúng, không một chút nào cảm thấy sợ sệt, thậm chí nóng lòng muốn thử. Dù sao hôm qua bọn họ nhưng là đại sát tứ phương a, ngày hôm nay đồng đội càng là nhiều gấp đôi, sợ cái gì? Ác chiến bắt đầu. "Giết a!" Chủng. 300 võ giả dồn dập hô to, cho mình lấy phấn khởi chiến đấu dũng khí. Mà cái kia quần quật không ngừng lao ra hải tộc yêu thú, nhưng là không có gì tiếng vang, ngoại trừ cùng hạt cắt tiếng ma sát ở ngoài, phi thường yên tĩnh, chúng nó ở tôm đan thiên phú thần thông dưới ảnh hưởng chỉ có tác chiến bản năng. Các Thiên ở tại bọn hắn phía sau, không ngừng bổ ra từng đạo từng đạo thật nhỏ ánh đao, không nhìn kỹ, căn bản là không có cách chú ý tới, sóng linh khí cũng cực kỳ yếu đớt. Ở 300 võ giả xung phong trong quá trình, hải tộc yêu thú thỉnh thoảng liền vô thanh vô tức ngã xuống. Những võ giả kia đương nhiên biết đây là Cắt Thiên tiên trưởng đang trợ giúp bọn họ liền càng thêm anh dũng lên, nhanh hơn sung phong tốc độ, cấp tốc hướng về yêu thú phóng đi. yêu thú mặc dù cảm nhận được thương vong, nhưng ở tôm đan thần thông dưới ảnh hưởng, vốn là không sợ hãi chút nào. sung phong, sung phong, lại sung phong. rất nhanh một đám người cùng một nhóm lớn hải yêu bị đụng vào nhau, đánh giáp la cà. a, phú thử, kẹn kẹn, các loại chiến đấu thanh âm của không ngừng vang lên, nhân loại máu tươi bắt đầu chảy ra, hải tộc yêu thú giáp sắc hoặc vậy cũng bị nhân loại bổ ra. các thiên ở hai cái quần thể giao chiến nơi mặt bên, thỉnh thoảng liền bắn ra từng đạo từng đạo ánh nào, đem một ít yêu thú đánh giết bù đao, hoặc tiện thể cứu một cứu sắp bị giết người. Ở khoảng cách đường ven biển hơn 2000m ở ngoài, lại là một đôi mắt lặng lẽ dò ra mặt nước nhìn trên bờ các đại chiến. Cái này giao Long đại vương cơ sở ngầm nhìn lần này đại chiến, trong lòng còn cảm khái, không hổ là Tôn Đan, lại có thể triệu tập nhiều như vậy yêu thú đến đây chống đỡ nhân loại, lấy yêu thú này số lượng đến xem, Tôn Đan nên còn có thể lại chống đỡ cái 2 3 ngày. Vậy ta trước hết nghỉ ngơi một lúc đi, đều nhìn chăm chú thời gian dài như vậy, mệt không được. Cắt Thiên vẫn ở chỗ cũ trên bờ biển không ngừng mà thu cắt hại yêu chúng tính mạng, e ít không ngừng tăng cao. Sau một tiếng, đợt thứ nhất một ngàn hải tộc yêu thú toàn bộ chết sạch, mà 300 tên võ giả chỉ có mấy chục vết thương nhẹ, nam, sáu người trọng thương, còn có hai, ba người trực tiếp bỏ mình. Nhưng như vậy số thương vong chữ, căn buồn không có để còn giữ lại các võ giả cảm thấy sợ sệt, bọn họ nhìn trên bờ cắt đếm không hết hải tộc yêu thú sắp chết, toàn bộ đều mắt buộc hết sạch. Quét tước chiến trường. Theo các Thiên Thanh ra lệnh, những kẻ tử lâu không thể chờ đợi được nữa các võ giả dồn dập đánh về phía trên bờ cắt tùy ý nằm thi hải tộc yêu thú sắp chết. bảo, phân giải. Bọn họ đều là chuyên ảnh, nửa giờ sau chiến trường bị đánh quét xong tất có thể sử dụng gì đó đều bọn họ thu thập sau bồi về trong thành sau đó lại nghỉ ngơi một giờ các thiên mới lần thứ hai mang theo bọn họ hướng về bờ biển sung phong đi qua tôn đan cũng phối hợp rất tốt lần thứ hai chỉ huy 1.000 con hải tộc yêu thú sông lên bãi cát quay về nhân loại công tới có là một giờ sau các thiên lần thứ hai giết xong 1.000 con hải tộc yêu thú nhìn chân trời dần dần rơi tà dương các thiên để còn sót lại 260 tên võ giả tự mình thu thập chiến lợi phẩm sau trở về trong thành liền về tới tiểu viện của mình bên trong Tra xét chính mình hệ thống bảng. Đánh giết tổng rơi xuống 399 vạn điểm EXTER, nước kiếm, súng bắn nước chờ chút thiên phú thần thông. Từ bỏ học tập rơi xuống thiên phú thần thông. Bồi thường EXTER 19 vạn điểm. Kim tự vương hổ, hôm nay vô giết 2 con tiên thiên luyện khí cựu trọng yêu thú, ký chủ thu được EXTER 18 vạn điểm. Ba con ngân nguyệt hôi lang bắt giết 3 con tiên thiên luyện khí tam trọng yêu thú, ký chủ thu được EXTER 90000 điểm. Tổng EXTER 6 triệu điểm. các Thiên nhìn này 6 triệu EXTER, trong lòng rất là hưng phấn thậm chí đem buổi chiều chém giết sắp tới không con hải tộc yêu thú trong lòng chướng ngại đều tiêu trừ, chỉ cần ít e quá có nhiều, giết một ít yêu thú thôi, không cần hổ thẹn, ngược lại không phải yêu thú diệt, chính là nhân tộc diệt. Xem xong trong hệ thống ES, Cát Thiên cảm giác mình đã có thể thêm điểm lên cấp, có điều còn phải trước cùng Tôm Đan thông báo một chút. Thông qua ngự thú ấn hô hoán nói, "Tôm Đan ở đâu?" Chính đang trong biển chập mắt Tôm Đan nghe được sau khi tỉnh lại, "Chủ nhân ta ở. Ngày hôm nay ngươi làm được rất tốt, lại triệu tập đến nhiều như thế tôi thể hậu kỳ hải tộc yêu thú." Hiện tại nơi đó còn còn lại bao nhiêu đại quân yêu thú? Báo cáo chủ nhân, còn sót lại 2000 số lượng, trong đó tôi thể trung kỳ, hậu kỳ số lượng chi so với cùng hôm nay buổi chiều bảy yêu thú không kém nhiều. Rất tốt. Ngươi đánh chút thời gian đi ra, lại đi ba người kia yêu vương lãnh hải lượn quanh lượn quanh, lại làm điểm yêu thú lại đây, có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Việc này như thành, chờ ta đánh bại giao long vương, ta liền dịu ngươi làm vùng biển này tân chủ nhân. Nghe nói như thế, Tôn Đan có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, nghĩ trong ngày thường giao long vương cao cao tại thượng dáng vẻ. Tại đây chu vi 60.000 km trong vùng biển muốn làm gì thì làm à, chính là chân chính vương như thế, nếu là mình cũng có thể như vậy, cái kia tôm sinh ra được viên mãn, đúng là tìm 180 cái mâu tôm, ai, kha kha kha tôm đan, hả, là là, chủ nhân, ta nhất định cho ngài làm xong, ta làm việc ngài vẫn chưa yên tâm mà ta đây liền đi làm, ừ, tất cả bàn giao hoàn thành, các thiên cũng có thể yên lòng, chuẩn bị lên cấp, tâm thần chìm vào hệ thống không gian bên trong, đọc thầm một tiếng thêm điểm, nhỏ tiêu hao ít e ở 5 triệu điểm, thăng cấp tiên thiên luyện khí cựu trọng toàn bộ định hải quan bên trong linh khí kịch liệt bắt đầu dập dần thang cấp bên trong các thiên bắt đầu không ngừng hấp thu linh khí trung quanh, tạo thành kinh khủng linh khí gió bão, thậm chí lan đến gần định hải quan ở ngoài, lấy định hải quan làm trung tâm, chu vi sáu dặm bên trong linh khí toàn bộ bị xúc động lên, vô số linh khí thông qua các thiên liệt dương trục nhật quyết loại bỏ sau khi, chuyển hóa thành thái dương linh khí, truyền vào trong đan điển, rất nhanh sẽ lấp đầy đan điển, nhưng hấp thu chuyển hóa thái dương linh khí quá trình từ đầu đến cuối không có đình chỉ, đan bắt đầu bị không ngừng chống đỡ lớn, lại chống đỡ đại. Ba một tiếng sau khi, đan điển triệt để mở rộng. Định Hình. Cả trang linh khí gió báo rằng co nửa giờ, người bình thường hầu như không hề có cảm giác gì, chỉ có trong thành thân báo cùng Trương quyến cảm thấy, chỉ cho rằng trúc cơ kỳ Cắt Thiên Tiên Trưởng đang tu luyện thôi, cũng ở trong lòng thở dài nói không hổ là Cắt Thiên Tiên Trưởng, tu luyện cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Định Hải Quan ở ngoài, hơn 2000m ở ngoài bên trong biển sâu. Ngủ một buổi trưa thanh cua cũng nhận ra được lần này động tĩnh, phi thường sợ sệt, còn tưởng rằng là Định Hải Quan trong thành trúc cơ kỳ tu sĩ đang làm cái gì động tác lớn, mau mau liên tục lăn lộn hướng về yêu thành bơi đi, chuyện lớn như vậy nhất định phải mau chóng báo cáo giao Long Vương. Chương 199. Giao Long Vương động phủ lệnh trong sảnh. Ngồi trên bàn đá sau khi chính nghe trước mặt quỷ thanh Cô báo cáo tình huống giao Long Vương đột nhiên đứng lên, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Xúc động chu vi 6 km sóng linh khí, càng là hình thành linh khí vòng xoáy. Thanh cô vội vàng nói rằng: "Đúng vậy đại vương, ta dám cam đoan tuyệt đối đều là thật sự, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy." Giao Long Vương vung lên ba ngón mặt bóng, nói rằng: "Ta biết rồi, ngươi tiếp tục trở lại nhìn chằm, chằm. "Là, đại vương." Thanh Quo nói xong liền cẩn thận từng ly từng tí một rút lui rời đi. Mà Dao Long Vương một hồi nằm nhoài trước mặt trên bàn, trong miệng nỉ non. Đây là thăng cấp cảnh tượng đi. Theo, đệ cái kia Thanh Quo miêu tả tư thế, trước đây đến trợ giúp Phi Hồng kiếm tông cao nhân lẽ nào vừa đột phá đến trúc cơ kỳ. Tưởng tượng năm đó ta đột phá trúc cơ lúc cũng là như thế cảnh tượng, hấp thu chu vi 6 km linh khí một lần đột phá. Ai nhắc gan, trước người kia lúc mới tới, ta nên trực tiếp giết tới định hải quan, giết chết hắn. Đáng tiếc, hắn bây giờ tất nhiên đã là chốc cơ chi cảnh. Không biết hắn sức chiến đấu đến cùng làm sao không bằng ngày mai liền đi thăm dò một phen, đánh thắng được liền trực tiếp đem Định Hải Quan cho tận diệt, nếu là đánh không lại, vậy thì lui lại, ngược lại ta là không tin một mình hắn loại dám vào hại xem ta. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm ra rời. Định Hải Quan, Cắt Thiên Phủ. Cắt Thiên chính ngồi quanh chân, nhắm mắt cảm thụ lấy trong cơ thể tân sinh phồn thịnh sức mạnh. Thể ba cùng cụt. khắp toàn thân gân cốt tê minh. Thật sâu phun ra một hơi. Thu. Một đạo kiếm khí màu trắng từ trong miệng bắn ra, trực tiếp đánh xuyên trước mặt một đạo chất liệu đá bức bình phong. Thủ khí như kiếm, Tiên thiên luyện khí cựu trọng thực lực sợ là so với 8 vị trí đầu trùng lúc cường đại sắp tới gấp đôi. Có điều cho dù lên cấp tiên thiên luyện khí cựu trọng cũng vẫn như cũ không thể thư giãn, dù sao mình sắp đối mặt trúc cơ kỳ giao long vương a. Thăng cấp sau khi các tiên cảm thụ lấy trong cơ thể đan điền rồi giáo 90.000 sợi linh khí, thực sự là thoải mái cực kỳ. Đứng dậy, đi tới thư phòng. Trải ra lá bùa, cầm lấy máu đồng bút, nhúng lên phủ mực. Bắt đầu vẽ chạm thiên phủ. Súc động thiên địa linh khí cùng tự thân thái dương linh khí truyền vào trong đó, một thanh màu trắng lóa phi kiếm sôi nổi với trên giấy lên cấp đến tiên thiên luyện khí cửu trọng sau đó, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có khả năng áp súc năng lực cũng đồng dạng lấy được nâng lên. Trước nhiều nhất chỉ có thể áp súc 10000 sợi linh khí hình thành một đạo kiếm khí giải lượn, mà bây giờ các Thiên có thể trực tiếp áp súc 3 vạn sợi linh khí. Bởi vậy hiện tại vẽ ra Trạm Thiên phủ so với trước mạnh sắp tới gấp 3. Suốt đêm không nói chuyện, Các Thiên đêm công phu, dòng dã vẽ ra 5 tấm đến. Mỗi một chương cũng đã tiếp cận chúc cơ một tầng tu sĩ một đòn. Cắt Thiên đêm này nằm tấm Trạm Thiên phủ, cố ý cùng với trước chứa đựng 30 tấm Trạm Thiên phủ tách ra bày ra, đồng thời cho nó đặt tên liền gọi Thật Trạm Thiên phủ. Agar trong thành gà gáy phía đông trong biển một vòng mặt trời đỏ dĩ nhiên bay lên các thiên vội vàng thu thập xong tất cả đi tới phủ đệ sân, một khối trắng thuần sắc đệm hương bố chính bày ra ở một chỗ trong lương đỉnh sau một tiếng các thiên dĩ nhiên ở trong đình đệm hương bố ngồi xuống nhắm hai mắt lại tâm vô tạm niệm vận chuyển liệt dương trục nhật quyết hấp thu thái dương tử khí sau một tiếng các thiên thu công mà lên chủ nhân chủ nhân tôn đan cấp thiết thanh âm của tử trong đầu ngự thú ấn truyền ra các thiên ngồi trên đệm gương bố bên trên nhìn ánh mặt trời chiếu xuống trong viện hoa hoa thảo thảo cảnh lá trên đẹp không sao tà xiết giống như tâm tình của hắn như thế chuyện gì ta vừa lại triệu tập 2.000 ngàn tôi thể trung hậu kỳ yêu thú trở về tập kết ở định hải quan đường ven biển một bên hiện nay đã tụ tập 4.000 ngàn số lượng yêu thú cát thiên nghe thế hơn 4.000 ngàn yêu thú trong lòng rất là hưng phấn à ngày hôm nay lại có thể thu hoạch mấy triệu ế e hai lòng biểu dương tôn đan đạo làm được khô đến đẹp đẽ tôn đan nhìn trước người gạch cua bảo cùng giao long vương tôm đầu dâu dài nhẹ nhàng nuối nhè bất đắc dĩ nói chủ nhân còn có một tin tức xấu nha, cái gì tin tức xấu? Giao Long Vương mang theo gạch cua bảo đi tới phía ta bên này, không biết bọn họ cụ thể muốn làm gì đó. Cát Thiên Cao mày suy tư, lập tức nói rằng, Tôn đan ổn định, tuyệt đối không nên biểu hiện ra dị dạng, ngươi giống như bình thường như thế, lấy bất biến ứng vật biến, như có đặc thù tình báo, đúng lúc báo cáo. Hiện tại không cần ngươi làm những chuyện khác, liền báo cáo trọng yếu tình báo là được. Ngàn vạn không thể bại lộ, không phải vậy cái mạng nhỏ của ngươi là nguy. Tôn đan nghe được chủ nhân lại còn quan tâm cái mạng nhỏ của chính mình phi thường cảm động, hơi có chút nhẹ ngào nói, là chủ nhân. Các thiên ngồi trên đệm hương bố bên trên, nhìn bầu trời. Hôm nay Giao Long Vương đột nhiên đến, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Nếu là lần thứ hai dẫn dắt cái kêu 300 võ giả đi tới bên bờ biển chém giết sợ là sẽ phải hung hiểm vạn phần. Chỉ bằng tiên thiên luyện khí cửu trọng chính mình có thể không pháp ở trúc cơ kỳ Giao Long Vương trong tay bảo vệ nhiều người như vậy. Nếu là hôm nay không đi, liền hơi hơi khả nghi, Giao Long Vương tất nhiên sẽ nghĩ, trước mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu, tại sao ta vừa đến, định hải quan bên trong người sẽ không phát ra. Chẳng lẽ có nội quỷ? Đến thời điểm chính mình cơ sở ngầm Tôn Đan tình cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm, cho nên vẫn là phải đến. Có điều phương thức đến biến biến đổi. Thừa dịp buổi sáng còn có chút thời gian, các Thiên tiếp tục trở lại trong thư phòng vẽ thật chạm thiên phủ. Thẳng tới giữa trưa, các Thiên lại vẽ ra hai tấm thật chạm thiên phủ, trước mặt các Thiên đã nhờ có bảy tấm có thể chém ra tiếp cận trúc cơ một tầng uy lực trạm thiên phủ. Mà bữa này chuyện sở dĩ không cách nào chân chính đạt đến trúc cơ kỳ uy lực cũng là bởi vì lá bùa chất liệu hạn chế, nếu là thật đạt đến trúc cơ kỳ uy lực Này phổ thông linh mục làm ra lá đùa tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng mà tự cháy. Ăn nữa ăn xong bữa trưa hải sản tươi hiến, Các thiên lấy ra một cái tâm xỉ răng, thoáng cảm giác có mùi vị kém một chút ý tứ, cũng không biết tại sao. Một bên xỉ răng, một bên đi tới 300 tên võ giả tạo thành phương trận trước. Nhìn quét một vòng đi sau hiện, nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, lẽ nào những kia tôi thể trùng kỳ võ giả là thay phiên. Có điều những này cùng Các Tiên cũng không quan hệ gì, ngày hôm nay những người này nếu đến rồi, chỉ có thể trách chính bọn hắn xui xẻo. Phi Cát Thiên phun ra trong miệng ngậm linh mục tam lớn tiếng la lên. Xuất phát. Các Thiên chạm đích hướng về phủ đệ ở ngoài bước đi. Một đám người ở thân trưởng lão quản lý dưới lập chỉnh tề đội ngũ chăm chú tùy tùng các Thiên nhắm ngoài thành bộ hành mà đi. Ra khỏi thành sau, các Thiên dẫn dắt bọn họ nhắm cạnh biển chạy đi. Lúc này xa xa trong biển dò ra một viên mọc ra hai cái rác đầu rắn cùng một viên màu vàng cua đầu. Đại Vương, bọn họ đến rồi. Chúng ta nên làm gì? Đợi lát nữa đánh nhau sau, ngươi cũng tới đi. xung phong một phen, thăm dò thăm dò. Là Đại Vương. Một bên Tôn Đan cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Đại vương ta đây, ta cũng phải trên sao?" Giao Long Vương cùng gạch cua bảo đồng thời quay đầu nhìn về phía nó, sau đó khinh bị nói: "Ngươi, Liên ngươi này tiên thiên luyện khí ngũ trọng tu vi, vẫn là đem những kia tôi thể yêu thú khống chế xong đi." Tôn Đan buồn bực nói: "Là, đại vương, ta nhất định chỉ huy tốt." Chương 200. Trùng. Theo các thiên thanh ra lệnh, 300 võ giả hưng phấn nhằm phía lăn lộn sóng biển, phản phất phía trước tất cả đều là đếm không hết của cải. Lúc này 1000m ở ngoài trong biển, Gạch Cua bảo thấy cảnh này hướng về một bên Giao Long Vương hỏi: Đại Vương, ta khi nào ra tay thăm dò một, hai? Giao Long Vương lắc đầu một cái nói rằng: Tiểu Cua không nên gấp. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Đan, lớn tiếng nói rằng: Ngươi làm sao còn không chỉ huy tiến công? Làm nhanh lên một chút! Tôn Đan sợ hãi đến một cơn linh, lập tức cúi đầu không lưng nói: Là là, Đại Vương, ta đây liền chỉ huy chúng nó xông lên đại sát tứ phương. Ừ. Bên bờ biển, sôi trào sóng biển bên trong bắt đầu như suối phun giống như vậy, lao ra đại lượng tôi thể trung hậu kỳ yếu thú. Hướng về 300 người quần phong đi. 300 võ giả nhìn thấy tình cảnh như thế không chút nào hoảng loạn cùng sợ sệt, mà là càng thêm hưng phấn, dù sao những này yêu thú ở chúng nó trong mắt cũng đều là tiện tài a. Cát Thiên vẫn là như cùng đi thường như thế, ở lơ đảng trong lúc đó sử dụng cực bá đao pháp, không ngừng công kích này xông lên hải tộc yêu thú chúng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chỉ một làn sóng công kích liền chém giết gần trăm đầu hải tộc yêu thú. Tình cảnh này để xung phong bên trong 300 võ giả càng thêm kích động, xung phong tốc độ càng nhanh hơn 3 phần. Trong đội ngũ không ít người cũng bắt đầu bắn ra từng cây từng cây mũi tên. Tấn công từ xa hải tộc yêu thú cũng làm cho không ít yêu thú ngã xuống đất không nổi, chiến công rõ rệt. Mà trong biển giao long vương thấy cảnh này sau, trong lòng giận dữ, nhân loại này quả thực quá không chân chính. Rõ ràng là tôi thể kỳ tiểu yêu trong lúc đó chiến đấu, mà nhân loại lại điều động một tên tiên tiên cường giả đổ lục. Đây là đang bắt nạt chúng ta không điều động tiên tiên đại yêu sao? Liên lập tức xoay đầu lại hướng Gạch cua bảo nói rằng: "Trên, cho ta ngăn cản nhân loại tiên tiên võ giả đối với ta mới tiến công." Gạch cua bảo không do dự e sợ chiến, cho dù nhân loại đối diện bên trong khả năng tồn tại một tên trúc cơ cường giả, Bởi vì nó là giao long vương trung thực thuộc hạ. Nó ẩn tại trong nước, hướng về bên bờ cấp tốc bay đi, đồng thời chuẩn bị kỹ càng chính mình pháp thuật, hoàng kim tán tỉnh. Các Thiên đang điên cuồng bổ ra từng đạo từng đạo thật nhỏ cực bá đạo khí, thu cắt từng con từng con tôi thể trung hậu kỳ hại yêu tính mạng, EXD đã ở không ngừng kéo lên, liền ngay cả hoàng cấp hạ phẩm cực bá đạo pháp tích lui EXD cũng đã đạt đến 50000 điểm, còn kém 10000 là có thể thêm điểm thăng cấp đến hoàng cấp Trung phẩm. Ngay ở Cắt Thiên giết khởi lúc, Tôn Đan thông qua ngữ thú ấn la lên nổi lên Cắt Thiên. "Chủ nhân, chủ nhân!" Gạch cua bảo hướng về đám nhân loại kia xuống tới, ngài phải cẩn thận a. Được, ta biết rồi. Nghe được tôm đan nhắc nhở, Cát Thiên đưa mắt rời về phía nơi xa trong biển, quả nhiên thấy được một cái dài nhỏ màu trắng bọt nước đang hướng về bên bờ cấp tốc kéo tới. Vì kinh sợ bí mật quan sát Giao Long Vương, Cát Thiên trực tiếp móc ra một tấm thật chạm thiên phủ cùng năm tấm chạm thiên phủ, đồng thời truyền vào một tia tinh thần cùng linh khí vào trong đó, chuẩn bị ở gạch cua bảo đi ra trong nháy mắt liền lấy thủ đoạn lôi đỉnh đem đánh giết tại chỗ. Giao Long Vương nhìn thấy gạch cua bảo chính hướng về bên bờ phóng đi, liền không còn quan tâm nó, nhìn trên bờ đại chiến. Giao Long Vương càng xem càng mệt hoặc. Những này tôi thể trung hậu kỳ yêu thú làm sao đều là chút cá nheo, rùa biển cùng con cóc. Kỳ thai quái thai. Giao Long Vương nghi hoặc nhìn về phía một bên Tôn Đan, hỏi: "Tôn Đan, những kia cá nheo yêu, rùa biển yêu, con cóc yêu đều là nơi nào tới? Tuy rằng lãnh địa của ta cũng có, nhưng là không có nhiều như vậy chứ?" Tôn Đan không chút nào sợ, dù sao cảnh tượng như vậy nó đã suy nghĩ cũng ở trong đầu diễn thử trước khi công diễn quá nhiều lần. Làm bộ cùng với bình thường như thế, hạ thấp tông đầu, cẩn thận từng ly từng tí một nói: "Đại vương, những này hải yêu đều là từ lân cận hải vực tự mình lại đây ở ta triệu tập bên dưới liền đồng thời đến đây thảo phạt nhân loại Hả? giao long vương tự nhiên là không tin thậm chí đều có thể đoán được tất nhiên là tôm đan cái này tôm nhỏ chạy đến chính mình lân cận ba cái yêu vương lánh địa bắt tới bia đỡ đạn quên đi vốn là nhìn ba cái yêu vương vô cùng khó chịu nếu như thế còn có thể cho mình xả giận chỉ cần không cho ba người kia yêu vương bắt được cái trôi là được chuyện này đầu đôi có chồng hay chưa để ý thỏa đáng tôm đan nghe nói như thế đương nhiên biết giao long vương ý tứ của lập tức tự tin trả lời tôm nhỏ làm việc bí ẩn vô cùng Bảo đảm không yêu phát hiện. Hơn nữa ta lấy được yêu thú số lượng đối với chúng nó lãnh hải bên trong tới nói vốn là như mối bỏ bể, mối bỏ biển sẽ không có yêu phát hiện. Ừ, nếu là bị phát hiện, ngươi sẽ trở chết đi. Nếu là bị phát hiện, thuộc hạ mặc cho đại vương đem ta giao cho cái khác yêu vương xử trí. Giao Long Vương không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía sắp đến chiến trường gạch cua bảo. Các thiên đã ở liên tục nhìn chằm chằm vào gạch cua bảo hướng đi. Một cái thẳng tắp sóng biển từ đằng xa vẫn đi được bên mở, một con to lớn cao 7 mét màu vàng cự giải từ trong biển nhảy ra ngoài. Cua trong miệng còn đồng thời thổi từng cái từng cái màu vàng nóng tán tỉnh, trôi về ba trăm người tộc võ giả. Giao Long Vương nhìn tình cảnh này, không khỏi vì nó than thở, không hổ là thủ hạ mình đại tướng, này vừa ra trận liền oai hùng bất phàm a. Ngược lại muốn xem xem những kia đê hèn nhân loại cái kia cái gì đến ngăn cản. Các Thiên nhìn thấy gạch cua bảo nhảy sắp xuất hiện tới trong nháy mắt, phát động trong tay nắm chặt Thật Trạm Thiên Phủ cùng năm tấm phổ thông Trạm Thiên Phủ, nhắm vào cao 7 mét màu vàng tự giải. Soạn. lục đạo kiếm khí giải lấy Thật Thiên Phủ phát ra ra kiếm khí giải làm trụ cột, dung hợp duy nhất càng là đạt đến trúc cơ một tầng tu sĩ một đòn uy lực. Mới vừa từ gạch cua bảo trong miệng thốt ra màu vàng nóng tán tỉnh vẫn không có bay đi, đã bị một đạo hơn 500 mét lớn lên màu trắng lóa kiếm khí giải lượn cho toàn bộ phá hủy. Cũng bắn về phía không kịp tránh né gạch cua bảo. Ca. Gạch cua bảo trực tiếp bị vừa bổ hai đoạn, không một tiếng động. Liên hư cũng không rên một tiếng liền treo, có thể nói là ra trận sẽ không a. Nay một cái công kích càng là sát thương bên bờ biển duyên ba, 400 hải tộc yêu thú. Kiếm khí giải lượn xông qua cạnh biển lăn lộn đầu sóng sau, nhắm dao long vương trô ẩn thân vào tới này trước sau có điều 30 giây đồng hồ thôi. Giao Long Vương chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thật nhanh kiếm khí. ầm. Dài đến 500 m mét màu trắng loa kiếm khí trong nháy mắt bổ ra nước biển, chính xác đánh trúng Giao Long Vương. Giao Long Vương mắt thấy kiếm khí giải lụa phong tới, một đôi chân trước vung hướng về kiếm khí giải lụa. Ánh sáng lóe lên, kiếm khí giải lụa bị đánh tan, mà Giao Long Vương cũng bị đẩy lùi mấy mét xa. Hai chảo mơ hồ run dậy. Nói thầm một tiếng, thật nhanh kiếm. Suýt chút nữa không bảo vệ. Nơi xa Cát Thiên cũng nhìn thấy Giao Long Vương. Đây là các thiên lần thứ nhất nhìn thấy Giao Long Vương, vội vàng một hệ thống tra xét ném đi qua. Giao Long Vương, vô lại xả. Cảnh giới, trúc cơ một tầng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít vào một triệu điểm, ngàn năm độc nhà, hoàng kim cấp thiên phú thần thông, sừng rồng, trung phẩm bảo khí, ngàn năm hải xà đạm. Các thiên nhìn phía xa, nhanh chóng đi khắp Giao Long Vương ngây ngẩn cả người, vô lại xả. Mà bay tốc đi xa Giao Long Vương cũng nói thầm một tiếng. Được lắm phi hồng kiếm tông cao nhân, ta Giao Long Vương nhận thức túng, chờ cho ta. Chương 201 Nhìn phía xa biến mất ở trong biển giao long vương bóng lưng, Cắt Thiên cũng là không nói gì, vô lại xả là cái gì quỷ a. Hơn nữa giao long vương trên đầu sừng rồng lại là trung phẩm bảo khí. Nếu thấy được, vậy thì nghĩ biện pháp đoạt tới tay, chờ mình lên cấp trúc cơ cũng là có bảo khí có thể sử dụng. Chỉ là không biết này sừng rồng đến cùng có tác dụng gì. Nếu là đủ mạnh, này vô lại xả vì sao trực tiếp liền chạy? Phòng trưng này sừng rồng cũng không phải cái gì tính chất công kích bảo khí. Không suy nghĩ nữa cái kia rời đi giao long vương. Cắt Thiên thông qua ngữ thú ấn hô hoán tôn đan. tôn đan ở đâu? Chủ nhân Ta ở, người bên kia tình huống làm sao? Giao Long Vương đã về yêu thành đi tới, cũng không quản ta. Đã như vậy, ngươi bây giờ liền chỗ chỉ huy có yêu thú sông lên mở. Là, chủ nhân. Trong biển tôm đan lập tức chỉ huy bên bờ biển tụ tập yêu thú toàn bộ dâng lên ngạn. Cái kia 300 võ giả nguyên bản nhìn thấy Hải Yêu bên trong lao ra một con tiên tiên đại yêu mà cảm thấy phi thường sợ hãi, nhưng mà các tiên tiên trưởng lại một đòn đánh chết tiên thiên hải yêu, liền lại cảm thấy vô cùng may mắn, càng la thán phục kinh khủng kia kiếm khí vi lực. Hiện tại hải yêu không thể cứu vãn, đang muốn bay về còn lại mấy trăm con hải yêu sông tới giết. Liên nhìn thấy nơi xa cạnh biển, lần thứ hai lăn lộn lên kịch liệt mãnh liệt sóng biển. Vô số hải tộc yêu thú từ trong lao ra, đem chống chải bãi cát lấp kín, lít nha lít nhít. Kinh khủng này một màn để 300 võ giả không biết làm sao, còn tưởng rằng hải yêu chúng lại muốn triệu tập tiên thiên đại yêu, mạnh mẽ tấn công định hải quan đây. 300 võ giả sợ hãi rụt rè không dám lên trước, thậm chí còn có không ít người quay đầu lại nhìn về phía thân gia chủ hòa cắt thiên tiên trưởng, muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cái gì mới mệnh lệnh. thì như lui giữ định hải quan loại hình. Các thiên vị vội vàng đem này hơn 3000 đầu hải tộc yêu thú mau chóng tiêu diệt, cũng muốn để cái kia 300 võ giả lui về phía sau, chính mình một thân một mình một chiêu kiếm giải quyết những kia hải yêu. Liên đối với một bên thân trưởng lão nói rằng: "Thân trưởng lão, kích chống lui binh." Hải tộc thú chiều sung lên. Thân trưởng lão nghe nói như thế, sợ hại đến run run một cái, vội vàng la lớn: "Kích chống lui binh." Cái kia 300 võ giả nghe được này lui binh tiếng trống, vội vàng lui về phía sau, nhưng này chút hải yêu cũng sẽ không dễ dàng thả chạy những nhân loại này, dồn dập hung manh truy kích. Mà Cắt Thiên lúc này liền trắng trợn không kiêng dè bắn ra màu đỏ thám ánh hào, thứ bá đao pháp nhanh và số lượng đông đảo ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Cắt Thiên dây bên trong bắn ra hơn trăm nói màu đỏ thám ánh hào, dường như ra đặc lâm giống như vậy, bắn pha hướng về những kia hải tộc yêu thú, mà chỉ có tôi thể kỳ hải tộc yêu thú là được mảnh liên miên khi đến, không hề sức chống cự. Cái kia 300 võ giả cũng cuối cùng đào thoát đại quân yêu thú dây dưa, ở thân trưởng lao dẫn dắt đi hướng về mấy ngàn mét ở ngoài định hải quan chạy đi, chuẩn bị dựa vào tường thành để chống đỡ thú triều. Nhưng thực căn bản không dùng. Cắt Thiên người cầm trong tay một thanh màu xanh trung phẩm hệ ntsknstc phi kiếm đối mặt vọt tới hơn 3.000 hải tộc yêu thú chấn định rất tràng thiên bản kiếm thuật xoát xoát xoát một dây ba kiếm mỗi một kiếm đô ẩn chứa một ngàn sợi thái dương linh khí từng đạo từng đạo rộng mấy chục mét kiếm khí giải lụa không ngừng bắn ra đem một làn sóng một làn sóng vọt tới hải tộc yêu thú chém chết hầu như không còn lúc này không ít hải tộc yêu thú tại như vậy hết sức kinh khủng cảnh tượng bên trong thức tỉnh trước ngày năm tầng tôn đan thiên phú thần thông bên trong tránh ra thế nhưng đã muộn chúng nó muốn chạy cũng chạy không thoát Chỉ có thể ở các Thiên kiếm khí giải lựa bên dưới hóa thành hư vô. Các Thiên chỉ dùng nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, trái phải liền đem hơn 3.000 con hải tộc yêu thú đồ lục hết sạch, không giữ lại ai. Mà cái kia 300 chạy hướng về Định Hải Quan võ giả đứng trên thành tường, chính mắt thấy này không phải người một màn, không khỏi cảm thán đến. Các Thiên tiên trưởng vô địch thiên hạ. Một người một chiêu kiếm chống đối mấy ngàn hải tộc yêu thú triều, không hề áp lực, Định Hải Quan không lo rồi. Các Thiên tiên trưởng đúng là quá mạnh mẽ. Cuối cùng cũng có một ngày ta cũng phải trở thành dạng tuyệt thế kiếm tiên bảo vệ một phương bình an các thiên tiên trưởng không chỉ có cứu vớt ngàn cân treo sợi tóc định hải quan, còn vì chúng ta trùng đẻ nén hải tộc đại quân yêu thú, kiếm chém tiên thiên đại yêu. vì chúng ta định hải thành tranh thủ mấy năm an ổn phát hiện thời gian. các thiên tiên trưởng vô địch. các thiên tiên trưởng. sau đó đang lúc mọi người sùng kính trong ánh mắt, các thiên điều động phi kiếm màu xanh, triển khai huyền quang kiếm pháp, ngựa không mà lên, hướng về định hải quan bên trong các thiên phủ bay đi. các thiên phủ trong viện tròi nghỉ mát, các thiên đang ngồi với đệm gương bố bên trên, cảm thụ lấy trong sân gió nhẹ thổi, rất thích ý, nhìn về phía hệ thống bảng. Có hay không học tập thanh đồng cấp Thiên Phú thần thông làm nước? Có hay không học tập thanh đồng cấp Thiên Phú thần thông mai rùa? Các Thiên nhìn này mấy chục điều có hay không học tập Thiên Phú thần thông nhắc nhở, rất là không nói gì, tất cả đều là chút vô dụng Thiên Phú thần thông, liền vội vàng nói rằng: "Không không không, ký chủ từ chối học tập Thiên Phú thần thông, thu được bồi thường 400.000 điểm EXR. Ký chủ đánh chết 3.800 chỉ tôi thể trung hậu kỳ hải yêu, tổng cộng thu được EXR 560 vạn điểm. Tổng EXR 7 triệu điểm." các Thiên nhìn này tổng EXR số lượng, quả thực cười nở hoa. Nhìn lại mình một chút cảnh giới. Cảnh giới, Thiên Tiên luyện khí cửu trọng. Không ngàn vạn. Ơ, Còn kém 3 triệu điểm EXP là có thể thăng đến trúc cơ chi cảnh. Đây thật là quá tốt rồi. Vậy này 7 triệu EXP trước hết bày đặt đi, chứa được lên, nguyên bản còn chuẩn bị thêm điểm thăng cấp hoàng cấp cực phẩm tôi thể công pháp Vượng Hoàng nhất Bàn Quyết cùng thanh đồng cấp Thiên Phú Thần Thông Ngự Thủy đây, bây giờ còn là chuẩn bị lên cấp trúc cơ đi. Còn kém 3 triệu EXP, phải làm sao mới ở đây? Tôn Đan đã đem phụ cận có thể triệu tập đến tôi thể kỳ trung hậu kỳ yêu tố toàn bộ làm tới rất đi mà tôi thể tiền kỳ yêu thú có khả năng lấy được EXPờ thực sự có ít, coi như xong đi. Cũng không thể thật làm cho Tôm Đan tiến vào mặt khác ba cái yêu vương địa bàn làm mưa làm gió đi, đều ở bờ sông đi sao có thể không được dậy, Tôm Đan nếu là bị phát hiện cơ bản phải chết chắc. Như thế ra sức yêu thú thuộc hạ, các Thiên cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là thêm điểm thăng cấp đến chút cơ cảnh chuyển lại cấp bách. Không còn tôi thể kỳ yêu thú, không phải còn có Tiên thiên kỳ mà, mình còn có Tôm Đan cho mình trong đó ứng với đây. Nghĩ tới đây, Cắt Thiên lập tức thông qua ngữ thú ấn cùng Tôm Đan câu thông nói. Tôm Đan ngươi bây giờ ở nơi nào? Chủ nhân, ta đang chuẩn bị về trong yêu thành, hướng về Giao Long Vương tỉnh tội, như vậy ta mới có thể tiếp tục xen lẫn trong Giao Long Vương quanh thân. Dạ không sai, không sai. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Chờ ngươi một lần nữa đứng vững gót chân sau, lập tức cho ta biết. Là, chủ nhân. Các thiên nhắm mắt trầm tư, xem ra gần nhất tôn đan thì không cách nào giúp mình chịu tập nhiều hơn yêu thú đến đây chịu chết. Còn giữ lại 3 triệu chỗ hồng xem ra cần phải ngẫm lại những biện pháp khác. Chính đang suy nghĩ các thiên đột nhiên lại nghe được hệ thống bên trong chuyển tới tiếng nhắc nhở. Nhỏ. Kim tự vương hổ đánh chết tiên tiên luyện khí bát trọng yêu thú. Ký chủ thu được EXP 80000 điểm. Nhỏ, ba con ngân nguyệt hôi lang đánh giết ba con tiên tiên luyện khí tứ trọng yêu thú. Ký chủ thu được F 12 vạn điểm. Tổng F 720 vạn điểm. Chương 202. Cục cục đi. Một cưới long hoa mã tiên tiên luyện khí tam trọng tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. trên lưng còn có một đạo ba ngón dấu móng tay, miệng vết thương huyết nhục tung bay, máu tươi chậm chậm chảy ra. Hai tay hắn chăm chú kéo lại dây cương, chạy trốn ở trong rừng rậm, hướng về mấy cây số ở ngoài định hải quan chạy đi. Nửa giờ sau. Đỉnh Hải Quan, cổ ra bên trong tòa phủ đệ. Tiên Tiên Luyện Khí tam trọng trung niên võ giả chính khí thở hồn hển ngồi ở trong chính sảnh. Mà lúc này một tên tiên tiên luyện khí nhất trọng thanh niên Potter tiến vào trong chính sảnh, nhìn thấy được này trọng thương, sắc mặt trắng bệnh đại trưởng lão, kinh hô: "Đại trưởng lão ngươi không sao chứ?" Ngồi trên ghế bằng gỗ đỏ trực xuyên thô khí trung niên tu sĩ vội vàng nói rằng: "Song, toàn bộ xong. Hô hô. chúng ta chuẩn bị một nhóm hải tộc yêu thú đặc sản đi ngang qua Bắc Phương rừng rậm thời gian, tao ngộ tiên thiên luyện khí hậu kỳ 9 tầng luyện địa quồng hùng." Này Làm sao sẽ? Chúng ta không phải theo, đệ bản đồ đi sao? Cái kia liệt địa cùng hùng lãnh địa căn bản không ở con đường trên A. Đúng. Đại trưởng lão tầng tầng một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn. Ai? Ai biết được, ta cùng nhị trưởng lão lãnh đạo đội ngũ chết hết. Liền. Liền ngay cả nhị trưởng lão cũng chết thảm ở cùng hùng trường dưới. Thanh niên nghe được lời này kinh hãi đến biến sắc, trận mắt ngoát mồm. dù gì nói. Tại sao lại như vậy? Trời cao biết bao bất công. Ta cổ ra liên tiếp mất đi hai đại tiên thiên cường giả hiện tại chỉ còn giữ lại đại trưởng lão một tiên tiên luyện khí tam trọng cường giả còn có thể miễn cưỡng chống đỡ gia tộc tồn tại định hải quan ba gia tộc lớn chỉ còn trên danh nghĩa a trời cao bất công hô to một tiếng sau khi thanh niên một hồi bất tỉnh đi gia chủ gia chủ nhanh mau gọi bác sĩ một đám người luống cuống tay chân chiếu câu ngã xuống đất ngất đi chủ nhà họ cổ gồm hắn mang đi một đám người gào thét mà đi chỉ còn dư lại ngồi ở trên ghế cổ gia đại trưởng lão thật sâu thở dài một tiếng thầm nói gia chủ trung vi tuổi còn trẻ năng lực chịu đựng quá yếu sau đó la lên Người đến, Người đến. Một võ giả đi tới trong sảnh, nhìn thấy cấp thiết đại trưởng lão, vội vàng hỏi. Đại trưởng lão có chuyện gì, kính xin giản dò. Cổ gia đại trưởng lão vung tay lên, giấy, bút, phong thư xuất hiện ở trên bàn. Soạt soạt. Một chút thời gian, cổ gia đại trưởng lão tự viết hai phong thư, quay về võ giả nói rằng: "Ngươi bắt ta thư đích thân viết, đi giao cho Trương gia cùng Tân gia, hai nhà gia chủ." Võ giả vội vàng bước nhanh tiến lên, tiếp nhận hai phong thư, thường nói nói: "Đại trưởng lão yên tâm, ta ta sẽ đi ngay bây giờ truyền tin." Nhanh đi sau một tiếng, cổ ra một chỗ trong phòng tiếp khách, trải qua đơn giản trị liệu, khôi phục chút nguyên khí, cổ ra đại trưởng lão đang cùng chủ nhà họ trương cùng thân gia gia chủ cùng ngồi trên một cái bàn trên, bộ vệ thân gia chúa tiếng trầm mở miệng nói, cổ trưởng lão, gần nhất lên phía bắc thương lộ sát thực không quá an ổn, chúng ta thân gia cũng đã gặp qua tình huống dị thường, chỉ là không có các ngươi thảm như vậy để thôi. trương gia chủ cũng thuận thế tiếp lời đến, không sai, bắc phương trong rừng núi dường như xuất hiện mới tiên tiên luyện khí cựu trọng yêu vương khắp nơi săn giết, nguyên bản chúng ta tìm dò an toàn con đường không hề an toàn. Không bằng ba nhà chúng ta lần thứ hai tổ chức một lần tham dò đội, tìm rõ một cái mới con đường. Được, đúng là nên như thế. Vậy chúng ta cụ thể thương nghị một hồi chi tiết nhỏ. Rất tốt. Hiện tại đã là vạn sự sẵn sàng, từng người trở lại chuẩn bị đi. Thân gia chúa, này liên hệ chấn thủ Cát Thiên tiên trưởng việc liền giao cho ngươi. Được, không thành vấn đề. Buổi sáng, Cát Thiên vừa hấp thu xong chân trời tử khí, thì có hạ nhân tới đây thông báo, thân gia đại trưởng lão cầu kiến. Một lúc sau khi Cát Thiên phủ trong phòng khách, Cát Thiên ngồi đàng hoàng ở trên, thân gia đại trưởng lão chậm rãi đi vào sau đó chắp tay thi lễ nói, thân báo tham kiến các thiên tiến trưởng. các thiên chỉ là thoáng gật đầu, sau đó hờ hững hỏi, chuyện gì? thân trưởng lão hơi hơi câu này nói, gần nhất bắc phương bên trong vùng rừng rậm không yên ổn tĩnh, chúng ta lên phía bắc thương lộ cũng bị chặn đức, chúng ta muốn tổ chức ba gia tộc lớn tham dò đội, một lần nữa mở ra một đạo thương lộ, kính xin tiên trưởng đồng ý. các thiên sau khi nghe xong, dùng ngón tay quy luật gõ lên bàn, đùng, đùng, đùng. trong lòng suy nghĩ, bắc phương rừng rậm không bình tĩnh, chẳng lẽ là kim tự vương hộ tạo thành? Cái kia xem ra việc này còn cùng ta có liên quan a. Phải đến giải quyết một hồi, nói không chắc còn có thể đem 3 triệu ít e ở chỗ hổng cho bù đắp. Ngay ở thân trưởng lão thấp thỏm bất an chờ đợi thời gian, các Thiên mở miệng nói: "Ta tùy các ngươi cùng đi đi, lưu một tiên tiên người ở trong thành thủ vệ là được, nếu là có yêu thú tập thành liền đến tìm ta cầu viện, bằng vào ta phi kiếm tốc độ, nhiều nhất mấy tiếng liền có thể trở về." Thân trưởng lão cao hứng nói: "Tốt, có các Thiên tiên trưởng giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể một lần nữa mở ra một cái thương lộ." Xuất phát lúc, bắt chuyện ta một tiếng, vô sự liền rời đi thôi. Được, Cắt Thiên Tiên trưởng ngài bận điu, ta cáo lui trước. Thân trưởng Lao cáo biệt Cắt Thiên sau, vội vã rời đi, trở lại giám sát các nhà có hay không dựa theo ước định cống hiến ra nhân lực cùng vật lực. Ngày hôm sau, Thân trưởng lão lần thứ hai đi tới Cắt Thiên phủ, đến xin mời Cắt Thiên Tiên trưởng cùng đi tới Bắc Phương núi rừng mở ra mới thương lộ. Cắt Thiên vui vẻ đi tới. Một nhóm bảy người, Cắt Thiên, Thân gia chúa, Trương gia chủ, cổ gia đại trưởng Lao bốn cái tiên tiên dẫn theo ba cái tôi thể cựu trọng cùng đi gia định Hải Thành, ở ngoài Bắc Phương núi rừng mà đi. Cắt Thiên ở trên đường liền thông qua ngự thú ấn cùng Kim Tự Vương hổ câu thông nói: Vương Hổ. Vương Hổ. Chủ nhân, ngươi bây giờ như thế nào? Báo cáo chủ nhân, ta đã tích lũy đến tiên tiên luyện khí cựu trọng tiền kỳ đỉnh cao. Dạ, không sai. Ngươi biết thành Bắc trong núi rừng tiên tiên yêu thú đều ở nơi nào sao? Biết, này 7 ngày ta đã đem dọc theo con đường này phần lớn địa phương đều thăm dò rõ ràng, chỉ cần không hướng trên núi cao đến liền sẽ không đụng tới tiên tiên bên trên yêu thú. Ừ không sai. Ta rất nhanh sẽ đem đến ngày đó thả xuống cho ngươi địa phương. ngươi bây giờ hướng về bên kia đuổi, một hồi tập hợp. Là, chủ nhân. Nửa giờ sau Triển khai khinh công thân pháp mọi người, tùy tùng Cắt Thiên tới đến rừng rầm lối vào. Đột nhiên một con to lớn màu vàng con cọp từ một bên trong bụi cây nhảy ra ngoài. A! Yêu! Hổ yêu. Những tiểu tiên thiên cường giả cùng tôi thể kỳ võ giả cảm thụ lấy trước mặt cự hổ khí thế mạnh mẽ, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại, dù sao tiên thiên luyện khí cựu trọng ai vụ không phải ai đều có thể thừa nhận, ba người kia tôi thể cửu trọng võ giả tinh thần ý chí vẫn tính mạnh mẽ, chỉ là tứ chi run rẩy thôi. Mọi người xem một mình về phía trước Cắt Thiên tiên trưởng còn tưởng rằng hắn phải lớn hơn phát thần uy, một chiêu giết được đây. Kết quả làm bọn họ há hốc mồm chính là các Tiên Tiên trưởng một vươn mình cưỡi lên hổ yêu, càng là vớt ve màu vàng hổ yêu hổ bao. Mà nhất làm cho bọn họ đại điệt con mắt chính là cái kia hổ yêu lại còn lộ ra vô cùng hưởng thụ vẻ mặt, trong cổ họng đồng thời phát sinh khó khè nói nhiều thanh. Các Tiên cưới ở Kim Tự Vương hổ trên lưng, nhìn xuống mọi người, thấy bọn họ đều là một phú kinh ngạc đến ngây người rằng, dấp, đột nhiên ý thức được chính mình Kim Tự Vương hổ hủ được bọn họ." Liên chỉ vào vương hổ, quay về mọi người nói, "Đây là ta và cưới Kim Tự Vương hổ. Không cần phải sợ." Chương 203 Ba gia tộc lớn người nhìn các Thiên Tiên trưởng cưỡi tản ra mạnh mẽ huy thế manh hổ, trong lòng không khỏi cảm thán, thật không hổ là phi hồng kiếm tông cao nhân, ngay cả vật cưỡi đều mạnh mẽ như vậy. Trương gia chủ còn không có từ kinh hãi bên trong trầm lại đây, cảm thụ lấy trước mặt màu vàng cự hổ tỏa ra khủng bố huy thế, sợ là có thể một trưởng vỗ chết chính mình à? Jun lập cập nói, các Thiên Tiên trưởng, ngài vật cưỡi thật đúng là uy vũ phi phạm. Người xung quanh cũng mau mau phụ hòa nói, uy vũ phi phạm, Kim Tự Vương hổ bá khí tuyệt luân. Ngồi ở Kim Tự Vương hổ trên lưng Cát Thiên nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, nói rằng. Ai, không cần thổi phồng, nói một chút các ngươi mở ra thương đạo chi tiết kế hoạch. Trương Quyến gia chủ xem như là ba gia tộc lớn lần này đội ngũ người cầm đầu, việc nghĩa chẳng từ đứng dậy, hồi đáp về các thiên tiến trưởng, chúng ta chuẩn bị tiến vào núi rừng sau khi vận hướng về bắc bước đi, ven đường cẩn thận điều tra có hay không có yêu thú chiếm giữ, cũng phán đoán nguy hiểm đẳng cấp. Nếu là có vượt qua tiên thiên luyện khí trung kỳ yêu thú, liền đi đường vòng mà đi. Các ra yêu thú mạnh mẽ, cuối cùng tìm ra một cái vẫn tính an toàn dẫn tới bắc phương thành thị con đường. Các thiên nghe được đau đầu, như thế dường giả theo để hắn nói tới nếu muốn vượt qua trước mắt núi rừng, sợ cần sắp tới nửa tháng, thậm chí thời gian một tháng đến dò đường à. Thật sự là lãng phí thời gian. Liên nói rằng, không cần phiền thoái như vậy, chúng ta một đường dết tới. Từ chân núi mở ra một con đường, chặn đường yêu thú đều phải chết. Ba gia tộc lớn sáu người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, hung hăng như vậy sao? Chỉ là như vậy thật sự sẽ không gây nên trong núi rừng yêu thú phản công sao? Thân gia chúa, chương gia chủ cùng cổ gia đại trưởng lao ba người một trận ánh mắt giao lưu, mấy giây sau. Chư quyến gia chủ ngựa đầu quay về ngồi trên tự hồ bên trên, các Thiên Tiên trưởng nói rằng: "Hết thảy đều nghe các Thiên Tiên trưởng ăn bài, làm phiền. "Dễ bàn, dễ bàn." Các Thiên thay đổi hồ đầu sau, bắt chuyện mọi người nói: "Đi theo ta." Mọi người trong miệng một lời nói là Các Thiên nhẹ nhàng một kẹp hồ bụng, Kim Tự Vương hổ liền hướng về bên trong vùng rừng rậm hốt chờ mà đi. Chạy quá nhanh, ba gia tộc lớn người căn bản là không có cách đuổi tới, liền Kim Tự Vương hổ liền vẫn duy trì đối lập chậm rãi tốc độ xuyên qua núi rừng. Chạy trốn trong quá trình, Cắt Thiên cũng thông qua ngữ thú ấn cùng Kim Tự Vương hổ câu thông nói: Vương Hổ, ngươi gần nhất đem phương này tròn mười mấy kilômét núi rừng thăm dò làm sao? Báo cáo chủ nhân, ta đã đem mảnh rừng núi này giữa sườn núi trở xuống phần lớn địa phương đều đi dạo một bên, đánh chết mấy con tiên thiên luyện khí hậu kỳ đại yêu, còn sợ quá chạy đi mấy chục con đại yêu. Các thiên nghe không còn gì để nói à? phòng chừng trước thương lộ bị hủy cũng thật là bởi vì Kim Tự Vương Hổ đột nhiên xuất hiện, phá vỡ trong rừng núi giữa yêu thú với nhau bình tĩnh. đã như vậy, ngươi nên biết bị ngươi sợ quá chạy đi tiên thiên luyện khí hậu kỳ đại yêu đại khái vị trí chứ? Ta biết chúng nó bên trong một đại bộ phận hướng đi của. rất tốt trước mang theo những người này xuyên qua một lần mảnh rừng núi này đi, chờ quay đầu lại lại đi tìm những kia yêu thú. là chủ nhân ba gia tộc lớn sáu người toàn lực triển khai này nhẹ dọn phát quyết đi sát đằng sau ở trong rừng núi ngang qua kim tự vương hổ, một đường hướng bắc mà đi, đi về phía trước một dặm đường sau, mọi người tao nộ một con cao 8 mét lớn hùng chặn đường. tung tung tung màu đen lớn hùng song quyền cơn điện gõ ngực cũng bay về mọi người há mồm kêu to. gào gừ gào gừ cổ gia đại trưởng lão nhìn thấy lớn hùng trong nháy mắt liền hai mắt đỏ ngầu tức giận run tứ chi quyết lệnh trước mặt này con lớn hùng không phải là giết dòng dã một đội võ giả cùng nhị trưởng lão liệt địa cuồng hùng mà không nhịn được cả kinh kêu lên thiên thiên luyện khí hậu kỳ liệt địa cuồng hùng đại gia cẩn thận cổ gia đại trưởng lão vừa kêu xong chỉ thấy một đạo dị thường chói mắt kiếm khí giải lụa xoẹt một hồi chợt lóe lên Phụ thử mà trước mặt nguyên bản còn diếu võ dương oai hùng bánh phi phàm liệt địa cuồng hùng đã đổ một nơi thần một nẻo Màu đen không đầu hùng thi nơi cổ còn phun máu tươi sau đó ở một tiếng tầng tầng ngã xuống đất phụ cận đại địa đều bởi vậy mạnh mẽ chấn động Này chấn động một màn cũng làm cho ba gia tộc lớn 6 người chấn động trong lòng, lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được các Thiên Tiên trưởng thực lực cường đại. Một chiêu kiếm diệt hùng. Cổ gia đại trưởng lão thấy cảnh này càng là thống khổ chảy nước mắt, quay về các Thiên Tiên trưởng nói cảm tạ. Đa tạ các Thiên Tiên trưởng vì ta cổ gia báo này lại thủ, đem cái này đánh chết ta cổ gia nhị trưởng lão đắc tội khôi thủ phạm một chiêu kiếm nêu đầu. Các Thiên cũng không nghĩ tới trùng hợp như thế, không thể làm gì khác hơn là an ủi. Cổ đại trưởng lão không muốn thương tâm, dù sao người chết không thể phục sinh a. Đem này hùng yêu vật có giá trị cho dọn dẹp một chút đi. Đợi lát nữa tiếp tục xuất phát. Là, các Thiên tiến trưởng. Một nhóm 6 người nghe nói như thế, lập tức vọt tới Hùng yêu bên cạnh thi thể bắt đầu bắt đầu cắt chém, liền ngay cả nguyên bản thương tâm gần chết cổ gia đại trưởng lão cũng tràn đầy nhiệt tình. Các Thiên nhìn tình cảnh này hài lòng gật gật đầu. Chính mình lại kiếm được rồi 90000 điểm Eiter. Thêm vào sáng nay bà con ngân nguyệt Hôi lang cống hiến 11 vạn điểm Eiter. Tổng Eiter 740 vạn. Thu được Eiter tốc độ thật sự rất nhanh, có thể ngày hôm nay là có thể tập hợp ngàn vạn điểm Eiter, cấp trúc cơ chi cảnh mang theo vô cùng kích động tâm tình, các Thiên thúc dục thu thập xong chiến lợi phẩm ba gia tộc lớn người tiếp tục hướng về bắc phương mở ra thương lộ mà đi. Dọc theo con đường này lại tao ngộ mấy lần tiên thiên trung hậu kỳ mạnh mẽ yêu thú. Nhưng ở tiên thiên luyện khí cửu trọng, nhưng có thể phát sinh tiếp cận trúc cơ lực lượng các Thiên trước mặt, tựa như cùng món ăn con gà giống như vậy, bị các Thiên kiếm thuần sát. Lần thứ hai vì là các Thiên cống hiến 600.000 điểm EX để các Thiên tổng EX đạt đến dòng giá 8 triệu. Khoảng cách lên cấp trúc cơ chi cảnh còn kém 2 triệu điểm EX. Thiên phối Kim tự vương hộ, đi theo phía sau 6 người. Bọn họ nhìn trước mắt rộng rãi sáng sủa tảng lớn bình nguyên, còn có một điều đại lộ dẫn tới phương xa, mọi người biết đối với định hải quan tới nói cực kỳ quan trọng thương lộ, đã thành công mở ra. Chương quyến gia chủ quay về trước mặt các thiên tiên trưởng nói rằng, các thiên tiên trưởng, chúng ta đang chuẩn bị đi phía trước Mỹ rủ kỳ thành bán gần nhất thu hoạch, ngài muốn cùng đi vào sao? Không cần, định hải quan còn cần ta bảo vệ, ta cần được mau chóng chạy trở về. Nếu như thế, các ngươi tự mình đi vào đi, ta đi trước. Các thiên tiên trưởng cao thượng A. Các thiên ti Các thiên cưỡi Kim Tự Vương Hổ một mình trở về trong rừng núi, hướng về những kia bị Kim Tự Vương Hổ truy sát sau, ẩn giấu đi Tiên Tiên yêu thú chúng tập kích mà đi. ở Kim Tự Vương Hổ khiếu rắc bén nhạy bên dưới, rất nhanh bọn họ liền tiếp cận một con than tuổi rết khi bọn họ tìm tới than tuổi rết lúc, con kêu Tiên Tiên luyện khí bắt trọng lượng yêu chính ngâm mình ở một chỗ chạy xiết dòng sông bên trong, cả người bốc lửa khí, đưa nó quanh người nước sông không ngừng bốc hơi lên, hình thành trắng xóa hoàn toàn mây mù đem che lấp trong đó. trong sông than tuổi rết cũng chú ý tới bốc lên các thiên cùng Kim Tự Vương Hổ, tính khí nổ tung nó không nói hai lời liền khiến cho ra lượng lưu xuống tới. định hướng về bọn họ. Chương 204. Ngồi trên kim tự vương hổ trên lưng Cắt Thiên nhìn tập kích tới tiên thiên luyện khí bắt trọng liệt hỏa hồng ưu, cầm trong tay màu xanh trung phẩm hệ nở tờ S nở tờ S trường kiếm. Xoanh chanh. Một đạo cực nhanh kiếm khí giải lùa đập tới, trực tiếp đem đầu đá lung tung mà đến liệt hỏa hồng ưu chém thành hai khúc. Đông một tiếng, hai nửa hùng khu sông về phía trước mấy mét sau, tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn này hai nửa mới mẹ thì bò, Cắt Thiên vung tay lên, đem thu nhập hệ thống không gian bên trong, chuẩn bị sau đó nướng lên ăn. Ken đánh giết tiên tiên luyện khí bắt trọng liệt hỏa hồng ưu, đánh giết tùy cơ rơi xuống, ext 80000 điểm. Tổng ext 80008 và điểm. Đánh chết liệt hỏa hồng như sau, các Thiên cưới lấy kim tự vương hổ, tiếp tục tìm kiếm cái khác lợi hại tiên tiên luyện khí hậu kỳ đại yêu. Không lâu sau đó, liền tìm được một con tật phong kiếm báo. Này tiên tiên luyện khí bắt trọng tật phong kiếm báo chính vị với 300m ở ngoài trong bụi cỏ nằm út sấp. Toàn thân vằn báo đống hoa, cùng hoàn cảnh chung quanh rất tốt hòa làm một thể, nếu không kim tự vương hổ nhạy bén mũi cùng mình ngưng một loại con mắt, sợ là căn bản là không có cách phát hiện. Nhưng Kim Tự Vương Hổ cũng không dám gần thêm nữa, bởi vì nó biết Tật Phong Kiếm Báo cảm chi vô cùng nhạy cảm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, càng mấu chốt chính là này Tật Phong Kiếm Báo còn đặc biệt túng. Mỗi lần Kim Tự Vương Hổ một tới gần nó chu vi 200m, liền lập tức vắt chân lên cổ lao nhanh. "Chủ nhân, không thể gần thêm nữa, không phải vậy sẽ bị nó phát hiện chúng ta tồn tại, hơn nữa nó cấp tốc ta không đội kịp." "Nha. Này con báo thật giống chỉ có tiên thiên luyện khí bắt trọng tu vi à, tốc độ của nó thậm chí ngay cả ngươi cũng không đội kịp, xem ra nó thiên phú thần thông tất cả trên tốc độ a." Vậy thì nhìn hắn tốc độ nhanh vẫn là kiếm của ta nhanh. Cát Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng trường kiếm màu xanh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lơ lửng ở bên người. Huyền quang ngự kiếm, nhanh như phong, nhanh như lôi. Đi. Theo Cát Thiên tay phải chỉ tay, phi kiếm phần sau đột nhiên bước lên dựng dựng hường quang, phun ra. Ở trong vòng 10 giây, phi kiếm cũng đã bắt đầu cực hạn tăng số đến mỗi giây 100m. Sau một tiếng hướng về 300m ở ngoài tật phong kiếm báo cấp tốc vào tới. Bốn phía cây cối cảnh lá cùng bụi cỏ bị, bị phi kiếm kéo tận phong thổi rơi, vang xào xạc cách đó không xa tật phong kiếm báo cũng đã phát hiện cái kia tiếng vang ầm ầm, thấy được kéo tới phi kiếm, cảm nhận được mãnh liệt sát ý. ở một giây bên trong phản ứng lại, nảy lên một cái, trốn ra phi kiếm đòn thứ nhất đâm tới. cát thiên ở phía xa, tay bấm kiếm chỉ, xem tình cảnh này, thủ đoạn một phen, kiếm chỉ vẩy một cái, thất bại phi kiếm thuận thế trên trọn, trực tiếp đánh chúng trên không trung không chỗ mượn lực tránh né tật phong kiếm báo mềm mại bụng, phú thử. một chiêu kiếm đem bụng xuyên thủng, càng là từ phía trên bắn ra, trên dưới xuất hiện hai cái lỗ máu, vù vù máu từ trong đó chảy ra. Đông một tiếng té xuống đất, Thứ Chi co giật, khỏe miệng đầy máu. Chỉ lát nữa là phải không sống nổi, các Thiên vị không cho nó thống khổ như vậy, lần thứ hai vung lên kiếm chỉ, không trùng phi kiếm hạ xuống. Một chiêu kiếm đều đầu. Đầu sói lăn xuống một bên. Nhỏ, đánh giết tiên tiên luyện khí bắt trọng yêu thu tật phong điểm báo. Đánh giết tùy cơ thu được, EXP 80000 điểm. Tổng e 816 vạn điểm. Không hề nhìn chết thảm lang thi, thiên nhiên chính là như vậy ngược nhục cường thực, huống chi, người cùng yêu thú hiện nay là không thể nào sống chung hòa bình, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Các Thiên Điều Động Kim Tự Vương hổ ở trong rừng rậm đi dạo một buổi trưa, đánh giết 33 trước Tiên Thiên Hậu Kỳ đại yêu, hầu như đem mảnh rừng núi này bên trong Tiên Thiên Luyện Khí Hậu Kỳ yêu thú một lưới bắt hết, ngày sau định hải quan thương lộ tất nhiên có thể có được tốt hơn bảo vệ. Khuân Chân ngồi ở một mảng nhỏ đất trống bên trong, mà Kim Tự Vương hổ thì lại nằm nhủi một bên bóng cây bên dưới. Trên bầu trời, mặt trời chiều ngã về tây, sắp xuống núi. Nhìn về phía hệ thống bảng. Tổng EXP: 1.050 điểm. Cảnh giới: thiên Thiên Luyện Khí Cửu Trọng, không ngần ngại. Rốt cục có thể thêm điểm lên cấp. Mang theo tâm tình kích động, các Thiên hơi suy nghĩ. Thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao ngàn vạn điểm Eiter, thêm điểm lên cấp trúc cơ nhất trọng. Sau đó chỉ thấy các Thiên quanh người trong nháy mắt thổi lên gió nhẹ, kéo trên đất lá rụng xoay tròn, gió thổi lớn dần, từ từ xúc động càng xa hơn địa phương linh khí dị động. Năng lượng mạnh mẽ sức hấp dẫn dẫn động chu vi 1 km bên trong tất cả linh khí hướng về các Thiên nơi tụ tập, đồng thời theo thời gian trôi đi, chịu ảnh hưởng phạm vi ở từ từ tăng lớn. 2 km, 5 km, 10 km, 15 km. Lấy Cắt Thiên làm trung tâm, Chu vi 15 km bên trong linh khí toàn bộ bị xúc động lên, hình thành to lớn linh khí vòng xoáy hướng về các thiên nơi tụ tập. Lúc này, các thiên ngồi xếp bằng địa phương, nồng độ linh khí đã đạt đến một cực kỳ mức độ kinh người, ước chừng là lúc bình thường 20 lần. Vô số linh khí tràn vào các thiên trong cơ thể cải tạo hắn đan điển, đan điển không gian cấp tốc mở rộng, càng có từng tia từng sợi linh khí tràn vào các thiên các vị trí cơ thể, cường hóa cơ thể hắn. Mảnh rừng núi này vương, thiên loan bạch viên đứng trên đỉnh ngọn núi, cảm thụ toàn bộ trong núi rừng bạo loạn linh khí. Nhìn về phía sườn núi nơi, vô số linh khí hội tụ nơi một hiện ra kim quang bóng người, lúc gần lúc hiện dấu ở rừng cây trong lúc đó, nhân loại, đột phá, thiên loan bạch viên nói nhỏ, lộ ra vẻ tươi cười, Hút lẹn. nó vội vàng dơ lên cánh tay phải lau một chút bên mép của nước, nhân loại, thật là thơm, miệng nói tiếng người thiên loan bạch viên trong nháy mắt nhảy lên cây sau, đầu cánh cây, xoa xoa xoa, ở tà dương bên dưới, hóa thành từng đạo từng đạo màu trắng tàn ảnh hướng về linh khí chỗ tụ tập bay lượn, mấy phút sau, chính đang nhắm mắt đột phá các tiên ở vào linh khí vòng xoáy bên trong, bởi vậy linh giác vô cùng nhạy cảm cảm nhận được một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ từ 10 km đồng tốc tới gần mình. Qua loa phòng trường, tất nhiên là thập phần cường đại trúc cơ đại yêu, phòng trường chính là chỗ này mảnh trong núi rừng chân thực vương. Cắt Thiên không chút nào sợ, tiếp tục vận chuyển liệt dương trụ nhật quyết hấp thu, chuyển hóa thái dương linh khí bỏ thêm vào đan điền cấp tốc mở rộng cần. chỉ là cảm giác công pháp này vận chuyển tốc độ đã trên căn bản đan điền hấp thu linh khí tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao đến trong cơ thể mình tinh huyết. thiên Loan Bạch Viên khoảng cách Cắt các Thiên còn có 5 km. Cắt Thiên vội vàng phân ra một tia tâm thần từ hệ thống không gian bên trong, lấy ra chính mình tất cả trạm thiên phủ. Tổng cộng có 4 tấm thật trạm thiên phủ cùng 30 tấm phổ thông trạm thiên phủ. Truyền vào linh khí cùng một tia tinh thần ở trong đó, bất cứ lúc nào chuẩn bị kích phát. Vừa hết bận tất cả, Thiên Loan Bạch Viên cũng đã đến Cắt Thiên trước mặt không trung, cũng một côn bộ tới. Cắt Thiên tức thì phát động trong tay 4 tấm thật trạm thiên phủ cùng 30 tấm phổ thông trạm thiên phủ, uy lực chống chất, hợp hai là một. Một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí giải lụa, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Dọng chứng 4000 mét siêu cường kiếm khí giải lùa, ẩn chứa không nói gì lạ thường năng lượng mạnh mẽ gần sóng. Ẩm Dộng trưng 4000 mét siêu cường kiếm khí giải lụa vừa bộ ra, dễ dàng cho không chúng kéo tới thiên loan bạch viên mạnh mẽ chạm vào nhau. Giang rắc. "Phú thử." Chương 205. Theo siêu cường kiếm khí giải lụa đánh trúng cầm trong tay tinh thiết côn thiên loan bạch viên. Nó trong tay điệu tinh thiết côn trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, vết cắt càng là bóng loáng như gương. Hơn thế không giảm kiếm khí giải lụa ở giang rắc trong tiếng, kích phá ở nó bên ngoài thần tụ tập linh khí tông chán, thẳng tắp bổ chúng nó lồng ngực. Đâm này một tiếng, bộ ra nó ra lông sau, kiếm khí giải lụa mới chậm rãi tiêu tan. Thiên Loan Bạch Viên bị kiếm khí giải lụa mạnh mẽ lực xuống kích, đánh cho bay ngược ra ngoài. Nó trên không trung không dứt vài vòng, không ngừng vặn vẹo chiều dài áo, chân đạp không khí sau, mới gian nan khống chế lại cân bằng. Sau đó lại đụng ngã mấy viên cao hơn 10 mét đại thụ, mới miễn cửa nở ngừng lại quán tính, vững vàng dừng lại. Có điều nhưng tổn thương này đối với nắm giữ trúc cơ kỳ yêu thân Thiên Loan Bạch Viên tới nói căn bản không chi số nhất lên. Chỉ là rách ra, thanh, tím thôi. Cát Thiên vẫn nằm ở linh khí vòng xoáy trung tâm bên trong, không ngừng tăng nhanh linh khí hấp thu chuyển hóa hiệu suất. Nhưng này hoàng cấp cực phẩm công pháp thực sự không cách nào chống đỡ lên thăng cấp lúc khủng bố năng lượng nhu cầu. Người bình thường là chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, thế nhưng Cắt Thiên mỗi lần cảnh giới nâng lên đều ở hệ thống nỗ lực đạt đến thân thể con người có khả năng đạt tới cực hạn. Bởi vậy Cắt Thiên đan điền mới có thể to lớn như thế, sợ là đạt đến bình thường cùng cảnh giới tu sĩ đan điền chứa đựng không gian 2 lần. Tiên thiên luyện khí cự trọng Cắt Thiên đan điền không gian cũng đã đạt đến 90.000 ngàn sợi linh khí số lượng dự trữ, đã đạt đến vô cùng tiếp cận bình thường trúc cơ nhất trọng tu sĩ mức độ. Bây giờ chính đang đột phá bên trong Cắt Tiên Đan điển không gian đã đạt đến 10 vạn sợi linh khí. 11 vạn, 12 vạn. Sa Sa ổn định thân hình Thiên Loan Bạch Viên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để Cắt Tiên thành công đột phá, nay còn không có đột phá cũng có thể cực kỳ đẩy lùi, nếu như đột phá trúc cơ còn đến mức nào. Mỹ vị như vậy khát nước, linh khí phân tán nhân loại đang ở trước mắt, trùng. Thiên Loan Bạch Viên thuận lợi ôm lấy bên người bị chính mình đánh ngã dài hơn 10 mét cựu mục, sau đó dụng hết toàn lực tàn nhẫn mà ném xếp bằng ở xa xa không thể động đậy Cắt Tiên. Một viên, hai viên, ba viên giống giống, Nổi giận gầm lên một tiếng, hình thể rất có tăng lớn, trong nháy mắt bành trướng mấy lần, đạt đến sắp tới cao 11 mét, kinh khủng màu trắng vượn lớn đứng xứng ở bên trong vùng rừng rậm, càng là dơ lên dài đến dài 10 mét cự mục. nhanh chóng dùng bàn tay hai bên một tước, trở thành một cái siêu dài một côn, tùy tùng không trung phi hành tốc độ cao cự một hướng về các tiên tập kích mà đi, thăng cấp bên trong các tiên cũng chú ý tới công kích này mà đến cự một cùng khí trắng, bằng tốc độ của bọn họ sợ là một phút liền muốn bắn trúng chính mình. Cắt thiên vội vàng từ hệ thống không gian bên trong móc ra từ lâu ôn dưỡng nhiều ngày cực phẩm pháp khí, trục nhật kiếm, chạm thiên bản kiếm thuật, tranh tranh, cũng không cần tụ khí, trực tiếp dẫn động bốn phía hôn tạm linh khí truyền vào trong đó, trong nháy mắt chém ra một chiêu kiếm. Âm một tiếng đem đã kéo tới một viên hơn 10 mét cự một bổ ra, xé nát. Theo sát phía sau lại là hai kiếm bổ ra, đem sau hai viên cự một đồng dạng xé nát tan. Nhìn khuôn mặt dữ tợn cầm trong tay lớn côn, nhanh chóng tiếp cận, sau đó một côn bổ tới màu trắng vừa lớn, các thiên không chút nào hoang mang, tay cầm trục nhật kiếm. Tụ lên bốn phía hấp thu không được mà tiêu tán đi ra ngoài hỗn tạp linh khí, bổ về phía cầm trong tay lớn côn màu trắng vừa lớn. Ẩm, dương dực màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lụa cùng mặt ngoài bao bọc lấy một tầng yêu khí màu trắng lớn côn hung hăng đụng vào nhau. Ngày loan nguyệt lớn bước chân tiến tới một trận, thậm chí lui về phía sau 1-2 mét, đánh nát kiếm khí giải lụa sau khi, liền tiếp tục hướng về cát thiên nơi xuất phát. Mà cát thiên mắt thấy một chiêu kiếm bổ ra không có gì rõ ràng hiệu quả, cũng là nổi giận. Ngược lại bốn phía nồng độ linh khí lại cao, số lượng lại nhiều, liền phát huy chạm thiên bản kiếm thuật ưu thế một trong nhanh. Cực thần nhanh, xoạt xoạt xoạt, một chiêu kiếm một chiêu kiếm lại một kiếm. Một giây trong lúc đó liên tiếp chém ra ba đạo đạt đến trúc cơ nhất trọng khủng bố kiếm khí giải lự, hướng về vẫn nhằm phía chính mình tiên loan bạch viên chém tới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp ba kiếm cách xa nhau không tới 1 phần 3 giây, liền liên tiếp bắn chúng quét tới lớn côn. Bám vào ở lớn côn bên trên yêu khí màu trắng bị liên tiếp hai đạo dừng dục màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lự đánh nát. Cuối cùng một đạo kiếm khí giải lự càng là đem không còn yêu khí bám vào lớn côn bộ ra, chấn thương vượng lớn hổ khẩu. Lại một lần nữa mất đi vũ khí vừa lớn, nội giận, vậy vậy run rẩy xong trường sau, giống giận vung vẩy xong quyền hướng về các thiên nện gõ mà tới. Các thiên nhìn trước mắt 6 cái lam cầu lớn như vậy nắm đấm ở trước mắt mình cấp tốc phóng to, lập tức vung lên trong tay cực phẩm pháp khí trục nhật kiếm, kéo linh khí bốn phía vòng xoáy cùng chém về phía lớn quyền. Ẩm mang theo cực kỳ kinh khủng linh khí vòng xoáy lực lượng một cái chạm thiên bạt kiếm thuật cùng thiên loan bạch viên huyết nhục thân thể kịch liệt đụng vào nhau, hai cỗ kịch liệt năng lượng ầm ầm chạm vào nhau, yêu khí cùng hôn tạm linh khí năng lượng triệt tiêu lẫn nhau tứ tán chói mắt ánh sáng màu trắng lóng lánh toàn bộ núi rừng thậm chí so với chân trời nửa cái tà dương còn muốn sáng sủa như một cái khác mặt trời giống thiên loan bạch viên cuối cùng bị đòn đánh này đánh bay ra ngoài mà cung cắt thiên hấp thu linh khí vòng xoáy cũng là mạnh mẽ run lên suýt chút nữa liền trực tiếp tan vỡ ngay cả như vậy cắt thiên cũng bị cú đấm này cho rung ra tại chỗ 5 mét hảo vẫn là linh khí vòng xoáy vẫn như cũ truy tìm cắt thiên vị trí vẫn lấy cắt thiên làm trung tâm hình thành linh khí vòng xoáy chỉ là linh khí vòng xoáy phạm vi kịch liệt thu nhỏ bây giờ chỉ có 10 km được này ảnh hưởng Cắt Thiên thân hình bắt đầu khô quắt lên, hấp thu không tới đầy đủ linh khí đan điền bắt đầu tiêu hao trong cơ thể hắn máu huyết, đột phá trúc cơ kỳ quá trình không thể lĩnh chỉ, không thể ngưng chuyển, trừ phi tử vong. Vì để tránh cho nguy hiểm tình huống phát sinh, Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là đem trên người 40 viên linh thạch toàn bộ lấy ra, chỉ là trong nháy mắt những này dạng ngời rực rỡ hạ phẩm linh thạch liền hóa thành mạnh vụ. Căn bản là không có cách duy trì Cắt Thiên hấp thu chuyển hóa tiêu hao. Mà một bên khác vượn lớn bị đánh bay sau, phu thử một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hai cánh tay của nó quỷ dị và bẹo, tựa hồ là bị các Thiên kiếm chém gãy xương. Một đôi lông sùn nắm đấm càng là giữ lại máu tươi, mơ hồ run rẩy. Nó gian nan bỏ dậy sau, căn bản không dám dừng lại. Thiên Loan Bạch Viên không nghĩ tới cái này, chính đang đột phá trúc cơ nhân loại cư nhiên như thử mạnh mẽ, chính là bởi vì như vậy, nó càng không thể dừng lại. Nếu là chờ nhân loại trước mặt chân thực đột phá trúc cơ vậy, nó phải triệt để tử vong. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, nó nhất định phải đánh gãy con người trước mắt thăng cấp, thậm chí đem trọng thương. Mà các Thiên cảm thụ lấy tinh huyết trong cơ thể rất có tiêu hao, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, nếu linh khí của mình hấp thu chuyển hóa lượng cùng hiệu suất không đủ. Vậy nếu như chính mình đem liệt dương chụp nhật quyết thêm điểm thôi diễn đến huyền cấp công pháp, có phải là là có thể từ căn bản thương giải quyết cái này hỏi đây. Nghĩ đến liền thử xem, ngược lại cũng không có so với hiện nay càng tệ hơn kết cục, quá mức chính là chờ chết thôi. Phân ra một tia tâm thần vừa nhìn trận tròn mắt. Công pháp, liệt dương chụp nhật quyết, 20 vạn 1 triệu. Tổng EXP 500.000 điểm. Nay còn có 300.000 EXP ở chỗ hổng, làm sao bây giờ? Chương 206. Ngưỡng ngộ trước mắt vừa lớn. Thiên Loan Bạch Viên. Cảnh giới, chúc cơ nhất trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống ít e gần một triệu điểm, bạch viên quân pháp, hoàng kim cấp thiên phú thần thông, hầu nhi tiểu, tương đương với nhị phẩm bổ khí đang dược. Ngừng đầu nhìn giá trị một triệu điểm Eidt bạch sắc cự viên, các thiên ánh mắt đỏ như máu, nhất định phải mau chóng được này một triệu Eidt thêm điểm thôi diễn liệt dương chụp nhật quyết, bằng không chẳng phải là muốn bị chính mình đan điển cho hút sạch xanh xanh, thành thây khô. Không lãng phí thời gian nữa, các thiên nhìn một cước đạp tới bạch sắc cử viên, lần thứ 2 vung lên trong tay cực phẩm pháp khí chụp nhật kiếm, cũng đại a nói, a, trạm thiên bản kiếm thuật, chém chém chém. Cát Thiên không ngừng mà tụ tập bên cạnh hỗn tạp linh khí chém về phía trước người bạch sắc cử viên, tương đường, tương đường rừng rực màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lùa đánh út về phía bạch sắc cử viên. Các Thiên thân hình cũng ở đây trong quá trình không ngừng gầy gò, da dẻ lỏng lẻo nhăn nheo lởm mở, mắt ao hãm, biến thành màu đen, cơ nhũ bắp thịt thèo rút, tóc trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, ăn mặc tùng lỏng, lỏng lẻo lẻo trường bào màu xanh lục, một con mái tóc dài màu trắng ở màu sắc rực rỡ linh khí vòng xoáy bên trong tùy ý bay lượn từng đạo từng đạo đếm không hết rực rực màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lụa dường như ra đặc lâm bình thường hướng về trước người bạch sắc cự viên thỉnh thịch đột mà đi giống Gào gừ a với bắt đầu còn đang kiếm khí giải lụa dưới kịch liệt dây rủa muốn đột phá kiếm khí phong tỏa bạch sắc cự viên đột nhiên muốn lui lại bởi vì nó phát hiện mình còn đánh giá thấp trước mắt kẻ nhân loại này thực lực cường đại đồng thời cũng đánh giá cao chính mình nhưng mà nó muốn chạy trốn lúc lại phát hiện đã không chỗ có thể trốn bốn phương tám hướng đều là màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lụa phong tới tốc độ còn đều cực nhanh tần suất lại phi thường nhiều lần Trong nội tâm la lên, ta rất nhớ trốn nhưng trốn không thoát. Bị sắp tới mấy trăm đạo màu sắc rực rỡ kiếm khí giải lùa áp chế ở tại chỗ không thể động đậy, Bạch sắc cự viên không thể làm gì khác hơn là không ngừng thu nhỏ thân hình, khôi phục thành bình thường nhân loại kích thước, nhưng là kiếm khí giải lùa cũng sẽ không vì vậy mà thất lạc mục tiêu, vẫn đoạn bổ về phía nó. Nó quanh người màu nhũ bạch yêu khí tâm chắn đang không ngừng kiếm khí giải lùa đánh chém bên dưới, từ từ tan rã. Phù thử phù thử. Chỉ thấy những tia kiếm khí giải lùa ở nó tâm chắn sau khi biến mất, liền trực tiếp chém vào thân thể của nó bên trong. Tuy rằng những này kiếm khí giải lụa huy lực còn chưa đủ lấy chém xuyên thân thể của hắn, thế nhưng số lượng quá nhiều a. Một đạo không đủ liền hai đạo, ba đạo, bốn đạo, một trăm nói. Cát Thiên cũng không biết mình rốt cuộc huy vũ bao nhiêu lần chụp nhật kiếm, chỉ cần không có nghe được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở, hắn thì sẽ không dừng lại, nhắm ngay bạch sắc tự viên, liều mạng chém bảo, cho dù tự thân đã triệt để ra bọc xương. Hiện tại liền xem ai trước không chống đỡ nổi, ai chống đỡ, ai liền có thể tiếp tục sống. Cát Thiên cảm giác mình tinh huyết trong cơ thể từ lâu tiêu hao sạch sẽ, đầu cũng bắt đầu loạn tựa hôm một giây sau chính mình liền muốn ý thức tiêu tan linh hồn rợt tắt cũng không biết đến cùng qua bao lâu có lẽ là 10 phút có lẽ là một giây Ken. đánh giết trúc cơ nhất trọng yêu thú thiên loan bạch viên đánh giết tùy cơ rơi xuống elite t một triệu điểm hầu nhi tiểu không kịp nghĩ nhiều các tiên dựa vào bản năng cầu sinh vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thêm điểm nhỏ tiêu hao elite t tám ngàn điểm thêm điểm thôi diễn hoàng cấp cực phẩm công pháp liệt dương chủ nhật quyết thôi diễn thành công liệt dương chủ nhật quyết chuyển hóa thành huyền cấp hạ phẩm công pháp phượng hoàng liệt dương quyết công pháp Phượng Hoàng Liệt Dương quyết, không ngàn vạn. Tổng EXP 700 ngàn điểm. Chuyển hóa thành huyền cấp hạ phẩm công pháp sau khi, Cát Thiên rõ ràng cảm thấy linh khí hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất rõ ràng nâng lên, chí ít gấp đôi. Nguyên bản đại chiến bên trong sắp tiêu tan linh khí vòng xoáy, theo Cát Thiên công pháp lên cấp lần thứ 2 hình thành, thậm chí so với trước càng to lớn hơn. Lan đến gần chu vi 20 km phạm vi, vượt qua này chết đi Thiên Loan Bạch Viên lãnh địa, bao phủ chu vi khác hai mảnh núi rừng. Cái kia hai mảnh trong rừng núi bá chủ yêu thú, cũng dồn dập nhận ra được này cố kinh khủng như thế. Kỳ thực bọn họ trước liền cảm giác được đối thủ cũ Thiên Loan Bạch Viên lãnh địa đại chiến, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên Loan Bạch Viên lại trong thời gian cực ngắn liền bị đánh chết, khoảng chừng cũng là một canh giờ thôi. Điều này làm cho bản ở xoắn xuýt bọn họ triệt để đứt đoạn mất muốn kiểm lậu ý nghĩ, ngoan ngoãn trốn ở trong động phủ, căn bản không dám đi qua coi chừng một chút. Lúc này cảm nhận được đây càng thêm đáng sợ, uy thế cũng chỉ là chân mày cao lại, chấn động trong lòng, thậm chí còn hướng về trong động phủ của mình hơi co lại. Các Thiên liền ở tại chỗ an tĩnh bứt phá. Thuận Lợi còn nghĩ hệ thống không gian bên trong tất cả Huyền Khí đan cùng vừa lấy được Hầu Nhi tiểu một mạch toàn bộ ném vào trong miệng, nuốt xuống. Một luồng lượng lớn linh khí liền ở trong người tản mắt ra, theo trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể song trọng linh khí cung cấp. Dựa vào Huyền cấp hạ phẩm công pháp nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, đan điền hấp thu linh khí chất lượng rốt cục lấy được bảo đảm, sẽ không lại tiêu hao tự thân tinh huyết. Thậm chí còn có tàn dư linh khí có thể dùng đến thoải mái thân thể. Tất cả yên tĩnh lại sau khi, trước chánh nãy Kim Tự Vương Hổ đã ở Cắt Thiên Triệu Hoán bên dưới về tới Cắt Thiên bên người, bảo vệ hắn. Một ít muốn thừa dịp cháy nhà cấp của Tiên Tiên luyện khí hậu kỳ yêu thú, không ít đều bỏ mạng ở Kim Tự Vương hổ một tay Kim Cương hổ trào thiên phú thần thông bên dưới. Lại vì là các Thiên cống hiến 32 vạn điểm Eiter, hơn nữa không biết ở nơi nào bà làng săn giết yêu thú. Các Thiên lại đạt được 80000 điểm Eiter. Tổng Eiter 110 vạn điểm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời nửa cái mặt trời từ lâu biến mất không còn tăm hơi, không trung mặt trăng cũng đã lên tới giữa không trung, thời gian đi tới buổi chiều 9 giờ. Mã Nguyên bản chỉ còn bộ xương không có mảy may thịt các thiên lần thứ hai dần dần khôi phục dồi dào. Tái sinh máu thịt, gân cốt cường tráng, tinh huyết dồi dào, dương cường âm thịnh, da rẻ tính dai mười phần, trong trắng lộ hồng, trong mắt thần khí linh động, trắng như tuyết tóc lại chuyển thành đen tuyền. A. Theo các thiên thanh kêu to, linh khí bốn phía vòng xoáy một trận chấn động, lập tức chậm rãi tàn đi. Cảnh giới, chúc cơ nhất trọng, không 20 triệu. Một bên Kim tự vương hổ thấy vậy, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, vọt tới, dùng chính mình lông sủ đầu to cùng cắt thiên, cũng nói rằng: Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Ha ha ha. Cát Thiên nuốt ve Kim Tự Vương Hổ Đại Hổ Đầu, cười ha ha ha nói: "Rất nhanh ngươi cũng có thể cùng ta như thế đột phá đến trúc cơ chi cảnh. Dành thời gian tích lũy đi, đến thời điểm dựa vào trúc cơ đan, nhất định một lần đột phá trúc cơ." Đa Tạ chủ nhân. Kim Tự Vương Hổ còn tưởng rằng chủ nhân ở vừa thời khắc nguy cấp đã đem trúc cơ đan dùng mất rồi, không nghĩ tới chủ nhân trả lại cho mình giữ lại đây, trong lòng thực sự là hết sức cảm động. "Được rồi, chính ngươi rèn luyện đi, ta hiện tại phải về Định Hải Thành, nếu là ngươi cảm thấy có thể đột phá trúc cơ, liền thông qua ngự thú ấn kêu gọi ta." là chủ nhân." Vương Hổ cung Tiễn Chủ Nhân. ở Vương Hổ chú ý bên dưới, cắt Thiên bỗng dưng bay lên, dưới chân phát lên một ít đoàn mây mù sau, nhắm phía nam bay đi. Chương 207, cắt Thiên điều động bạch vân hướng về phía Nam Định Hải Quan bay đi. cảm giác phi thường chậm, căn buồn không có chính mình điều động phi kiếm tới cũng nhanh tốc. xem ra chút cơ kỳ sau đó đơn giản phi hành pháp thuật cũng chỉ có thể đơn giản phi hành thôi, dùng để chạy đi cái gì là vạn vạn không được. Huyền Quang kiếm pháp, kiếm chỉ vừa bấm, phía sau lưng màu xanh hệ ntsknstk trung phẩm pháp khí một tiếng, ra khỏi vỏ, cũng bay đến dưới chân một tiếng kinh a sau khi liền điều động phi kiếm hướng về định hải quan đi vội vã một đạo màu đỏ xanh ánh kiếm giống như viên như sao rơi cắt ra đêm đen mà lúc này định hải quan vô cùng bình tĩnh không có gì yêu ma thừa dịp cắt thiên rời đi mà đến xâm phạm dù sao này cạnh biển định hải quan ngoại trừ hải yêu cũng không có gì cái khác yêu ma đến thăm mà giao long vương vừa thất bại không có nhanh như vậy quay đầu trở lại chúng chi giao long vương nơi còn có cắt thiên cơ sở ngầm tôm đan đây tuy rằng hiện nay tới nói tôm đan tình cảnh cũng không quá tốt bị giao long vương xử phạt nhốt vào thủy lao nguyện Thế nhưng nó vẫn là có thể được ngoại giới đại đa số tin tức, bởi vì thủy lao trông coi là nó yêu thú bằng hữu. Cũng tỷ như hiện tại, trong thủy lao một gian trong phòng giam, Tôm Đan chính cách lan can cùng nó huynh đệ Tôm Xé trao đổi. "Đại ca, tiểu đệ ta trước lúc ăn cơm, bị một cổ cường đại uy thế sợ hết hồn." Cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ta cảm giác cái kia uy thế thậm chí so với đại vương còn kinh khủng hơn. Chỉ sợ cũng một vị trúc cơ kỳ yêu vương. "Đại ca đến, cơm của ngươi món ăn." Tôm Đan tiếp nhận Tôm Xé đưa tới cơm nước sau nói rằng, "Nhà Xem ra là Đại Vương yêu vương bằng hữu đến rồi. Đoan chừng là. Đinh Hải Quan, Cắt Thiên phủ phòng ngủ. Cắt Thiên vừa ôn dưỡng xong trước mặt Bích Nhãn Kim ứng trứng, liền nghe đến trong đầu Tôm Đan hô hoán. "Chủ nhân, chủ nhân, có cái gì tình huống đặc biệt?" Giao Long Vương nơi lại xuất hiện một tên trúc cơ kỳ yêu vương, không biết cụ thể chuyện gì, "Kính xin chủ nhân cẩn thận, ta còn có Tàn Nguyệt thời gian sẽ bị thả ra." "Được, ta biết rồi. Chính ngươi cẩn thận." Ngay ở Cắt Thiên cùng Tôm Đan nói chuyện lúc, khi hắn một bên Bích Nhãn Kim ưng trứng bắt đầu rung độc lên. "Kachi kachi." trứng lớn mặt ngoài càng là xuất hiện một ít thật nhỏ vết dạng nước cũng từ từ tăng lớn dường như có cái gì đồ vật sắp từ trứng bên trong lao ra giang rắc. một con chim đầu xuống ra liễu ra liễu diễu liễu lo Các thiên lúc này mới chú ý tới bên cạnh ôn dưỡng nhiều ngày bích nhãn kim ưng trứng rốt cục thành công ấp Các thiên vội vàng dựa theo lúc đó trong tông môn hệ điểm trương giáo thú bằng hàn dao cắn chóp lưỡi bỏ ra một giọt mang theo chính mình một tia tinh thần lực máu huyết thui thui Đỏ sấm máu huyết từ đầu lưới bay ra đấm thẳng bích nhãn kim ương mi tâm lập tức thẩm thấu đi vào Lập tức liền cảm nhận được một con tân sinh nhỏ yếu linh hồn đối với mình. Lúc này Bích Nhãn Kim Ưng còn chỉ có cao 30 cm, cả người lông chim còn rất mềm, có chứng dịch bám vào. Chỉ thấy nó nhanh chóng vung dậy, màu vàng nhạt chứng dịch tung tóe đi ra ngoài. Các Thiên vội vàng dùng linh lực đem tung tóe chứng dịch ngăn trở, gói hàng. Vung xong chứng dịch Bích Nhãn Kim Ưng, cả người lông chim màu vàng óng, đồng thời xem ra chân mềm dị thường. Bước đi hai cái mạnh mẽ tiểu chân ngắn nhằm phía các Thiên. Líu lo. Phản phất ở hướng về Cắt Thiên Vân An. Thế nhưng lấy Cắt Thiên thú ngữ cấp 10 lý giải, Nó tất nhiên là ở hài lòng gọi bố. Ngồi trốn hôm trên mặt đất, túi đầu nhìn về phía vùng lên ngắn nhỏ cánh bích nhãn ki mừng, chỉ thấy nó kêu gào sau một lúc, há to miệng, một đôi mắt xanh trừng trừng nhìn chằm chằm Cát Thiên. Nguyên Lai like không phải đang gọi ba ba, mà là vừa ra đời đói bụng. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là xạ mặt lại từ hệ thống không gian bên trong móc ra trước đây săn thú lúc bắt được yêu thú sát chết. Tỷ như tam thải lộc thịt còn sót lại không ít, còn có ngày hôm nay vừa săn giết liệt hỏa hùng ưu. Móc ra hai cân tam thải lộc thịt, lại phát hiện khối thịt quá to lớn nhét không vào miệng của nó bên trong không thể làm gì khác hơn là móc ra sau lưng trường kiếm màu xanh, cả cả thể liên tiếp mấy kiếm đem khối thịt chặt thành thịt nát. hai cân thịt nát trong nháy mắt liền toàn bộ tiến vào bích nhãn kim ưng trong bụng đi. lung tung nuốt sau khi lại bắt đầu há to mồm hướng về phía cắt thiên kêu lên. nghẹt nghẹt nghẹt. Cắt thiên không thể làm gì lần thứ hai móc ra ngũ cân tam thải lục thịt, lần thứ hai chặt nát tan sau, hướng về miệng của nó bên trong đổ tới, lớp kín được tiêu là cái không ngừng mà ứ miệng. lần này sau khi ăn xong, bích nhãn kim ngưng trực tiếp không nuốt còn nhắm hai mắt lại, khí tức càng là yếu đốt dị thường. cát thiên sợ hết hồn này, này không phải là vừa một hồi đi nhiều lắm, đem nó cho hế Tử đi, vừa ra đời sẽ chết, đây cũng quá thảm đi, sợ hãi đến cắt Thiên Vội vàng đem nó ôm vào trong lòng, mò kỳ tâm nhẹ, sờ hô hấp, phát hiện nó còn sống, hô, thở dài một hơi, hóa ra là ngủ thiết đi. Cắt Thiên ra phòng ngủ ở bên trong khu nhà nhỏ xây dựng một chỗ to lớn ổ chim, mà sau sẽ để vào ổ chim bên trong nghỉ ngơi, cũng dặn trong phủ người hầu rất trông giữ nó, có cái gì tình huống đặc biệt mau chóng thông báo. Tên tiểu tử này vừa ra đời chỉ có tôi thể kỳ thực lực chờ sau khi trưởng thành thì có nắm giữ tiên tiên kỳ thực lực cố gắng bồi dưỡng một phen nhất định lấy đột phá trúc cơ chi cảnh vốn là các thiên còn chuẩn bị đem bồi dưỡng đến cảnh giới tiên tiên làm thúc giới không nghĩ tới chính mình đột phá nhanh như vậy đã chúc cơ kỳ có điều này chính mình áp yêu thú không cần ngựa thú ấn cũng được đúng là có thể tỉnh một tiêu chuẩn đứng ổ chim trước nhìn đang ngủ say bích nhãn kim mừng nghĩ đến còn phải cho nó lên một cái tên mới được nếu là cả người kim ao chỉ có con mắt là màu xanh lục vậy thì gọi lục đồng nhẹ giọng cay về nó hô hào nói sau đó liền gọi ngươi lục đồng đi lục đồng Ổ chim bên trong bích nhãn kim ưng thật giống nghe được Cắt Thiên hô hoán, cũng nghe đến Lục Đồng tên, còn thoáng lay động thân thể biểu thị đối với danh tự này tán thành cùng yêu thích. Cắt Thiên cũng vui mừng gật gật đầu, sau đó đi tới thư phòng chuẩn bị vẽ thật chạm thiên phủ, dù sao trước thăng cấp lúc, phụ triển lại dùng hết. Hiện tại đã lên cấp trúc cơ chi cảnh, vẽ tiếp lên bữa này chuyện càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mất một lúc liền vẽ ra vài chương. Lúc này đáy biển trong vết nước yêu thành, Giao Long Vương động phủ trong đại sảnh chính tiến hành rượu. Giao Long Vương chính giơ chén rượu quay về đối diện ba móng kim tiểm nói rằng: Vậy này sự kiện liền xin nhờ Kim Đại Vương. Ba móng kim tiểm cũng thuận thế dơ ly rượu lên, kiên trì cái bụng, nứt ra miệng rộng, cười ha hả nói: "Ha ha ha, dễ bản dễ bản, chỉ cần giao long cho ngươi linh thạch có thể đúng chỗ, ta ngày mai tất nhiên đi vào giúp ngươi." Giao Long Vương ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chỉ thấy ba móng kim tiểm vẫn bưng chén rượu cười tủm tỉm nhìn mình. Tâm trạng hung ác, từ chính mình trong miệng phun ra một túi càn khôn linh thạch, đợi đến ba móng kim tiểm trên bàn. Ba móng kim tiểm một cái móng khác cầm lấy linh thạch túi, ném không trùng, điem lượng hai lần sau Tiếu A A đối với Dao Long Vương nói rằng: Giao Long khí quyển a, ngày mai ta nhất định đến đây giúp ngươi, ngươi yên tâm. Này tiên đặt cọc ta trước hết nhận." Ba móng kim tiềm đầu lưỡi một quyển liền đem cuốn vào trong miệng biến mất không còn tăm hơi, sau đó cũng hướng lên đầu đem rượu trong chén buông xong. Chương 208: Triều Dương Dịch Thể A. Cắt Thiên hấp thu xong Triều Dương mang đến tử khí sau, không khỏi tự đáy lòng thở dài nói: "Ngay ở Cắt Thiên cảm mạo thu người lúc, nghe được hạ nhân thanh âm hốt hoảng: "Tiên trưởng, không tốt rồi. Con kia kim kê chạy trốn rồi." Sau đó chỉ thấy một người đàn ông trung niên đuổi theo một con màu vàng nóng con gà con vọt tới kỳ kỳ kỳ kỳ lục đồng bị truy đuổi lục đồng một bên chạy một bên hướng về cát thiên đều phảng phất đang nói ba ba cứu ta có bại hoại xem ta người đàn ông trung niên hô lớn tiên trưởng nay con gà con vừa tỉnh lại nhìn thấy ta liền chạy ta không bắt được nó a Các thiên phất ống tay áo mỉm cười nói không sao ta ở chỗ này đây ngươi đi xuống đi để nhà bếp bưng chút hải yêu thịt nát tới đây truy đuổi bên trong người đàn ông trung niên vội vàng dừng lại không người đáp ứng nói là tiên trưởng Ta đây liền đi, Cắt Thiên đem ông lấy, phi phát tới Lục Đồng. Sơ sơ nó màu vàng mao đầu, nay một màn nhưng là lấy ra chuyện đến rồi. Màu vàng nóng trên đỉnh đầu một nhúm nhỏ kim mao lại bị mỏ dưới mất, mà rơi xuống kim mao dưới da đầu cũng không có trọng, mà là có rất nhiều ngăn ngắn màu xanh lục lông chim chính đang sinh trưởng. Cắt Thiên nhìn trong tay lưu lại lông chim vàng sửng sốt, đây là chuyện ra sao a? Bích nhãn kim mương biến dị, người này sự việc a? Trên đầu một nhúm nhỏ lông chim còn đổi xanh, không phải là có bị bệnh không? Cát Thiên vội vàng ngưng tụ lại một tia tinh khiết linh khí mỏ vào trong lòng liễu gia liễu dữu muốn ăn lục đồng trong thân thể, điều tra lên. Linh khí ở tại trong cơ thể xoay tròn một lần lại một lần, cũng không có phát hiện dị thường gì, chỉ cảm thấy tính mạng của nó lực cường đại dị thường, trong dạ dày tiêu hóa hấp thu năng lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng thấy thế nào cũng không như là bình thường bích nhãn kim ưng yêu thú. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy thế hướng về định hải quan bao phủ mà đến. Cát Thiên rộng mở ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ngàn mét ở ngoài trong trời cao, một cái thân dài 500 mét cự long ngang trời phi hành. Không lo được thăm dò trong lòng lục đồng bí mật, đem để dưới đất, cũng nghiêm túc căn dặn nó để nó không nên chạy loạn, chờ người khác cho nó đưa ăn. Sau đó trực tiếp điều động trung phẩm pháp khí trường kiếm phóng lên trời, cũng toàn lực thả chính mình chút cơ nhất trọng khí thế, hướng về nơi xa kéo tới khí thế đỉnh đi. Không hổ là phi hồng kiếm tông cao nhân a. Một đạo lớn thanh âm của từ trời cao bên trong hướng về định hải quan kéo tới. Toàn thanh người đều nghe được đạo này âm thanh lớn, rôn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Thấy được không trung nhân loại nhỏ bé bóng người đang cùng một con dài đến mấy trăm mét cự long đối lập hình ảnh. Dôn dập thán phục, bắt đầu nghị luận Cự Long, thật là đáng sợ. Cái kia đến năm, 600 m mét trường đi. Bóng người kia là các Thiên Tiên trưởng sao. đương nhiên là các Thiên Tiên trưởng chính đang chống đỡ Cự Long, bảo vệ chúng ta Định Hải Quan không bị yêu thú xâm lấn. Vô địch các Thiên Tiên trưởng, tất thắng. Tất thắng. Lệ tẻ mọi người la lên tất thắng, chậm rãi kéo toàn thành nhân loại không ngừng la lên. Tất thắng. Hội tụ thành một đạo thanh âm vang dội lao ra Định Hải Quan, xông về bầu trời. Các Thiên cùng Đầu kia đỉnh sừng rồng vô lại xà cũng nghe được này âm thanh lớn, túi đầu nhìn về phía phía dưới thành trì. Vô lại xà. Ngươi đang ở đây nhìn cái gì chứ? Chính túi đầu, nghi hoặc nhìn về phía phía dưới nhân loại hô hoán giao long vương nghe nói như thế, chấn động trong lòng, chân mày cau lại, to lớn xà mắt trợn lên tròn trịa. Ngươi. Cát Thiên vừa nhìn về phía dưới đáy trong biển, mang theo chảo phùng nói, u, còn dẫn theo giúp đỡ. Đã trợn lên tròn trịa xà mắt càng thêm em dịu. Nghĩ thầm, nhân loại trước mắt làm sao biết tất cả mọi chuyện? Thế nhưng lập tức quyết tâm, đè xuống trong lòng nghi hoặc, mở ra miệng rắn, phun ra một đạo tế đen dây dài, cấp tốc bắn về phía Cát Thiên sau đó trực tiếp hướng về phía dưới bơi đi chuẩn bị cùng ba bắt kim thiềm hội hợp nếu mai phục đã bại lộ vậy thì không cần thiết lại đơn đả độc đấu mà là trực tiếp quần đấu các thiên điều động màu xanh trung phẩm pháp khí trường kiếm lại từ hệ thống không gian bên trong móc ra thượng phẩm pháp khí phong hỏa kiếm cấp tốc bổ ra một cái chạm thiên bản kiếm thuật dương dương ánh kiếm màu trắng cùng tế đen dây dài bỗng nhiên chạm vào nhau chỉ nghe xòa xòa xòa thanh không ngừng vang lên dương dương kiếm khí màu trắng giải lụa cùng màu đen ngàn năm độc rắn lẫn nhau tan rã trung hòa vài giây sau khi hắc tuyến xà độc cuối cùng phá tan rồi kiếm khí giải lụa phong tỏa Tiếp tục hướng về cắt thiên kéo tới, nói thầm một tiếng, thật là độc. Lập tức không chút hoang mang một nghiêng người tránh thoát bị kiếm khí ngăn cản qua đi, tốc độ giảm nhiều hạ tuyến. Chỉ thấy cái kia hát tuyến sệt qua cắt thiên bên cạnh người sau, xông thẳng mặt đất, đánh trúng định hải quan mặt phía bắc một ít nơi núi rừng. Cái kia mảnh bị đánh trúng núi rừng mắt trần có thể thấy nhanh chóng khô héo, chu vi trăm mét bên trong hoa cỏ cây cối càng là hòa tan thành mở ra hắc thủy. Cắt thiên vẫn đúng là bị loại kịch độc này lo sợ, vẫn đúng là không thể nhâm đến. Nhìn rau long vương bay xuống đi cùng ba móng kim tiềm hội hợp, cũng không có ngăn cản chỉ là đuổi theo giao long vương hướng về cạnh biển mà đi, không nhất định phải đem này hai con yêu vương giết sạch, chỉ cần ngăn cản chúng nó vọt lên bờ mà công phá định hải quan là được. đợi được chính mình gần nhất rảnh rỗi về một chuyến phi hồng kiếm tông, học được càng mạnh mẽ huyền cấp kiếm pháp, thu được bảo khí lại trở về chừng trị nó chúng. Cát Thiên đứng cạnh biển, cùng trong biển giao long vương, ba móng kim thiềm đối lập, mỉm cười với quay về hai cái yêu vương nói rằng: hai vị tới đây cái gọi là chuyện gì? Như chiến, vậy thì chiến, nếu như bất chiến, liền thối lui đi. Ba móng kim thiềm nghe nói như thế lập tức nhìn về phía một bên Giao Long Vương, dù sao mình chỉ là đả tương du giúp đỡ, nắm tiền làm với tôi, quyền quyết định hay là đang Giao Long Vương trên người. Giao Long Vương xem ba móng kim tiêm nhìn sang, trong lòng cũng biết ý nghĩ của nó, lập tức nói rằng: Các Thiên Tiên trưởng. Ha ha, hôm nay liền gọi ngươi hóa thành một quán nước đặc. Có ta cùng Kim Tiêm đại vương ở đây, hai yêu liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết." Các Thiên lộ ra một tia trào phúng nụ cười, sau đó nói rằng: "Chắc chắn phải chết. Các ngươi tới thử xem." Giao Long Vương không ở nói cái gì phí lời, trực tiếp bay ra một đôi lớn móng chụp vào Cát Thiên, ba móng kim thiểm cũng tuân thủ cùng Giao Long Vương quy định, mở ra miệng rộng, ruột ra thật dài giống như cây roi giống nhau lưới dài, hướng về Cát Thiên quất mà đi. Hai bên trái phải, hai đạo công kích đồng thời kéo tới. Cát Thiên điều động phi kiếm cũng không lui lại, mà là trực tiếp cầm trong tay cực phẩm pháp khí chủ nhật kiếm, hướng về bên trái kéo tới lớn lưới chém tới. Không có cứng ngắc đội Giao Long Vương, mà là chuẩn bị trước đem cái này Giao Long Vương mời tới giúp đỡ trước cho đánh đuổi. Dù sao giúp đỡ chiến đấu dục vọng không phải rất ác liệt, như vậy một hai tình thế nguy cấp tự nhiên có thể giải quyết. Cắt Thiên đạp mậu xanh hệ nở tở phẩm trường kiếm, cầm trong tay trụ nhật kiếm, còn triển khai huyền quang kiếm pháp khống chế được thượng phẩm pháp khí phong hỏa kiếm hướng về sau lưng kéo tới lớn móng chặn lại. Tuy rằng phong hỏa kiếm bị Giao Long Vương một móng bắn bay mấy chục mét, nhưng dù sao cản trở Giao Long Vương bước tiến, Các Thiên cũng có cơ hội chém về phía ba móng kim thiềm đầu lưỡi. Giao Long Vương mắt thấy mình bị thoáng ngăn cản, liền thuận thế phun ra một cái nọc độc. Một đạo hắc tuyến cực nhanh đánh út về phía Cắt Thiên phía sau lưng. Chương 209. Cắt Thiên cầm trong tay cực phẩm pháp khí trụ nhật kiếm, vung lên trong lúc đó Màu trắng loa kiếm khí bám vào ở pháp khí trường kiếm bên trên, kiếm khí lang liệt. Chém. Rút kiếm ra khỏi vỏ, điều động toàn thân linh khí bám vào với trục nhật kiếm trên, bổ về phía đối với mình quất tới lớn lưới. Tuy rằng đã nhận ra phía sau một kia kình phong mang theo dậy đặc mùi hôi thôi kéo tới, thế nhưng các Thiên cũng không hề để ý. Chỉ là đem hệ thống không gian bên trong, trước đây hội chế phòng hộ phụ triện toàn bộ lấy ra, ròng rã có 100 tờ liệt dương thuật phủ. Tuy rằng đều là chút tiên thiên luyện khí hậu kỳ phụ kiện, thế nhưng số lượng nhiều a, Cắt Thiên trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ kích phát, còn về phía phía sau trống chất ra 100 tầng màu đỏ thám tâm trắng che ở màu đen nọc độc tiến lên con đường bên trên không cầu có thể chống lại này một đạo nọc độc công kích chỉ cầu có thể ngăn cản một lúc trục nhật kiếm lấy tốc độ cực nhanh chém trung quất tới vượt qua 100 mét lớn lên lớn lưỡi ầm một tiếng vang trầm thấp lập tức truyền ra chỉ cảm thấy một luồng sức lực truyền đến trong tay nắm chặt lấy trục nhật kiếm đều ở mơ hồ run rẩy nhưng lực là lẫn nhau nay một cái chạm thiên bạt kiếm thuật cũng cho ba móng kim thiểm hơn trăm mét lớn lên lớn lưỡi tạo thành nhất định thương thế tuy rằng trục nhật kiếm vẫn không có đạt đến bảo khí trình độ nhưng dù sao cũng là kim thiết lợi khí mà có linh khí bám bảo há lại là này kim thiềm mềm mại đầu lưới có khả năng so với trục nhật kiếm trực tiếp tại đây dài đến trăm mét đầu lưỡi lôi ra một đạo thật nhỏ lỗ thủng nhìn ra một hồi đại khái cũng là ngũ c mở sâu đi mà lúc này sau lưng màu đen nọc độc đã xuyên thấu 50 đạo liệt dương tuất phủ, những này tiên tiên luyện khí hậu kỳ phụ trợ phòng ngự đối với vô lại sàng ngàn năm độc rắn tới nói cùng giấy như thế không khác nhau gì cả lẽ nào các tiên liền muốn thất bại sao đương nhiên sẽ không trạm thiên bản kiếm thuật ưu thế lớn nhất là cái gì nhanh cực hạn nhanh a chỉ thấy các thiên thẳng lặp lại rút kiếm thu kiếm động tác ở trong vòng một phút chém ra mấy trăm kiếm đồng thời mỗi một kiếm đô chém ở cùng một nơi phía dưới ruồi dài đầu lưỡi ba móng kim thiềm vốn đang cảm giác mình đầu lưỡi bị chém chúng sau giống như con muỗi đốt như thế chỉ là hơi có chút ngứa đau thôi kết quả chỉ một phút đồng hồ sau nó liền cảm giác mình đầu lưỡi sắp đứt bắn mất vội vàng muốn thu hồi ở bên ngoài quất địch nhân lớn lưỡi nhưng đã quá muộn lập tức liền cảm giác một luồn sốt ruột đau đớn kéo tới chính mình lưỡi dài từ khoảng cách đầu lưỡi 30m nơi trực tiếp đứt đoạn đầu lưỡi này cảm giác đau đúng là phi thường nảy bén, lưỡi đau liền tâm. giống giống giống, ba móng kim thiềm kêu thảm thiết, vội vã thu hồi đầu lưỡi. chỉ là các Thiên không phải là dễ dàng như vậy hay bỏ qua nó? sau lưng đã bị 100 tầng liệt dương thuẫn phủ giảm tốc độ màu đen nọc độc đã thấu lại đây, nhưng tốc độ giảm nhiều nọc độc đã không cách nào đối với các Thiên tạo thành uy nhất gì. nhìn không tha thứ chậm rãi trôi về nọc độc của chính mình, các Thiên linh cơ hơi động, dùng dòng rãi 100 tầng linh lực gói hàng nọc độc, sau đó mang theo nọc độc hướng về chính thu về đầu lưỡi ba móng kim thiềm đánh tới mà phía sau hắn chậm tới được giao long vương đã thoát khỏi triển khai huyền quan kiếm pháp phong hỏa kiếm dây dưa cũng hướng về các thiên truy kích mà đến như vậy cũng là tạo thành ba móng kim thiểm về phía sau quay ngược lại đồng thời thu đầu lưỡi các thiên đối với không trung đầu lưỡi theo sát không nghỉ mà các thiên phía sau giao long vương có quay về các thiên đuổi tận cùng không vung hình ảnh nay vẹn vẹn hơn trăm mét khoảng cách mà thôi chợt lói lên Các thiên cuối cùng vẫn là không có đuổi theo thu lại đầu lưỡi nhưng ngay ở ba móng kim tiểm thu hồi đầu lưỡi trong ngay mắt đem 100 tầng linh lực gói hàng sau khi đã hủ thực 60 tầng độc độc quen tiến vào miệng của nó bên trong. Ngủ. chỉ thấy không khống chế được chính mình nuốt động tác ba móng kim thiềm tận nhiên đem màu đen nọc độc nuốt vào trong bụng. Sau đó các Thiên khẽ mỉm cười, đặt phi kiếm màu xanh từ ba móng kim thiềm đỉnh đầu sẽ qua. Sau người còn theo đang không ngừng truy kích hắn giao long vương. Bởi giao long vương là vô lại xà thay đổi, chung quy không phải chân chính giao long, căn buồn không có phi hành phương diện thiên phú, không cách nào đuổi theo ngự kiếm phi hành các Thiên. Chỉ được ở các Thiên phía sau không ngừng phụt lên này màu đen nọc độc. Các Thiên linh hoạt tránh né, giữa hai người khoảng cách càng kéo càng xa, làm cho những này nọc độc không một có thể bắn trúng Cát Thiên. Nọc độc đem cạnh biển bãi cắt ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, như chiến tranh di tích. Thậm chí, thất bại sau khi lại không cẩn thận đánh trúng chính miệng sủi bọt mép ba móng kim tiêm trên người. Đưa nó màu vàng TT tê tê lại lại con cóc biểu bì đều ăn mòn hỏng rồi một mảng nhỏ, không ít màu trắng vàng nước ngủ từ kim tiêm trên người chảy ra đến. Ba móng kim tiêm phun ra một cái tanh hôi ám hắc đùng đầm, trong lòng mắng to dao long vương, quả thực là hãm hại đồng đội a. Khỏe mạnh một cái dao long chơi cái gì được a? Chơi còn không kiểu gì. Số. Lúc đó đáp ứng nó làm giúp đỡ thực sự là đầu góc rồi. Thật vất vả thở hổn hển một hơi đem không cẩn thận nuốt vào trong bụng kịch độc bước ra sau, lại nhìn thấy Cắt Thiên hướng về phía chính mình vung ra một chiêu kiếm. Chanh chanh, ba móng kim tiểm sợ sệt đầu lưới của mình lần thứ hai bị hao tổn chỉ được hướng về một bên nhẹ xuống, cất lực né tránh này cực nhanh một chiêu kiếm. Đồng thời nô lên miệng. Mắt thấy không cách nào tránh né kiếm khí giải lượn, chỉ được phun ra một cột nước. Phụ, sánh vai ép xuống bắn nước còn kinh khủng cột nước hướng về Cắt Thiên kéo tới. Cắt Thiên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau truy kích giao long vương, vội vàng một ra rắn đi vị, tránh khỏi cột nước, vận hướng về ba móng kim tiểm phóng đi nhưng hắn phía sau không quen phi hành giao long vương nhưng là phiền toái trực tiếp bị cao áp cột nước hút bay đi ra ngoài không còn giao long vương truy kích cùng cản trở thì càng thêm dễ dàng tiếp cận ba móng kim thiềm Chẳng thiên bản kiếm thuật chém chém Nhằm phía trên bờ cắt ba móng kim thiềm đồng thời trước tiên vung vẩy ra hai đạo rừng rực hai màu đen trăng kiếm khí giải lụa tấn công về phía nó nhiễu loạn nó phun nước thế tiến công quả nhiên ba móng kim thiềm đem cột nước đánh trúng hai đạo kiếm khí giải lụa trên cột nước đem kiếm khí giải lụa hoành nát mà các thiên nhân cơ hội này tìm tới ba móng kim thiềm tầm nhìn góc chết đi tới bên cạnh nó, đồng thời một cái trạng thiên bản kiếm thuật bổ về phía nó xem ra mạnh mẽ đuổi phải. Mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, ba móng kim thiểm cũng chú ý tới Cắt Thiên vị trí cùng ý nghĩ của hắn. Trong lòng không khỏi dễ cợt nói, cơ thể ta cũng là một kẻ loài người có khả năng chém đi, không có bảo khí nhân loại có gì phải sợ. Trực tiếp một cái sau rùa chân, đạp hướng về Cắt Thiên. Mà Cắt Thiên đối với lần này tình huống sớm có dự liệu, lắc người một cái tách ra đòn đánh này. Sau đó thừa dịp kim tiểm lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời gian, ở 30 giây bên trong chém ra 50, 60 kiếm đưa nó chân rất có tính dai biểu bì cho bộ da, đồng thời đem chân cơ nhục, bắp thịt chặt đứt. Tính Sai Kim tiềm lần thứ hai há to miệng hét thảm lên. Trong lòng phẫn hận cực kỳ, lần thứ 2 nghĩ đến, chính là ta một giúp đỡ a. Tại sao thảm như vậy? Rất như trốn. Lại nghĩ đến Giao Long Vương dự chi trôi qua tiền đặc cọc, còn có không trả đuổi quần mỏ. Có tới 5000 viên hạ phẩm linh thạch cùng 500 viên linh thạch trung phẩm, thật không nợ a. Ngay ở nó kêu thảm thiết thời điểm, Giao Long Vương cũng rốt cục đuổi theo, đồng thời một tấm to lớn miệng dán hướng về nhỏ bé Cát Thiên cán tới. Chương 210 Cát Thiên không lo được mở rộng chiến công, vội vàng lùi lại. Lần thứ hai đạp phi kiếm leo lên bầu trời, trong quá trình bay quay đầu lại hung ác trừng mắt trên bờ biển ba móng kim tiệm. Khôi phục đùi phải vết thương ba móng kim tiệm cảm nhận được Cát Thiên cái kia lạnh leo, tràn ngập sát khí hai mắt, giật mình trong lòng. Phản phất thấy được vô số yêu thú ở trong mắt hắn thống khổ gào thét, tiêu thảm thiết, rồi lại chỉ có thể vô lực chết đi. Ta sẽ không cũng trở thành một thành viên trong đó chứ? Trước mắt kẻ nhân loại này đến cùng giết chết bao nhiêu yêu thú? Trong ánh mắt sát khí đều tràn đầy phát ra, cả người huyết sát chi khí tràn ngập. Ba móng kim tiềm hiện tại phi thường hối hận đáp ứng giao long vương tới đây, chuyến nước lục này. Cắt Thiên mắt thấy ba móng kim tiềm một bộ hệ bại bại suy sụp, không có chiến ý dáng vẻ, lại nhìn một chút phía sau chính tràn đầy phấn khởi truy kích giao long vương. Ý thức được, ba móng kim tiềm cũng sắp muốn rút lui, đến thời điểm nguy cơ tự nhiên giải trừ, thậm chí có thể thử đem giao long vương bắt. Không do dự nữa, Huyền Quang kiếm pháp, điều khiển xa xa đợi mệnh đã lâu phong hỏa kiếm bay trở về đến bên cạnh mình, đặt màu xanh trung phẩm hệ n t s s phi kiếm, cầm trong tay cực phẩm pháp khí trục nhật kiếm trực tiếp quay đầu lại giết hắn một hồi mà thương. Thiên địa vô cực, huyền quang kiếm pháp. Tay phải vừa bấm kiếm quyết, phong hỏa kiếm tựa như lưu quang giống như vậy, cấp tốc bắn về phía kéo tới giao Long Vương. Sau đó lập tức tay phải rút ra trụ Nhật kiếm, hô to một tiếng. Trảm thiên bản kiếm thuật. Tranh chanh. Trong nháy mắt chém ra một đạo trùng đầy cuồng bạo năng lượng màu trắng loá kiếm khí giải lụa Chân đạp phi kiếm đi sát đằng sau hai đạo hung hăng công kích nhằm phía giao Long Vương. Giao Long Vương mắt thấy hai đạo công kích kéo tới, không chút hoang mang, lập tức phân biệt ra được chỉ có tia kiếm khí kia giải là rất có uy hiếp lực mà cái tia thanh hồng hai sát phi kiếm công kích chính là cái trang trí, phòng trường liền thể biểu ra rắn đều không phá được, căn bản không tất lo lắng. Liên dung sức nghiền ép trong miệng túi chứa chất độc, hung hăng phun ra một ngụm lớn màu đen nọc độc, ý đồ đem kéo tới kiếm khí giải lụa ăn mòn hầu như không còn. Đồng thời một móng, chụp vào phóng tới phong hỏa kiếm, tuy rằng ngoài miệng không hề ý, nhưng vẫn là đến phòng một tay, ai biết trước mắt kẻ nhân loại này có thể hay không đột nhiên bạo phát? Thực sự là nói cái gì đến cái gì, nguyên bản xem ra không hề nguy hiểm phong hỏa kiếm, đột nhiên tia sáng tỏa sáng, dường như ánh bình minh trước sao thái bạch kim tinh. Loé sáng vô cùng, khí sát phạt tùy ý tỏa ra. Đồng thời nghe được hai đạo công kích sau khi như ẩn như hiện nhân loại nói nhỏ thanh, kiếm lý tinh hạ. len ken. Giao Long Vương ba ngón bạc móng cùng phong hỏa kiếm hung hăng chạm vào nhau, phát sinh sắt thép và chạm thanh âm, chênh chênh, giang rắc. Chỉ thấy phong hỏa kiếm nhận chịu một kích này phản vệ sau khi, lại ở thân kiếm nơi xuất hiện một vết nứt, phản phất lúc nào cũng có thể trực tiếp vỡ vụn thành hai nửa. Mà giao Long Vương cũng tốt không tới đi đâu, nó ba ngón bạc móng trong đó ngón tay giữa cẳng là trực tiếp bị phong hỏa kiếm dập đầu nát chỉ tay, tay đứt đau nhức thẳng thấu đáy lòng, một đôi to lớn long nhãn chăm chú nhìn nó thiếu mất chỉ tay vô rồng, há to mồm, thống khổ gào thét. hiên ngang ngang, Cắt Thiên thì lại nhân cơ hội này, từ đang bị nọc độc ăn mòn kiếm khí giải lùa sau khi lượn quanh ra, ép thẳng tới phía dưới đang tự ta chữa thương ba móng kim thiềm phóng đi, chẳng thiên bạt kiếm thuật, Cắt Thiên rút ra chủ nhật kiếm, cầm trong tay tản ra nóng rực như mặt trời giống như trường kiếm chém về phía ba móng kim thiềm bản bên phải trên đùi dị dạng chân trái, ba móng kim tiểm sở dĩ gọi ba móng kim tiểm cũng chính bởi vì chúng nó bộ tộc trời sinh chân trái tàn tật kéo rút ngoại trừ hai con ít hơn chân trước, cũng chỉ còn lại một con tràn đầy sức lực đuổi phải. Nay một cái chạm thiên bạt kiếm thuật chính là muốn đấm thẳng nhược điểm của nó. Vừa đánh lui các thiên, khí còn không có thuận bình ba móng kim tiểm sẽ thấy lần cảm thấy cái kia cả người khí sát phạt tràn đầy ra tới nhân loại lại đánh tới. Trong lòng không khỏi buồn bực, là nhìn ta dễ ước hiếp sao? Thiên tàn chân, chỉ thấy ba móng kim tiểm trực tiếp dùng nó mạnh mẽ đuổi phải đất địa, nhảy bật lên, đồng thời chân phải trong nháy mắt tăng lớn, hướng về các tiền đập đến. Ẩm, ngày này tàn chân nhưng là có thể so với chúng phẩm bảo khí giống như tồn tại điều này cũng có thể chính là thiên đạo dành cho ba móng kim thiềm bộ tộc bồi thường đi. Các Thiên trong tay chuộc nhật kiếm cùng nó thiên tàn chân hung hăng chạm vào nhau cùng nhau. Trục nhật kiếm trực tiếp bị một cước này cho đập loan, mũi kiếm cũng đã chống đỡ đến tận kiếm. Phải biết trục nhật kiếm không phải là nhẫn kiếm, cũng may chụp nhật kiếm vật liệu phi phàm, tính dai mười phần, coi như là như vậy cũng vẫn không có gây vơ. Không hổ là so với bình thường hạ phẩm bảo khí còn muốn quý giá, khó gặp cực phẩm pháp khí. Lập tức chỉ thấy đã xảy ra biến hình chuộc nhật kiếm cấp tốc đàn hồi. Cát Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức lực kéo tới. A căn bản không kịp làm những gì, trực tiếp bị này cỗ sức lực đánh bay ra ngoài, mà ba mong kim tiểm cũng bị lực phản chấn đánh rơi bãi cát. đông một tiếng sau khi trôn sâu vào xa bên trong, mà cắt thiên bị hút bay sau, mất đi dưới chân phi kiếm màu xanh không chế. Tiếng gió bên thai vụ vũ thổi, ầm, hơn nữa còn sinh ra tiếng nổ. Một vòng không khí sóng ở cắt thiên quanh người hình thành, trực tiếp bị một luồng sức lực thôi động, lấy tốc độ siêu âm ngược lại bay về phía bầu trời. Trong linh giác cha sẽ đến, đầu kia chính đang tiêu thảm thiết giao long vương vừa vặn nằm ở chính mình quỹ tích bay bên trên, cát thiên linh cơ hơi động. Mạnh mẽ xoay chuyển thân hình, mặt hướng giao Long Vương. Trong tay khôi phục nguyên dạng trục nhật kiếm lần thứ hai tản ra dường dực ánh sáng màu trắng, thẳng tắp rất đúng phía trước đâm tới. Ở ba mong kim tiềm thiên tản chân tăng số dưới, các thiên tốc độ phi hành trực tiếp đạt đến một điểm năm lần tốc độ âm thanh. Ở như vậy cấp tốc bổ trợ dưới, các thiên đòn đánh này sức mạnh cực kỳ khủng bố. Phụ tử. Giao Long Vương đối với lần này cấp tốc căn bản không kịp phản ứng, vừa nhận ra được nguy hiểm, nhưng cũng không kịp tránh né. Chiêu kiếm này trực tiếp đâm xuyên giao Long Vương vẫn lấy làm tiêu ngạo cứng cỏi ra giãn, thậm chí là xương sọ của nó. Bám vào với trụ nhật kiếm bên trong Thái Dương Linh Khí cực kỳ nổ tung, vọt thẳng vào đầu góc của nó bên trong, đem não tổ chức toàn bộ tiêu hầu như không còn. Trong nháy mắt tử vong, thân rắn cũng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Cắt Thiên giết chết Giao Long Vương sau, luồng sức mạnh lớn đó vẫn không có bị rời đi. Đẩy Giao Long Vương xác chết tiếp tục hướng về trên bầu trời bay đi, chỉ là tốc độ ở từ từ giảm bớt. Đánh giết trúc cơ nhất trọng yếu thú, vô lại xà. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, e ít hơn triệu điểm, sừng, rồng, trung phẩm bảo khí, cần long khí kích hoạt sử dụng sau đó các thiên liền nhìn thấy trước mặt vô lại xà to lớn đầu lâu trên biến trọng bên trên sừng rồng không thấy bóng dáng đoán chừng là bị bắt vào hệ thống không gian bên trong hơn nữa trong lúc này phẩm bảo khí sừng rồng lại còn cần long khí mới có thể kích hoạt không trách cái này giả trang giao long vô lại xà đến chết cũng không có thể dùng tới cái này trung phẩm bảo khí mà là vẫn luôn dùng sừng rồng làm trang sức phẩm nhưng là ta cũng không có long khí a cái này dùng quên đi đến thời điểm mang về tông môn cho nó mua đổi có thể dùng tới bảo khí phi kiếm chẳng phải là càng đẹp hơn gì gì trước đem trước mặt xà thi nhận lấy đi. Bên trong còn có 1000 năm hải xa đầm đây. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thu nhập hệ thống không gian bên trong. Trải qua hơn 3 phút, hơn 9 vạn mét phi hành, cắt thiên tốc độ rốt cục rơi xuống trình độ nhất định, có thể ổn định phi hành. Triển khai huyền quang kiếm pháp, thao túng chụp nhập kiếm, ngựa kiếm phi hành, mau mau hướng về định hải quan chạy đi, dù sao nào còn có một chút cơ kỳ ba móng kim tiệm. Chương 211. Định hải quan bên trong các võ giả đứng trên tương thành, chính mắt thấy lần này kinh khủng đại chiến. Bọn họ định hải quan thủ hộ giả, Phi Hồng kiếm tông cao nhân các thiên tiên trưởng cùng hai con nắm giữ mấy trăm mét cao to thân thể đại yêu vương đại chiến bây giờ phía trên chiến trường tiên trưởng đánh bay cự long kim thiểm biến mất ở xa bên trong chỉ còn dư lại chiến đấu tạo thành mấy trăm cái to lớn hố và mấy chục khẩu đen tuy tản ra tanh hôi vũ bùn nhưng một đám võ giả vẫn như cụ trốn ở trong thành không dám ra đến dù sao cái cảnh giới kia đại chiến không phải bọn họ có khả năng tham dự chỉ có tiên tiên luyện khí lục trọng thân ra đại trưởng lao thân báo ở thả ra tiên tiên linh giác thăm dò sau khi lại cẩn thận cẩn thận chờ đợi sau một tiếng mới dám lén lén lút lút, lút đi tới trên chiến trường nhìn chiến trường trên bờ cắt cắm vào một thanh trung phẩm pháp khí cùng một thanh mang theo vết dạng nước thượng phẩm pháp khí thân báo lập tức vọt tới đem hai thanh kiếm thu hồi đây là các thiên tiên trưởng bảo kiếm có thể ngàn vạn không thể thất lạc ồ cái tiên ngân quang lóng lánh chính là cái gì thân báo đi lên phía trước nhặt lên trên bờ cắt một ngân quang lóng lánh gì đó đây là vớt rồng thân báo trợn to hai mắt trúc cơ chi cảnh vớt rồng nếu là luyện thành pháp khí tất nhiên có thể được một cái thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí cù kết liễu một hồi chung quy chiến thắng trong lòng tham dục đây là các thiên tiên trưởng chiến lợi phẩm vẫn phải là giao cho các thiên tiên trưởng xử trí. Mới vừa quét dọn xong chiến trường, thân báo liền cảm giác được một luồng chúc cơ chi cảnh mạnh mẽ, uy thế lần thứ hai uy thế định hải quan. Sợ hai đến hắn ngẩng đầu nhìn hướng về khí thế kéo tới bầu trời, một đạo rừng rực ánh kiếm màu trắng cắt ra màu xanh lam phía chân trời. Đó là các thiên tiên trưởng trở về, mà bị các thiên tiên trưởng mang đi cự long không thấy tung tích, không phải chạy trốn chính là bị giết. Thân báo quay về bầu trời hô lớn, cung nên các thiên tiên trưởng khải toàn mà về. Trên đầu thành một đám võ giả nghe được thân đại trưởng lão la lên, cũng nhìn thấy giữa bầu trời bay tới các thiên dồn dập nạp đầu liền bái trong miệng cao giọng la lên cung nên các tiên tiên trưởng khải toàn mà về cung nên các tiên tiên trưởng khải toàn mà về từng tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ định hải quan trong ngoài ngàn mét các thiên thân lục bảo quần áo khuyết bồng bền, một đường bay tới cảm nhận được cảnh tượng này sau cũng là có thể lý giải những kêu ca nguyện tre trở phạm nhân tu tiên giả nội tâm ý nghĩ bị vô số người quỳ bái cùng làm cứu vớt thế giới anh hùng mê hoặc lại có ai có thể cự tuyệt đây đi tới định hải quan bầu trời chậm chậm hạ xuống hưởng thụ vô số phạm nhân võ giả thậm chí bước lên tiên đồ tiên thiên người chân thành quỳ lạy Đều đứng lên đi, uy hiếp định hải quan chu vi hại vực đắc tội khôi thủ phạm, Giao Long Vương đã bị bản tọa tiêu diệt, ngày sau chư vị liền có thể an tâm ra biển bắt cá, săn bắn. Cắt Thiên lời nói ở linh lực gia trì bên dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Nha, quá tốt rồi. Tiên trưởng vô địch. Mà khi Cắt Thiên đem Giao Long Vương thân thể từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, tay cầm đầu rồng, thân thể thẳng tắp vuông xuống mặt đất, dòng giá hơn 500 mét lớn lên thân thể khổng lồ dành cho định hải quan bên trong mọi người chấn động cảm giác là không gì sánh kịp. Nhìn thấy lúc trước còn sinh long hỏa hổ, uy thế cực cường yêu vương hiện tại nhưng giống như điều to lớn thì khô bị tiên trưởng nắm ở trong tay định hải trong thành mọi người đối với các thiên tiên trưởng càng ngày càng sùng bái kính nể lần thứ hai quay về các thiên quỷ lệ thi lễ trong miệng hô to cảm tạ tiên trưởng trừ này đại yêu bái tạ tiên trưởng tiên trưởng vô địch thiên hạ Các thiên thu hồi yêu khu quay về định hải thành hô định hải thành nguy cơ đã chấm dứt tất cả giải tán đi sau khi nói xong liền hướng về trên bờ cắt chính cầm chính mình hai thanh phi kiếm pháp khí thân báo mà đi quỳ gối trên bờ cát thân báo nhìn thấy cát thiên bay tới Lập tức kích động hai tay nâng lên hai thanh phi kiếm pháp khí cùng một viên vô lại xà móng tay, hưng phấn nói: "Cắt Thiên tiên trưởng, ngài bảo kiếm còn có một viên trúc cơ kỳ yêu thú bộ xương." Cắt Thiên vung tay lên, đem phi kiếm cùng cái viên này móng tay thu nhập hệ thống không gian bên trong, nói rằng: "Ừ, làm không tệ. Có nhìn thấy ba móng kim tiểm hướng đi sao?" Tiên trưởng, ba móng kim tiểm chìm vào xa trung hậu liền biến mất không thấy. Cắt Thiên thả ra chính mình trúc cơ kỳ linh thức nhìn quét chu vi, chu vi ngàn mét bên trong chỉ còn giữ lại một ít ba móng kim tiểm chạy trốn lưu lại khí tức, xem ra là chạy trốn chạy trốn bỏ chạy đi, chờ về một chuyến tông môn sau, trở lại trưởng trị nó chúng. Trâm ngâm một lúc sau, nói rằng ta đã ngoại trừ Định Hải trước thành mới hải vướng uy hiếp lớn nhất, có ta chém giết trúc cơ kỳ yêu vương uy hiếp, gần nhất tất nhiên có thể vững vàng một quãng thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta chuẩn bị trở về tông một chuyến. Thân báo nghe nói như thế, vội vàng ngẩng đầu lên, khiếp sợ trợn mắt lên, run lập cầm nói tiên trưởng ngài nếu như trở về, Định Hải quan làm sao bây giờ a? Vô sự những kia yêu, yêu vương tất không dám tới phạm, ta qua mấy ngày còn có thể trở về, yên tâm đi. Tiên trưởng khi nào rời đi? Ngày mai sáng sớm, ta thì sẽ tự động rời đi, không cần tới tìm ta." Dứt lời, Cát Thiên liền điều động màu xanh trung phẩm pháp khí phi kiếm hướng về phương xa trong biển bay đi. Về tông trước, đương nhiên muốn đi một chuyến giao long vương trị dưới yêu thành, nó trong yêu thành tối thiểu sinh sống 20, 30 cái tiên tiên luyện khí cảnh giới yêu thú, nếu là đưa bọn họ một lưới bắt hết cái kia không phải phát tại sao? Tuy rằng không biết giao long vương yêu thành đến cùng ở nơi nào, thế nhưng cơ sở ngầm Tôn Đan biết ta. Phi hành ở trên mặt biển mới, thông qua ngự thú ấn đều gọi Tôn Đan. Tôn Đan ở đâu? đang bị nhốt tại trong lao tôm đang nghe được chủ nhân hô hoán, lập tức trả lời. Chủ nhân, ta ở. Ngươi chỗ ở yêu thành ở nơi nào? Ta đi cứu ngươi ra đến. Cứu ta? Chủ nhân ngài không cần lo lắng, ta nhiều nhất còn có nửa tháng là có thể phát ra, không có nguy hiểm tính mạng. Giao Long Vương ở bên trong nước phi thường mạnh mẽ, khó đối phó. Giao Long Vương, nó đã bị ta giải quyết, ngươi nói cho ta biết yêu thành ở đâu. Trong lao tôm đang nghe được Giao Long Vương được giải quyết, chấn động trong lòng, rất là kinh ngạc, cân nhắc chủ nhân gấp gáp hỏi hỏi mình yêu thành vị trí, còn có chủ nhân yêu thích giết yêu đặc tính đột nhiên đoán được chủ nhân ý nghĩ, tất nhiên là đến yêu thành đuổi tận giết người ta. Nếu là chủ nhân tới đây, trong thành phần lớn yêu thú đều phải chết. Tôn run lập cập thử dò xét nói, chủ nhân, ngài đã tới sau khi có thể hay không đừng giết bằng hữu của ta. Có thể, có điều ngươi chỉ có 5 cái tiêu chuẩn, còn lại hải yêu đều phải chết. Nghe được chủ nhân đáp lời, Tôn Lòng Son, Dan Tâm đầu đẻ lên đá tảng trong nháy mắt thả xuống, nghĩ thầm năm cái tiêu chuẩn, ta lưu ý kỳ thực cũng chính là huynh đệ của chính mình Tôn sẽ thôi, cái khác hải yêu sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. đa tạ chủ nhân. Ta chỉ muốn bảo đảm huynh đệ ta tôm xé một người tính mạng. Có thể. Yêu thành vị trí ngay ở trong biển. Rất tốt. Tôm Đan cùng chủ nhân cắt đứt liên hệ sau khi, mau mau la lên huynh đệ của chính mình Tôm Xé. Tôm Xé. Tôm Xé. An Tinh thủy lao bên trong, Tôm Đan tiếng kêu gào có vẻ càng va dội. Tôm Xé nghe được sau khi, mau mau chạy tới Tôm Đan trước cửa phòng giam, nhìn đại ca của chính mình có chuyện gì triệu hoán. Tôm Đan kéo qua Tôm Xé, hai yêu bắt đầu mật nụ lên. Chương 212. Phu phù. phù. Cắt Thiên nhảy xuống phi kiếm, một lặn xuống nước đâm vào trong nước biển. Thân thể linh khí bốn phía tấm chắn đem nước biển tạo ra, thân thể giấu ở hình trứng quang thuẫn bên trong, hướng về trong biển bỏ chạy. Càng đi dưới liền càng là có thể cảm giác được nước biển áp lực tăng lớn, cũng còn tốt lúc trước không có bành chứng đến vọt thẳng tiến vào trong biển chiến đấu. Tại đây trong biển sâu chiến đấu, tự thân bản linh ít nhất cũng bị cắt giảm 4 phần 10, thậm chí nhiều hơn, dù sao mình trong cơ thể tu hành linh khí thuộc về hỏa thuộc tính. Nha đúng rồi. Trước giết chết đến đây công thành hải tộc yêu thú lúc đã từng tuân ra một thanh đồng cấp thiên phú thần thông, Ngự thủy, nếu là đem thăng cấp nhất định có thể thích ứng biển rộng. Phân ra một tia tâm thần tiến vào hệ thống bên trong kiểm tra lên. Ngự thủy, thanh đồng cấp 1, 010. Tổng EXP 210 vạn điểm. Đã như vậy, hơi suy nghĩ. Thêm điểm, thêm điểm, vẫn thêm. Nhỏ tiêu hao EXP 10 điểm, Ngự thủy thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao EXP 50 điểm, Ngự thủy thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao EXP 20000 điểm, Ngự thủy thành công thăng cấp đến Bạch Ngân nhất cấp. Ngự thủy, Bạch Ngân nhất cấp, 03 vạn. Tổng EXP 207 vạn. Làm Ngự thủy quyết thăng đến Bạch Ngân nhất cấp sau, Các thiên liền rút lui quanh người linh lực tâm chán, tự động sử dụng nổi lên mới học được bạch ngân cấp thiên phú thần thông ngự thủy. Lúc này hắn phát hiện, hiện nay này nước biển tự như cùng trên đất bằng không khí như thế, hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, thật giống chính mình trời sinh liền sinh sống ở trong nước biển. Thao túng dòng nước mang theo tự mình nghĩ nơi xa eo biển mà đi. Nay ngự thủy ngang qua tốc độ so với chính mình ngự kiếm phi hành tốc độ cũng chỉ kém một đoạn nhỏ thôi, hơn nữa hoàn toàn không cần nội tức, trực tiếp là có thể ở bên trong nước tự do hô hấp. Khoảng cách định hải quan vạn mét ở ngoài bên trong biển sâu, các thiên tới đến tôm đan nói tới eo biển. Nằm ở khoảng cách mặt nước biển 1000m bên trong biển sâu. Sau đó tiếp tục hướng về eo biển phía dưới bơi đi. Liên nhìn thấy eo biển dưới đáy có một đạo chỉ có rộng 10m, dài ngàn mét hải vã, theo Tôm Đan từng nói, yêu thành ngay ở trong đó, hơn nữa mình cũng cảm ứng được Tôm Đan thần hồn bên trong ngựa thu ấn, ở nơi này dưới đấy. Nhìn ô nước sơn mà đen hải vã, dừng ở vực sâu. Không do dự nữa, đem chụp nhật kiếm lấy ra, tay trái cầm gọ kiếm, tay phải nắm kiếm đem, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm một trận chiến. Xeo một tiếng chui vào hải khe trong. Hắc ám, bóng tối vô tận. Nhưng Cắt Thiên từ lâu có thể làm được ở trong bóng tối thấy vật, vì lẽ đó căn bản sẽ không sợ sệt. Ánh mắt lợi hại ở trong bóng tối quét mắt, đồng thời đem chính mình linh thức hướng về phía trước tìm kiếm, tuy rằng Giao Long Vương đã chết, nơi này lại không thể lấy uy hiếp được chính mình chi yêu, nhưng vẫn là lòng cảnh giác mười phần. Hả? Yêu. Linh giác phát hiện phía trước chuyển hướng nơi có một con hải tộc yêu thú. Các Thiên cẩn thận từng ly từng tí một, lặng yên không tiếng động lén vào đi qua, đến chuyển hướng nơi cẩn thận thò đầu ra, quả nhiên thấy được một tên hải tộc yêu thú chính đang gác. Nó không có nhận ra được Cắt Thiên. Dù sao nó chỉ là một tiên tiên luyện khí nhất trọng tiểu yêu thôi. Soạt. Thiện tay một chiêu kiếm chém tới, một đạo kiếm khí trực tiếp đem xé nát tan. Nhỏ, đánh giết tiên tiên luyện khí nhất trọng Hải Ngư yêu, đánh giết tùy cơ rơi xuống EXP 10000 điểm. Tổng 208 vạn điểm. Không có đem cái này tiểu yêu để ở trong lòng, các thiên tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Ngang qua mấy trăm mét sau, rộng rãi sáng sủa. Hai cái tiên tiên luyện khí nhị trọng Hải yêu đang đứng ở lối ra nơi thủ vệ. Hai đạo hồng ánh ánh kiếm vân biệt trong số mệnh hai yêu. Các Thiên thỏ đầu ra trong nháy mắt liền thuận lợi đem hai yêu chém giết, không tốn sức chút nào, để chúng nó no đối với yêu thành phát sinh cảnh thị tín hiệu cơ hội đều không có. Nhỏ đánh giết hai con tiên thiên luyện khí nhị trọng hải yêu, thu được EXP 40000 điểm. Tổng e 212 vạn điểm. Không còn hải yêu quái rồi, các Thiên quan sát tòa này tản ra nhàn nhà nhà tu quang đáy biển thành nhỏ. Trong đó đang có mấy chục con tiên thiên tiểu yêu ở trong thành ngang qua trò chuyện. Linh thức quét ngang toàn bộ đáy biển thành thị. Quả nhiên cũng không có khả năng uy hiếp được chính mình yêu thú tồn tại, tất cả đều là chút tiên thiên kỳ yêu thú. Trong đó tiên thiên luyện khí tiền kỳ hải yêu có 100 cái, tiên thiên luyện khí trung kỳ có 30, mà tiên thiên luyện khí hậu kỳ yêu thú cũng chỉ có 3 cái. Như vậy quần thể số lượng ra ngoài các thiên dự liệu, còn tưởng rằng nơi này có hơn 10 cái tiên thiên tiểu yêu là tốt lắm rồi, không ao ước lại có nhiều như vậy, phát ra. Phát ra, các thiên mau mau ngăn chặn chỗ này đáy biển yêu thành lối ra duy nhất, không chuẩn bị để cho chạy bất luận cái nào. Lúc này trong thành trên đường phố, không ít hải yêu đều chú ý tới lối ra các thiên, dù sao một kẻ loài người ở chỗ này vẫn là rất dễ thấy. chúng nó dồn dập kêu la đã kinh động trong thành phần lớn yêu thú. Lập tức một đạo chói hai cá biển tiếng kêu vang vọng toàn bộ đáy biển yêu thành. Vô số tiên tiên kỳ hải tộc yêu thú từ đường phố hoặc trong phòng đi ra, chậm rãi bay lên, đồng bình với yêu thành bên trên, chăm chú nhìn nhân loại trước mắt. Ở Cát Thiên Linh Tức dò xét bên trong, toàn bộ trong thành tiên tiên yêu thú cơ bản toàn bộ đều phát ra, chỉ có thủy lao bên trong có hai con yêu thú vẫn như cũ chờ ở tại chỗ bất động, thật giống chính là tôm đàn cùng huynh đệ của nó. 131 cái tiên thiên yêu thú cùng Cát Thiên lẫn nhau đối lập. Ba cái tiên thiên luyện khí hậu kỳ yêu thú từ lũ yêu bên trong đi ra. Căng tức nhân loại trước mắt. Lần trước tiến vào người ở đây loại vẫn là một tháng trước, bị lũ yêu nhất tiến vào, là lũ yêu bắt được đồ ăn, mà trước mắt kẻ nhân loại này lại một mình xông vào yêu thành, đây không phải là muốn chết mà. Một tiên tiên luyện khí cựu trọng yêu thú quay về các thiên nói rằng. Nhân loại, người xông vào yêu thành, còn không trốn. Muốn chết không được. Các thiên trào phúng nợ nụ cười, khinh bị nói. Muốn chết. Ta là tới đồ thành. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một tiên tiên luyện khí bắt trọng hải yêu, cười ha ha ha, quay về mọi người nói. Đồ thành. Đại gia có nghe hay không nhân loại này là tới đồ thành ha ha ha ha lũ yêu dồn dập cười vang nói ha ha ha cát thiên không muốn cùng bọn họ phí lời tay cầm cát kiếm hô lớn một câu trạm thiên bạt kiếm thuật tranh tranh sức lực đã lâu một chiêu kiếm mạnh mẽ chém ra rộng trừng 300 m mét kiếm khí giải luội trong nháy mắt xuất hiện đem bốn phía nước biển bốc hơi lên bổ ra nước biển hướng về yêu quần chém tới Tiên thiên luyện khí cựu trọng hải yêu cảm nhận được kinh khủng này kiếm khí giải luội sau khi lập tức hướng về phía dưới bỏ chạy ý đồ tránh thoát kiếm khí đánh chém cao hơn nữa hô đại gia chạy mau a hắn là thật sự đến đồ thành kỳ thực cản buồn cũng không cần nó gọi những kia yêu thú nhìn thấy tình hình này đã sớm bắt đầu né tránh Dồn rập hướng về phía trên cùng phía dưới bỏ chạy đến là không có ngu đến mức nhà hại yêu lui về phía sau đi nhưng vẫn là không còn kịp a a tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đáy biển yêu thành nay ẩn chứa khủng bố năng lượng kiếm khí giải lụa thực sự là sát sẽ chết nguyên bản còn đứng lít nha lít nhít yêu thú trên yêu thành khoảng không trong nháy mắt đã bị thành không thật liên một chiêu kiếm đồ thành nhỏ đánh chết 131 cái hải tộc yêu thú thu được EXP cỡ vạn điểm. Tổng e 592 vạn điểm. Chương 213. Dòng giáng 131 chỉ tiên thiên luyện khí cảnh giới hải tộc yêu thu ở trạm thiên bản kiếm thuật dưới toàn bộ hóa thành cho bụi, chết để hòa vào trong nước biển, biến mất không còn tăm hơi. Dương Dự kiếm khí giải lụa đưa chúng nó chém chết hầu như không còn sau, hơn thế chưa giảm, mạnh mẽ chém chúng phương xa vất động. Ầm ầm ầm. Nổ vang sau khi, toàn bộ động thiên đều chấn động lên, giống như động đất. Động thiên đỉnh chót cùng bốn phía trải qua này một cái công kích sau, rơi xuống không ít đá vụn. Đem trong yêu thành không ít kiến trúc đều đập cho loạn trò loạn trò. Cắt Thiên cũng gấp bận bịu né tránh hai lần, tránh thoát rơi xuống bé nhỏ đá vụn. Ngay ở Cắt Thiên chuẩn bị la lên Tôm Đan lúc, Tôm Đan mang theo nó tiểu hình đệ tôm xé từ yêu thành đông nam một góc thủy lao bên trong du ra, cũng quay về Cắt Thiên cơ bên tay trái màu đỏ lớn kiểm, cao giọng nói: "Chủ nhân, chủ nhân, ta tại đây." Cắt Thiên vẫn đứng tung bay ở trên yêu thành mới, quay về phất tay Tôm đang gật gật đầu, nói rằng: "Đến đây đi." Tôm Đan lôi kéo tiểu đệ của chính mình hùng hục bơi tới Cắt Thiên trước mặt, dùng ngắn nhỏ phải kiểm chỉ vào tôm xé. Cười ha hả nói rằng: "Chủ nhân, kha kha, đây chính là ta huynh đệ tôm xé." Lại lôi kéo tôm xé nói rằng: "Đến, đây là đại ca chủ nhân của ta, ngươi cũng gọi là chủ nhân." Các Tiên xem, cái này tôm xé cùng tôm đan lớn lên hầu như giống như lúc, chỉ là con điểm nhỏ, là tiên thiên luyện khí tam trọng cảnh giới. Liên gật đầu. Tôm xé vừa tận mắt nhìn các Tiên kiếm độ thành, lúc này tuy có đại ca mang theo, nhưng vẫn là rất sợ sệt, run lập cập nói: "Chủ nhân được, ta là tôm xé." Dạ, không sai, không sai. Lúc này, tôm đàn tự giải nói: Chủ nhân, ngài đã đem giao long vương cùng trong yêu thành yêu thú toàn bộ tiêu diệt, thực sự là quá mạnh mẽ. Ha ha ha, giao long vương chính mình đi tới đỉnh hải quan muốn chết, ta chỉ có thể tắc thành nó. Tôn Đan lập tức định nó nói, chủ nhân thần uy vô địch, giao long vương treo chọc chủ nhân chính là lấy chết chi đạo. Sau đó lại chỉ vào chính giữa yêu thành một chỗ to lớn động phủ nói rằng, chủ nhân, nơi đó chính là giao long vương động phủ, bên trong có giao long vương kho báo, ta đã từng trong lúc vô tình thấy quá, ta mang ngài đi qua. Cát Thiên nghe được kho báo hai chữ, con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói khâu áo màu dẫn đường tôn đan tại tiền phương nhanh chóng du hướng về chính giữa yêu thành giao long vương động phủ cát thiên ở phía sau tùy tùng tôn đan đi tới động phủ sau đại môn liền không vào được nhìn đóng chặt động phủ cửa lớn dường như còn có trận pháp bao phủ chỉ là ở cát thiên linh thức tra xét bên trong nơi này trận pháp còn không bằng cát thiên đang bay hồng kiếm tông tiểu viện phòng hộ trận pháp mạnh mẽ lùi về phía sau tôn đan lập tức nghe lệnh lôi kéo huynh đệ tôn sẽ nhanh chóng lùi tới cát thiên phía sau chỉ nghe tiếng kiếm reo vang lên chanh chanh ánh kiếm ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ầm Các thiên tiện tay một đòn chạm thiên bản kiếm thuật bổ ra, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ đem phòng hộ trận pháp ngạnh xanh xanh đích đánh tan. Tiện thể liền động phủ cửa lớn cũng chém ra, xuất lực cũng hay đến hảo, chút nào điên, bổ ra động phủ sau đại môn, kiếm khí cũng tự nhiên tiêu tan không gặp. Động phủ kết cấu lông tóc không tổn hại, cửa động mở ra giao long vương động phủ giống như cái mở ra miệng rộng đầu rồng, cùng đợi bọn họ tiến vào, không có lập tức đi vào trong đó, mà là trước tham dò vào linh thức, tỉ mỉ tra xét một phen, mãi đến tận không có phát hiện nguy hiểm gì hoặc là cả bấy, mới lên tiếng. Đi thôi. Là. Chủ nhân xin mời đi theo ta. Tôn Đan không chút do dự lôi kéo huynh đệ Tôn Xé vượt qua cửa động, đi vào trong huyệt động. Trải qua phòng chính sau khi, quải vào một hành lang rất dài, hành lang lối vào còn có một trận pháp phong cấm hàn thiết môn hộ. Tranh tranh. Ẩm. Bổ ra sau khi, Tôn Đan vừa đi vừa nói: "Ta trước ở lệnh sảnh bị giao Long Vương tiếp đó lúc, đã tới nơi này, nó kho đào tất nhiên tại đây chút hang động một người trong đó. Vậy thì từng cái từng cái mở ra nhìn." Ẩm. Bổ ra cái thứ nhất hang động trận pháp cùng cửa lớn, linh thức tìm như bên trong, chỉ là một lệnh sảnh thôi không có gì vật có giá trị ẩm lại là một hang động bên trong từ tinh mỹ san hô chế tác binh khí trên kệ để một ít tiên thiên luyện khí cảnh giới có thể sử dụng pháp khí có tới 21 trôi các thiên quay đầu quay về tôn đan nói rằng niệm tình ngươi nhiều lần thu thập tình báo có công nơi này pháp khí ngươi có thể tùy ý chọn bốn cái đi thôi Tôm đan kích động nói đa tạ chủ nhân tôm đan ngày sau ổn thỏa càng thêm nỗ lực sau đó liền tràn đầy phấn khởi tiêu sái đến một loạt binh khí giá trước chậm rãi xem lướt qua lên đao thương đua rỉu câu xoa kiếm kích thất bắt ban vũ khí nơi này liền chiếm một nửa, còn có một chút pháp khí lục giác thanh đồng linh quang, xem ra là chút tà tông đệ tử rơi xuống giao long vương trong tay. Tôn đan linh giác từng cái đảo qua trước mặt pháp khí, từ lâu tiên thiên luyện khí ngũ trọng nó, đến nay vẫn không có một cái thuộc về mình pháp khí, chỉ có chính đang tế luyện bên trong một đôi đỏ thâm tôn kiểm, còn bị chủ nhân chém đứt một, đoán chừng phải đến tiên thiên luyện khí thất trọng mới có thể đem chính mình đỏ thâm tôn kiểm tế luyện thành hạ phẩm pháp khí. Mà trước mặt binh khí trên kệ, tầng thứ ba có 10 cái hạ phẩm pháp khí, tầng thứ hai có 8 cái trung phẩm pháp khí, tầng thứ nhất để ba cái thượng phẩm phát khí. Tôm Đan ánh mắt lưu luyến với ba cái thượng phẩm pháp khí bên trong một đôi càng cua bên trên, mặt lộ vẻ vẻ do dự, không biết đúng hay không muốn chọn ba cái thượng phẩm pháp khí bên trong một cái. Không cần có lo lắng, ta nói rồi, có thể mặc cho tuyển bốn cái, trực tiếp nắm chính là. Đa tạ chủ nhân. Tôm Đan không do dự nữa, trực tiếp đem tầng thứ nhất trên tế luyện đến thượng phẩm pháp khí một đôi càng cua bắt, sau đó trang bị đến chính mình hai con chân trước trên, một đôi càng cua khổng lồ trực tiếp đã biến thành vũ khí của nó. Sau đó nó lại tùy ý chọn một đôi truy hình trung phẩm pháp khí cùng hai cái kích hình hạ phẩm pháp khí. Cát Thiên ở nó chọn hoàn hậu. Thường phục tay háo vung lên, đem còn sót lại 17 món pháp khí thu sạch vào hệ thống không gian, chuẩn bị trở về đến tông môn cho toàn bộ bán, ngược lại chính mình giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục đi tới cái kế tiếp hang động, vậy là cái gì đều không có. Đón lấy liên tiếp mấy cái hang động đều không có món đồ gì. Mãi đến tận hành lang cái cuối cùng hang động, các Thiên nhìn thấy tinh mỹ linh khí san hô xây hình tròn bình đài, đỉnh bày ra 365 viên tản ra ánh sáng nhạt dạ minh châu. Toàn bộ trong huyệt động phục trang đẹp đẽ, linh khí phân tán. Không hổ là ngàn năm lão yêu đạo phủ. Cắt Thiên không chút khách khí trực tiếp đem san hô giường thu nhập hệ thống không gian bên trong, sau đó chỉ huy tôm đan cùng nó huynh đệ tôm sẽ đồng thời đem đỉnh bên trên dạ Minh châu từng cái từng cái trừ đi tính toán này thu hoạch của mình, các thiên cảm giác còn thiếu chút nữa cái gì, liền ở giao long vương trong phòng ngủ cha xét rõ ràng lên, này một cha quả nhiên phát hiện chút dị dạng, giang dắc, cát thiên dùng sức đẩy một cái, đẩy ra một cánh cửa, đi vào trong đó, phát hiện một gian kho đáo, bên trong chỉnh tề để một chồng chồng san hô hồng đáo, toàn bộ trong mật thất đồng độ linh khí so với phòng ngủ còn phải cao hơn 2 lần, tùy tiện mở ra một san hô hồng đáo. Bên trong thả trồng chất nước cờ lượng đông đảo hạ phẩm linh thạch. Linh thức quét qua, một hòm có tới 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Mà nơi này càng là có một một trăm hòm. Đó chính là 10 vạn viên hạ phẩm linh thạch a. Các Thiên không chút do dự đem toàn bộ đựng vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó càng là phát hiện ba cái túi chứa đủ sau khi mở ra phát hiện trong đó vẫn là linh thạch. Mỗi cái trong túi đều xếp vào 100 viên trung phẩm linh thạch. Đúng là giàu to. Chương 214. Trên yêu thành quảng không. Cắt Thiên quay về tôn Đan nói rằng: "Tôm Đan, ta từng nhận lời quá ngươi." cho ngươi làm vùng biển này vương. Hiện nay, Giao Long vương đã chết, ngươi chính là Tân vương. Vương? Không sai. Có điều Tam Túc Kim thiềm biết Giao Long vương đã chết, Giao Long vương Hải vực có thể chẳng mấy chốc sẽ bị chia cắt, ngươi mau mau dẫn dắt vùng biển này, Hải yêu chúng lui giữ đến Định Hải thành quanh thân gần biển, tin tưởng cái khác yêu vương định không dám tới phạm. Là chủ nhân, nhưng là Định Hải thành nhân loại có thể hay không? Không cần lo lắng, ta sẽ giảng buộc bọn họ, ngươi chỉ cần đem một ít tư chất dưới đáy mà vĩnh viễn không thể đặt chân cảnh giới tiên thiên hải yêu trục xuất đến đường ven biển chu vi sinh hoạt là được. Tôn Đan vẫn là rất thông minh một chút suy tư liền hiểu chủ nhân ý tứ của, suy tư một lúc, lập tức liền thoải mái nói, vâng, ừ, vùng biển này có phải là có một tòa mộ linh thạch? đúng vậy chủ nhân, ngay ở khoảng cách yêu thành ngàn mét ở ngoài eo biển bên trong, nghe nói như thế, Cát Thiên mới hiểu cái kia trong mật thất vì sao lại đầy dây lượng lớn linh thạch. xem ra ở chính mình về tông môn khoảng thời gian này, nay mạch hầm mộ cũng bị còn lại ba cái yêu vương qua phân. có điều không đáng kể, chờ mình trở về, cái kia tam đại yêu vương khai thác bao nhiêu, đều sẽ về ta hết thảy. Tôn đan ta trước rời đi. Ngươi đem tòa này yêu thành còn giữ lại của cải thu sạch tập thật sau, liền lui lại đến định hải quan phụ cận đi. Là cung tiến chủ nhân. Tôn Đan cùng Tôm sẽ cùng nhìn theo chủ nhân rời đi. Sau đó Tôn Đan tiện lợi dùng thiên phú của chính mình thần thông triệu tập yêu thành phụ cận tôi thể kỳ hải tộc yêu thú dọn sạch yêu thành. Mà các thiên gia yêu thành sau khi liền triển khai ngự thủy thần thông tăng vụ lên. Ẩm, nổ tung một mảnh nước biển, phóng lên trời. Sau đó triển khai huyền quang kiếm pháp, điều động chủ nhật kiếm lấy tốc độ cực nhanh bay về phía định hải quan. Trước sau không vượt qua một giờ, liền đến trên thành trì khoảng không hướng về chính mình phụ đệ rơi đi, đồng thời linh thức tra tìm đến thân báo vị trí, một đạo triệu hoán mật ngự truyền âm đi tới bên thai của hắn. thân trưởng lão đến ta quý phủ, chính đang trong nhà tu luyện thân báo sau khi nghe, lập tức đứng dậy hướng về các thiên phủ chạy đi. Các thiên phủ trong đình viện, Các thiên chính bước bên cạnh tiểu đà điểu châu phi lớn nhỏ bích nhãn kim mừng. chẳng được bao lâu, thân trưởng lão liền ở các thiên phủ hạ nhân dẫn dắt đi, đi tới các thiên trước mặt. thân báo nhìn thấy trong đình ngồi cát thiên tiến trưởng, vội vàng bước nhanh tiến lên, cong người bái thật sâu, nói rằng, tham kiến cát thiên tiến trưởng. Cát Thiên sở sở bích nhãn kim ưng mọc ra màu xanh lục lông chim hói đầu, quay về thân báo nói rằng: "Đứng lên đi." "Vâng." Thân báo đứng lên đồng thời liền từ trong lòng móc ra một cái túi đựng đồ đưa về phía Cát Thiên. "Đây là Tiên trưởng, đây là dân chúng toàn thành hiếu kính ngài, là đúng ngài thủ vệ định hải quan, chém giết đại yêu báo đáp." Cát Thiên từ chối một, hai, trung quy không cưỡng được, vẫn là nhận. Trong túi chứa đồ có 1000 lần phẩm linh thạch, còn có rất nhiều trong biển yêu thú trên thân thể có giá trị vị trí. "Thân trưởng lão, ta đã đem giao long vương thuộc hạ tiên thiên đại yêu toàn bộ chém giết." Định Hải quan phía trước thuộc về Giao Long Vương thống trị hải vực đã không có có thể uy hiếp được định hải quan tồn tại, như vậy ngươi có thể yên tâm." Thân báo nghe nói như thế, cuối cùng là yên lòng, trước một mực lo lắng Cắt Thiên Tiên trưởng nếu là rời đi, Giao Long Vương thuộc hạ đến đây báo thù nên làm gì, hiện tại rốt cục đem trong lòng cục đá buông xuống. Đa Tạ Tiên trưởng vì là định hải quan làm ra cống hiến to lớn. Ta thu phục một con hồng tướng quân vì lạp ẹt, nó đem dẫn dắt cái kia cái hải vực còn giữ lại hải tộc yêu thú đi tới định hải quan đường ven biển Chu Vi định cư lại, các ngươi không nên kinh hoàng, ra biển thuyền cũng không cần tiến vào biển sâu." ở biển cạn đi dạo là được. Là, tiên trưởng, như vậy liền vô sự, ngươi trở về đi thôi, sáng sớm ngày mai ta trở về tông môn, đại khái ba, 4 ngày sẽ trở về. Tiên trưởng cần phải chúng ta tiến đưa." Không chi phí chuyện, Cắt Thiên giấu tay bích nhãn kim ưng hói đầu, một tay quay về thân báo khoát tay háo một cái. Thân báo lập tức tức thời không người xin cáo lui. Hắn mới vừa đi không lâu, một tên hạ nhân liền ôm một chậu yêu thú thịt đi tới nơi đây. Vốn đang yên lặng hưởng thụ vớt ve bích nhãn kim ưng lập tức trợn mắt lên, nhằm phía đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. các Thiên cười mắng một câu, Tiểu tử thối. Sau đó liền nghĩ tới còn đang ở ngoài lịch luyện Ba Lang cùng Kim Tự Vương Hổ, lần này về tông, liền không chuẩn bị dẫn chúng nó trở lại, dù sao đánh gãy bọn họ rèn luyện không tốt lắm. Lấy ra linh thạch, khoanh chân ngồi tính toán, tu luyện, khôi phục linh khí. Ngày hôm sau, đương Triệu Dương tử khí sau khi biến mất, các thiên liền thu công mà lên. Bắt chuyện vừa ăn xong bữa sáng, chính đang trong viện đi lại tiêu cơm lục đồng chuẩn bị xuất phát. Đem thu nhập thú trong túi, triển khai Huyền Quang kiếm pháp, điều động màu xanh chúng phẩm pháp khí trường kiếm, phóng lên trời. Cũng không có kinh động quá nhiều người. Chỉ có số ít người vừa vặn nhìn thấy một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có nghĩ đến các Tiên Tiên Trưởng đã rời đi định Hải Thành. Một đường nhanh như chớp, vòng qua những kia nguy hiểm đỉnh núi, xét qua từng mảng từng mảng nhân tộc thành thị, không làm dừng lại, thẳng đến Phi Hồng kiếm tông mà đi. Một đạo màu đỏ thắm độn quang xẹt qua nửa cái lương quốc. Xèo. Từ buổi sáng 7 giờ bắt đầu, vẫn vẫn duy trì tốc độ cao nhất phi hành, hao tốn dòng dã 10 tiếng, chung cuối cùng ở hoàng hôn thời gian chạy tới tông môn. rãi hạ xuống với tông môn ẩn giấu đại trận ở ngoài. Lúc này, đại trận ở ngoài cũng chỉ có rất ít mấy người. Cát Thiên trực tiếp đi vào bên trong đại trận, đi tới Ngũ môn sáu trụ lầu 11, cùng gắt cổng sư huynh vấn ăn sau, liền đi tiến vào tông môn. Đầu tiên trở lại tiểu viện của mình bên trong, giải lao chốc lát, dù sao dòng dã 10 tiếng chạy đi, chung quy có chút phong trần mệt mỏi. Sau một giờ, Cát Thiên khôi phục tinh thần, đi trước Triệu Mẫn cùng Triệu Vân bên trong khu nhà nhỏ tìm tìm, phát hiện bọn họ cũng không trở về đến. Liền đi phòng ăn. Ngoại môn phòng ăn, Cát Thiên chuyên môn trong phòng ăn. Cát Thiên đang cùng Lý đại gia cụm chén cả ly. Một bên trên bàn nhỏ, bát lục đồng chính đại cà năm thơm ngọt khát nước cấm nước. Ken. hai người lại là một chén rượu vào bụng sau. Lý Đại Gia rốt cục nói ra sự nghi ngờ của mình. Các Tiểu Tử, ngươi lúc này mới hơn một tháng đi, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Các Thiên Bình thản nói, ta đây không phải trúc Cơ sao? liền chuẩn bị trở về đến lên cấp nội môn đệ tử. Lý Đại Gia kinh ngạc nói, Chu Cơ, hơn một tháng, liên phá tiên thiên luyện khí cửu trọng cùng trúc Cơ kỳ hai đạo ngưỡng cửa, thiệt hay giả? Tiểu Tử ngươi không phải là ở Tiêu khiển ta láo già chứ? Cát Thiên cười nhạt nói, làm sao có khả năng? Ta Tiêu khiển ai cũng sẽ không Tiêu khiển ngài a. Lý Đại gia cầm trong tay đũa cùng chén rượu ném đi, lôi kéo Cát thiên liền nói nói: "Đi một chút." "Ai ai ai, đi đâu à? Lý Đại gia này cơm còn không có ăn xong đây, còn ăn cái gì cơm a? "Đi theo ta là được." Cát thiên bị Lý Đại gia kéo ra khỏi gian phòng, một bên Bích Nhãn Kim Ưng cũng không có chú ý đến chủ nhân động tĩnh, vẫn ở chỗ cũ cái nào ăn. Bị lôi ra gian phòng Cát thiên, lại xoay chuyển trở về, một phát bắt được cổ của nó đem nhét vào thú trong túi. Sau đó liền đi theo Lý Đại gia rời đi phòng ăn nhắm chân núi đi đến. Chương 215. Đêm đen giang lâm, ánh sao lóng lánh. Vi Hồng Kiếm Tông chỗ giữa sơn núi, một cái nhà ngoài biệt viện trên sơn đạo. Lý Đại gia ngón tay phía trước to lớn sân, quay về phía sau Cắt Thiên nói rằng: "Ngươi xem, không có lửa gạt ngươi chứ, ở nơi này." Cắt Thiên theo Lý Đại gia ngón tay phương hướng nhìn lại. Một khối bảng hiệu to tướng chính treo ở môn trên đầu, dân thư trưởng lão viện" ba chữ lớn. "Đi thôi, theo ta đi vào, cháu ta Lý Tông Bạch ở nơi này." Cắt Thiên gật gật đầu, theo Lý Đại gia hướng về trưởng lão viện mà đi. Trưởng lão viện cửa đang đứng hai cái hai cái trông cửa sư minh, bọn họ nhìn thấy Lý Đại gia tới đây, dồn dập cười ha hả chào hỏi. Lý Lão ngài lại tìm đến đại trưởng lão rồi. Ha ha ha, đúng. Sư Minh nhìn Lý Lão bên cạnh chưa từng gặp Cát Thiên, nghi hoặc nói: Lý Lão, bên cạnh ngươi vị này chính là? Nha, hắn à, hắn là tháng trước vừa mới qua đi ngoại môn thi đấu người thứ nhất Cát Thiên, vừa đột phá trúc cơ kỳ. Nay không, ta liền dẫn hắn tìm đến Lý trưởng lão đến rồi. Nha, thì ra là như vậy, mau mời tiến vào đi. Được, vậy các ngươi tiếp tục bận rộn. Cát tiểu tử, đi rồi. Lý Đại Gia bắt chuyện Cát Thiên, cùng đi tiến vào trưởng lão viện. Người trưởng lão này sân diện tích rất lớn. Con đường giáp rối phức tạp, trận pháp nằm dày đặc, không cẩn thận sẽ là đường. Nơi này trận pháp không phải là như định hải quan bên kia giao long vương động phủ như vậy, làm lương quốc ngũ đại tông môn một trong, mặc dù là kiếm tông, nhưng trận pháp cũng không phải rất yếu, các loại kiếm trận, thảo phạt phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Cũng không dám xông loạn. Lý đại gia đúng là khinh xa thục lộ, dọc theo đường đi quải lai quải thứ, không chậm trễ chút nào, vừa nhìn chính là chỗ này khách quen. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là đi sát đằng sau, chỉ lo một không chú ý theo mất rồi, dù sao nơi này linh tức chịu đến trận pháp ảnh hưởng có thể không pháp rõ ra qua xa. Cứ như vậy thất nhiều bác nhiễu tiêu xái nửa ngày rốt cục đi tới trưởng lão viện bên trong một chỗ biệt viện nhỏ. Môn biển dâng thư Lý phủ hai chữ. Lý đại gia đi tới cửa, kéo động thanh đồng môn trụ, đánh lên. Đùng, đùng đông. Đùng, đùng đông. Lý tiểu tử, mở cửa nhanh, thúc thúc ngươi ta đến rồi. Môn còn chưa mở, trong viện liền truyền đến một đạo lời nói. Đừng gọi ta tiểu tử, nói rồi bao nhiêu lần? Đại gia, gọi ta Lý trưởng lão. Ầm. Cửa viện ầm ầm mở ra. Lý đại gia không chút lưu tình điệu cao giọng về đối nói. Lý trưởng lão cái dám Ngươi rủ như thế nào? Vậy cũng vẫn là cháu ta. Chỉ thấy sau cửa đi ra một người mặc bình thường trường bảo màu trắng trẻ tuổi nam tử, mặt mỉm cười, bất đắc dĩ nói. Cố gắng, ta thật thúc thúc, ngươi cũng sắp vào đi. Sau đó vừa nhìn về phía Lý Đại gia phía sau Cát Thiên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết mình thúc thúc đưa hắn mang đến làm gì. Cát Thiên nhìn thấy Lý Đại trưởng lão một ánh mắt nghi hoặc đánh giá mà tới, mau mau không chút biến sắc đem chính mình bị hệ thống hoàn mỹ ảnh giấu tu vi lộ ra từng kia một. Sau đó nghi hoặc Lý Đại trưởng lão trong mắt tia sáng lóe lên, nói rằng, ồ. Tiểu tử ngươi ảnh dấu tu vi công phu đến càng ngày mạnh ha, suýt chút nữa không nhìn ra. Cắt Thiên vội vàng hướng về Lý đại trưởng lão hỏi một tiếng được, nói tiếp: "Lý đại trưởng lão, chào buổi tối." Lý Tông Bạch một mặt vui mừng nhìn, cũng khích lệ nói: "Dạ, không tồi không tồi, mau vào đi." Lý đại gia phía sau lôi kéo Cắt Thiên nói rằng: "Đi theo ta." Cắt Thiên bị Lý đại gia lôi kéo, trực tiếp trải qua Lý Tông Bạch bên người, vượt qua cửa phủ, nhắm phòng khách mà đi. Sau đó, Lý Tông Minh cười đem cửa phủ đóng lại, bước nhanh đi tới thúc thúc Lý Lao bên người, cùng hướng về phòng khách mà đi. Toàn bộ Lý phủ mặc dù không có Cắt Thiên ở Định Hải Quan lúc phủ đệ lớn, nhưng bên trong xa hoa trình độ cũng không khả đồng ngày mà nói. Đường này bước đi, trong phủ tiền viện liền có thể nhìn thấy mấy khối linh điển, trồng cho không ít linh dược, xem chúng nó tỏa ra mùi thuốc cùng linh lực liền biết không phải vật phàm. Bất quá đối với Cắt Thiên tới nói, không quen biết bất cứ ai, chỉ biết làng ưu nhóm là được rồi. Tiền viện phòng chính trước cửa, hai bên trái phải mọc ra hai viên cao to linh mục, cao hơn 10m, hai viên cây tán cây càng là bán kính 3m, dường như lọng tre giống như vậy, xanh um tươi tốt. Đi vào phòng chính. Sợi vàng cây lim chế thành cái bàn tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cùng từng kia từng sợi linh khí. Lý đại gia tùy tiện ngồi ở một cái sợi vàng cây lim trên ghế sau, có chỉ vào bên cạnh ghế tựa quay về Cát Thiên nói rằng: "Đến, ngồi này." Cát Thiên câu nệ đáp ứng, chậm rãi ngồi xuống. Mà Lý đại trưởng lão nhưng không có ngồi ở phòng chính tự vị, chỉ là ngồi trên Lý đại gia cái ghế đối diện trên. Chỉ thấy hắn áo bảo vung lên, Cát Thiên cùng Lý đại gia trong lúc đó trên bàn nhỏ liền xuất hiện hai chén nóng hồi trà. Lý Tông Bạch trưởng lão trong tay cũng đồng dạng bưng một chén giải trà. "Đương đương đương." Hán tay trái bưng quốc uống trà, tay phải dùng trà nắp nhẹ nhàng khuấy động lấy bên trên đồng bình lá trà. "Thúc thúc, nếm thử ta đây trà mới làm sao?" Lý Tông Bạch nói xong, liền nhẹ nhàng thổi hướng về nước trà, hô hô, nhấp một miếng sau, chậm rãi đặt một bên tiểu phương trên bàn. "Ừ, trà trà sắc. Nếm thử một miếng lý đại gia táp đi miệng, nói rằng không sai, không sai, so với lần trước trà đen tốt lắm rồi, cái này hợp ta khẩu vị, chờ chút cho ta mang mấy cân trở lại." Nhấp lấy trà nước lý trưởng lao suất chút nữa phun ra ngoài, nhưng vẫn là không tâm lòng, ngạnh xanh xanh đích nuốt xuống. Nói rằng, thúc thúc, ta chỉ có một cần, cho ngươi một nửa không thể nhiều hơn nữa." Lý Đại gia bất đắc dĩ nói, "Một nửa thì một nửa đi, ta không chê ít." Cắt thiên đầy hứng thú ngồi ở một bên nhìn này thúc cháu hai đấu võ mồm, bưng lên nước trà trên bàn, học lý tông bạch trưởng lao dáng vẻ, nhấp một miếng. Nhất thời thấm ruột thấm gan lục trà mùi thơm ngát thâm nhập Cắt Tiên trong đầu, chậm chậm nuốt xuống, chân mềm nước trà dường như rượu tiên nước thánh bình thường làm dịu vết hầu, thư quản mãi đến tận dạ dày con, nồng nặc mà lại ôn hòa linh khí từ trà dịch bên trong chậm rãi chảy ra, hướng về cả người các nơi tung bay đi cảm giác chỉ một chữ đó chính là thoải mái thúc thúc hôm nay tới tìm ta chuyện gì a ai tiểu tử này hôm nay tới tìm ta chúc mừng hắn lên cấp trúc cơ này không ta vừa nghe hắn trúc cơ liền cho hắn kéo qua trúc cơ tốt Các thiên không sai xem ra trúc cơ đan vẫn rất có à nhanh như vậy tiểu thành công trúc cơ sắp có ta năm đó phong độ Các thiên vội vàng ô quyền, cười nói lý đại trưởng lão quá khen ta sao có thể so sánh với ngài a ngài nhưng là chúng ta phi hồng kiếm tông vạn năm khó gặp thiên tài lý tông bạch nghe được lời này cười khoát tay háo một cái nói rằng Ha ha ha, đều là hư danh, hư danh, không đáng nhắc tới." Lập tức nghiêm mặt, nghiêm trang nói, "Ngươi đã đã thành công phá vào trúc cơ chi cảnh, xem ra là thời điểm gia nhập nội môn Ngũ Phong. Ngũ Phong bên trong ngươi hữu tâm nghi kiếm ngọn núi sao? Bất quá ta nhìn ngươi tu hành công pháp hầu như đều là cùng Thái Dương chân hỏa tương quan, ta còn là để cử ngươi gia nhập Ngũ Phong một trong xích Dương kiếm phong. Nội môn Ngũ Phong theo thứ tự là xích Dương kiếm phong, Bích Dao kiếm phong, Hạo Nhiên kiếm phong, Sắt Lục kiếm phong, Huyền Ảnh kiếm phong. Kỳ thực các tiên muốn nhất gia nhập chính là Sắt Lục kiếm phong." Chương 216 Sát lục kiếm phong, thiên bên trong có chứa giết chóc hai chữ. Vừa nhìn chính là loại kia có cực cường tính chất công kích kiếm phong, kiếm này ngọn núi tu hành công pháp tất nhiên phần lớn đều là sát phạt chi thuật, tu luyện cũng tất nhiên này đầy sát chứng đạo. Giết một là tội, tàn sát vạn là hùng. Điều này cũng vừa vặn phù hợp các thiên hệ thống đặc tính, lấy giết chóc thu được lượng lớn éo e do đó có thể càng nhanh hơn thăng cấp, học nhiều hơn pháp thuật thần thông. Các thiên trầm ngâm một lúc, cao mày, ở Lý Đại gia cùng Lý Tông Bạch trưởng lão nhìn kỹ, kiên định nói. Lý Đại trưởng lão, lòng ta nghi kiếm phong là sát lục kiếm phong, duy lấy sát chứng đạo. Nói chuyện đồng thời, các thiên trên người bạo phát ra đã từng giết chóc vô số yêu thú tích lũy sát khí cùng sát khí. Cảm nhận được luồng hơi thở này trong nháy mắt, Lý đại trưởng lão liền vùng lên ống tay áo, thả ra ôn hòa khí tức đem sát khí, sát khí cùng thúc thúc tách ra, tình chỉ có tôi thể kỳ thúc thúc không thể chịu đựng, dù sao cũng là người lớn tuổi, nên thông cảm hay là muốn thông cảm. Đây là giết bao nhiêu yêu thú? Lợi hại. Không hổ là trong truyền thuyết đấu chiến thần thể. Xem ra vẫn là chính mình suy nghĩ bất chu. Một bên Lý đại gia kinh ngạc nói, sát lục kiếm phong. Đây chính là ta tông chính diện xung phong." Thảo phạt mạnh nhất kiếm Phong, cần được trải qua vô số đại chiến mới có thể bồi dưỡng được một tên hợp lệ đệ tử. Bởi vậy Sát Lục Kiếm Phong đệ tử tử vong dẫn cũng là ngũ phong bên trong cao nhất cái kia, từ trúc cơ kỳ tu luyện tới kim đan kỳ trong quá trình, bình quân mỗi 10 cái đệ tử thì phải chết tám cái. Đến bây giờ Sát Lục Kiếm Phong cũng chỉ có hơn 100 người thôi, so sánh cái khác bốn ngọn núi có 1-2000 người tới nói, đúng là phi thường thiếu. Sau đó Lý đại gia lại nghiêm túc, trinh trọng hỏi: "Các tiên, ngươi thật sự nghĩ được rồi?" Lý Tông Bạch trưởng lão cũng nói theo nếu là ngươi gia nhập sát lục kiếm phong ta nhưng là không cách nào đến giúp ngươi phải biết sát lục kiếm phong cũng đều là một đám phong tử nếu là ngươi gia nhập xích dương kiếm phong bằng ta mặt bên trong trưởng lão hoặc là đệ tử còn có thể chăm sóc một chút ngươi Cắt thiên không do dự nữa sâu sắc một đầu chân tâm thực lòng rất đúng hai người nói rằng ta nghĩ được rồi gia nhập sát lục kiếm phong lấy sát chứng đạo lý tông bạch nhìn trước mắt cái này kiên định thiếu niên không có nhiều hơn nữa khuyên bởi vì hắn biết khuyên cũng không được dù sao mình khi còn trẻ cũng trải qua con đường sau đó phải dựa vào hắn chính mình xông vỗ một cái cắt thiên vai nói rằng, được, ngươi đã ý đã quyết, như vậy ta cũng không nhiều hơn nữa quyền. Ngày mai ngươi tới nơi đây, ta mang ngươi đi tới sát lục kiếm phong. Các Thiên ôm quyền với mình, nghiêng mình, chân thành cảm kích nói. Đa Tạ Lý Đại trưởng lão ta thành. Lý Đại gia vừa nhìn cháu của mình trực tiếp đáp ứng rồi, rất tức tối nói, làm sao nên đáp ứng hắn đi sát lục kiếm phong đây? Phải biết nơi đó nhưng là cựu tử nhất sinh a. Ngươi đây là đem hắn hướng về hố lựa trên đời a. Các Thiên vội vàng nói rằng, Lý Đại gia này không trách Lý trưởng lão, là ta quyết định của chính mình. Đúng, thúc thúc. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta bây giờ liền chống đỡ quyết định của hắn đi, hắn đường còn phải chính hắn đi. Lý Đại Gia nghe nói như thế, lại nghĩ tới trước đây thật lâu ở trước người mình nói như vậy cháu nhỏ, năm đó hắn cũng là như vậy cùng mình nói, bây giờ hắn đã trưởng thành lên thành phi Hồng Kiếm Tông ngoại môn đại trưởng lão. Về phần mình vẫn xem trọng bạn vong niên, các tiểu tử không biết sẽ có hay không có cháu mình như vậy khí vận, nếu như không chết ở sát lục kiếm phong bồi dưỡng trên đường, tất nhiên có thể trở thành một phương đại nhân vật. đã như vậy, Lý Đại Gia thật sâu thở dài một hơi nói rằng, ai các tiểu tử đi tới sát lục kiếm phong nhất định phải lấy cái mạng nhỏ của chính mình làm đầu, chỉ cần có mệnh ở liền hết thảy đều có hy vọng. Các Thiên rõ ràng cảm nhận được Lý Đại Gia cùng Lý trưởng lao đối với mình bảo vệ tình, rất được cảm động. Lý Đại Gia không có chuyện gì, ta ra lệnh rất rắn, coi như gia nhập nội môn, ta cũng sẽ thường thường trở về xem ngài. Lý Đại Gia đột nhiên cười nói, nhìn ta, ta xem đến thăm ta đều là giả, muốn miễn phí ăn cơm mới là thật chứ. Ha ha ha. Cát Thiên cũng cười ha ha, thuận thế nói rằng, Lý Đại Gia ngài thực sự là hỏa nhãn kim a. Vậy ngài vui mừng không hoan nên ta? Hoan nên, đương nhiên hoan nên. Bất luận ngươi khi nào tới tìm ta, ngoại môn phòng ăn đều có cơm của ngươi ăn. Đây chính là ngài nói, sau đó ta nhất định thường thường đi quay dày ngài, cũng đừng ghét phiền a. Được, có người chịu theo ta lão già chết tiệt này đồng thời, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi a? Không giống một ít người đã sớm chê ta lão già chết tiệt này thiệt là phiền. Nói, Lý Đại Gia ánh mắt liền trôi về một bên Lý Tông Bạch trưởng lão. Uy, thúc thúc, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, ta nhưng là thường thường theo ngươi. Lại dành Hàn Huyên một lúc sau tháng đầu pháo thăng thiên, thời gian không còn sớm. Lý Đại Gia cùng cắt Thiên liền cáo biệt Lý Tông Bạch trưởng lão, từ Lý phủ rời đi, hướng về từng người nơi ở mà đi. Trải qua trưởng lão viện cửa lúc, gắt hai tên ngoại môn đệ tử lại thay đổi, bọn họ vẫn như cũ nhiệt tình đối với Lý Đại Gia nói tạm biệt. Sau đó, cắt tiên thẳng đem Lý Đại Gia đổi về hắn ở phòng ngăn nơi ở, nơi ở cửa. Lý Đại Gia nặng nghề vỗ vỗ cắt Thiên vai, trầm trọng nói: ngày mai ngươi liền tự mình đi vào cháu ta vậy đi, ta sẽ không đi đưa ngươi. Ngược lại ngày sau, ngươi còn có thể trở về vân an ta. Cát gật gật đầu chân thành nhìn lý đại gia nói rằng được ngày mai ta liền đi theo lý đại trưởng lão đi tới sát lục kiếm phong lão gia ngài nhất định phải khá bảo trọng thân thể ta không sao còn có đến mấy năm có thể sống đây trở về đi thôi cát thiên nhìn theo lý đại gia trở lại nơi ở mới chạm đích rời đi trở lại bên trong khu nhà nhỏ đem các lục đồng phóng ra một trận manh liệt tuốt suýt chút nữa đưa nó mới mọc ra lông xanh cho tuốt rơi mất lục đồng liễu loe từ cát thiên trong lồng ngược tránh ra như một làn khói không thấy bóng dáng nhỏ ba con ngân nguyệt hôi lang đánh chết hai con tiên thiên luyện khí tứ trọng yêu thú Ký chủ thu được EXP cỡ 80000 điểm. Tổng EXP 609 vạn. Liếc nhìn hệ thống EXP thu được ghi chép, phát hiện ngày hôm nay Kim Tự Vương Hổ cũng đánh chết một con tiên tiên luyện khí cựu trọng yêu thú. Không trách chính mình tổng EXP đột phá 6 triệu điểm. Đối với này hơn 6 triệu EXP, Cắt Thiên không chuẩn bị hiện tại liên hoa, mà là chuẩn bị tích lũy đến ngàn vạn điểm sau, dùng để nâng lên thiên phú của chính mình thần thông gia dạy thịt béo, đem thăng đến hoàng kim cấp. Cha xét hệ thống bảng Cắt Thiên đột nhiên phát hiện mình hoàn cấp hạ phẩm chiến kỹ cực bá đao pháp đã có thể lên cấp. Đoán chừng là chính mình mỗi lần đều dùng nó bù đao, sử dụng nhiều lắm, EXP đã tích lũy có đủ nhiều. Cực bá đao pháp, hoàng cấp hạ phẩm, 60000, 60000. Thêm điểm. Nhỏ, cực bá đao pháp thêm điểm thôi diễn thành công. Cực bá đao pháp, hoàng cấp trung phẩm, không 010 vạn. Thăng cấp sau khi hoàn thành, Các Thiên liền khoanh chân ngồi tính toán, tu luyện lên huyền cấp hạ phẩm công pháp, Phượng Hoàng Liệt Dương Quyết. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2. Hấp thu xong chân trời tử khí Các Tiên, thu thập xong chính mình sau, liền một mình đi tới trưởng lão viện Lý phủ, tìm kiếm Lý đại trưởng lão. Chương 217. Trường lão viện, Lý Tông Bạch đại trưởng lão phủ đệ. Đùng, đùng đông. Cắt Thiên đứng trước cửa, đưa tay ra, sờ về phía khắc vào trên cửa lấy tay, rồng sinh chín con một trong tiêu đồ. Kéo trong miệng hàm hoàn, vừa muốn gõ cửa. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống, sau đó chỉ thấy lý phủ cửa lớn chậm chậm mở ra. Một bộ bạch lý chàng thanh niên từ trong đi ra. Cắt Thiên vội vàng hành lễ, cũng nói rằng: "Đệ tử Cắt Thiên, bái kiến đại trưởng lão." Lý Tông Bạch mỉm cười nói: "Miễn lễ." nếu đến rồi liền theo ta đi tới sát lục kiếm phong, ta đã truyền tin cùng sát lục kiếm phong trưởng lão câu thông qua. hôm nay ngươi còn cần tham gia vào ngọn núi kiểm tra, chỉ có thông qua kiểm tra mới có thể chính thức gia nhập sát lục kiếm phong, trở thành nội môn đệ tử. nếu là thất bại, vậy ngươi liền nghe ta gia nhập xích dương kiếm phong đi. là đệ tử hết thảy đều nghe đại trưởng lão an bài. lý tông bạch trưởng lão dưới chân chậm rãi bước lên bao quanh màu trắng mây mù, dường như băng khô thang hoa tạo thành thị giác hiệu quả, tiên khí bồng bềnh a. chỉ là dưới chân hắn vân so với bình thường mây mù tới càng thêm ngưng tụ. tới. Cát Thiên gật gật đầu, nhẹ nhàng ngạy lên, đứng Lý Tông Bạch phía sau. Lên. Bạch Vân nâng lên Lý Tông Bạch cùng Cát Thiên, chậm rãi xa xôi bay lên. Nam Thoàng ngọn núi giống như cá nhân tay năm ngón tay, trung ương ngọn núi cao nhất, tên là Hạo Nhiên Kiếm Phong, là phi hồng kiếm tông ngọn núi chính vị trí. Mà sát lục kiếm phong vào chỗ với Hạo Nhiên kiếm phong bên phải, tương đương với tay ngón tay trọ vị trí. Ngón tay cái vị trí là xích dương kiếm phong vị trí, ngón tay đeo nhẫn vị trí là hạo ảnh kiếm phong vị trí, mà ngón tay út vị trí là bích dao kiếm phong. Ở vào ngón tay chọn vị trí sát lục kiếm phong chính là phi hồng kiếm tông sát phạt đệ nhất ngọn núi. Lý Tông Bạch trưởng lão điều động bạch vân mang theo cát thiên chậm rãi xa xôi trực tiếp hướng về ngón tay chọn vị trí sát lục kiếm phong đỉnh núi mà đi. Tiếng gió bên thay gào thét, quần áo khuyết đồng bền, tóc dài bay lượn, xuyên thấu ngọn núi chu vi bay từng tầng từng tầng bạch vân. Cùng với những cái khác kiếm phong xanh đung tươi tốt, hoa thơm chim hót, tiên cầm bay lượn hót nhỏ không giống, toàn bộ sát lục kiếm phong nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Bởi vì bên trên tràn ngập mãnh liệt giết chóc cùng máu tanh khí tức, vì lẽ đó một loại thực vật căn bản là không có cách tồn tại. Chỉ có những kia lấy sắc khí, sắc khí, huyết khí mà sống thực vật có thể tồn tại ở đây, cũng chính bởi vì những kia thực vật phần lớn đều là đỏ thẫm đỏ thẫm, vì lẽ đó cả tòa ngọn núi đều hiện ra màu đen đỏ. Bên trong thỉnh thoảng còn có một chút manh thu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ ngọn núi, làm người sau khi nghe không rét mà run, tóc gáy dựng thẳng. Mấy phút đồng hồ sau khi, hai người đã tới giết chóc ngọn núi đỉnh núi, dưới chân Bạch Vân chậm rãi giữ nâng hai người bay xuống sau, tự nhiên tiêu tan không gặp. Một tên sát lục kiếm phong trưởng lão chính đang nơi đây chờ hai người bọn họ. Trên người mặc cổ điện chiến giáp người trung niên cười cùng Lý Tông Bạch chào hỏi. "Tông Bạch sư đệ đã lâu không gặp a." Lý Tông Bạch bước nhanh về phía trước, triển khai hai tay, cười cùng hắn ôm nhau nói rằng, "Đúng đấy. Nhạc Quân sư minh, ngươi và ta từ lần trước Bắc Cửa trước từ biệt đã hơn 50 năm không gặp, ngươi lần này tại sao trở lại? Còn không phải ở một lần đại chiến bên trong bị thương mà trở về tu dưỡng đạo cơ, thuận tiện huấn luyện sát lục phong đệ tử, sau đó mang đi Bắc Cửa trước rèn luyện?" Hai người lẫn nhau vô vỗ phía sau lưng sau tự nhiên tách ra. Sau đó, Nhạc Quân nhìn về phía Lý Tông Bạch phía sau các thiên quay về Lý Tông Bạch mật ngữ dân âm nói rằng, đây chính là ngươi nói cái kia muốn gia nhập sát lục kiếm phong ngoại môn đệ tử Cát Thiên. Lý Tông Bạch cũng liếc nhìn một chút Cát Thiên, sau đó đồng dạng chuyển thanh nói, đúng, tiểu tử này nhưng là mầm mống tốt, cả người sát khí cực kỳ dồi dào. chiến đấu dục vọng cực cường, càng là có trong truyền thuyết đấu chiến thần thể, cực kỳ thích hợp các ngươi ngọn núi tu luyện. Vừa vặn các ngươi ngọn núi cũng thiếu người, nhạc sư huynh ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Dạ, không tồi không tồi, đạt đến một trình độ nào đó. Bất quá ta vẫn là thật coi trọng tiểu tử này. Sau đó ngươi có thể chiếm được chăm sóc thật tốt hắn, đừng dễ dàng để hắn chết. Nha. Chăm sóc một chút. Có thể, đương nhiên có thể. Có điều tất cả cũng phải chờ hắn kiểm tra thông qua lại nói. Được, nhạc sư minh, vậy thì đến đây đi. Cắt Thiên ở một bên nhìn Lý trưởng lão cùng nhạc trưởng lão nháy mắt, trong lúc còn thỉnh thoảng nhìn mình, tự nhiên đoán được bọn họ là đang bàn luận chính mình, vì lẽ đó liền an tinh ở một bên chờ đợi. Không đợi bao lâu, cũng là sau 5 phút, nhạc trưởng lão cùng Lý trưởng lão trò chuyện hoàn hậu, cùng đi tới Cắt Thiên trước mặt. Người chính là Cắt Thiên. Đệ tử Cắt Thiên bái kiến nhạc trưởng lão. Ừ, trúc cơ nhất trọng cảnh giới, muốn gia nhập Sát Lục Kiếm Phong. Vâng. Như vậy tùy ta đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể thông qua vào ngọn núi kiểm tra là có thể chính thức trở thành Sát Lục Kiếm Phong đệ tử chính thức. Nhạc Trường lão sau khi nói xong, liền trực tiếp chạm đích hướng về trên đỉnh núi một chỗ tháp cao mà đi. Tháp cao tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng 4m, tổng cộng cao 36m. Tháp cao vì là đỏ như màu máu ngọc làm giá thành, bên trên điêu khắc các loại thần kỳ đồ án càng giống như là trên thân kiếm đặc thù nào đó hoa văn, cuối cùng xem toàn thể lên càng giống như là một thanh phóng lên trời bảo kiếm. Cổ điện trên tháp cao bảng hiệu viết tràn ngập sát ý bốn cái đỏ như máu đại tự, thí luyện kiếm tháp. Ngay ở các Thiên nhìn chằm chằm ba cái đỏ như máu đại tự lúc, ẩn chứa trong đó sát ý bỗng nhiên nhảy vào các Thiên tâm thần bên trong, làm cho các Thiên hạ cờ đứng ngây ra ở tại chỗ, phản phất rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông đại chiến bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Lý Tông Bạch nhìn còn đang sững sờ các Thiên, vội vàng dẫn âm, nói rằng: các tiểu tử, đang đợi cái gì đây? Còn không mau đuổi tới? Không phải là sợ chưa? Không phải vậy cùng ta đi xích dương kiếm phong?" Cát Thiên nghe được Lý trưởng lão dẫn âm sau liền bị đột nhiên thức tỉnh, tuy rằng bị tháp tên trấn trụ, nhưng Cát Thiên cũng sẽ không dễ dàng như thế bị hù ngã, lắc lắc đầu, mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị, mau mau bước chờ vài bước, đuổi tới đã đi xa Nhạc trưởng lão. Nhạc trưởng lão mang theo Cát Thiên tới đến thí luyện kiếm tháp ngoài cửa, lần thứ hai nhìn về phía Cát Thiên, nghiêm túc hỏi: "Cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một lần, thật sự nghị kỹ muốn gia nhập sát Lục Kiếm Phong sao? Tin tưởng ngươi là rõ ràng sát Lục Kiếm Phong đệ tử tử vong luật, liền ngay cả lần này thí luyện tháp cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Chờ chút tiến vào trong tháp nhưng là khó đoán sống chết. Cắt Thiên không chút do dự nói rằng, Nhạc Trường lão không cần nói nữa, đệ tử tâm ý đã quyết, tất nhiên là muốn đi vào sát lục kiếm phong, càng sẽ không hối hận. Đã như vậy, ta với ngươi nói nói thí luyện tháp quy tắc đi, chỉ nói một lần, nghe cho kỹ. Nhạc Quân nhìn thấy Cắt Thiên sau khi gật đầu, liền cất cao giọng nói, "Thí luyện tháp tổng cộng 9 tầng, một tầng so với một tầng độ khó càng cao hơn. Người sau khi tiến vào, có thể sử dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh giết tầng kia hết thể sinh mệnh, liền có thể leo lên càng tầng lớp cao." Chỉ cần ngươi có thể leo lên tầng thứ tư, liền coi như ngươi thông qua thí luyện. Một khi ngươi cảm giác mình không cách nào nữa chống lại xuống, sắp bỏ mình, liền muốn hô to từ bỏ, thí luyện thất thì sẽ đình chỉ, bằng không không ai có thể đúng lúc cứu ngươi, đến thời điểm bỏ mình chính là nói tiêu. Nghe hiểu sao? Chương 218. Cát Thiên chắp tay bình tĩnh nói. Đệ tử, rõ ràng. Rất tốt. Chỉ thấy Nhạc Quân hai tay vừa bấm quyết, trong miệng nhỉ non mấy lời ngữ, điều động trong cơ thể linh khí, tập trung vào đầu ngón tay, đưa tay chỉ về đóng chặt kiếm tháp cửa lớn. Một luồng kinh khủng linh khí cổ sáng trong nháy mắt từ kiếm chỉ của hắn phát sinh, thẳng tập, tập trung kiếm tháp bảng hiệu dưới huyết châu. Đến không hết linh khí truyền vào giọt máu bên trong, đều bị giọt máu toàn bộ hấp thu. Nguyên bản bình tĩnh kiếm tháp bắt đầu một tầng một tầng thắp sáng, từ tầng thứ nhất mai đến tận tầng, tầng thứ 9. Kiếm trong tháp ở ngoài trận pháp bị nhạc trưởng lao xúc động, trong thiên địa linh khí bốn phía không ngừng bị kiếm tháp hút vào. Chít chít chi, a. Đóng chặt đỏ như máu sắc cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra trong đó đen kịt một mảnh cảnh tượng. Bị điểm sáng 9 tầng kiếm tháp lại từ tầng thứ 9 bắt đầu từng tầng từng tầng tăng cuối cùng toàn bộ kiếm tháp rơi vào một vùng tăm tối trong yên tĩnh. nhạc quân trưởng láo quay về các Thiên phất tay nói rằng vào đi thôi. Các Thiên bình tĩnh gật gật đầu, không chút do dự mà bước kiên định bước tiến, từng bước từng bước từ từ hướng đi cửa lớn rộng mở kiếm tháp. mở rộng cửa lớn đỏ như máu sắc kiếm tháp tựu như cùng một vị viễn cổ cự thú nằm dặm trên mặt đất, mở ra miệng rộng chờ mang theo các Thiên tiến vào bên trong. ẩm làm các Thiên tiến vào kiếm tháp sau khi cửa lớn màu đỏ ngòm đống nhân đóng kiếm tháp trong tầng thứ nhất đen kịt một màu, không có từng tia một ánh sáng. rầm rầm rầm bốn phía tháp thành truyền đến từng tiếng nhẹ vang lên, cũng mang đến quan minh. Tháp trên vách khảm nạm đuốc dồn dập tự mình nhęż lửa, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đây là một hình lục giác gian phòng, toàn bộ không gian gần như có một vạn mét vuông khoảng trường, trái phải. Trong phòng ngoại trừ cát thiên, không có bất luận cái nào sinh vật đang sống, trống trải vô cùng. Lúc này kiếm tháp ở ngoài, nhạc quân trưởng Lao Chính chỉ huy một tên trúc cơ kỳ hậu kỳ đệ tử, xua đuổi lấy một con chỉ có trúc cơ nhất trọng cảnh giới yêu thú hướng về thí luyện kiếm tháp bên ngoài đột nhiên xuất hiện màu đen cửa động mà đi. Ngay ở cát thiên nhìn trống giống tầng thứ nhất không gian nghi hoặc thời gian đột nhiên một trận linh khí cùng không gian rung động ở tầng thứ nhất đỉnh tháp hình thành ngẩng đầu nhìn lên một màu đen lỗ tròn từ từ hình thành màu đen lỗ tròn bên trong như là sóng nước ba động không gian chất pháp Cát Thiên nhìn đột nhiên hình thành màu đen lỗ tròn thở dài nói thật là lợi hại một to lớn hổ đầu đột nhiên từ đỉnh tháp màu đen lỗ tròn bên trong xuất hiện xèo một con màu máu mánh hổ từ màu đen không gian lỗ tròn bên trong chui ra vững vàng sau khi hạ xuống liền không nút đít giống như cái điều khác thế nhưng ở Cát Thiên cảm chi bên trong cái này không cách nào nhúc nhích màu máu manh hổ tựu như cùng một chân chính manh hổ giống như vậy cả người mai vũ tràn ngập khí huyết dồi dào cảm giác cùng thật sự giống như lúc ngay ở các thiên nghi hoặc thật giả thời gian một thanh âm cũng thuận theo vang lên thí luyện kiếm pháp tầng thứ nhất thí luyện sắp bắt đầu chuẩn bị xong chưa này con có trận linh cao như vậy cấp các thiên vội vàng đem chụp nhật kiếm giữ trong tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau đó tham dò hồi đáp chuẩn bị xong các thiên lời nói thanh vừa hạ xuống Trước còn dường như điêu khắc giống nhau màu máu mánh hổ bốn phía trận pháp gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Giống. Một tiếng làm người chấn động cả hồn phách hổ tiếu vang vọng toàn bộ kiếm tháp tầng thứ nhất. Các Thiên thẳng cảm giác đinh thai nhức óc, nhưng không có bị thu lấy tâm thần, chỉ thấy màu máu mánh hổ mánh liệt nhảy lên vài bước, nhảy lên thật cao, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đánh tới. Các Thiên đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, không chút nào sợ, tay phải cầm thật chặt chụp nhật kiếm chuôi, đung nhiên rút ra, một cái chạm thiên bản kiếm thuật mạnh mẽ bổ ra. Chênh chênh. Một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng tinh giải lụa soạt một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở màu máu mánh hổ mắt thấy. Phản ứng không kịp nữa, màu máu manh hổ chỉ kịp dùng hai con chân trước che ở trước mặt. Ẩm. Màu máu manh hổ bị này cực nhanh một cái tràng thiên bạt kiếm thuật cho phép ông. Không trung phi phát tới màu máu manh hổ bay ngược ra ngoài, nó trên không trung liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng, mới ở thời khắc cuối cùng bốn con chấm, lần thứ hai trượt ra 5 mét mới miễn cưỡng ở rơ dừng hẳn. Ngăn cản các tiên đánh hai con chân trước đứng ở trên mặt đất, nhưng mơ hồ run rẩy, chảy máu tươi. Các thiên ra tay thăm dò một phen sau phát hiện này con tản gia trúc cơ nhất trọng uy thế màu máu huyết hổ cũng không như thế nào chính mình giết chết nó hẳn là không thành vấn đề liền đối với phát động hệ thống tra xét thử một chút xem vừa nhìn không phải lại nhìn thấy thông tin thông điệp huyết hổ cảnh giới trúc cơ nhất trọng đánh giết tùy cơ rơi xuống elite cơ một triệu thị huyết cuồng bạo hoàng kim cấp thiên phú thần thông các thiên nhìn trước mặt này con huyết hổ con mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới lần luyện tập này còn có niềm vui bất ngờ kiếm này tháp tầng thứ nhất rèn luyện muốn chiến thắng yêu thú lại chân thật đã như vậy đón lấy mấy tầng yêu thú hoặc là cái khác sinh hoạt cũng tất nhiên là thật sự lạ. Nếu là mình đem 9 tầng thí luyện kiếm tháp toàn bộ xông qua, vậy khẳng định có thể được đến lượng lớn ít đi. Ngay ở các thiên kinh ngạc suy nghĩ thời gian, nơi xa huyết hổ đã chậm rãi chậm lại, nó đã nhận ra con người trước mắt thực lực cường đại, không chút do dự trực tiếp phát động thiên phú thần thông thị huyết cuồng bạo. Giống, giống, giống, huyết hổ hai con chân trước đứng thẳng lên, trương đại hổ miệng, ngửa đầu gào thét, cả người huyết quang tỏa sáng, vốn là màu máu hổ mau càng là chạy ra tỉ mỹ huyết châu, đỉnh đầu màu máu chữ vương hồng quang tỏa sáng. Đùng, hai con chân trước đồng thời rơi xuống đất, mạnh mẽ chân sau đột nhiên giống một cái địa, cấp tốc hướng về Cắt Thiên tấn công tới. Tốc độ là vừa gấp đôi. Cắt Thiên cùng huyết hổ trong lúc đó năm, 600 mét khoảng cách ở huyết hổ tốc độ trước mặt không đáng kể chút nào. Ở Cắt Thiên trong tầm mắt, màu máu hồng quang liên tiếp chợt hiện năm lần, cũng đã đạt tới Cắt Thiên trước người. Giữ tận hổ đầu, hai con mạnh mẽ chân trước cơ sắc bén đỏ như máu sắc hổ trảo, cực nhanh chụp vào Cắt Thiên đầu lâu. Cắt Thiên lần thứ hai một cái chạm thiên bạt kiếm thuật bộ ra, di công đại thủ. Ầm. Máu móng cùng trục nhật kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau cùng nhau. Màu máu hồng quang cùng rừng rực bạch quang trong nháy mắt ầm ầm chạm vào nhau, hai cô năng lượng cuồng bạo hướng về bốn phía từng vòng chấn động ra đến. Chỉ một giây sau, Cắt Thiên liền không chịu nổi huyết hổ lợi trảo mạnh mẽ tấn công lực lượng. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Hừ. Cầm trong tay từng ngày kiếm Cắt Thiên trực tiếp bị này một cái hổ trảo cho đẩy lùi. Thẳng cảm giác mình như bị một nhà cấp tốc hành xử tàu hỏa chính diện đánh bay giống như vậy, này cô sức lực thật là làm cho Cắt Thiên xoa tay không kịp. Ngũ tạng lục Phụ đều bị đòn đánh này chấn động rung động không ngớt. Bay ngược Cắt Thiên không khỏi ở đáy lòng thảm Tên này gọi thị huyết cuồng bạo thiên phú thần thông cũng thật là đáng sợ. Thiêu đốt chính mình khí huyết chi lực, lại có thể trong nháy mắt đem chính mình thân thể tốc độ, sức mạnh chờ chút tố chất nâng lên dòng dã gấp đôi. Đây chỉ có chút cơ nhất trọng huyết hổ triển khai thiên phú thần thông sau khi, mỗi một đánh đều đạt đến chút cơ nhị trọng cao thủ tiện tay một đòn cường độ. Cát Thiên rất nhanh sẽ nghĩ được như vậy bạo phát bí thuật tất nhiên không thể kéo dài, chỉ cần triển khai bí quyết câu kéo là có thể ung dung chiến thắng nó. Chương 219. Bay ngược trên không trung Cát Thiên, dên lên một tiếng, đem hầu sắp sửa đỉnh ra máu tươi mạnh mẽ đè xuống. Điều động trong cơ thể linh khí chuẩn bị ngự không, lại phát hiện không hề tác dụng, vẫn như cũ bay ngược, này thí luyện kiếm tháp bên trong trận pháp lại có cấm khoảng không hiệu quả. Nói thầm một tiếng, không được. Chỉ thấy đánh bay Cắt Thiên Huyết Hổ, máu đỏ ánh mắt lóe lên, thừa dịp Cắt Thiên bay ngược trên không trung không chỗ mượn lực thời gian, bốn con tràn ngập sức bùng nổ cơ đục, bắp thịt hổ bóng trong nháy mắt bạ phát. Xèo. Cắt Thiên bay ngược trên không trung, nhìn trước mắt huyết hổ lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng cả kinh, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, đồng thời linh giác điên cuồng lan ra đi, lấy tìm kiếm huyết hổ cụ thể phương vị. Phía sau Không đúng. Tạ Phương. Hả? Bên phải? Chính phía dưới. Giống giống giống. Huyết hổ điên cuồng cơ hai chảo từ cắt thiên dưới chân nhảy lên, một đôi hiện ra đỏ như máu ánh sáng lộng lẫy lợi chảo thẳng tắp quấy hướng về cắt thiên cái mông. Cắt thiên trong nháy mắt nhận biết được sau, bình tĩnh bình tĩnh vận vẹo vòng eo, mạnh mẽ điều chỉnh tư thế. Trên dưới điên loạn. Cầm trong tay chụp Nhật kiếm, cùng kéo tới hai chảo kịch liệt đụng vào nhau, phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Keng. Một luồng khủng bố sức lực theo trong tay chụp Nhật kiếm kéo tới, cắt thiên lần thứ hai bị đánh bay hướng về không trung đối với lần này tập kích, Cát Thiên đã sớm chuẩn bị. Trục nhật kiếm cấp tốc cố lượng, cùng máu móng vừa chạm vào, tước thu, thuận thế bay lên trên đi, kéo dài cùng huyết hổ khoảng cách. ầm, hai chân nặng nghề đạp ở đỉnh tháp trên, hai đầu gối hơi cong, dỡ xuống sức lực. Linh khí tua bù dưới chân, liên tiếp đỉnh tháp, khiến mình cùng đỉnh tháp chăm chú liên kết, dường như con rơi như thế treo ở trên đỉnh. Một đôi dị thường sắc bén hai mắt nhìn quét chu vi, để phòng huyết hổ đột nhiên tập kích. Rống rống rống, chỉ thấy huyết hổ sau khi hạ xuống, điên cuồng chu lên chạy trốn, sau đó nhảy lên tháp thành, tiếp tục bò lên phía trên dĩ nhiên cũng cùng cắt thiên dạng khắc phục trọng lực hạn chế leo lên vuông góc mặt đất 90 độ vách tường như dâng trên đất bằng sau đó càng là ở đỉnh tháp trên lao nhanh hướng về cắt thiên cắt thiên cầm trong tay chuộc nhật kiếm nhắm ngay kéo tới huyết hổ triển khai huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ chạm thiên bản kiếm thuật tranh tranh xoa liên tiếp ba đạo dừng dự kiếm khí giải luội trong nháy mắt xung kích đến hai mắt đỏ ngầu huyết hổ trước mặt chỉ thấy nó căn bản không biết né tránh trực tiếp một cái mánh hổ kích chụp vào kéo tới ba đạo kiếm khí giải luội dầm dầm dầm ở đỉnh tháp chạy trốn huyết hổ bị đánh bay xuống âm một tiếng rơi mặt đất, không hổ là hổ yêu, thủy trung là bốn võ chấm, trọng tâm cực ổn. Đón lấy để các thiên há hốc mồm chính là, con thiếu huyết hổ dường như không còn trí lực, vẫn tái diễn trước động tác càng trên tháp thành, xông lên đỉnh tháp, chạy về phía các thiên. Các thiên lại là ba kiếm vô tới, đem đánh rơi trên mặt đất. Nhìn lại một lần lặp lại huyết hổ, các thiên ý thức được cái môn này bạo phát bí thuật thiếu hụt, đó chính là dùng sau khi thì sẽ không đấu võ, chỉ có chiến đấu bản năng, mãi đến tận đối thủ chết đi mới có thể dừng lại. Cứ như vậy, các thiên cũng không biết bổ ra rơi xuống bao nhiêu lần mãi đến tận huyết hổ rơi xuống mặt đất sau cũng lại bỏ không dậy nổi, nhỏ đánh giết chút cơ nhất trọng yêu thú huyết hổ, đánh giết tùy cơ rơi xuống, editor -E một triệu điểm, thị huyết ung bạo, hoàng kim cấp thiên phú thần thông, ngàn năm huyết hổ tinh huyết tương đương với nhị phẩm bổ huyết đan, tổng editor -E 7 triệu. nghe được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở sau, các thiên rất là hài lòng, yêu thú này quả nhiên là thật sự. hơn nữa chính mình tổng editor -E cũng đạt tới 7 triệu khoảng cách, chỉ cần trở lại vài con yêu thú, chính mình là có thể thêm điểm tiến hóa ra dày thịt béo đến hoàng kim cấp, thí luyện kiếm tháp tầng thứ nhất khiêu chiến thành công. Mời đến nhập không đường cái, trên kiếm tháp tầng thứ 2. Chỉ thấy bị Cắt Thiên đánh chết huyết hổ biến mất không còn tam tích, mà tầng thứ nhất đỉnh tháp chậm rãi xuất hiện một màu đen lỗ tròn. Ngoài tháp, Lý Tông Bạch đang đứng ở nhạc quân bên người, nhìn trước mặt đồng bền một khối ngọc bích, bên trên chính phát hình Cắt Thiên ở bên trong khung cảnh chiến đấu, mà lúc này chính phát hình Cắt Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về hạ động hình ảnh. Nhạc quân quay đầu quay về phía sau trúc cơ hậu kỳ đệ tử nói rằng: "Trương Phàm theo kế hoạch làm việc, chuẩn bị đưa lên mới yêu thú." Đang đứng ở tại bọn hắn phía sau Trương Phạm gật đầu tán thành, là Nhạc trưởng lão chỉ thấy trương phàm sau khi nói xong liền đi tới một bên mở ra ba con tính chất đặc biệt lồng sắt vừa đen thiết một lần ra đồng thời ra chỉ kiếm lung trận pháp lấy bảo đảm những này hung ác yêu thú sẽ không thoát vây mà ra vừa được thả ra ba con yêu thú toàn bộ đều là trúc cơ nhất trọng cảnh giới vừa thả ra chúng nó liền lập tức hung ác chi giống lộ quay về trương phàm nhe răng trợn mắt điên cuồng gầm rú gào gào gào gừ o nhi trương phàm thấy tình cảnh này lập tức cả người khí thế đại thịnh một luồng kinh khủng vô hình uy thế hướng về ba con yêu thú bao phủ mà đi ba con yêu thú lập tức dịu dịu chỉ dám thấp giọng hô ô kê lập tức chúng nó ở trương phàm xua đổi dưới từng cái bước vào cái hang lớn màu đen bên trong mới vừa tiến vào thí luyện tháp hai tầng cắt thiên nhìn trước mặt trong hố đen một hồi xuất hiện ba con yêu thú vẻ mặt rất là hư vấn chỉ cần đưa chúng nó đều cho đánh chết eritor là đủ rồi da dày thịt béo cũng là có thể lên cấp hoàng kim cấp đường thừa dịp thí luyện còn chưa bắt đầu mở ra hệ thống tra xét từng cái quét qua một con đen tuyệt dài 4 mét con báo chính nghe răng trận mắt không lúc nick dạ nhận phong báo cảnh giới trúc cơ nhất trọng đánh tùy cơ rơi xuống eritor một triệu điểm Dạ chi phong nhận Hoàng Kim cấp Thiên Phú thần thông, một con đỉnh đầu hiện ra kim loại màu đen ánh sáng lộng lây dài 6 mét manu lô mũi thô to, con mắt bạch con ngươi ửng hồng, phảng phất chính đang tức giận trực xuyên thô khí. Thiết giác manu, cảnh giới trúc cơ nhất trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, elite gần một triệu điểm, sát giác xuống tới Hoàng Kim cấp Thiên Phú thần thông. Còn có một chỉ bít lục, mọc ra bốn mảnh lưỡi dao con cào cào đang gắt gao nhìn trầm trầm các tiên. Tứ nhận bít đường, cảnh giới trúc cơ nhất trọng, đánh tùy cơ rơi xuống, elite gần một triệu điểm, tứ nhận đao pháp. Hoàng kim cấp Thiên Phú thần thông. Ba con yêu thú từ khi sau khi đi ra, liền bị định ở tại chỗ không thể động đậy. Thí luyện kiếm pháp, tầng thứ 2 thí luyện sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? các thiên vội vàng thần sắc cứng lại, điều động linh khí thua bố toàn thân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong tay Trạm Thiên Bạt kiếm thuật dĩ nhiên bắt đầu chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể bộ ra. Đệ tử các Tiên chuẩn bị xong. Vừa dứt lời đồng thời, các Tiên trong tay xúc lực Trạm Thiên Bạt kiếm thuật liền bộ đi ra ngoài. Chen chanh. chanh. Một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng kiếm khí giải lụa cấp tốc bắn về phía Dạ Nhận thông báo. Vừa bị giải trừ trận pháp hạn chế giả nhận phong báo còn chưa kịp né tránh, liền bị một chiêu kiếm bổ tới trên mặt đất. Mà một bên tứ nhận bích đường cũng là không chút khách khí, vừa lên đến liền hướng che mặt trước phát động thế tiến công cắt thiên vung ra lưới dao của chính mình. Bốn trôi mỏng như cánh ve lưới dao, không ngừng bắn ra bích lục đau khí, chỉ một giây đồng hồ, liền đối với cắt thiên bắn ra 180 nói đau khí. chương 220. Cắt thiên nhìn kéo tới đau khí cũng là sức sở, cái này xem làm sao như chính mình cực bá đao pháp thăng cấp cường hóa bản bất quá hắn tránh né động tác cũng không phải chậm, điều động linh khí ở bên ngoài thân hình thành kiếm thuẫn đồng thời, cấp tốc triển khai liệt dương thiểm, hướng về một bên ngày tới. Chỉ tiếc chỉ có hoàng cấp cực phẩm đẳng cấp liệt dương thiểm đã theo không kịp tình thế, chỉ tránh thoát gần một nửa đao khí. Phù phù phù. Vẫn có hơn 40 nói đao khí chọn chúng cắt tiên trước mặt kiếm thuẫn. Này hơn 40 nói bích lục đao khí có thể so với chỉ có hoàng cấp cực bá đao pháp uy lực lớn hơn nhiều. Cắt thiên bên ngoài thân kiếm thuẫn vụ sáng vụ sáng, lão đà lão đạo. Cuối cùng vẫn là ở linh khí không ngừng truyền vào dưới, miễn cưỡng duy trì ngủ ở, không có phá vụ. Liên đòn đánh này dọa các Thiên này, thật mạnh con cáo cáo. Có điều xem này con cào cào mảnh khảnh thân thể, sức phòng ngự dường như rất yếu. Vậy trước tiên giải quyết cái này cao công kích, thấp phòng ngự ra hòa đi. Có điều trước lúc này còn phải tránh ra đầu kia Thiết Giác Man như xông tới. Ở các Thiên vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, Thiết Giác Man như liền sử xuất Thiên Phú Thần Thông đánh tới. Các Thiên sau khi rơi xuống đất, sử dụng Trụ Nhật Kiếm quay về nó thiết đầu hơi điểm nhẹ, mượn lực lui nhanh. Rất nhanh liền thoát ly sự công kích của bọn họ phạm vi. Sau khi rơi xuống đất, Cát Thiên lần thứ hai vung vậy ra liên tiếp ba đạo Trạng Thiên bạc Kiếm Thuật trước sau đánh chúng đang muốn vọt tới tứ nhận bích đường cùng thiết giác mang yêu còn có chính ngã trên mặt đất dạ nhận phong báo Hả? Dạ nhận phong báo đi đâu rồi vừa còn đang linh giác cảm chi bên trong dạ nhận phong báo dĩ nhiên không thấy bóng dáng không được phản ứng không kịp nữa cắt thiên vội vã cúi đầu xuống eo đen tuyển dạng nhận phong báo dĩ nhiên từ cắt thiên phía sau cái bóng bên trong trổ ra kết quả bởi vì cắt thiên dưới eo mà vừa hụt có điều nó cũng thuận thế biến chiêu bốn con báo móng đồng thời quay hướng về cắt thiên cái bụng cắt thiên bình tĩnh dị thường hai chân mềm lún trực tiếp nằm vật xuống trên mặt đất nhưng trong tay chụp nhật kiếm nhưng thằng tấp đâm vào dạ nhận phong báo cái bụng bởi cát thiên lần thứ hai kéo dài một khoảng cách dạ nhận phong báo lần thứ hai bắt khoảng không mà cát thiên dựa vào tay trường kiếm dài ưu thế thành công đem chụp nhật kiếm đưa vào dạ nhận phong báo đồng dạng mềm mại trong bụng gào gào gào ở từng tiếng trong tiếng tiêu thảm từ cát thiên đỉnh đầu bay vọt qua dạ nhận phong báo trực tiếp bị mổ bụng phá bụng máu thanh xuất xích cùng nội tạng càng là lưu lạc đi ra tung hướng về trên đất cát thiên có điều lại bị cát thiên quanh người kiếm tuấn chợt lại ngay ở cát thiên giải quyết dạ giả nhận phong báo thời điểm tứ nhận bích đường cũng đã tới đến cát thiên trước mặt triển khai nổi lên tứ nhận đao pháp. Bốn chuôi mỏng như cánh ve nhưng cực kỳ sắc bén, xương cốt lưới dao ở nó huyết mạch chuyển thừa đao pháp triển khai dưới. Vạn gia liên miên không dứt đau hoa. Dường như mặt kính giống như thân đao hơi lạnh u tối, càng là chiếu ra cát thiên mặt không hề cảm xúc đẹp trai khuôn mặt. Xương cốt lưới dao trên không ngừng lưu chuyển màu bích lục yêu khí, khiến cho tăng thêm ba phần uy thế. Bốn chuôi đao nhận liên miên không dứt bổ về phía nằm vật xuống trên mặt đất, không chỗ có thể trốn cát thiên. Cát thiên không chút nào yếu thế, không ngừng phát động chạm thiên bản kiếm thuật, lấy mao đánh nhanh. Lên ken lên ken. Cắt Thiên đang cùng tứ nhận bích đường đao kiếm chống đỡ thời gian, chậm chậm đứng dậy. Cì cì, cì cì. Nhưng trung quy một chiêu kiếm khó địch nổi bốn nhận, Cắt Thiên chỉ có thể nhìn xem đỡ phần lớn ánh đao, còn có một phần nhỏ khoái đao vẫn là đột phá Cắt Thiên trạng Thiên Bạt kiếm thuật phòng ngự, cắt ra quanh người kiếm vẫn, bổ chúng Cắt Thiên thân thể. Hí hí hí. Cắt Thiên cố nén đau nhức, cuối cùng đứng dậy, liền chiến liền lùi. Quần áo trên người bị ánh đao cắt ra, da rẻ cơ nhục, bắp thịt cũng bị phá hoại, máu tươi theo vết cắt chậm rãi chảy ra, lây dính vào áo phía bên phải thiết giác man yêu cho dù tốc độ lại chậm, lúc này cũng đã xông tới đã tới. tình huống lúc này đã vô cùng nguy cấp. trước có triển khai tứ nhận đao pháp dây dừa không nứt tứ nhận bích đường, phải có hung hăng xông tới mà đến thiết giác man yêu. nên làm gì? vào giờ phút này quyết không thể sợ, bình tĩnh bình tĩnh cắt thiên linh cơ hơi động, quyết định liều mạng một lần. trảm thiên bạt kiếm thuật vốn cũng không phải là dùng để phòng ngự, chỉ có tiến công tấn công nữa mới đúng. tiếp tục phòng ngự xuống chỉ có một con đường chết. hoàn toàn không để ý phòng ngự cắt thiên, mặc cho tứ nhận bích đường xương cốt bích nhận bổ về phía thân thể bằng máu thịt của chính mình. Ta chỉ ra mạnh nhất một chiêu kiếm. Chẳng Thiên bản kiếm thuật bám vào nồng nặc Thái Dương kiếm khí trục nhật kiếm cấp tốc đâm về tứ nhận bích đường dài nhỏ đầu lâu. Vù vù. trục nhật kiếm xuyên qua bốn trôi xương cốt lưới dao công kích khoảng cách đâm thẳng đầu của nó. Mà tứ nhận bích đường khủng bố thế tiến công cũng không dừng lại phòng thủ mà là khuôn mặt giữ tợn chém thẳng vào các thiên trên người chỗ yếu thủ cấp tim eo cùng tiểu đệ đệ. Dương Dực Bạch Quang cùng Hào Quang màu bích lục lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy tứ nhận bích đường dài nhỏ đầu lâu đã không thấy bóng dáng, dòng máu màu xanh lục từ nó nơi cổ xì ra, dường như suối phun mà cắt thiên cũng thân bên trong bốn đao. đầu lâu trên một đao sâu thấy được tận xương chỉ thấy một đạo kinh khủng vết đao tựa đầu đỉnh ở giữa tuyến da đầu đổ ra lộ ra sâm bạch như ngọc xương đầu vạn hạnh không có từng kia một vết da nước nhưng vẫn không ngừng chảy máu mơ hồ cắt thiên hai mắt trong lòng một đao cũng đồng dạng bị xương sườn chặn lại rồi không phải vậy tất là tim vỡ tan hồn phi phách tán kết cục eo bộ ở đây một đao dưới không hề sức chống cự dường như lúc trước dã nhận phong báo giống như vậy bị một bụng phá bụng càng là suýt chút nữa bị chặn ngang chặt đứt vạn hạnh chính là tiểu đệ đệ một đao kia cuối cùng là rơi vào khoảng không. Cắt Thiên cường để trong đan điền thái dương khí, duy trì ở miệng vết thương ở bụng, không cho nội tạng tổ chức bộ phận chảy ra đến. Thiết Giác Man như lúc này cũng vào tới, dùng hai cái hiện ra hắt thiết ánh sáng lộng lấy sừng châu hướng về trọng thương cắt Thiên cái mông đỉnh đi. Một cái to lớn nguy chữ động ở cắt Thiên trên đầu. ầm! Cắt Thiên cấp tốc mở ra áo bảo, đột nhiên run lên, treo chọc Thiết Giác Man như. Thiết Giác Man như bị cắt Thiên lục bảo che đậy đầu châu, xông về phương xa. Nhân cơ hội này, cắt Thiên vội vàng đem ở tầng thứ nhất đánh giết huyết hổ lúc lấy được ngàn năm huyết hổ tinh huyết từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, tức khắc dùng. Tinh huyết vừa lối vào, liền hóa thành từng luồng từng luồng phồn thịnh khí huyết chi lực nhằm phía toàn thân. Đầu tiên nhằm phía đầu, đem bị tổn thương da đầu một lần nữa tiếp, đón được, sau đó dâng tới tim phía trước, mắt Trần có thể thấy cơ nhục, bắp thịt sợi thịt không ngừng rối dài. tiếp tục, xương sườn cũng chậm chậm bị máu đỏ cơ nhục, bắp thịt bao trùm, eo bộ vết thương dài đến càng nhanh hơn, bị chặt đứt cơ nhục, bắp thịt da rẻ rất nhanh liền một lần nữa tiếp, đón cùng nhau. Thương thế chuyển biến tốt hơn nữa, vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn chứng được, nếu là kịch liệt hoạt động, vết thương chắc chắn đứt đoạn nơi xa Thiết Giác Man U đã đem lục bão sốc lên, một đôi máu đỏ bệ ìp E E lần thứ hai gắt gao tập trung các Thiên sát giác xuống tới, Các Thiên nhìn kéo tới Thiết Giác Man U, vội vàng từ hệ thống không gian bên trong móc ra một cái trường bảo màu trắng tung ra, đem chính mình thân thể hoàn toàn giấu ở trường bảo sau khi chỉ thấy Man U lại một lần nữa đỉnh hết rồi, mà các Thiên liền nhân cơ hội dùng tay bên trong chụp nhật kiếm tết nó một chiêu kiếm, đón lấy chính là như vậy đấu bỏ hóa thân võ sĩ đấu bỏ các Thiên kiếm một chiêu kiếm bổ chúng Manh U, cuối cùng đầu kia Man U cũng không có đẩy đến Cát Thiên rủ cho một hồi. Cát Thiên nhìn bên cạnh chết thảm Maniu, co quắc ngồi ở địa, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn Minh Hệ thống bảng. Tổng e ngàn vạn điểm. Thiên Phú Thần Thông, da dày thịt béo, Bạch Ngân cửu cấp, 1 triệu ngàn vạn. Thêm điểm. Chương 221. Đang muốn thêm điểm lên cấp da dày thịt béo, Cát Thiên đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhỏ, đo lường đến ký chủ muốn thêm điểm lên cấp da dày thịt béo mà ký chủ tu hành hoàn cấp cực phẩm đẳng cấp vượng hoàng niết bàn quyết, hai người có thể hợp hai là một, do đó biến thành một hoàn toàn mới Thiên Phú Thần Thông, tên là Ly Hóa Bất Luyện, cần e ngàn 10000 điểm. Xin hỏi ký chủ có đồng ý hay không? Sắp nhập công pháp cùng thần thông sinh thành một hoàn toàn mới Thiên Phú Thần Thông. Nghe tới cũng không tệ lắm, có điều còn cần thâm nhập tìm hiểu một chút. Ly Hỏa Bách luyện Thiên Phú Thần Thông tình huống cụ thể làm sao? Ly Hỏa Bách luyện vì là hoàng kim cấp Thiên Phú Thần Thông, có thể chuyển hóa trong cơ thể Thái Dương linh khí vì là Ly Hỏa, không chỉ có thể dùng Ly Hỏa rèn luyện bên trong thân thể ở ngoài, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, đạt đến cực cường luyện thể hiệu quả, còn có thể sử dụng lý Hỏa tấn công địch. Hiệu quả rèn luyện so với nguyên bản da dẻ thịt béo muốn cường hơn. Đạt đến hoàng kim nhất cấp lớp khắp toàn thân mỗi một nơi đều tương đương với hạ phẩm bảo khí cường độ có thể đỡ chút cơ nhị trọng trở xuống toàn bộ vật lý kết xuất mà ly hỏa tuy rằng so sánh lẫn nhau trong truyền thuyết nam minh ly hỏa chỉ là đạo văn nhưng vẫn như cụ cực kỳ cường hãn uy lực của nó càng là tương đương với huyền cấp công pháp đồng thời theo thiên phú thần thông thăng cấp mà trở nên càng mạnh hơn hô hố thiên phú này thần thông từ hệ thống giới thiệu đến xem rất là mạnh mẽ a Này còn có cái gì có thể do dự nhất định phải học a đồng ý nhỏ tiêu hao X e ở ngàn vạn điểm da dày thịt béo cùng phượng hoàng niết bàn quyết dung hợp thôi diện bên trong xin sau thí luyện kiếm tháp tầng thứ hai bên trong ba con bị cắt thiên giết chết yêu thú đã toàn bộ không thấy hình bóng liền ngay cả vừa đại chiến sinh ra các loại dấu vết cũng toàn bộ bị tiêu diệt hết sạch chỉ để lại các thiên người quanh chân ngồi ở chống dũng tầng thứ hai bên trong, điều chỉnh tự thân khôi phục thể lực mà thí luyện kiếm tháp ở ngoài nhạc quân cùng lý tông bạch hai vị trưởng lao chính cao mậy nhìn ngọc bích bên trong truyền phát tin cảnh tượng nhạc quân ném đi ném đi miệng khó khăn nói tông bạch cái này tiểu đệ tử xem ra đã dùng hết toàn lực ga lúc này mới miễn cưỡng nhờ đột phá thí luyện kiếm tháp tầng thứ hai xem ra hắn không thể thông qua chúng ta sát lục kiếm phong vào ngọn núi khảo nghiệm lý tông bạch nghe thế tin tức đúng là thật vui vẻ cười nói như vậy cũng tốt ta vốn cũng không nhớ hắn gia nhập sát lục kiếm phong chính hắn cần phải một tới lần này thất bại ta vừa vặn dẫn hắn đi xích giường kiếm phong như vậy cũng tốt đang lúc này ngọc thạch màn hình bên trên nguyên bản bình tĩnh hình ảnh bây giờ lại bị rừng rực ngọn lửa màu trắng tinh bao phủ chính đang trong lúc nói chuyện với nhau hai người cũng bị này dị tượng hấp dẫn dồn dập đem sự chú ý tập trung ở ngọc bích dò xét đến trong hình nhưng này ngọn lửa màu trắng tinh đã bao trùm toàn bộ hình vẽ, cái gì cũng không nhìn thấy. Cắt Thiên bóng người cũng biến mất ở trong hình, khí tức càng là như có như không. chú ý tới nguy cấp như vậy tình hình Lý Tông Bạch trưởng lao rất là lo lắng. dù sao cắt Thiên là chính mình mang đến, hơn nữa không chỉ có chính mình yêu thích cái này văn bối, chính mình tính yêu thúc thúc cũng đặc biệt yêu thích hắn. nếu là cứ như vậy chết rồi, thúc thúc còn không đến cực kỳ bi thương A. vội vàng đối với Nhạc Quân nói rằng, nhanh cứu người a, còn lo lắng làm gì? Nhạc Quân cũng là đầy mặt nghiêm nghị, nhưng khi hắn cùng với Đại Trận Câu Thông tự mình thả linh thức thông qua trận pháp tiến vào kiếm tháp tầng thứ hai bên trong tra xét rõ ràng một phen sau nhưng thở phào nhẹ nhõm lý tông bạch xem nhạc quân đối với mình thờ ơ không động lòng rất tức tối giận dữ hét nhạc quân ngươi không nghe thấy mà mau nhanh cứu người a nhạc quân quay đầu nhìn về phía lo lắng nhìn mình lom lom lý tông bạch khe cười nói tông bạch làm sao không nén đờ ử họ cợt tức giận hắn không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi không có chuyện gì vừa nhất thời kích động lý tông bạch ở nhạc quân khuyên bảo dưới trầm rãi bình tĩnh lại hỏi vậy này hỏa diễm là chuyện gì xảy ra Đây là hắn công pháp tu luyện thần thông lúc sinh ra hỏa diễm, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Từ từ xem đi xuống đi. Thì ra là như vậy. Mà lúc này trong tháp tầng thứ hai, các Thiên đã thành công đem ra dày thịt béo cùng phượng hoàng nhất bản quyết dung hợp vì là hoàng kim nhất cấp thiên phú thần thông ly hỏa bách luyện. Nhỏ thôi diễn thành công. Thiên phú thần thông ly hỏa bách luyện, hoàng kim nhất cấp, không 20 triệu. tổng Eít không. Chỉ thấy các Thiên dung hợp công pháp cường hóa thân thể lúc thả ra màu trắng tinh ly hỏa dồn dập hướng về Cát Thiên trong cơ thể chạy trở về. Xèo xèo xèo. Rất là nhanh chóng, 3, 5 phút sau khi, Khuyết tán đến đến hắn cắt thiên quanh người 5 mét màu trắng ly hỏa toàn bộ quy về trong cơ thể hắn. Nhạc Quân cùng Lý Tông Bạch thông qua ngọc bích nhìn trong hình Cắt Thiên, đều có thể cảm nhận được Cắt Thiên trong cơ thể sức mạnh to lớn, đồng thời vừa chiến đấu tạo thành thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, vết thương trên người sẹo càng là biến mất không thấy hình bóng. Khắp toàn thân phát ra khí thế cũng không như là chiến đấu sau bị trọng thương, mà là tràn đầy trúc cơ kỳ cường giả uy thế. Nhạc Trường lão cảm nhận được nải cường thịnh khí thế sau, lần thứ hai quay đầu hướng đệ tử Trương Phàm nói rằng, tiếp tục Trương Phạm gật đầu nói là trưởng lão Lý Tông Bạch thì lại ảo não nói không nghĩ tới tiểu tử này lại được rồi ai đáng tiếc bỏ lơ dân hắn đi tới xích dương kiếm phong cơ hội a đã như vậy nhìn lại một chút hắn đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy đi nói không chắc còn có cơ hội Cắt Thiên nhìn vẫn trôi nổi ở trên đỉnh đầu màu đen lỗ tròn không do dự nữa nảy một cái mà vào chờ lại bình tĩnh lại khi đến đã tiến vào thí luyện kiếm tháp tầng thứ ba lúc này tầng thứ ba bên trong đã có sáu con yêu thú đang chờ đợi cắt Thiên đến. Chỉ thấy chỉ có ánh mắt có thể chuyển động sáu con yêu thú chúng dồn dập chăm chú nhìn trước mắt đột nhiên nhân loại xuất hiện. Linh giác cha xét qua đi, một phen cảm chi sau, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sáu con trúc cơ nhất trọng yêu thú thôi, ở ta vừa lấy được thiên phu thần thông lý hỏa bách luyện trước mặt tựa như việc nhỏ như con thỏ. Thí luyện kiếm tháp, tầng thứ 3 thí luyện sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Các thiên ánh mắt lần thứ 2 quét qua trước mắt sáu con khắp nơi giữ tợn yêu thú. Một con chiều cao hơn 20 mét ngàn đủ trùng, một con cả người màu đỏ sẫm bộ lông thiết huyết của sư, một con điện quang loẹt loẹt lôi vân hổ một con màu xanh, mọc ra sừng trâu dạng tài giỏi dài 30 mét xà, tên là Thiên Thanh Núm Mãng. còn có hai con tầng thứ hai đã từng gặp được tứ nhận bích đường. sau đó, các Thiên cao giọng trả lời nói: đệ tử các Thiên, chuẩn bị xong. Các Thiên thanh âm đàm thoại vừa hạ xuống, liền phát hiện trước mắt Hàn Quang hiện ra, ánh ngao lạnh lẽo. nơi xa hai con vừa bị trận pháp thả ra tứ nhận bích đường cảm nhận được các Thiên tỏa ra một luồng giết chóc đồng bạn mùi vị sau, điên cuồng vung vẩy trong tay bốn chuôi xương cốt bích nhận. hai con con cào cào, chính là tám chuôi bích nhận. Trong chớp mắt, các thiên trước người liền bị vô số màu bích lục đạo khí bao trùm. Nhìn trước mặt nhanh chóng kéo tới hơn mấy trăm ngàn nói bích lục ánh đao, Cắt Thiên không chút nào sợ. Cũng không phòng thủ, cũng không chạy trốn né tránh, chỉ là ở đây không nhúc nhích đứng chuẩn bị thử xem thân thể của chính mình cường độ đến cùng làm sao. Chương 222. Ken ken ken. Vô số đạo màu bích lục ánh đao toàn bộ trong số mệnh, trước sau bắn chúng Cắt Thiên chính diện từ trên xuống dưới các nơi, trong đó đầu lâu, tim trở chỗ yếu bị ánh đao trong số mệnh số lần là nhiều nhất. Nhưng là những này uy lực mặc dù bình thường, nhưng tốc độ và số lượng rất nhiều bích lục ánh đao bổ chúng cắt thiên sau, chăm chú khi hắn ra rẻ mặt ngoài lưu lại một cái điểm trắng, mà điểm trắng cũng rất nhanh liền biến mất, vẫn đứng tại chỗ cắt thiên, nếu không quần áo từ lâu phá vụn, giống như chưa từng có chịu đến quá tập kích như thế. Lôi vân hổ lấy ra lôi điện hổ trảo, bắn chúng cắt thiên cổ, cũng là không hề tác dụng, bị từ lôi điện cô động đến phản phất chân thực một loại hổ trảo bắt chúng cổ, cắt thiên cũng chỉ là cảm giác được cái cổ một trận tê tê dại dại, giống như là chân cứu lúc tiếp đón điện như thế, cổ cứng ngắc cơ nhũ, bắp thịt đều khoan khoái rất nhiều, cực kỳ thoải mái. Cả người màu đỏ sẫm bộ lông múa tung thiết huyết của sư, điên cùng nhắm phía các thiên, càng là trực tiếp phát động thiết huyết thần thông, ở thần thông gia trì bên dưới, yêu khu các hạng cơ năng tối thiểu tăng lên 80%, đều sắp sắp tới gấp đôi. Hơn nữa từ nó cái kia thoáng đỏ lên sư trong mắt có thể nhìn thấy trí tuệ của nó cũng không có bởi vì phóng thích thiên phu thần thông mà biến mất, nay có thể so với ở tầng thứ nhất gặp huyết hổ mạnh hơn nhiều. Ngàn đủ trùng cũng là không cam lòng lạc hậu chi trùng, cùng vọt tới thiết huyết của sư sánh vai cùng nhau. 1000 điều tiểu chân ngắn cấp tốc truyện chỉ có một cái hình tròn miệng rộng đầu lâu đối diện các Thiên lộ ra miệng đầy dày đặc răng nanh răng nhọn, mà Thiên Thanh như Mang thì lại cẩn thận lạc hậu với hai đứa chúng nó nhân số mét cũng đồng dạng hướng về các Thiên bơi lại. Hai con mắt thấy đao khí vô dụng tứ nhận bích đường đồng dạng quyết định gần người vật lộn, chúng nó cũng không tin xé nát không được con người trước mắt huyết đục thân thể, mà cuối cùng lao ra lôi hổ nhưng người đến sau cư trên, trong nháy mắt liền siêu việt cái khác năm con yêu thú nhằm phía các Thiên, trương đại hổ miệng điên cuồng gào thét, giống giống giống. Các thiên cảm nhận được chính mình thân thể cường độ sau khi, không do dự nữa chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đồng dạng hướng về kéo tới 6 con trúc cơ nhất trọng yêu thú đi vội vã. Cắt Thiên thậm chí đem vật cầm trong tay trục nhật kiếm đều cắt đi. Dù sao mình bây giờ thân thể cường độ có thể so với hạ phẩm bảo khí, có thể so với chỉ có cực phẩm pháp khí đẳng cấp trục nhật kiếm mạnh hơn nhiều. Càng là đem trong cơ thể ly hỏa bám vào với bên ngoài thân. Mấy giây sau khi chỉ có một người cắt Thiên cùng một bầy yêu thú đụng vào nhau. ầm, nhanh nhất cùng cắt Thiên chạm vào nhau lôi hổ, lại bằng nhanh nhất tốc độ bay ngược ra ngoài. Sau đó lại là liên tiếp ngũ thanh nổ vang. ầm, ầm, Cát Thiên quyền cực cùng sử dụng thậm chí dùng đỉnh đầu, dùng hung đỉnh. Đem kéo tới 5 con yêu thú toàn bộ đánh bay. 6 con yêu thú bay ngược trên không trung, thân thể bị các Thiên đánh trúng vị trí càng là bám vào ngọn lửa màu trắng tinh không ngừng thiêu đốt. Tung tung tung. 6 con yêu thú bay lượn hướng về bốn phương tám hướng. Các Thiên đứng ở trung tâm, nhìn quét một vòng sau, vọt thẳng hướng về cái kia hai con xem ra cực kỳ mảnh khảnh tứ nhận biết đường. Thừa dịp chúng nó ngã xuống đất chưa lên thời gian, nhắm ngay tự chọn bên trong mục tiêu đầu tiên, triển khai cực bá đao pháp. Xèo xèo xèo. Có ly hỏa ra chỉ ánh đao không chỉ có tốc độ cực nhanh, Uy lực cũng so với trước lớn hơn nhiều, đã tiếp cận hoàng cấp cực phẩm trình độ. 70, 80 nói ngọn lửa màu trắng tinh đao toàn bộ đánh trung chính đang đứng dậy tứ nhận Bích Đường, đưa nó bích lục thân thể đều nướng cháy đen cực kỳ, cùng trưng khô như thế, còn tản ra mùi khét. Các đứ tứ nhận Bích Đường đứng dậy động tác, trì hoãn nó tránh né thời gian, các thiên nhân cơ hội này triển khai liệt diễm chợt hiện đi tới trước người của nó. Bám vào màu trắng tinh ly hỏa kiếm chỉ từ lòng bàn tay trái bên trong rút ra. Trảm thiên bản kiếm thuật. Một cái mang theo ly hỏa khủng bố kiếm chỉ thẳng tắp đâm bên trong tứ nhận Bích Đường dài nhỏ đầu lâu. Phú đưa nó toàn bộ đầu lâu toàn bộ nổ tung liền không còn sót lại một chút cạn chỉ còn dư lại một bộ thi thể không đầu nặng nề nện xuống đất nhỏ đánh giết chút cơ nhất trọng yêu thú tứ nhận biết đường thu được eít tờ một triệu điểm hoàng kim cấp thiên phú thần thông tứ nhận đao pháp tổng e tờ một triệu điểm nhỏ đo lường đến hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ cực bá đao pháp có thể cùng thiên phú thần thông tứ nhận đao pháp dung hợp với nhau lấy thoáng tăng mạnh tứ nhận đao pháp y lực có hay không tiêu hao một triệu điểm eít tờ dung hợp hai người các thiên nhìn bốn phía còn lại năm con yêu thú vẫn đối với mình mắt nhìn trằm trằm chỉ là trong ánh mắt có thêm chút kiên kỵ không chút do dự lựa chọn đồng ý ngược lại cực bá đao pháp cũng rất vô bổ là nhỏ tiêu hao e ít ở một triệu điểm thành công dung hợp thiên phú thần thông tứ nhận đao pháp cùng chiến kỹ cực bá đao pháp trở thành mới hoàng kim cấp thiên phú thần thông cực nhận với học được cực nhận các thiên liền trực tiếp thành thuộc vô cùng phát huy ra đến không hết màu trắng tinh ly hỏa ánh đao dường như thiên nữ tán hoa bình thường hướng về bốn phương tám hướng yêu thú chúng bắn nhanh mà đi rầm rầm rầm ly hỏa ánh đao đánh nát phòng ngự lôi móng cùng bích lục ánh đao cũng đánh lui cắn tới ngàn đủ cũng chặt đứt nó mấy chục chân càng là ép vọt tới thiết huyết cùng sư miệng phun máu tươi. Mà Thiên Thanh Nưu mãng lại đem Cắt Thiên bắn ra ly hỏa ánh đau hũ bay, càng là hơn thế không giảm hướng về Cắt Thiên ngực đỉnh đi. Cắt Thiên không chút nào hư, trực tiếp mở hông, cứng ngắc đẩy lên. Rầm rầm. Thiên Thanh Nưu mãng giác cũng thật là rất cứng. Cắt Thiên bay ngược trên không trung, không ngừng bóp thiết ngực giảm bất đau đớn, không nghĩ tới nó giác lại so với mình thân thể còn cứng hơn như vậy một điểm, may mà nó giác không đủ sắc bén, không có bị đỉnh xuyên ra rẻ. mà Thiên Thanh như mãng cũng đồng dạng bay ngược ra ngoài bay ngược trên không trung cắt thiên lần thứ hai sử dụng kiếm chỉ trực tiếp triển khai nổi lên chạm thiên bản kiếm thuật. Xeo. một đạo rừng rực kiếm khí màu trắng tinh bổ nước bên trong càng là pha thêm từng tia từng sợi ly hỏa hướng về bay ngược trên không trung thiên thanh lưu mãng chém tới. Thử. kiếm này khí giải lụi trực tiếp xuất vào thiên thanh như mãng trong miệng xuyên qua mà đi phá hủy thiên thanh lưu mãng trong cơ thể rất nhiều bộ phận đồng thời ly hỏa đốt thân rắn. cắt thiên không còn quan tâm sắp chết đi thiên thanh lưu mãng mà là nhìn về phía còn lại bốn con yêu thú chỉ thấy chúng nó tìm đúng cắt thiên điểm đến trên mặt đất cùng nhau chờ đợi cắt thiên đến. Ẩn chúa khủng bố lôi đình hổ trảo, cấp tốc bổ tới đạo xương, khí huyết chi lực trùng thiên sư đầu, tràn đầy răng cơ khủng bố vượt sâu miệng lớn. Trên không trung không chỗ mượn lực cắt thiên phát tiết trong cơ thể ly hỏa, đánh về dưới thân bốn yêu. Vô tận ngọn lửa màu trắng tinh, dường như rơi xuống cửu thiên sa băng, cực nhanh rơi. Vốn là chuẩn bị liều mạng một trận chiến bốn con yêu thú trốn cũng không trốn. Màu trắng tinh ly hỏa đốt chúng nó yêu khu biểu bì, phá hủy bọn họ dựa vào sinh tồn mạnh mẽ sức phòng ngự mà ảnh dấu ở ngọn lửa màu trắng tinh bên trong bốn đạo uy lực kiếm khí khổng lồ dài lùa liền trực tiếp từ chúng nó bị đốt thành chỗ trống bên ngoài thân bắn vào chúng nó trong cơ thể. Ầm. Bốn con hiếm hoi còn sót lại yêu thú thân thể từ trong ra ngoài toàn bộ bị nhấn lửa, rất nhanh liền đốt thành bốn cụ thang cốc. Nhỏ đánh giết năm con trúc cơ nhất trọng yêu thú, thu được EX cỡ 5 triệu điểm. Tổng EX 5 triệu điểm. Chương 223. Tổng cộng 6 cụ yêu thú xác chết tứ tán đang thử luyện kiếm tháp tầng thứ ba bên trong, mà cắt thiên ngoại trừ áo quần rách nát ở ngoài cơ hồn là không mất một sợi tóc. Đây chính là vừa ghép hoàng kim cấp Thiên Phú thần thông Lý Hỏa bách Luyện Trú Cường Đại. Ngẩng đầu nhìn tầng thứ 3 đỉnh tháp bộ xuất hiện lần nữa màu đen vòng xoáy, Cắt Thiên khẽ mỉm cười, chân vừa đặt địa, không chút do dự nhảy một cái mà vào. Mà ngoài tháp nhìn thấy Cắt Thiên toàn bộ quá trình chiến đấu nhà quân cùng Lý Tông Bạch hai vị trưởng lão càng là sợ ngây người. Rõ ràng đã trọng thương sắp chết người, vì sao trong chớp mắt trở nên như vậy sinh long hỏa hổ? Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, càng làm cho người ta kinh ngạc là hắn thả ra ngoài mạnh mẽ hòa diễm. Cùng trong truyền thuyết cái kia tên là Nam Minh Lý Hỏa dị hỏa cực kỳ giống nhau. Mà Nam Minh Ly Hỏa Tương Truyền là viễn cổ thời gian đại địa cực nam thần thú giữ nhà Chu Tức có bản mệnh chân hỏa, không gì không tiêu cháy, là thần thú Chu Tức mạnh mẽ nhất chiêu số một trong. Hơn nữa cơ thể hắn cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ, sợ là có thể cùng phổ thông hạ phẩm bảo khí cứng đối cứng. Nhạc Quân quay đầu nhìn về phía một bên vước cằm, một bộ năm chiêu dáng dấp Lý Tông Bạch, nghi ngờ nói: "Tông Bạch, người này tu luyện cái gì công pháp? Có thể khủng bố như vậy?" Lý Tông Bạch nhìn nhảy một cái mà vào bốn tầng cắt thiên thật sâu thở dài, nói rằng: "Xem ra là không có cơ hội mang tiểu tử này đi xích Dương kiếm phong." Hắn cùng với sát lục kiếm phong hữu duyên a. Xem công pháp này hẳn là hậu sư muội ban cho hắn Vượng Hoàng Niết bản Quyết. Nhạc Quân hơi nhướng mày, nghi vấn nói: "Không đúng, hậu sư muội cửa kia ngẫu nhiên có được Vượng Hoàng Niết bản Quyết ta cũng biết, chỉ là một bản hơi hơi tốt một chút hoàng cấp cực phẩm luyện thể công pháp thôi, kiên quyết không có mạnh mẽ như vậy hiệu quả." Lý Tông Bạch trầm tư một lúc sau, đột nhiên kêu lên: "Thiên tài, không hổ là có đấu chiến thần thể thiên tài. Hắn nhất định là đem Vượng Hoàng bản Quyết tu luyện đến cực sâu mức độ, lãnh hội đến thượng cổ phượng hoàng chân ý." làm cho chỉ có hoàng cấp cực phẩm đẳng cấp luyện thể công pháp lấy được lên cấp, tối thiểu cũng tới lên tới huyền cấp thượng phẩm công pháp trình độ. Nhạc Quân Nghị non đến nói, thượng cổ phượng hoàng chân ý. Lý Tông Bạch tinh thần phấn chấn, nhìn trong hình cắt thiên con mắt đều ở phát sáng, vô cùng chắc chắn đến. Không sai, chính là thượng cổ phượng hoàng chân ý. Ta từng nghiền ngẫm đọc quá hầu sư mỗi Phượng hoàng niết bàn quyết, cái kia bản ghi chép công pháp trong sách, trang cuối cùng sáng tỏ nói rõ, tu luyện công pháp này có thể lãnh hội phượng hoàng chân ý người, liền có thể thu được phượng hoàng niết chân quyết. Đây là một môn có thể theo tu luyện cảnh giới nâng lên mà nâng lên luyện thể chân quyết. Không nghĩ tới tiểu tử này lại lĩnh ngộ. lợi hại, lợi hại a. Nhạc Quân đống nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, tiểu tử này thực sự là số may a, dĩ nhiên có thể được mạnh mẽ như vậy luyện thể thuật. Như thế xem ra hôm nay thí luyện, hắn nhất định có thể hoàn thành. Chỉ thấy Ngọc Bích truyền phát tin trong hình, các Thiên dĩ nhiên ở tầng thứ tư bên trong bắt đầu rồi thí luyện. Dòng dã 10 con trúc cơ nhất trọng yêu thú chính đem các Thiên vây quanh ở trung ương Cát Thiên ngắm nhìn bốn phía yêu thú, hưng phấn run. 10 con trúc cơ nhất trọng yêu thú chính là dòng dã ngàn vạn điểm EXA. Hơn nữa đây mới là tầng thứ tư mà thôi, chiếu cái này xu thế sau 5 tầng yêu thú chẳng phải là càng nhiều. Vậy mình chuyến này thí luyện có khả năng lấy được EXA sợ là muốn phá trăm triệu A. Đến thời điểm liền có thể. Giống. Ký. Ngang. Vây quanh các thiên 10 con yêu thú nhìn thấy các thiên ở trong vòng vây đã bắt đầu run sợ sệt, liền đồng thời giống to, đánh về phía sững sở bên trong nhân loại. Các thiên bị này một đám yêu thú quấy dày hào tưởng mộng đẹp, rất tối Nhắm ngay bên trái đằng trước cái kia cách mình gần nhất sư tử dạng yêu thú liền vọt tới. Mười con yêu thú đồng thời thả sát chiêu của mình, hoặc yêu khí móng nhận tấn công từ xa, hoặc vọt thẳng trên phụ cận, tiếp thân vật lột. Đối với cái khác 9 con yêu thú đủ loại thế tiến công một mực mặc kệ, mặc cho những kia công kích rơi vào ly hỏa rèn luyện mà thành mạnh mẽ trên thân hình. Mà các thiên trực tiếp một cái trọng quyền truy bên trong con kia cách mình gần nhất sư yêu đầu lâu bên trên, đưa nó đánh đổ trên mặt đất, sau đó thuận thế cười lên nó lưng. Tràn ngập sức lực nắm đấm cùng cực kỳ sắc bén kiếm chỉ quay về dưới thân bị đánh mộng sau còn không có chậm tới được sư yêu đầu lâu sắp phát động một làn sóng mãnh liệt thế tiến công. Mà lúc này cái khác 9 con yêu thú công kích cũng đã cùng kéo tới. Vô số tràn ngập yêu khí năng lượng cuồng bạo công kích dường như màu sắc rực rỡ nước lũ bình thường xung kích hướng về các thiên. Còn có bốn con ý đồ gần người yêu thú theo sát năng lượng phong bạo sau khi cơ lợi chảo mở ra mọc đầy răng nanh răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu hoặc nào hoặc cắn về phía các thiên. dầm rầm rầm. Các thiên trực tiếp bị 6 con yêu thú đồng thời thả khủng bố yêu có thể hành kích bên trong. Nhưng các Thiên đẩy yêu có thể tạo thành dòng lũ vẫn không núp ních, ly hỏa bách luyện càng là tự động thả ra một tầng tinh khiết màu trắng tinh lý hỏa bám vào với bên ngoài thân chống đỡ năng lượng phát tiết, tựa như cái kia chạy xiết trong sông bản thạch giống như vậy, đem tấn công tới yêu có thể dòng lũ ra. Mà các Thiên dưới thân bị đè lên yêu sư nhưng căn bản không chống đỡ được như vậy lượng lớn năng lượng dội rửa. trực tiếp ở yêu có thể dòng lũ bên trong hóa thành cho bụi, hải cốt không còn. Các Thiên nhìn dưới thân yêu sư bị yêu thú khác giết chết, quả thực khí bạo, một triệu elite giờ không còn a. Đứng dậy, cả người khí huyết cường thịnh cực kỳ, ly hỏa ngập trời. Một cái cực nhanh chạm Thiên Bạt Kiếm thuật thông qua kiếm chỉ thả ra ngoài, đánh trúng bên trái đỉnh tới thiết giáp con Tê Giác, đem thiết đầu xuyên thủng, đốt đầu, một đòn giết địch. Phía bên phải đập tới Hắc Linh Hổ nhân cơ hội này, một cái cắn lấy cắt thiên nơi cổ, sắc bén cứng rắn răng nanh đột nhiên hướng về Cắt Thiên cổ xem bảo. Đáng tiếc nó răng nanh nhưng căn bản chen vào không lọt Cắt Thiên cái cổ, liền biểu bị đều tiết không phá, trái lại răng cửa đều đứt đoạn một viên. Hai cái chân cũng bị hai con lang hình yêu thú cắn vào, không thể động đậy. Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là trước dùng hai tay rũi dài ngón tay giữa đâm vào đầu bên cạnh Hắc Linh Hổ đen ngòm hai mắt. Phú thử xen vào hai mắt sau khi kinh khủng ly hỏa thông qua ngón tay giữa đầu ngón tay đưa vào hắc linh hổ đầu não bên trong đem thiêu chết hai con lang yêu sau đó càng bị cắt thiên tay sách một cắt đứt cái cổ mà chết nơi xa năm con yêu thú nhất thời kinh hãi gần chết chúng nó tổng cộng 10 con yêu thú đồng thời phát động mạnh mẽ nhất thế tiến công muốn đem cái kia ma vương giống như nhân loại giết chết có thể kết quả đây liên tiếp chết rồi năm con yêu thú mà nhân loại kia mạnh mẽ nhận chịu hết thể công kích sau dĩ nhiên như người không liên quan như thế không tổn thương chút nào còn sống ngu yêu ở trong đầu điên cuồng la lên không thể bà chứ. Ngũ Yêu nhìn hướng về chúng nó áp bức mà đến nhân loại, chậm rãi lùi về sau, từ từ mất đi chiến ý. Cắt Thiên chậm rãi không còn tính nhân lại, trực tiếp hướng về còn sót lại 6 yêu phóng đi. Ngũ Yêu bị sợ tan tác như chim mông, hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng là thí luyện kiếm tháp mỗi một lớp không gian cứ như vậy lớn, chúng nó làm sao có khả năng chạy thoát? Cuối cùng bị Cắt Thiên một giết với kiếm chỉ bên dưới. Cắt Thiên nhìn bốn phía đầy đất sát chết, nhìn hệ thống không gian bên trong thêm ra 9 triệu EXR, sướng đến phát rồ rồi, liền vừa bắt đầu đau thất, mất một triệu EXR chuyện đều chiếm lúc biến mất. Tổng EXR 14 triệu. Chương 224: Thí luyện kiếm ngoài tháp Nhạc Quân cùng Lý Tông Bạch hai vị trưởng lão, nhìn trong hình Cắt Tiên càng tài không, lấy một đến 10, máu tanh rất rách. Nhất thời cũng là sợ hãi than không dứt ra. Bọn họ vẫn đánh giá thấp Cắt Tiên lĩnh nộ phượng hoàng chân ý, học được càng mạnh hơn luyện thể pháp quyết sau mạnh mẽ thực lực. Trải qua sau trận chiến này, hai người bọn họ mới cảm giác được Cắt Tiên sợ là đã có thể treo lên đánh cùng cảnh giới phần lớn người, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến những kia trúc cơ nhị trọng người yếu. Nhưng liền đây là đánh giá thấp Cắt Tiên thực lực chân chính. Thí luyện kiếm tháp tầng thứ tư bên trong, Cát Thiên nhìn bốn phía yêu thú sát chết biến mất không còn tăm hơi, có thể đi về tầng thứ 5 màu đen đường hầm không gian vẫn chưa hề mở ra. Ngay ở các Thiên lo lắng nghi hoặc thời gian, một thanh âm vang lên. Chúc mừng ngoại môn đệ tử các Thiên thành công xông qua sát lục kiếm phong thí luyện kiếm tháp tầng thứ tư, có thể chính thức trở thành nội môn sát lục kiếm phong đệ tử. Xin hỏi có hay không hướng lên trên tiếp tục leo? Các Thiên thẳng đều rất trông mà thèm những kia yêu thú tuân ra tới é ít tờ vì lẽ đó nhất định phải tiếp tục hướng lên trên a, không chút do dự nào, lập tức đáp, là một màu đen đường hầm không gian lần thứ hai hình thành. Các Thiên ngày mà vào đến tầng thứ năm đi sau hiện bốn phía lại trống giống không có thứ gì rất là nghi hoặc nghi thẩm cái này sự việc a trải qua cao cường như vậy độ thí luyện ở tầng thứ 5 kiếm tháp mở ra trước ngươi có nửa giờ điều sửa thời gian kính xin ngươi cẩn thận sử dụng mà các Thiên không biết là lúc này kiếm tháp ở ngoài nhạc quân nhìn trong hình khoanh chân ngồi ở trống trải tầng thứ 5 kiếm tháp các Thiên hơi nhướng mày quay đầu quay về phía sau hô Trương Phàm ngươi xảy ra chuyện gì yêu thú đây còn không bỏ vào tiểu tử này đều sắp phải đợi không nhịn được Trương Phàm chính luôn cuống tay chân đem lồng sắt từng cái từng cái mở ra, muốn hạ ra trong đó trúc cơ nhất trọng yêu thú, nhưng này một chút không biết xảy ra chuyện gì, những tia trúc cơ nhất trọng yêu thú dồn dập trốn ở trong lồng tre không chịu đi ra, chỉ có thể từng cái đuổi ra ngoài, động tác liền chậm rất nhiều. thêm vào tầng này cần 50 con trúc cơ nhất trọng yêu thú làm đối thủ, vì lẽ đó trường phàm liền không giúp được. quay về nhạc trưởng lão trả lời, nhạc trưởng lão không còn kịp ngài nhanh giúp ta một chút đi. hừ, xem ra lần này trở về phải cố gắng thao luyện, thao luyện ngươi. nhạc quân nói liền trực tiếp thả ra chính mình kim đan ngũ chuyển cường thịnh khí thế. Trở về trong lồng tránh né yêu thú bao trùm mà đi. Những kia cảm nhận được nhạc quân khí thế mạnh mẽ Trúc cơ nhất trọng yêu thú dồn dập bắt đầu run rẩy lên, sau đó ở nhạc quân dưới ảnh hưởng, tự mình đi ra, hướng về mới mở màu đen cửa động đi vào. Thí luyện kiếm thấp tầng thứ 5 bên trong. Chính ngồi khoanh chân Cắt Thiên đột nhiên lần thứ 2 cảm thấy càng khôn vận sóng, vội vàng mở mắt ra nhìn trong hố đen thỉnh thoảng chạy ra một con trúc cơ nhất trọng yêu thú, sau đó bị trận pháp cố định ở tại chỗ. Những kia yêu thú liền toàn bộ đều chăm chú nhìn Cắt Thiên, thậm chí cho Cắt Thiên nhìn chăm chú tê cả da đầu. Tổng cộng 50 con trúc cơ nhất trọng tiểu yêu Đem Cắt Tiên bao quanh vây nốt, thậm chí vây quanh trong ngoài hai tầng. Nhìn bốn phía pho tượng giống nhau yêu thú, Cắt thiên phát hiện là thật không có một chút nào chạy trốn khe hở. Có điều Cắt thiên căn bản là không chuẩn bị chạy, mà là muốn vọt thẳng đi tới đem cái kia 50 con yêu thú toàn bộ chém giết hầu như không còn, đã như thế liền có thể thu được dòng dã 50 triệu điểm EXP. Đủ chính mình lần thứ 2 lên cấp một đoạn ngắn vị. Có điều trước lúc này, Cắt Tiên đã có thể lên cấp trúc cơ nhị trọng cảnh giới. cảnh giới, trúc cơ nhất trọng, không ngàn vạn. Tổng EXP 14 triệu điểm. Thêm điểm Nhỏ tiêu hao e ít ngàn vạn điểm, lên cấp trúc cơ nhị trọng thành công. Tổng EXP 4 triệu điểm. Cảnh giới, trúc cơ nhị trọng, 0.20 triệu. Lần này thăng cấp dĩ nhiên nhanh như vậy, Cát Thiên còn không có cảm giác gì đây, quá trình tấn cấp liền kết thúc. Khoanh chân ngồi Cát Thiên tập trung tinh thần lực của mình quan sát bên trong thân thể lên. Đan điển so với trúc cơ nhất trọng lúc lại lớn một vòng, nội bộ chứa đựng không gian cũng so với trước càng lớn. So với trúc cơ nhất trọng lúc chỉ có thể chứa đựng 20 vạn sợi linh khí, trước bây giờ Cát Thiên đan điển đã có thể chứa đựng một triệu sợi linh khí. Bởi vì bên trong đan điền thái dương linh khí ở tử khí đái động hạ đã toàn bộ hóa lỏng, linh khí hóa lỏng thành linh dịch ở đan điền cùng kinh lạc trong lúc đó qua lại không dứt. Các Thiên cảm giác mình so với chúc cơ nhất trọng lúc tối thiểu mạnh 5 lần không ngừng. Phải biết, nói như vậy, tu sĩ muốn lên cấp chúc cơ trung kỳ nhất định phải phải đem trong cơ thể linh khí hóa lỏng vì là linh dịch mới có thể, vì lẽ đó phần lớn tu sĩ đều là ở chúc cơ tam trọng lúc đem linh khí hoàn toàn hóa lỏng, mà các Thiên ở chúc cơ nhị trọng lúc cũng đã hoàn thành bước đi này đột nhiên. Linh khí hóa lỏng không chỉ có làm cho cắt Thiên trong cơ thể linh khí chứa đựng lượng càng to lớn hơn cũng làm cho hắn triển khai chiến kỹ lúc có thể càng thêm trôi chạy kết xuất nhiều linh khí hơn, khiến chiến kỹ uy lực càng lớn. Không nhiều lời nói, nghỉ ngơi nửa giờ cũng sắp kết thúc. Cát Thiên bắt đầu triệu tập toàn thân Thái Dương Linh Dịch hướng về có thể so với hạ phẩm bảo khí tay phải phóng đi. Vô số linh dịch ở ngón tay trò hòa trung chỉ bấm thành kiếm chỉ bên trong tụ tập, đồng thời không ngừng áp xúc tụ tập, lại áp xúc tái tụ thở. Tầng thứ 5 thí luyện bắt đầu. Ở nơi này vừa dứt lời trong nháy mắt, buộc 50 con trúc cơ nhất trọng yêu thú trận pháp được thời ra Rống rống rống. Cát Thiên đã ở trong nháy mắt bổ ra một cái chạm thiên bản kiếm thuật. Soạn. một đạo rừng rực cực kỳ bám vào ly hỏa trăm mét kiếm khí giải lụa hướng về trước người một mảnh mười mấy con yêu thú bổ tới. cái kia mười mấy con yêu thú căn bản không cần, dồn dập triển khai thiên phú của chính mình thần thông. ba Bốn con tứ nhận bích đường cơ tứ nhận đao pháp vô số bích lục ánh đao hướng về kiếm khí giải lụa vào tới. cũng có than tuổi cổ sư phun ra hảo quả cầu lửa đập về phía kiếm khí giải lụa. càng có lôi đỉnh hổ phun ra quả cầu xét và chạm hướng về kiếm khí. tất cả công kích trong nháy mắt thanh kích cùng nhau. ầm mà các thiên phía sau cùng trái phải yêu thú chúng điên cuồng hướng về các Thiên công kích mà đi, hoặc cùng nhào mà đến, hoặc thả ra kinh khủng yêu có thể chiến kỹ, kiếm khí giải luộn trực tiếp đem các Thiên trước mặt hết thể yêu thú đều cho thanh không, liền không còn sót lại một chút cạn. Phải biết vừa chạm thiên bản kiếm thuật ẩn chứa 10 vạn sợi thái dương linh khí, mà những phương hướng khác kéo tới công kích, toàn bộ đều bị các Thiên thân thể mạnh mẽ phòng ngựa. ở. Đại lượng công kích dường như đã đá chìm nấy biển, không có gì cả phát sinh. Các Thiên tay vung kiếm chỉ, từng đạo từng đạo chạm thiên bản kiếm thuật hướng về bốn phương tám hướng trúc cơ nhất trọng yêu thú bắn ra. A, ngang tiếng đều thảm thiết không dứt bên thai trước nhìn thấy các thiên kẻ nhân loại này còn điên cuồng yêu thú chúng dồn dập dường như bị hoàng sợ thỏ giống như vậy chạy tứ tán nhưng làm sao có thể chạy trốn qua các thiên kiếm khí giải lúa đây tảng lớn tảng lớn chết thảm ở các thiên kiếm chỉ bên dưới thí luyện kiếm tháp ở ngoài nhạc quân cùng lý tông bạch nhìn ngọc bích trên truyền phát tin hình ảnh đã lâm vào trong kiếp sợ không nghĩ tới những người khác cực kỳ độ khó trôi qua thí luyện kiếm tháp tầng thứ năm ở các thiên trước mặt đơn giản như vậy bị 50 con trúc cơ nhất trọng yêu thú vây công hắn dĩ nhiên dường như giống như ăn cháo đơn giản Khủng bố như vậy a